Chương người, đang uy 412, người đang uy đúng a ta, đang ta. n chương người g uy uy hiệp hiệp đ lão bản bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hồ quốc cường hưng phấn giống lên một tiếng thuần thục điều khiển máy xúc vì tốc độ nhanh nhất phóng tới đầu phố mấy chiếc xe sang trọng một tên khác bảo vệ nhân viên kỹ thuật điều khiển kém một chút mạnh hơn hồ quốc chậm một chút theo ở phía sau hơn hai mươi mét đồng dạng phóng tới những kia xe sang trọng a bưu dẫn người ngăn ở máy xúc phía trước muốn ngăn cản các người muốn làm gì các người hiểu rõ lao bản của chúng ta là ai c h ă n không muốn chết vội vàng dừng xe đầu hàng lập tức dừng lại phía trước là đ a o ra xe thương một viên xe sơn lao tử thì giết người cả nhà lý đại chị thì dẫn người ngăn lại máy xúc một tại đ a o ra trước mặt x o á t một đợt t ồ n tại cảm hồ quốc cường nhưng căn bản không nghe bọn hắn nói cái gì coi như không thấy ngăn cản vì ổn định tốc độ đi tới vừa cam y u lý đại chị đám người lui lại bọn hắn những thứ này tiểu lưu manh chỉ là đến x o á t t ồ n tại cảm nghĩ tại đ a o ra trước mặt tranh công cũng không phải đi tìm cái chết thấy máy xúc căn bản không dừng lại bọn hắn đành phải hùng hùng hổ hổ né tránh nếu không tránh bọn hắn cảm thấy mình sẽ bị nghiền thành thịt nát ẩm tại lâm văn sơ a b i u l ý đại trị đám người hoảng sợ dưới ánh mắt máy xúc tinh chuẩn không sai xúc tại một cỗ hai liều sắc mười bạch bên trên chiếc xe này là lâm văn sơ thích nhất một cỗ nghe nói nhiều lần mang đến cho hắn hảo vận mỗi khi gặp trọng đại trường hợp hắn đều sẽ nhường bác tải mở chiếc xe này quá khứ này một cái sẻn xuống dưới trực tiếp đem nó mười bạch phát động cơ thương xúc phát nổ một máy mắt lâm văn sơ cảm giác có người làm hư chính mình khí vận nhường hắn giận không kèm được khốn nạn ngươi đập bể mười bạch của ta a mười bạch của ta a lâm văn sơ thất thố trước mặt mọi người đại hống đại p i ế u hận không thể xông vào máy xúc ho hồ quốc cường đạt được tiêu hành v â n mệnh lệnh mới không sợ những người này đâu dù sao xảy ra chuyện có lao bản treo lên hắn một kích thành công không có d ừ n g tay d ơ lên máy xúc xúc đấu hung hăng nện ở giếng trời bên trên n à y bông chốc đem tất cả một ư ơ i bạt ghế sáu trăm tám mươi nện đến thay đổi hình lốp xe thì tại đây một kích bên trong phát nổ hai cái lâm văn sơ đã đau lòng đến sắp hôn mê dùng tay run dày chỉ vào trong phòng điều khiển hồ quốc cường đối với thủ hạ quát xử lý hắn nhất định đập chết hắn cho ta ta muốn để hắn chết đúng lúc này ngoài ra một đài máy xúc đã đổi tới đem bên cạnh một cỗ len rộ vỡ xúc thành cục sắt hai cái này máy xúc tranh nhau che lấn phối hợp lẫn nhau rất nhanh liền đem đầu phố bốn năm chiếc xe sang trọng nện phế đi tiêu hành vân đứng ở võ quán triệu thị sụp đổ tường viện bên trên cười híp mắt nhìn một màn này xảy ra thần thái thư giãn thích ý chẳng qua là mấy chiếc xe sang trọng mà thôi cộng lại thì không đến một ngàn vạn chính mình tùy tiện v ứ t lên mấy món đồ cổ có thể bồi giao với lại đây chỉ là sự kiện xung đột bắt đầu còn phải cãi vã thật lâu có thường hay không còn khó nói vì tiêu hành vân đã sớm nghĩ kỹ phương án đường đối triệu anh anh triệu đức trụ đám người nghe được tiếng động đã sớm leo đến đứng ở tiêu hành vân bên cạnh hướng ra phía ngoài quan sát nhìn thấy tiêu hành vân gọi tới bảo vệ nhân viên hủy người ta năm chiếc xe sang trọng lập tức cấp bách ô i chúng ta mời bảo tiêu gặp rắc rối hủy người ta xe sang trọng chúng ta khẳng định được bồi thường tiền tiêu hành vân lại bình tĩnh nói ra ai bồi ai còn chưa nhất định đâu rốt cuộc bọn hắn trước đẩy ngã chúng ta đồ cổ tường ta nói chúng ta đồ cổ tường giá trị hai ngàn vạn bọn hắn trước bồi thường tiền lại nói triệu lao ra tử ngây n g ẩ n cả người a đồ cổ tường cái gì đồ cổ tường này không phải chúng ta mười năm trước sửa chữa lại giả cổ tường sao tiêu hành vân nghiêm túc nói ra ra ra a ngươi nhớ lầm là cái này đồ cổ tường tiêu n hành rán vân lúc này mới thỏa mãn cười nói này mới đúng mà về sau đánh kiện cáo cãi vã lúc ngươi còn có thể nói thượng viện ngã xuống lúc đẻ chết ngươi nuôi nấm vài chục năm cá chép long quy con rắn con kiến dù sao g i a t r ị không thua kém hai ngàn vạn triệu g i a tổ tôn ba người vẻ mặt hoảng sợ c h ầ m c h ầ m vào tiêu hành vân thầm nghĩ ra hỏa này tâm chân đ ê n a lúc này đao gia amu ly đ ạ i chị đ á m người không ngăn cản được máy xúc thì s ô n g không vào khoang điều khiển chỉ có thể mang theo thủ hạ mọi người vọt tới võ quán triệu thị cửa chính mà tiêu hành vân gọi tới bảo tiêu cùng võ quán đệ tử thì ngăn tại phía trước cùng bọn hắn đối lập đao gia đã khôi phục bình tĩnh ánh mắt lạnh như băng lướt qua mọi người đảo qua tường viện sụp đổ chỗ nơi này người đó định đoạt là ngươi triệu chứng không hay là ngươi tiêu hành vân tiêu hành vân nói ra nếu ngươi nghĩ để cao phá rỡ bồi thường có thể tìm t r i ệ u lao ra từ tâm sự nếu ngươi muốn đánh nhau phải không có thể tìm ta ta phụng đổi tới cùng lâm văn sơ cười lạnh ha ha hậu sinh khả hủy gần đây mười năm còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt ta nói lời như vậy ta nhớ được trước cùng ta người nói lời này đã chìm ở đ á y biển cho cá ăn tiêu hành vân lông mày nhữ lại ngươi đang uy hiếp ta lâm văn sơ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng tàn nhẫn ta nói chỉ là một chuyện thực nếu ngươi cảm thấy đây là uy hiếp đó chính là uy hiếp đi tiêu hành vân gật đầu rất tốt ta coi như đây là uy hiếp uy hiếp ta người vô cùng hiếm thấy rốt cuộc bọn hắn đã sớm chết n g ư ơ i trẻ tuổi thiếu ở trước mặt ta chém gió thời gian của ta quý giá không có công phu tại nơi này cùng ngươi mài răng hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một là bồi thường chúng ta bị hủy cố xe cũng lập tức không ràng buộc dọn đi ta có thể tha các ngươi không chết d u n g mạo ngươi xỉu cũng đừng nghĩ quá đẹp đầu này không thể nào nói một chút cái thứ hai phương án giải quyết đi hai là nhà tăng lễ xe đem các ngươi đều kéo đi nơi này thành nơi vô chủ ta muốn làm sao hủy đi thì sao hủy đi các ngươi thậm chí ngay cả một cái nhận thi thể thân hữu đều không có ha ha ta thì thích xem ngươi thổi n g ư bức bộ dáng chúng ta nhiều người như vậy n g ư ờ i giết thế nào các ngươi năng lực tại hải tân huyện một tay giả thiên vậy chúng ta thì c h ờ xem hy vọng ngươi không nên hối hận đao gia lâm văn sơ nói xong mang theo thủ hạ xoay người rời đi dường như không muốn cùng tiêu hành vân nhiều lời một chữ cũng có thể là cố ý chế tạo áp lực thời điểm ra đi thậm chí không có hỏi nhiều triệu lao ra từ một câu bốn phía hóng chuyện hàng xóm láng giềng lúc này không biết từ nơi nào chui ra ngoài thế mà vỗ tay hoan hô đối lâm văn sơ đáng người b ó n g lưng hùng hùng hồ hồ phát tiết nhìn tâm trạng những thứ này lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư thật đáng t r ế t ta chỉ biết khi dễ chúng ta bình thường lao máy tính may mắn có võ quán triệu thị ra mặt giúp chúng ta đánh chạy hủy nhà đồ đề ớ nhìn hắn hình người dáng cho không ngờ rằng tâm đen như vậy chỉ cấp chúng ta năm nghìn một trăm bình bồi thường chút tiền ấy cái gì thì mua không được nói cái gì cũng không đồng ý phá rỡ mọi người liên hợp lại cộng đồng chống cự lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư trừ phi bọn hắn tăng lên bồi thường nếu không chúng ta tuyệt đối không rời đi nhìn xem sự bất t ư c của bọn họ dạng khẳng định là lẫn yếu sợ mạnh h ạ n g người mấy chiếc xe sang trọng bị người đập cái rắm cũng không dám nhiều phóng một cái những thứ này dân chúng bình thường không biết lâm văn sơ làm giàu sử thì không biết hắn chỗ đáng sợ còn tưởng rằng hắn nói là nói mà thôi t i sự tình hôm nay náo loạn đến rất lớn nhưng mà chính phủ thế mà không hề lộ diện cái này khiến một ít tính cảnh giác cao cư dân cảm thấy không thích hợp tại người khác hưng phấn nghị luận ở mỹ lúc bọn hắn đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến thân thích ra tạm lánh mấy ngày võ quán triệu thị sụp đổ tường viện cũng không có tìm người tu bổ và chính phủ không thể không ra mặt lúc đây đều là bằng chứng kẻ ngốc mới tự hủy bằng chứng đấy tiêu hành vân trước mặt mọi người cho hồ quốc cường cùng một tên khác mở máy xúc bảo tiêu cấp cho hai vạn nguyên tiền thưởng cho tất cả tham dự việc này bảo tiêu cấp cho năm ngàn nguyên tiền thưởng trước mặt mọi người cấp cho tiền mặt đây là đúng sĩ khí cổ vũ nếu không suy xét điểm này trực tiếp tại nguyện kết tiền lương bên trong tăng thêm điểm ấy ban thưởng là được rồi nhưng mà hiệu quả kém xa tít tắp hiện tại cầm tới tiền mặt ban thưởng bọn bảo tiêu hưng p ấ n đến nao nao gọi hận không thể bên đường bắt được mấy tên côn đồ lại đem bọn hắn đánh một trận để báo đáp lão bản ơn tri ngộ c à ngày này g trôi qua rất nhanh tiêu hành vân trong võ quán không có ra ngoài cùng triệu đức trụ triệu anh anh đám người đối luyện mấy chiêu lấy thừa bù thiếu học tập bắt cực quyền bên trong tinh túy kỳ thực vì tiêu hành vân lực lượng cùng tốc độ chiêu thức gì đều không cần học có thể treo lên đánh bọn hắn nhất lực hàng tập hội duy khoái bứt phá trong giang hồ chí cao bi tịch còn không phải thế sao đổ dỡn trời sắp tới lúc tiêu hành vân gọi điện thoại mua mười mấy vạn pháo hoa đưa đến võ quán triệu thị xung quanh trên đất trống mặc kệ xảy ra chuyện gì tết nguyên tiêu vẫn là phải qua thế giới này s ậ p s ệ thì không chậm trễ ta thưởng thức pháo hoa săn chói thật xinh đẹp a nếu là không có những thứ này nháo tâm sự việc thì tốt biết bao a triệu anh anh đứng ở tiêu hành vân bên cạnh đang tỏa ra khói lửa phía dưới phát ra dạng này càng k h á i tiêu hành vân lại cười nói đây đều là chuyện nhỏ rất dễ dàng có thể giải quyết về sau trong sinh hoạt gặp phải phá sự có thể so với hiện tại còn một mình trừ da dũng cảm đối mặt không còn cách nào khác triệu anh huyết hắn một cái còn có thể có chuyện gì so với phá nhà càng n g o tâm ừ m trừ phi là trộm ra chẳng qua sao cũng được à ngươi những phá sự kia ta cũng không phải không biết mọi người cùng nhau vui vẻ đừng đem ta vụ trộm đá văng là được rồi tiêu hành v â n ngôn từ chính nghĩa làm sao có khả năng ta không phải loại người như vậy triệu anh anh e m thầm bĩu môi hử, trai hư ngươi chính là cái loại người này nếu không phải mình một người thực sự chống đỡ không được mới sẽ không cho các nàng chia sẻ đấy đúng lúc này đột nhiên mấy cái thiêu đốt bình xăng theo phía sau viện bay tới phanh phanh phanh sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt t i ê u đốt không cần tiêu hành vân mở miệng đã sớm toàn bộ tinh thần đ ể phòng bảo vệ đội trưởng hồ quốc cường hô lớn địch tập thứ ba tiểu đội chuẩn bị dập lửa đúng đội trưởng thứ ba tiểu đội sớm liền chuẩn bị tốt bình chữa lửa v ọ tới t tiêu h đốt điểm rất nhanh liền khống chế được thế lửa tiểu đội thứ hai đến tường viện bên ngoài tìm ra kẻ gây ra hỏa hoạn đánh trước dừng lại lại bắt trở lại đúng đội trưởng cầm cảnh dụng t â m chắn cùng gậy cao su mười tên b ả o tiêu lao nhanh ra võ quản triệu thị nào về phía bình tiêu đốt ném tới phương hướng cái khác ba cái tiểu đội độ cao đề phòng tùy thời chuẩn bị trợ giút đúng đội、trưởng. hồ quốc cường là một tên quan chỉ huy ưu tú dưới sự chỉ huy của hắn năm mươi tên bảo tiêu tượng một chi c ỡ nhỏ quân đội đều lâu vào đấy thi hành mệnh lệnh lúc này một đám cầm đao côn đồng tiểu lưu manh ước chừng có bốn năm mươi cái đột nhiên theo trong hẻm nhỏ x u n g ra phóng tới võ quán triệu thị mẹ nó chính là những người này đập đao ra xe giết chết bọn hắn dám không nghề mặt đao ra hôm nay thì tiễn các người đi gặp diêm vương đốt đi võ quán triệu thị chúng ta trở về lĩnh thưởng những năm này đao ra lâm văn sơ tẩy trắng lên bờ rời khỏi giang hồ chỉ để lại một ít t r ư c kia đi theo thành viên tổ chức của mình xử lý một ít hắn không tiện xử lý màu xám sự vụ mà những thứ này thành viên tổ chức cũng không dám nuôi quá nhiều lưu manh cộng lại chẳng qua chừng một trăm n g ư ờ i nay thiên nhất xem điều ra hơn năm mươi tên tinh nhuệ đã vô cùng không dễ dàng chính là ban ngày nhìn qua tiêu hành vân mời tới bảo tiêu số lượng bọn hắn tài hoa đến tương ứng nhân số bọn hắn cảm thấy những k i a không có gặp qua máu tanh bảo tiêu đều là chủ nghĩa hình thức chỉ là lấy tiền làm việc chân liều m ạ n g lúc thấy máu rồi sẽ tán loạn ưu thế tại ta tối nay tất thắng kết quả vừa đối mặt những thứ này tiểu lưu manh thì phát hiện không thích hợp nay không phải không có gặp qua máu mùi tanh bảo tiêu à mẹ nó bọn hắn từng cái như lang như hổ so với đao già thủ hạ những k i ê u b i ế t đánh nhau nhất người còn h u n g á c hai người bọn họ một tổ hoặc là ba người một tổ tay trái cầm tấm chắn tay phải cầm cây gậy tấm chắn ngăn lại công kích tay phải cây gậy tượng như hạt mưa rơi xuống đổ g ậ p xuống nện ở tiểu lưu manh trên đầu bọn hắn thật không sợ náo ra nhân mạng à mấy cây gậy xuống dưới liền đem tiểu lưu manh đánh cho máu me đầy mặt ngã trên mặt đất h o a h o a k ê u thảm nhưng mà cái này cũng chưa hết bọn hắn nhất định phải tại tiểu lưu manh trên đùi ngoan quất mấy côn đem bọn hắn đánh cho đứng không dậy nổi mới biết thu tay lại ha ha, một ngàn tiền thưởng tới tay. l ã o bản nói đem những này cặn bã đánh cho không đứng dậy được mới tính xong việc huynh đệ n g ư ơ i mẹ nó k h á t đoạt tên côn đồ cắt ké này là của ta chân của hắn nhất định phải để ta tới ngắt lời chúng ta có công tác máy đi hình sẽ ghi lại toàn bộ quá trình ngươi không thể đ o ạ t công một ngàn viên lại là một ngàn viên tới tay k h á t đoạt ta phải chú ý phối hợp cơ mờ n ở n g ư ơ i mẹ nó không tổ đội a được rồi đánh những thứ này tiểu lưu manh thì xác thực không cần tổ đội đơn s u ấ t tiền thưởng càng nhiều những thứ này nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bảo tiêu như lang như hổ đem những này tiểu lưu manh đánh cho quân lính tăng lan giã ngắn n g i sau mười mấy phút liền bị bảo tiêu toàn bộ đánh ngã trên mặt đất mà đổi thành bên ngoài một chi bảo tiêu tiểu đội bắt năm tên phóng hỏa tiểu lưu manh nhân tăng đều lấy được còn có công tác máy ghi hình thu video bằng chứng hoàn thiện võ quán đệ tử ngược lại là muốn trợ giúp đáng tiếc căn bản không có nhúng tay cơ hội tiêu hành vân cùng triệu anh anh triệu đức trụ đám người đứng ở võ quán bóng tối giới lẳng lặng nhìn qua tất cả quá trình triệu đức trụ vừa n ã y ma quyền sát trưởng còn chưa cơ hội động thủ thì kết thúc hắn còn có một chút bất mãn tiếng tăm lừng lây lao ra thì này tiêu hành vân bình tĩnh nói ra có thể hắn thật sự tẩy trắng lên bờ trước tiên áo loạn đến hung nhất l triệu o n anh anh hắn súng g tay h có trường i y không đứng ở một bên không có phản ứng cái này dễ xúc động như tử ngồi qua một lần lao lại không hối cải hắn thì không có gì có thể nói triệu anh anh lúc này mới tiến đến tiêu hành vân bên cạnh hỏi a vân bây giờ nên làm gì triệu i cười nói, thiện người nhiên nói ê u đều tuân luật, xấu, hành chúng thủ pháp cảnh nha. nghe là là vân công dân lương đương ta bắt sát đao lấy báo trường không là võ quán người phụ trách báo cảnh sát sự việc nhất định phải do hắn tới làm mới lại càng dễ làm việc triệu lao ra từ tán đồng tiêu hành vân đề nghị lúc này lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại báo cảnh sát nghe nói sự việc náo loạn đến rất lớn vượt qua hơn trăm người giới đấu võ quán triệu thị còn quay phim tất cả phòng vệ chính đáng video thậm chí xung quanh cư dân vỗ xuống quá trình sau đó làm thời thì phát đến trên internet cái này cuối cùng có người cấp bách tốc độ xuất cảnh cực nhanh m ộ ư ơ i phút sau thì đã đến hiện trường nhưng mà xử lý như thế nào dẫn đội cảnh sát lại rất đau đầu đánh mấy cái điện thoại mới cứng ngắc lấy ra đầu đem tất cả có liên quan vụ án tiểu lưu manh còn lại sau đó mang tới cảnh dụng xe buýt triệu trường không là võ quán quán chủ pháp định người phụ trách cũng muốn đi theo cảnh sát hiệp trợ điều tra về phần những người hộ vệ kia bọn hắn chỉ là bị người thuê nhân viên thuê mới là võ quán triệu thị dù là đả thương rất nhiều người cũng chỉ là nhường mấy người đi theo triệu trường không hiệp trợ điều tra mà tiêu hành vân đem chính mình hái được sạch sẽ hắn ở đây bên ngoài phát huy không gian lớn hơn nếu tình huống không ổn hắn cũng có thể kịp thời tìm quan hệ cùng đao ra nhóm người kia cừng rắn da da bị mang đi chúng ta làm sao bây giờ triệu anh anh có chút hoảng hốt tiêu hành vân dối cái lưng mệt mỏi bình tĩnh nói ra đi ngủ tỉnh ngủ sau đó cũng nên có kết quả quả nhiên buổi sáng lúc m ộ ư ơ i giờ rưỡi triệu lao ra t ử gọi điện thoại tới nói chính phủ sắp đặt một cái hòa giải hội nghị nhường hai bên phái đại biểu đàm phán đưa ra điều kiện của mình tranh thủ hòa bình giải quyết mâu thuẫn tranh chấp nghe nói đao ra sẽ đích thân tham gia Tiêu hành vân gắt, chương 414, đối đất ư ơ n hai i sở hữu công ty mật phương lâm văn sơ mang theo mấy tên công ty cao quản g sớm đã ngồi ở đàm phán vị trí nói là công ty cao quản kỳ thực phần lớn đều là trước kia đi theo đao da lẫn vào mấy cái lưu manh trên đầu trên người phỉ khí rất nặng tiêu hành vân nhìn thấy triệu lao gia tử hai người thấp giọng giao lưu vài câu hiểu rõ hắn không có ở bên trong ăn thiệt thòi lúc này mới yên tâm hai bên ngồi vào trên vị trí của mình tại một vị nào đó phó cục chủ trì dưới đàm phán chính thức bắt đầu lâm văn sơ không nghĩ tại nơi này lãng phí thời gian thì không muốn nhìn thấy tiêu hành vân t â m kia làm cho người ta chán ghét s á t mặt trực tiếp làm mà hỏi các người võ quán muốn cái gì đền bù mới biết dọn đi tiêu hành vân nói ra trước kia các người nếu là dễ nói tốt giảng còn có thể thảo luận giá cả hiện tại ý kiến của chúng ta là không rời đi cho cái gì đền bù thì không rời đi tiêu hành vân người biết đoạn nhân tài lộ sẽ có cái gì hậu quả sao lâm văn sơ người biết hủy người ta vườn sẽ có cái gì báo ứng sao hai người m ắ t quang băng lạnh g ắ t gao nhìn chằm chằm đối phương giờ k h ắ c này hai người cường đại từ trường lại làm cho cả phòng họp đẻ nén không thể thở nổi lâm văn sơ hít sâu một hơi áp chế nội tâm sắc ý đó chính là không có nói chuyện nếu như vậy vậy chúng ta thảo luận công ty của ta nhân viên bị thương vấn đề bồi thường cùng với công ty của ta năm chiếc xe sang trọng bị hủy vấn đề bồi thường đi tiêu hành vân sớn có phương án đường nối những tên lâm ư lưu, manh lưu manh là người u kêu manh manh n h là văn i Haha, của kêu cái mông n g sơ trận tròn mắt tại chỗ ngần người hắn cảm thấy mình ra đây trộn lẫn đã đủ vô xỉ không ngờ rằng còn có người so với chính mình càng vô xỉ một cái phá t ư ờ n g viện lại dám ra giá năm vạn mặt đâu triệu lao gia tử triệu đức trụ triệu anh anh thì mở to hai mắt nhìn trước kia thương lượng t ư ờ n g viện giá cả không phải hai vạn sao khi nào tăng tới năm vạn này tăng giá kiếm tiền tốc độ quá bất hợp lý mua xa a cả đời cũng không kiếm được lâm văn sơn nghe xong làm thời thì cấp bách ngươi nói vậy chúng ta nhân viên không là tiểu lưu manh cũng có công ty của chúng ta nhập trước hợp đồng còn có cái đó phá t ư ờ n g viện căn bản không phải đồ cổ càng không khả năng giá trị năm vạn ta có thể nói với ngươi bắt chẹt tiêu hành vân lực lượng m ư ơ i phần nói ra chúng ta mời tới bảo tiêu tại bảo vệ vo có lúc mỗi người thân trên đều mang theo máy đ i hình đem các ngươi đánh người phóng hỏa chứng cứ toàn bộ vô xuống đến, đến rồi cảnh sát nếu không xử lý chúng ta sẽ toàn bộ lưới công khai về phần t ư ơ n g viện chúng ta có đồ cổ công ty chuyên nghiệp giám định giấy chứng nhận các ngươi không bồi thường chúng ta liền đi tòa án khởi tố dạng này giám định giấy chứng nhận quá đơn giản dù sao tống an kỳ không chế một đ ố n g tương tự công ty xuất cụ một cái giám định giấy chứng nhận cùng định giá chứng minh không khó nếu như đối phương giám định ra tới là giả đến lúc đó xin lỗi là được rồi nhưng đến lúc này một lần giám định thời gian trọn vẹn có thể kéo lên một hai năm kiện cáo nhất thẩm phán xong còn có thể xin hai thẩm võ quán có thời gian hao tổn lâm văn sơ đất đai sở hữu công ty cũng không thời gian hao tổn mỗi nhiều một thiên đều là kết xù thứ bị thiệt hại lâm văn sơ một đầu tiểu dấu chấm hỏi người đều t r o n g váng trước kia sử dụng bạo lực giải quyết sự việc quen thuộc hiện tại không thường dùng bạo lực những thứ này tiểu sáo lộ hắn có chút l ạ n h nhạt hiện tại lại có thể có người uy hiếp được trên đầu mình nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại chính mình xác thực cầm đối phương không có cách nào đánh lại đánh không thắng nói với lại không chiếm lý ngay cả quan hệ bối cảnh người ta dường như cũng không kém hiện tại hắn trong lòng cực hận tiêu hành vân hận không thể hiện tại liền giết hắn thì mặc kệ hắn cùng thủ hạ mất tích có quan hệ hay không đàm phán rất nhanh liền bỏ dở dù là có chính phủ nhân viên hòa giải cũng vô dụng khác nhau quá lớn b ư ớ c bách tại video chứng cơ áp lực cảnh sát không thể không đem những kia tham dự hủy nhà tiểu lưu manh toàn bộ tạm giam lại điều tra bọn hắn có hay không có cái khác hành động trái luật về phần tiêu hành vân cùng lâm văn sơ cái khác mâu thuẫn thuộc về tài vật bồi thường tranh chấp bọn hắn không nghĩ quản cũng không q u ả n được để bọn hắn tự động đến tòa án giải quyết lâm văn sơ thả một câu lời hung áp dẫn người rời đi mà tiêu hành vân mang theo võ quán triệu thị người trở về gọi điện thoại cho tống a kỳ n h ư n g nàng chuẩy mấy tờ bên g ư kia lâm văn sơ phái người đem bị hủy năm chiếc xe sang trọng kéo đi rồi nhiều đặt ở chỗ đó một thiên hắn mặt thì nhiều ném một thiên tiêu hành vân đem năm mươi tên bảo tiêu lưu tại võ quán triệu thị chuẩn bị ứng đối lâm văn sơ phản công hắn thì mang theo triệu anh anh cùng tống a kỳ ra biển câu cá đi không cần nghĩ hắn đều biết hiện tại lâm văn sơ hận chết chính mình khẳng định đồn công an có nhan tuyến chằm chằm vào hành tùng của mình m bốn tên r nữ vệ sĩ trên thuyền tiêu hành vân không cần quan tâm lái thuyền vấn đề hắn thì mang theo triệu anh anh cùng tống an kỳ trong phòng thả lỏng giải trí mấy ngày nay lao tâm lao lực xác thực cần nghỉ ngơi chỉ có ở trên biển tiêu hành vân mới có thể triệt để thả lỏng vì phân thân hải xà liền tại phụ cận có chút một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể diệt hết tất cả đ ị c h nhân tại trên bờ lại không được dù là thực lực của hắn cực kỳ cưỡng hãn cũng sợ lâm văn sơ phải mấy cái làm công việc bẩn thiệu người dùng thương đem chính mình xử lý ra b ê n tàu hai giờ rưỡi tiêu hành vân liền phát hiện phía sau có hai chiếc ba mươi m thuyền câu cá không nhanh không chậm đi theo sau tiêu giao hiệu tiêu giao hiệu ngừng k i ê hai chiếc thuyền câu cá thì ngừng kiểu này xáo lộ tiêu hành vân quen thuộc à trước kia có địch n h â n truy tung chính mình lúc dùng chính là phương pháp giống nhau minh mông biện cả cực kỳ rộng lớn thuyền thị rất nhiều nhưng mà một đường theo trên trăm cây số vậy khẳng định có vấn đề tại phân thân hải xà giám thị dưới này hai chiếc thuyền rất nhanh liền lộ ra gà chân b u k a chúng ta đi theo đám bọn hắn bốn năm tiếng khi nào động thủ a ai mà biết được bọn hắn ở đâu câu cá dựa theo ý của ta phát hiện bốn phía không ai chúng ta lập tức xông đi lên diệt đi trên thuyền bảy người câm miệng cho dù trong tay chúng ta có súng cũng phải tìm đến một kích tất chúng cơ hội mới có thể động thủ có chút sai lầm thì lại khó tìm thấy cơ hội hạ thủ hh ắ c ắ c b u k a ta nhìn xem đại tiêu trên thuyền mang theo hai cái cực phẩm cô nàng giết chết đại tiêu sau đó chúng ta mười cái huynh đệ chức vui vẻ một chút lại diệt khẩu chỉ cần giết rơi đại tiêu trên thuyền nữ nhân tùy cho các ngươi giày vỏ dù sao toàn bộ đều muốn diệt khẩu diệt khẩu trước đó rác rưởi lợi dụng một chút cũng tốt a biu nhớ ra tiêu hành vân đối với mình tạo thành làm hại trong mắt thì hoàn toàn l ệ n h l é o hắn xin thể lần này nhất định phải báo thủ làm cho đối phương tại cực kỳ thê thảm trong chết đi chương 415, quá xảo hợp chương 415, quá xảo hợp bởi vì tết âm lịch vừa qua khỏi rất nhiều người trong nhà nhị n gần chết sôi nổi chạy đến câu cá cho nên rất nhiều ổn định câu cá địa điểm kín người hết chỗ khắp nơi đều là nhét chung một chỗ thuyền câu cá tiêu hành vân mục đích của chuyến này vốn là khu vực biển sâu nhưng mà phát hiện sau lưng có hai chiếc theo dõi thuyền liền thay đổi hành xử sắp đặt tiến về khu vực đá ngầm vực nhiều nhất đảo hải âu tiêu giao hiệu thuyền nhanh cực nhanh đã đến đảo hải âu sau đó tùy tiện tìm vị trí liền bắt đầu câu cá bởi vì tiêu hành vân thường đến nơi này câu cá rất nhiều người đều nhận ra hắn ly thật xa thì chào hỏi rốt cuộc mở ra như thế xa hoa du thuyền câu cá lại cả ngày mang theo c ự c phẩm mỹ nữ ra b i ể n câu cá người cũng không nhiều tiêu l tổng người du thuyền câu cá khi nào bán vé a đời ta còn chưa ngồi qua siêu du thuyền câu cá h ạ sang thật nghĩ trải nghiệm một chút hoặc tiêu lão bản hôm nay mang hai người bạn gái ra b i ể n câu c á à, ngày càng xa hoa chúng ta là không có cơ hội ngồi ngươi siêu du thuyền câu cá h ạ sang mọi người nói một chút tiêu tiếu có người hâm mộ có người ghen ghét nhưng nhiều hơn nữa chỉ là trêu ghẹo vài câu qua qua miệng nghiện rốt cuộc mặc kệ bọn hắn nói cái gì tiêu hành vân chỉ là khách khí đáp lại một câu căn bản không đề cập tới tiêu giao hiệu bán vé sự việc nói đùa cái gì tiêu hành vân tiền của mình cũng xài không hết nào có tâm tư bán vé kiếm điểm này vất vả tiền lão bằng hữu la đại hải nghe được tiếng động cố ý mở ra ba mươi mét mới du thuyền câu cá dừng sắt ở tiêu giao hiệu bên cạnh muốn cùng tiêu hành vân làm hàng xóm la đại hải hỏi tiêu lao đệ năm trước đoạn thời gian kia sao chưa thấy ngươi đi nơi nào phát tải tiêu hành vân trả lời nào có cái gì phát tải phương pháp à? chỉ là tham gia một cái hải câu thi đấu đi vì nhà kia hải câu câu lạc bộ yêu cầu giữ bí mật cho nên ta cũng rất ít cùng liên lạc với bên ngoài la đại hải nhãn tình sáng lên hải câu thi đấu về sau có tương tự hoạt động còn nhớ gọi ta cùng nhau ta chỉ có một thân hải câu câu truyền thật khổ vì không người biết được tham gia hải câu thi đấu ta định nhất mình kinh nhân đúng lúc này thình l i n h nghe xa xa khu vực đá ngầm t r u y ề n đến một tiếng thân tàu va chạm tiếng vang ẩm đảo hải âu phụ cận lão câu cá mở mịt lần đầu tìm kiếm âm thanh phát ra vị trí mơ hồ nhìn được một ngàn mét ngoại địa phương có hai chiếc thuyền đụng vào nhau thân tàu đang bên cạnh nghiêng ôi này bông chốc đâm đến cũng không nhẹ thế mà phát ra lớn như vậy tiếng vang thuyền đều muốn đắm xấu xô à, biết rõ một khu vực như vậy có rất nhiều đá ngầm còn không trốn xa điểm hiện tại tốt đụng vào nhau đi kia hai chiếc thuyền chìm thật tốt nhanh chúng ta mau đi cứu người a cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phủ đổ nhà dân bản xứ thì không hiểu rõ cái gì trên biển cứu người c ô n g ước chỉ là tổ tông lưu truyền xuống quy tắc nhìn thấy xảy ra chuyện cho nên thuyền muốn hết sức chạy tới cứu người có người đề nghị mọi người cùng nhau cứu người không ai phản đối bao gồm tiêu hành vần tiêu giao hiệu thì tại hưởng ứng liệt kê đi theo la đại hải đám người thuyền lái về phía sự cố phát sinh vị trí cứu mạng a mau tới cứu mạng trong nước có quái vật mụ tổ nương nương phù hộ nếu để cho ta bình an lên mở, ta về sau cũng không tiếp tục làm chuyện xấu a b i u trong nước liều mạng liều mạng gân cổ họng la to muốn mau rời khỏi này hai chiếc sắp đắm chìm thuyền câu cá phòng ngừa vòng xoáy đem chính mình quấn nói thật hắn vừa nãy cũng không biết chuyện gì xảy ra chính mình cưới thuyền câu cá thì cùng ngoài ra một chiếc đụng vào nhau một ngày mắt thì hắn bị đâm đến đầu vóc t r ò n váng trên đầu đều là máu tươi chờ hắn tỉnh táo lại người đã trong nước mà trong nước có rất nhiều đáng sợ sang n g ư đem rơi xuống nước đồng bạn sẽ rách được phá thành mặt mà nhỏ máu tươi nhuộm đỏ mặt biển trừ ra sang n g ư dường như còn có một cái càng thêm khổng lồ quái vật nhưng a bưu chỉ có thể nhìn một đoàn bóng tối theo dưới đáy nước chợt l ó e lên dường như so với lật út hai chiếc thuyền càng dài lớn hơn vì quá độ sợ hãi tứ chi của hắn dường như không nghe sai khiến càng nghĩ thoát khỏi phi ph rõ ràng đã thấy xa xa mười mấy chiếc thuyền câu cá l á i tới nhưng hắn lại không kiên trì nổi hai đầu s a ngư n g một trái một phải cắn chân của hắn dùng sức x é ra a b i u thì lâm vào vĩnh cựu bóng tối đến chết hắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra chính mình trên thuyền h ả o h ả o làm sao lại đột nhiên đụng vào nhau lại đột nhiên đắm chìm và la đại hải tiêu hành vân đám người du thuyền câu cá đã đến xảy ra chuyện địa điểm sau đó chỉ trên mặt biển nhìn thấy một ít thuyền m ả n h vỡ còn chưa tan đi tận máu tươi cùng với trang phục máy vỡ ngoài ra phu cận cái gì cũng không có cợt mờ nở chuyện gì xảy ra sao một người sống cũng không có không thích hợp ta trên thuyền máy d ò cá tại phụ cận phát hiện lớn bao nhiêu hình s a ngư bọn chúng đặc thù quá rõ ràng tuyệt đối là s a ngư chết chắc rồi xảy ra chuyện hai chiếc thuyền người trên thuyền đều bị s a ngư ăn sạch chúng ta vội vàng báo cảnh sát đi nhường cảnh sát đến hoạt động trả việc này chúng người nhìn nhau sững sờ lớn tiếng phát tiết nhìn sợ hãi trong lòng bởi vì việc này quá ly kỳ vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết tiêu hành vân ở trước mặt mọi người thích hợp biểu hiện ra một tia đồng dạng hoảng sợ cùng mờ mịt có thể lừa qua tất cả mọi người bao gồm đứng ở bên cạnh hắn triệu anh, anh cùng tống an kỳ cũng không biết việc này là tiêu hành vân phân thân hại xà làm phân thân hải x à tại đáy biển bắt lấy một chiếc du thuyền câu cá đem nó đột nhiên kéo hướng ngoài ra một chiếc du thuyền câu cá hai chiếc du thuyền câu cá thì ma quái như vậy đụng vào nhau như muốn nghiêng trong nháy mắt phân thân hải x à lại rút một điểm nhỏ bận điệu gia tốc là t ú t tốc độ v ề phân phụ cận xa ngư nhóm đó là phân thân hải x à huấn luyện ra tới bảy cá voi sát thủ từ đằng xa chạy tới thật không dễ dàng mới đem những thứ này xa ngư tập trung đến cùng nhau những thứ này xa ngư bị cá voi sát thủ đuổi đến vừa mệt vừa đói đột nhiên ngửi được trong nước mùi máu tươi ở đâu còn có thể nhị được trực tiếp nào tới đem rơi xuống nước hơn mười tiêu hành vân nguyên bản có thể làm đến vô thanh vô t ứ c nhưng lần này hắn cố ý náo loạn đến rất lớn nhường phụ cận rất nhiều người đều nhìn thấy chuyện này nhưng hết lần này tới lần khác những người này đều có thể giúp hắn chứng minh việc này không có quan hệ gì với tiêu hành vân là này hai chiếc thuyền chính mình đụng vào nhau đang chờ đợi cảnh sát đã đến trước đó những người này liền tại phụ cận câu cá mười mấy người đánh ổ phụ cận b ầ y cá quả nhiên rất nhiều mãi đến khi cảnh sát thuyền đã đến mọi người vẫn không nghĩ thu can điều tra sự kiện nhân viên công tác lên thuyền hỏi lúc bọn hắn lúc này mới cầm cầm câu ràng thuật chính mình nhìn thấy tất cả trải qua loại bỏ cùng điều tra, dường như phụ cận tất cả mọi người có thể chứng minh đây là cùng nhau chuyện ngoài ý m u ố n chỉ là rất k h ô n g khéo đục thuyền rơi nước sau lại gặp được s a ngư nhóm lúc này mới ủ thành t h ả g kịch càng làm cho cảnh sát bất đắc dĩ là tất cả mọi người không thấy rõ này hai chiếc thuyền số hiệu là cái gì chỉ có thể chờ đợi ra thuộc không liên lạc được xảy ra chuyện người mà báo án hoặc là loại bỏ lúc ra biển chưa theo báo cáo chuẩn bị thời gian trở về địa điểm xuất phát thuyền trong đêm đạo gia lâm văn sơ nhường lý đại trị liên hệ abu muốn hỏi một chút hắn ở đây trên biển hành động thế nào kết quả gọi điện thoại lúc mới phát hiện căn bản đánh không thông cùng thuyền bất luận người nào điện thoại đều như thế, đánh không thông. dùng những phương pháp khác thì liên lạc không được một loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu lâm văn sơ nhữ mày thở dài làm hư ơ n g a b i u xảy ra chuyện vì tính nhân đệ đệ đinh hạo xảy ra chuyện trước đó cũng là như vậy mất liên lạc bọn hắn kiểu này xã hội đen người mất liên lạc mang ý nghĩa xảy ra chuyện hay là tử vong lý đại trị ngạc nhiên nói không thể nào trùng hợp như vậy chứ ta lần này cho bọn hắn a n bài thuyền là theo chính quy câu lạc bộ du thuyền thuê du thuyền câu cá vệ tinh định vị vô cùng chuẩn nếu xảy ra chuyện ta theo câu lạc bộ du thuyền cũng có thể cha được bọn hắn sử dụng thuyền ở đâu xảy ra chuyện có kỹ càng định vị có thể vớt đúng lúc này câu lạc bộ du thuyền giám đốc gọi điện thoại tới hoảng hốt lo sợ nói ra lý tiên sinh các ngươi thuê hai chiếc du thuyền câu cá xảy ra chuyện cuối cùng theo dõi tín hiệu tại đảo hải âu phụ cận khu vực đáng n ầ m càng đáng sợ là ta nghe một ít nhóm câu cá bằng hưu nói ban ngày từng nhìn thấy hai chiếc du thuyền câu cá ở chỗ nào phụ cận chạm vào nhau mà đám chìm cái gì chạm vào nhau đám chìm chuyện lớn như vậy chúng ta sao không biết cảnh sát tại sao không có liên hệ chúng ta thì không ai liên hệ chúng ta à có thể xảy ra chuyện lúc không ai thấy rõ du thuyền câu cá danh xương số hiệu lý đại chị bối lâm văn sơ thì bối rối bọn hắn không thể tin được này là thực sự luôn cảm giác quá xảo hợp vừa phái a bưu đám người ra b i ể n theo dõi tiêu hành vân muốn thửa cơ xử lý tiêu hành vân kết quả mới ra h ả i không lâu thì đ o à n diện lâm văn sơ có một loại trực giác cảm thấy việc này cùng tiêu hành vân liên quan đến thậm chí chính là h ắ n làm a chị lập tức báo cảnh sát nói công ty chúng ta nhân viên ở trên biển mất tích có thể là bị tiêu hành vân sát hại để bọn hắn tra một chút tiêu hành vân cho dù không phải hắt làm vừa nôn hắn một chút cũng tốt đúng lão bản ta cái này báo cảnh sát chương bốn trăm mười sáu thì thích xem ngươi bất lực phẫn nộ bộ dáng chương bốn trăm mười sáu thì thích xem ngươi bất lực phẫn nộ bộ dáng đao ra nhường lý đại trị báo cảnh sát muốn đem hai thuyền đụng nhau sự cố đẩy lên tiêu hành vân trên người kết quả vừa đem sự việc hướng cảnh sát nói chuyện thì bị cảnh sát nghiêm khắc phê bình vì cảnh sát đã cầm tới sự cố xảy ra địa điểm vụ cận cái khác thuyền màn hình giám sát giám sát biểu hiện k i a hai chiếc du thuyền câu cá là chính mình đụng vào nhau không có quan hệ gì với người khác húng chi cảnh sát thì đã sớm t h ă m viếng qua phụ cận lao câu cá bọn hắn cũng thấy là này hai chiếc thuyền chính mình đụng vào nhau cùng người ta tiêu hành vân có quan hệ gì không thể bởi vì các ngươi có chút tần đoán thì lung tung vu o à n a lại nói làm thời tiêu hành vân điều khiển tiêu giao hiệu cùng cái khác du thuyền câu cá ngừng dựa chung một chỗ đang câu cá nói chuyện thiếm rất nhiều l a o câu cá đều có thể chứng minh lý đại t r ị cầm cút máy điện thoại hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần quá mẹ nó bị i khuất muốn tìm cái dê thế tội cũng không tìm tới a biu cùng k i ê u mười cái huynh đệ cứ như vậy không minh bạch tán thân trong b i ể n rộng lý đại t r ị lời thề son sắt nói ra đao ra mặc dù ta không có bằng chứng nhưng ta nghĩ vấn đề này khẳng định cùng tiêu hành vân liên quan đến nào có trùng hợp như thế sự việc a biu bọn hắn muốn đi giết hắn ngay tại trên nửa đường xảy ra chuyện đao ra gật đầu rất tán thành nói ra Ta c ũ người cảm t h ấ nói cùng ê dường như có chút đạo lý vậy ngươi cảm thấy phái ai quá khứ phù hợp đúng người trung thành nhất những huynh đệ này bên trong a b i u biết đánh nhau nhất nhưng mà nếu bàn về giết người khẳng định là lao hắc cam hiệu nhất lao hắc ga cũng được chờ hắn giúp ta đem hạ thị cái đám kia hàng ra xong liền để hắn mang mấy người đi giết tiêu hành vân Tại đêm a Gia cùng Lý Đại chỉ tính toán làm sao o toán cùng giết Đại i chết tính Lý làm Trị u Tiêu Hành vân. Lúc, tiêu Hành vân thì Vân Vân đang lúc, thầm suy tư làm sao diệt làm suy sao đã i Gia. Đao Đêm đ khuya hắn mới vừa từ vất vả bên trong giải phóng ra ngoài mặc đồ ngủ ngồi ở căn phòng bàn công trước nhìn về phía ngoài cửa sổ sóng biển ban ngày nhường phân thân hải xà thao túng thuyền để bọn chúng đụng vào nhau thoải mái thì diệt đi hai c h i ế c trên thuyền m ư ờ i mấy người tiêu hành vân đúng phân thân hải xà năng lực rất hiểu rõ ở trong b i ể n cơ hội là vô địch tồn tại nhưng mà muốn giết chết trên bờ đao ra đã có chút ít bất lực nhường cá rịa giám thị đao ra lâu như vậy thì chưa lấy được đao ra ngồi thuyền đến trên biển du ngoạn thông tin thì không nghe nói hắn có tại bờ biển bãi tắm bơi lộ yêu thích nếu đao ra không có ngồi thuyền ra biển nhu cầu vậy liền sáng tạo cơ hội cũng muốn n h ư ờ n g hắn ngồi thuyền ra biển dù là tìm công cụ người l ừ a gạt cũng phải đem đao ra l ừ a gạt đến trên biển chỉ cần để cho ta hiểu rõ hắn đến trên biển phân thân hải xà nhất định sẽ đem hắn triệt để diệt đi cho dù sự kiện quá mức ly kỳ bị cảnh sát hoài nghi thì sẽ không tiếc nghĩ đến nơi này tiêu hành vân lấy điện thoại di đ ộ n g ra lần nữa gọi cá rịa hẹ chặt điện thoại vang lên rất lâu cá rịa mới bất đắc dĩ kết nối điện thoại vẫn là không có đao da hành tung thông tin sao đại tiêu ca tiểu đ ệ của ta cấp bậc quá thấp bọn hắn căn bản không có tư cách tới gần đao da trước kia cũng là ngẫu nhiên t r ù n g hợp mới được hành tung của hắn thông tin trừ r a đao da hành tung ngươi cũng đã biết hắn còn có cái gì màu xám sản nghiệp hoặc là cùng trên biển vận chuyển có liên quan sản nghiệp đao da màu xám sản nghiệp quá nhiều rồi hắn ở đây hạ thị cùng với xung quanh khu vực mở trí ít có mười mấy gia hội sở nghe nói hắn có một tên là lao hát thủ hạ hiện tại còn tại làm buôn lậu làm ăn thậm chí còn có thể liên quan đến độc t ă n miệng làm ăn nhưng ta không xác định việc này đao d a a có biết hay không nể g tình tiền phân thượng cá rịa cố mà làm đáp ứng vốn là thật lo lắng bị đao ra hiểu rõ mà bị loạn đao chém chết nhưng mà lén lút bán nhiều như vậy thông tin thì không ai biết được lá gan của hắn dần dần lớn lên một cái bến du thuyền phái một tiểu đệ quá khứ thì không hao phi mấy đồng tiền lỡ như phát hiện đao ra hành tung vậy liền kiếm lợi lớn nghĩ đến nơi này cá rịa không do dự nữa cầm điện thoại di động lên cho những tia trung thành nhất thủ hạ từng cái từng cái đánh tới để bọn hắn bắt đầu từ ngày mai thì canh giữ ở bến du thuyền hai ngày sau tiêu hành vân tại i ê a trên bờ chờ lâu hai ngày vì kích thích đao da cho triệu lao ra từ tìm một luật sư đoàn đội chủ động nói với hắn phá hoại vó quán triệu thị đồ cổ tường viện cũng bắt đền năm vạn cái này triệt để đem lâm văn sơ làm phát bực vào lúc ban đêm uống nhiều quá thậm chí ngay trước thủ hạ trước mặt giống giận muốn xử lý tiêu hành vân lời này thông qua một ít tin tức ngẩm chuyển đến cá rịa trong lỗ thai cá dịa giờ mới hiểu được tiêu hành được vân vì sao một thẳng thu thập rìa、like、đang kinh ngạc tiêu hành vân lá gan mập đồng thời cũng đúng tiêu hành vân thực lực có trình độ nhất định nhận biết hiểu rõ đây là một cái n h ư ờ n g đao da muốn giết lại giết không được người thế là cá rìa tốc độ đem tin tức này bán cho tiêu hành vân thu được một vạn nguyên thủ lao kỳ thực tin tức này đúng tiêu hành vân không có một mao tiền tác dụng chỉ cần không phải kẻ n g ốc rồi sẽ đoán được lâm văn sơ đúng sự thù hận của mình đã đến cực hạn nhưng thì tính sao tiêu hành vân thì thích đối phương cực hận chính mình nhưng lại làm không xong sự bất lực của mình p ẫ n nộ bộ dáng chẳng qua tiêu hành vân dùng luật sư đoàn đội cây đ u ố c điểm sau khi thức dậy liền chuẩn bị cưỡi tiêu giao hiệu ra biển câu cá cho dù có nguy hiểm hắn cũng nghĩ đem nguy hiểm dẫn tới trên biển giải quyết kết quả ban đêm hôm ấy lại tiếp vào ngư hút điện thoại nói có một bối cảnh thâm hậu đế đô bằng hữu dự định tại hạ thị xung quanh mua sắm một tòa hòn đảo nhỏ mua tìm tiêu hành vân giúp đỡ trưởng trưởng nhãn nói là giúp đỡ chọn lựa nhưng thật ra là muốn mượn tại hạ thị xung quanh vài tòa hòn đảo nhỏ t o n bộ một vòng tiện thể ăn uống chơi bời lớp vải lót mặt mũi cũng có tiêu hành vân hiện tại có tiền sẽ không cần tất nhiên bằng h ư u có chuyện tìm chính mình giúp đỡ thì đáp ứng sáng hôm sau tiêu hành vân tại bến tàu xa phố gặp được h ư u húc cùng với hắn mang tới một đ á m tuấn nam mỹ nữ có biết nhau thì có không quen biết đơn giản hàn huyên sau đó tiêu hành vân mời mọi người leo lên tiêu giao hiệu hắn nhường nữ vệ sĩ lái thuyền chính mình thì buổi tiếp những người này nói chuyện t h i ế m chương bốn trăm mười bảy hai bay vạ gió chương bốn trăm mười bảy hai bay vạ gió theo đế đô đến người trẻ tuổi gọi quách đ ạ o hai mươi tám tuổi khoảng trừng quần áo bình thường bộ dáng bình thường nhìn qua tương đối trầm ồn chẳng qua tính cách ngược lại là vô cùng hiền hòa hắn thao nhìn kinh vị tiếng ph thỉnh thoảng chơi cánh lạnh nói cười lạnh có thể khiến cho nói chuyện trời đất bầu không khí càng sinh động bên cạnh hắn đi theo một cái nữ nhân xinh đẹp nói là bạn gái nhưng ra đây chơi mặc kệ từ cái kia con đường biết nhau đều có thể xưng là bạn gái như húc gâm thầm ra hiệu q u a trọng điểm cùng quách đào tạo mối quan hệ là được rồi những người khác không cần quá mức chú ý vương đông đông lý văn hóa mấy người cũng đến đây đoán chừng cũng nghĩ trộn lẫn cái quen mặt về sau chân cần phải đầu này quan hệ cũng coi như trước giờ t r ả i tốt lộ số đơn giản sau khi trao đổi lúc này mới đi vào chính đề tiêu hành vẫn hỏi a đào mua sắm hòn đảo là tư nhân ở lại hay là làm du lịch khai phát quách đào nói ra ta trước khi đến thì tìm nhân sĩ chuyên nghiệp trưng cầu ý kiến qua nghe nói mua sắm hòn đảo giá cả không cao nhưng mà đến tiếp sau khai phát giữ g ì n đầu nhập cực cao du lịch khai phát cái gì không có ý nghĩa ta cũng không kém tiền chủ yếu nghĩ chọn hồi nhỏ đảo chủ động chính mình ở lại nếu như là tư nhân ở lại tính chất hòn đảo ngươi kế hoạch tổng cộng đầu nhập bao nhiêu tiền mua đảo lời nói ước chừng có thể đầu nhập chừng ba ngàn vạn đến tiếp sau kiến tạo cùng giữ g ì n có thể đầu nhập một tỷ tải hưu vì hồi nhỏ đảo chủ động thế mà hào ném một tỷ nói do xác thực không thiếu tiền thế là tiêu hành vân nói ra vậy nguyên nên tìm hòn đảo môi giới trực tiếp mua sắm những kia đã khai phát thành thuộc hòn đảo nhỏ tương tự hòn đảo nhỏ có rất nhiều người kinh doanh bất tiện đang đối ngoại chuyển nhượng quách đảo thở dài đoạn thời gian trước nhìn qua m ấ y cái có ninh ba bên kia thì có hải nam bên kia bất quá ta đối bọn họ trên đảo kiến trúc không hài lòng thứ đồ gì à, đều là kiến trúc kiểu tây phương cùng ta trong giấc mộng đảo đảo hoa k é m xa chúng người nhìn nhau sướng sở nguyên lai、like、là vì truy mộng đảo đảo hoa kem ân tình khí hậu xác thực có thể trồng hoa đảo đến nơi này tìm mộng ngược lại cũng phù hợp tiêu hành vân nhắc nh vậy chỉ có thể mua sắm không người khai thác mới hòn đảo dạng này kỳ hạn công trình sẽ rất lâu quách đào lại cười nói ừm kỳ thực chỉ cần tiền đúng chỗ không có kỳ hạn công trình t r ư ở n g cái thuyết pháp này kỳ thực đến hạ thị sau đó quách đào đã trưng cầu ý kiến qua mấy cái hòn đảo môi giới theo bọn hắn chỗ nào cầm tới một ít tài liệu hắn muốn chính mình tự mình khảo sát sau đó rồi quyết định mua sắm cái nào một hòn đảo nhưng hắn người này không thích môi giới ở bên thai lại nải cầm tới tài liệu sau đó quyết định chính mình tìm người đến khảo sát bỏ qua một bên môi giới lúc này mới tìm tới nhu hú mà nhu hú kéo lên tiêu hành vân cùng với khắc bằng hữu n ê n ngông quần、quận. là một cái đảo o h à này hòn đảo nhỏ á m tự cậu nhìn đều sẽ lắc đầu tiểu coi như xong với lại hình dạng cực bất quy tắc phía trên không có mấy gốc cây chân chính đảo hang cho nên quách đảo căn bản không có xuống thuyền ý nghĩa trực tiếp tại trong tài liệu đem cái này hòn đảo nhỏ g gốc t ngang làm sơ muốn nhìn cái này chẳng qua là cảm thấy hắn ly bến tàu gần thuận tiện kiến tạo cùng với lên bờ mua sắm vật tư hiện tại xem ra quá nhỏ hòn đảo nhìn xem cũng không cần nhìn trong lòng ta đảo nhỏ tư nhân ít nhất phải khoảng một cây số vông một cây số vông tương đương mét vông dạng này hòn đảo không người tại mân tỉnh cũng không nhiều quách đảo yêu cầu có c h ú t cao đừng nói trăm vạn thức vông mười vạn mét vông tại phụ cận liền xem như lại đảo hắn chuẩn bị một tỷ nguyên hoa hạ tệ nghe tới rất nhiều căn bản chưa đủ sao g à y vỏ đoán chừng chỉ có thể d à y vào ra đây một bộ phương đông cổ điện trang viên thêm một ít bến tàu cơ sở lộ diện kiến tạo hải vực môi trường giữ gìn và số tiền kia có thể tiêu hết không biết hắn đối diện tích chuyển đổi có phải hay không có cái gì hiểu lầm tiêu hành vân cũng không có hồn hắn chỉ là dẫn hắn đến kế tiếp hòn đảo không người tiêu hành vân mang theo những người này qua lại các đảo lớn một thiên chỉ khảo sát ba cái hòn đảo mệt rồi hà mọi người tự ngồi trên b o n g thuyền câu cá đói bụng liền để đầu bếp nấu cơm liên tục chạy bốn ngày nhìn mười cái hòn đảo q u á c đảo đúng hải đạo diện tích cuối cùng có một cái thanh tĩnh bên nhau cuối cùng hắn thông qua hòn đ vô xuống đảo dương dụ phụ cận một cái hòn đảo không người quyền sử dụng hòn đảo diện tích nước chừng mười hai hectare cũng là mười hai vạn m hai trên đảo môi trường không sai địa thế tương đối bằng thẳng rộng lượng tự nhiên cây t ố i tại hòn đảo nam bộ thế mà còn có một mảnh màu vàng kim bãi cát đây là quách đảo mua xuống hắn nguyên nhân chủ yếu một trong nơi này trước kia có người khai phát qua nhưng mà rõ ràng đầu tư thất bại ở trên đảo xây trúc cơ bản hủy đi trừ ra còn có một số tàn phá mặt đường ha ha mua xuống hòn đảo sau đó đảo chủ có mệnh danh quyền ta đã nhường hòn đảo môi giới giúp ta xin tên mới về sau hòn đảo này thì gọi đảo tháo th người không thích hợp về sau ngươi đang cái này hòn đảo nhỏ sẽ không kim úc tàng tiểu xây dựng hành cung a ha ha nếu không ta mua xuống hòn đảo này làm gì ta nhiều như vậy bạn gái ở bên ngoài vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ làm cho đau đầu nếu trốn đến hòn đảo này cũng không có thế tục g i a n buộc muốn chơi thế nào thì chơi thế đó châu bò tiêu hành vân đối với hắn giơ ngón tay cái lên trong óc một tia sáng hiện lên mơ hồ đã h i ể u sau này mình nhân sinh quy hoạch đã định hòn đảo sự việc sau đó quét đảo như húc mấy người cũng không có vội vã rời khỏi ngược lại tại tiêu hành vần tiêu giao hiệu trên mình lại mấy ngày uống rượu câu cá ca hát nhảy múa kỳ thực dựa theo vương đông đông ý nghĩa là nghĩ gọi một nhóm người mẫu lên thuyền nhưng tiêu hành vân sợ làm bận thuyền của mình để bọn hắn chịu được một chút được đừng đùa được quá phận quá đ á n g nói những thứ này nữa người bên trong vốn là mang theo bạn gái cùng đi lại để một nhóm người mẫu lên thuyền tính là gì chuyện đến lúc đó chơi này ai phân rõ ai là ai vài ngày sau mọi người trở về bến tàu xa phố tiêu hành vân nhường nữ vệ sĩ lưu tại trên thuyền và công nhân kiểm tra vệ sinh hắn thì mang theo mọi người nói một chút tiêu tiêu đi về phía bãi đỗ xe đúng lúc này tiêu hành vân đột nhiên cảm giác được tê cả ra đầu một loại cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, bao phủ toàn thân. ra ngoài bản năng đầu hắn co r ụ t lại đột nhiên ngồi s ồ m trên mặt đất tránh né nguy hiểm không biết ẩm một tiếng súng vang không biết từ trong góc nào truyền đến a làm sao rồi đây là thanh niên gì mọi người mờ mị tứ phương không hề có phát hiện cái gì không đúng còn tưởng rằng là người khác đốt pháo đấy nhưng mà quách đào mang tới bạn gái lại đột nhiên hét lên một tiếng đem ánh mắt của mọi người thu hút đến a không tốt rồi đào ca bị thương mau gọi xe cứu thương mọi người lúc này mới hoảng sợ phát hiện quách đào che lấy bả vai vị trí sắp mặt trắng bệnh đầu đầy mồ hôi lạnh có cắp ngồi dưới đất có thể vì quá mức sợ hãi thì có khả năng thời gian quá nhanh hắn còn chưa kịp cảm giác được đau đớn hắn chỉ là cắn răng cảnh giác dò xét bốn phía lại bóng chốc tìm ra tránh trong đám người thương thủ quách đào cắn răng nói thương thủ ở đâu mọi người cẩn thận tiêu hành vân tại ngồi xuống trong nháy mắt thì tìm thấy cái đó thương thủ vị trí cái đó mang mũ lơi ư trai hắn tử mặt đen thế mà không hề rời đi hắn dơ thương mắng một câu gì lần nữa liếc về phía tiêu hành vân làm lại là tới dê ta tiêu hành vân tại mặt đất quay cuồng chủ động rời khỏi quách đào đám người không nghĩ thay bay v à gió đang lăn lộn đồng thời theo mặt đất nhặt được hai cục đá nhỏ đang muốn đánh tới hướng đối phương đã thấy kia hán tử mặt đen thu thương quay đầu liền chạy mấy tên đang bến tàu phá án cảnh sát hình sự nghe được tiếng súng lập tức lao đến cũng vì tốc độ nhanh nhất khóa chặt hán tử mặt đen đứng lại không cho phép chạy lại chạy chúng ta thì nổ súng á những thứ này tới trước phá án cảnh sát hình sự tùy thân đều mang thương đâu lúc này cũng không lo được nguy hiểm tại hỗn loạn trên bến tàu cực tốc đuổi theo hán tử mặt đen phanh phanh phanh phanh, phanh. xa xa chuyển đến giày đặt tiếng súng kia hán tử mặt đen lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng cảnh sát hòa mình tiêu hành vân cảm giác chính mình theo quỷ môn quan tản bộ một vòng ở phía sau sợ đồng thời cũng đúng phân thân h ả i xả cảnh báo trước năng lực có rõ ràng hơn biết nhau lúc này tiêu hành vân nghe được quách đào đúng bên người bạn gái nói ra cho ta nhị thuốc gọi điện thoại liền nói ta trong hạ thị súng để bọn hắn cha rõ tiêu hành vân l u n g túng do dự có phải hay không đ ộ i vàng thẳng thắn hôm nay việc này là chính mình nổi không có quan hệ gì với quách đào hắn chỉ là bị thai h o ạ chương bốn trăm m ư ơ i tám đào vong chương bốn trăm m ư ơ i tám đào vong a đào chịu đựng đã giút ngươi gọi xe cứu thương tiêu hành vân nhìn thoáng qua miệm vết thương của hắn vị trí phát hiện lục đục tạng rất xa chỉ là bả vai vị trí chảy máu nên không có nguy hiểm tính mạng do dự một chút hắn hay là thẳng thắn nói gần đây vì phá rỡ vấn đề ta đắc tội một cái trên đường đại lão hôm nay vấn đề này có thể là hắn đối ta trả thù ngươi chỉ là bị đã ngộ thương sợ h a i quá khứ quách đ à o bắt đầu cảm giác được đau đớn hắn nghe răng trận mắt nói ra không chính là có người muốn giết ta nhất định phải trả rõ tiêu hành vân cây gây ngây dại không biết là đầu góc của mình bị hư vẫn là đối phương đầu góc bị hư a cái này thích hợp sao quách nào đột nhiên chịu đựng đau đớn bám vào tiêu hành vân bên h a i nhỏ giọng nói ra nhà chúng ta vừa vặn cần một cái động thủ lý do vì ta cha tranh thủ một cái quan trọng cơ hội là cái này cơ hội còn nhớ giữ bí mật cảnh sát điều tra lúc nhất định phải nói thương thủ là tới giết ta tuất ta nhớ kỹ tiêu hành vân cũng không phải lệ mề người đã hiểu ý đồ của đối phương lúc này đáp ứng tại xe cứu thương đã đến trước đó quách đào thì hướng mọi người trịnh trọng bàn giao nói cái này thương thủ là tới giết chính mình cái khác không nên nói lung tung rất nhanh xe cứu thương đã đến hiện trường trừ ra quách đào b à gái tiêu hành vân cùng như thì đi theo lên xe tiến về bệnh viện trước đó ta đã nói với ngươi a hắn đế đô tới bối cảnh thâm hậu ngươi liền không thể nhiều liên tưởng một chút không không phải nhường ta cho ngươi biết hắn đến từ gia tộc đỏ ngóa châu bò không nói trước hắn việc này khẳng định sẽ cha rõ rốt cục chẳng qua ngươi rốt cục đắc tội với ai thế mà để ngươi hoài nghi việc này là xông ngươi tới lâm văn sơ người trên đường x ư n g đau ra đoạn thời gian trước vì võ quán triệu thị phá rỡ vấn đề giữa chúng ta xảy ra một điểm nhỏ xung đột nguyên lai là đau ra tên kia đúng là một kẻ hung á c nhà chúng ta trưởng bối khuyên bảo qua chúng ta bình thường tận lực không muốn cùng t i ể u này kẻ liệu mạng náo loạn đến quá h u n g không có lời chẳng qua hắn lần này xong rồi đã thương a đạo việc này làm lớn chuyện tiêu hành vân không biết nên nói cái gì chỉ có thể nói lâm văn sơ quá phách lối thế mà ở niên đại này gì truyền thương còn chọc phải không nên dây vào đại nhân vật thiên quần có mưa người quần có họa nhất ẩm nhất trác đều do thiên đ ị n đến bệnh viện sau đó nơi này đã có cảnh vệ bảo tiêu giới nghiêm cấp cứu chuyên gia sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch căn bản không cần tiêu hành vân cùng như húc hỗ trợ cái gì thì vào phòng cấp cứu làm giải phẫu tiêu hành vân cùng như húc ngồi sổm ở phòng giải phẫu hành lang khoảng mười mấy phút cảnh sát thì đã đến hiện trường nói là tại bắt lấy kẻ tình nghi trong quá trình vô ý đem đối phương đánh chết hiện tại đang toàn lực giọng tra rõ thân phận của đối phương tiêu hành vân cùng như húc là người trong cuộc cũng muốn tiếp nhận cảnh sát hỏi mọi người miêu tả cơ bản nhất trí đều theo chiếu quách đào giao phó sáo lộ trả lời và trả lời xong cảnh sát vấn đề nhà của quách đào thuộc đến rồi một vị tự xưng là hắn nhị thúc thân phận của người kia địa vị rất cao tất cả bệnh viện xung quanh cũng giới nghiêm hạ thị s z thái khôi tinh tự mình tiếp khách cũng tại chỗ tỏ vẻ cảnh sát đã t r a ra thương thủ thân phận đang bắt lấy cùng hắn tương quan nhân viên sau đó tiêu hành vân cùng n h u húc liền bị cảnh vệ bảo tiêu mời ra ngoài không biết người ở bên trong lại nói cái gì nhưng mà có thể tưởng tượng lâm văn sơ nhóm người kia khẳng định chết chắc rồi ra bệnh viện n h u húc cùng tiêu hành vân liên hệ với những bằng hữu kia mọi người tại một nhà tiệm cơm bên trong phòng chạm mặt hỏi lẫn nhau cảnh ngộ tại lúc ăn cơm có thể nghe phía bên ngoài có rất nhiều xe cảnh sát gào thét mà qua tần suất rất cao thì không biết tại bắt lấy người nào lúc này tiêu hành vân điện thoại di động vang lên là cá rịa đánh tới h ẹ c h ặ t điện thoại đại tiêu ca kể ngươi nghe một cái quan trọng thông tin đao gia không biết phạm vào chuyện gì công ty của hắn cùng c h à n g tử toàn bộ bị phong thủ hạ cũng bị bắt rất nhiều bây giờ còn có thật nhiều cảnh sát đang tìm tung tích của hắn chẳng qua dựa theo trước kia trên đường đ ả o vong cách thức bình thường đều sẽ đi đường thủy ngồi thuyền trốn hướng thái lan hoặc là mượn đường đi myanmar ta người một mực bến tàu c h ầ m c h ầ m vào đâu nếu phát hiện đao gia tung tích ta lại kịp thời hướng ngươi báo cáo trong phòng nhiều người tiêu hành vân không tiện nói quá nhiều chỉ là nhàn nhạt nói ra ừ n ta biết rồi c、e、ngay cả tung hoành giang hồ hai mươi mấy năm đao ra hiện tại cũng xảy ra chuyện vừa ra chuyện hay là đại sự lại là chính phủ trực tiếp ra tay đem hắn nhóm người này triệt để cầm xuống trong này quá thâm trầm nhất định phải ôm chặt tiêu hành vân đùi không thể lại chân trong chân ngoài cái gì đao ra đi mẹ nó ta hiện tại chỉ nhận đại tiêu ca sau bữa ăn tiêu hành vân dặn dò mọi người an tâm ở nhà đ ợ i đừng nói lung tung và quách đào thương thế ổn định sau đó mọi người lại cùng đi bệnh viện thăm hỏi hắn tiêu hành vân trên đường thì cho triệu anh anh gọi điện thoại nhường nàng chuyển cáo người nhà hai ngày này độ cao đề phòng phòng ngừa lâm văn sơ c h ó cùng d ứ t dậu tại chạy trốn trước đó kiểm tra trước kiệu kiểu ra sau đó cũng cho bảo tiêu đoàn đội gọi điện thoại để bọn hắn tăng cường cảnh giới phòng ngừa địch nhân đột nhiên tập kích tiêu hành vân về đến xa phố thôn biệt thự nằm ở trên giường nghị sổ dịn văn sơ hiện tại sẽ làm cái gì Nếu như ta lúc à Lâm nhân tìm một Văn vật, nhiên nghe thủ hạ giết nhiều người, cũng chọc tới không chọc nổi nhân vật, khẳng định sẽ trước tìm trước kia quan hệ khơi thông Sơ, sẽ khơi đột đại thủi giết tới trước trước hạ chọc chọc hệ h kia c t Kết phát t quả hiện r ư ớ kia a láo q u này hệ tránh không kịp, liền biết chọc tới người thật biết tới liền người kịp, l đáng sợ, bằng năng lực của mình, căn bản giải sợ, lực của q u ế t k hắn ô n này, g được. Lúc h mới biết nghĩ chạy trốn tránh đầu sóng ngọn gió về sau lại tìm cơ hội đông sơn tái khởi đi máy bay cùng xe lửa cũng có t ầ n g t ầ n g kiểm an vì hiện tại truy nã c ư ờ n g độ hắn căn bản không có cơ hội chạy ra hạ thị cho nên đi đường thủy là lựa chọn duy nhất chỉ có tự tay giết chết ngươi mới có thể càng an tâm à nếu ngươi bị chính phủ bắt được ngồi cái m ộ ư ơ i năm tám năm trở ra đến lúc đó sẽ cho láo tử đem lại nhiều hơn nữa p h i ề n phước nghĩ đến nơi này tiêu hành vân lập tức cho phân thân hải xà ra lệnh để nó dẫn đầu bảy cá voi sát thủ tới gần đường ven biển khu vực trọng điểm c h ầ m c h ầ m vào mấy cái bến tàu phương hướng nếu phát hiện khả nghi thuyền liền để phân thân hải xà quá khứ do xét chỉ cần tìm được lâm văn sơ lập tức độc thủ đem hắn triệt để kết thúc tại trong biển rộng phân thân hải xà tiếp vào tiêu hành vân mệnh lệnh l ậ p tức mang theo nghiêm trình huấn luyện bảy cá voi sát thủ tiến hạn gặp đương, lâm văn sơ phẫn nộ vớt cái bản đã bao nhiêu năm hắn chưa bao giờ giống hôm nay thất thối như vậy qua mấy tên thủ hạ cũng tính đứng ở một bên không dám nói tiếp lúc này lý đại trị điện thoại di động văng lên h à n ứng vài tiếng cúp máy sau đó hướng lâm văn sơ báo cáo tình huống đào ra tiến về thái lan con đường đã hoạch định xong tiếp thuyền của chúng ta đã, đã đến chỉ định vị trí chúng ta tới liền bây giờ đi ừ m và lần này bình ổn phong ba tĩnh sau đó ta sẽ trở lại nói xong lâm văn sơ mang theo mấy tên trung tâm thủ hạn g cảnh giác đi ra biệt thự trong tay bọn họ sách bao lớn bao nhỏ bên trong đầy tiền mặt cùng thỏi vàng như tên trộm chạy hướng bờ biển chỉ cần có thể chạy trốn tới thái lan băng vào số tiền này lâm văn sơ có lòng tin năng lực ngay tại chỗ lại lần nữa kiếm ra một phen sự nghiệp Chương 419, có quái vật thật sự có quái vật chương bốn trăm mười chín có quái vật thật sự có quái vật phân thân hải xà tiềm phục tại đáy biển chằm chằm vào đi ngang qua mỗi một con thuyền chỉ cảm giác mỗi một chiếc thuyền trên đều có khả năng cất giấu lâm văn sơ nhưng mà nó cũng không có khả năng thấy thuyền thì công kích thấy thuyền liền đi truy tung sẽ mệt chết đang lúc nó mơ màng muốn ngủ lại nghe được một chiếc du thuyền bên trên thuyền đến yếu ớt mắng chửi người âm thanh như mắng người khác nó thì sẽ không chú ý vấn đề là người kia thế mà đang mắng tiêu hành vân phân thân hải xà đống chốc thì tinh thần tỉnh táo chậm rãi nổi lên tới gần kia chết hơn hai nhìn về phía dần dần từng bước đi đến thành thị đ e n đuốc trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không tâm lòng chính mình tại tòa thành thị này dốc sức làm hơn hai mươi năm rất nhiều lần cũng bồi hồi tại thời khắc sinh tử cảm giác đủ nỗ lực thì đủ l i ề u đ ọ s ứ c nhưng làm sao lại hôn thành hôm nay bộ g i n m này tượng chó nhà có tang giống nhau bị người truy nã nếu như không phải có người trước giờ mật báo đ o á n c h ừ n g đã bị bắt vào nhà tù ta hận a làm sao lại biến thành hôm nay bộ g i n m này lao tử đời này vận khí kỳ thực không kém theo chừng nào thì bắt đầu đen đủi những năm này dám đúng ta nhai ra người đã sớm chìm vào đáy biển cho cá ăn chỉ có cái đó gọi tiêu hành vấn khốn n còn sống được h ả o h ả o chỉ đổ thừa a b i u tên ngu xuẩn kia còn có lao hắt tên ngu ngốc kia để bọn hắn đi giết tiêu hành vân thế mà liên tiếp thất thủ làm hư đại sự của ta không được cho dù đến thái lan ta cũng muốn mời sát thủ chuyên nghiệp xử lý tiêu hành vân không giết hắn ta trong lòng bất an suy nghĩ không thông suốt lý đại chị đứng ở lâm văn sơ bên cạnh nhỏ giọng quyết nhủ lao ra đêm đã khuya bên ngoài gió lớn chúng ta hay là đến trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi về phần đại tiêu người kia hắn chết chắc ta tại thái lan biết nhau một cái sát thủ chuyên nghiệp trước t i ế là linh đánh thuê mời hắn ra tay không chết không thôi lâm văn sơ xoay người vui mừng vỗ vô, vô lý đại trị bà vai ừ m rất tốt những minh đệ này bên trong thì ngươi hát r ị làm việc ổn thỏa nhất hảo hảo làm về sau ta những k i a làm ăn sẽ toàn bộ giao cho trong tay của ngươi lý đại trị đệ nén hương phấn cùng kích động nói ra cảm ơn đao ra ta sẽ tiếp tục cố gắng lúc này phân thân hải xà theo thuyền phía sau trong nước biển thò đầu ra thấy rõ người trên thuyền quả nhiên là lâm văn sơ cùng lý đại trị lúc này phân thân hải xà đầu tượng một tòa lâu nhỏ thân dài hai trăm mét là chân chính biển sâu tự vật nó thò đầu ra trong n h y mắt lâm văn sơ cùng lý đại trị dường như có cảm ứng nhìn thấy một cái to lớn mơ hồ hình dáng Chỉ có một đ vậy, vậy có thể, có thể giây á sau phân thân hải xà đầu lẹn về trong nước biển vẫy đuôi một cái sóng lớn ngọc trời trong nháy mắt ra hiện tại thuyền nhỏ phía dưới tại lâm văn sơ còn chưa phản ứng lúc cũng cảm giác thuyền nhỏ không kiểm soát trong nước kịch liệt lắc lư bông chốc đột nhiên chìm xuống liền giống bị quái vật gì hướng đáy biển lôi kéo giống nhau có quái vật thật sự có quái vật nhanh n g ả y thuyền a lâm văn sơ sợ tới mức sợ đến vỡ mật dứt khoát hướng trong nước n g ả y bên cạnh lý đại chị kéo đều kéo không ở lý đại chị lo lắng hô đau ra khắc n g ả y trên thuyền an toàn hơn trên thuyền những người khác trong khoang thuyền còn không biết chuyện gì xảy ra nghe được bong thuyền tiếng gạo này mới cảm giác được tình thế nghiêm trọng phân thân hải xà cũng không có để bọn hắn sợ hãi quá lâu thân thể c u ố n một cái liền đem thuyền nhỏ quấn vào đáy nước lâm văn sơ cùng lý đại chị rơi xuống nước phân thân hải xà mở miệm một tiếng mang theo bọn hắn cùng thuyền nhỏ chìm vào đáy biển cấp tốc h người trên thuyền trong nháy mắt hôn mê đều không thể chạy ra khoang thuyền thì triệt để lạnh lạnh lâm văn sơ cùng lý đại chị bị phân thân hải xà xuyên tại đáy biển một viên mang thức bén nhọn trên đá ngầm máu tơi ư của bọn hắn đưa tới s a ngư ngắn ngủi mấy phút sau thì biến thành m ả n h vỡ phân thân hải xà đứng xa xa nhìn bọn hắn bị s a ngư ăn hết lúc này mới tay xé thuyền nhỏ tìm thấy trong thuyền cất giữ tiền mặt cái dương cùng thỏi vàng cái dương đưa ở trong miệng mang đi phân thân hải xà tại gần biển thì có một cái xào huyệt dưới đáy biển nó đem nhặt được mấy cái cái dương ném vào xào huyệt triệu hồi tại phụ c tiêu hành vân nhìn thấy phân thân tiêu diệt lâm văn sơ cùng lý đại trị lúc này mới t h ở phào nhẹ nhõm chết mất địch nhân mới là tốt nhất địch nhân mặc kệ quách đ ả o bên ấy sao điều tra dù sao đại họa tâm phúc của mình đã giải quyết triệt đề một đêm này tiêu hành vân ngủ đặc biệt ngon ngọt thứ hai thiên nhất sớm tiêu hành vân tỉnh lại xem xét trên điện thoại di động thông tin phát hiện các đại nhóm câu cá nói chuyện t h i ế m giao lưu nhóm cũng đang thảo luận lâm văn sơ đội bị cảnh sát triệt để diệt đi sự việc ta dựa vào cảnh sát chân g a sơ ca đao ra nhóm người kia bình thường kiêu n g o như vậy đảo mắt thì bị tiêu diệt trâu bỏ hôm qua ta tại hiện trường a Hạ trừ h ị n ra trong mấy cái chẳng tử, cá đi đám chiếc u thông Ta t tin cá rịa thì phát tới mấy đầu thông tin cho tiêu hành vân nói một lần tình huống hiện tại đại tiêu ca đao ra nhóm người này coi như là triệt để chết chắc rồi tất cả cốt cán thành viên toàn bộ bị bắt ngay cả đao ra đất đai sở hữu công ty đều bị niêm phong ta hỏi thăm rõ ràng nguyên lai là đao ra một cái thủ hạ n ổ i đ i ê n nổ súng bắn đả thương một vị theo đế đô tới công tử thần bị ca lúc này mới dẫn đến đao ra một nhóm người hủy diệt thậm chí liên lụy chúng ta hạ thị chính phủ đại lao nghe người ta nói thì chúng ta đại lao bản nhận lấy liên lụy đoán chừng phải điều đi hôm nay hội nghị trọng yếu đều là nhị lao bản chủ trì t r i ệ u khai nhìn thấy nơi này tiêu hành vân tinh thần tỉnh táo quét ra ra tay tốc độ quá nhanh bỗng chốc thì đốt tới chính chủ c h ố này là chủ chính một phương đại lao bản Quảng h ạ t chỗ xảy ra ác liệt như vậy sự việc thậm chí còn đ à o ra một cái tính chất cực kỳ ác liệt đội s ắ c thực khó từ tội lỗi lúc này điện thoại di động văng lên là ngư hút đánh tới a vân tỉnh ngủ sao ta nghe nói a đảo thoát ly nguy hiểm đã chuyển tới phòng bệnh ta cùng hắn liên lạc qua có thể đi thăm ừng ta tỉnh ngủ hiện tại liền đi qua chúng ta tại bệnh viện trả mặt tiêu hành vân đơn giản rửa mặt một chút tùy tiện ăn hai cái đồ vật lót giảm một chút bụng thì lái xe tiến về bệnh viện hôm nay bệnh viện bảo vệ cấp đồng dạng không thấp nhưng không như hôm qua nghiêm khắc như vậy tiêu hành vân đem xe ngừng tốt sau đó tại cửa bệnh viện mua một cái quả rộ không bao lâu tại cửa bệnh viện nhìn thấy ngư hút hắn thì đồng dạng để một cái đồng dạng quả rổ ha ha a đào tiểu tử kia khẳng định cái gì cũng không thiếu chúng ta xách quả rổ ý nghĩa một chút là được rồi ta thì cho rằng như vậy hai người nhìn nhau cười một tiếng xách quả rổ tiến về cao cấp phòng bệnh khu nơi này đều là phòng đơn cùng phòng xếp giá cả so với khách sạn đắt hơn năng lực ở tại người nơi này không phú t h ì quý cửa phòng bệnh đứng hai cái cảnh vệ bảo tiêu sau khi thông báo vừa c ẩ n thận soát người sau đó mới cho phép bọn hắn bước vào quách đào nửa nằm tại trên giường bệnh bạn gái chính cho hắn cho ăn cơm bên giường tủ chứa đồ bên trên bày đầy các loại quả rổ nhìn thấy tiêu hành vân cùng như hút thăm hỏi quách đảo chỉ là tùy tiện trò chuyện vài câu mở một ít trò đùa không hề có đàm luận cùng ngày chuyện đã xảy ra nhưng theo quách đ à o âm thầm mừng thầm nét mặt bên trong có thể đoán được nhà bọn hắn cũng đã đặt thành dự định mục tiêu nơi này không có kẻ ngốc rất nhiều chuyện tất cả mọi người ngầm hiểu ý tính quan tình thế phát triển là được rồi thời điểm ra đi hai người bọn họ không hề có riêng phần mình lấy đi m ộ ư ơ i rổ hoa quả chỉ là mỗi người cầm đi hai rổ hoa quả bởi vì bọn họ chỉ có hai cánh tay với lại hoa quả rổ rất lớn chỉ có thể lấy đi hai cái nếu bọn hắn d à i ra m ộ ư ơ i con tay có thể thật sự sẽ lấy đi m ộ ư ơ i rổ hoa quả tiêu hành vân từ bệnh viện sau khi rời khỏi lái xe đã đến võ quán triệu thị mang theo một rổ hoa quả nên ngang đi vào mời tới bảo vệ nhân viên còn không có rút lui nhìn thấy tiêu hành vân sôi nổi cùng kinh nhân cần thăm hỏi một ít luyện quyền võ quán học đô càng thêm nhiệt tình sôi nổi tiến đến trước mặt hắn chào hỏi đại sư minh lại tìm đến đại sư thì a hôm nay món quà có chút chịu đựng ta nếu triệu sư thúc khẳng định mặc kệ cơm chính là bình thường không phải mao đài chính là hồ ly an chi hôm nay sao chỉ nhắc tới một rổ hoa quả tiêu sư minh nghe nói đao ra nhóm người kia bị bắt chúng ta có phải v õ quán an toàn về sau cũng không có hủy nhà tiêu hành vân cười lấy một một lần ứng rất nhanh liền đến hậu viện triệu anh anh nghe được tiếng động thật sớm thì ra đón cũng tiếp nhận trong tay hắn quả rổ hôm nay nghĩ như thế nào đến mua hoa quả không phải mua đi bệnh viện thăm hỏi một người bạn t h e o c ha, ỗ c ủ hắn Ha ha, cầm. ta đã nói rồi. Mua hoa quả có thể không phải là của người phong cách triệu lao ra t ử cùng triệu đức trụ đang ở trong sân đối luyện. Lúc này thì thu công cười lấy nói ra tiểu tiêu về sau đến nơi này ăn cơm cái gì đều không cần mang mang đồ vật quá k h á c h khí tiêu hành vân cười nói đây chính là các người nói về sau ta tay không đến các người nhưng chớ đem ta đuổi đi ra người tiểu t ử này bằng công phu của ngươi ai có thể đuổi kịp đi ngươi đúng hiện tại lâm văn sơ nhóm người kia tình huống thế nào nhưng có cụ thể thông tin Cái kia hắc hắc chân giống như nằm mơ vài ngày trước còn phách lối được không ai bị nổi lâm văn sơ vậy mà liền như thế nga xuống giữa trưa mấy người bọn hắn để ăn mừng lâm văn sơ đội hủy diệt uống nhiều mấy chén ngay cả tiểu lượng cực kém tiêu hành vân đều uống được mơ mơ màng màng vào lúc ban đêm ngủ ở triệu anh anh căn phòng đều không có người đứng ra phản đối thứ hai thiên nhất sớm tiêu hành vân có tật giật mình thừa dịp triệu lao ra t ử cùng triệu đức trụ còn chưa rời giường chính mình thì trước giờ đường chạy hôm nay trên đường lớn vẫn như cũ có rất nhiều xe cảnh sát gào thét mà qua trên đường t h i ê n trực cảnh sát giao thông thì so với bình thường nhiều nhìn tới đao ra sự việc còn chưa xong còn tại xử lý một ít kết thúc công việc công tác tiêu hành vân hôm nay hẹn hòn đảo môi giới Cũng n g hòn trưng một chút kiến cầu mua ý sắm h đảo sự việc, này h quách đảo dẫn dắt, hắn cảm thấy mình nhỏ nhân, ậ n dẫn cũng cần một cái cảm đảo đảo dắt, một tư l m một ít bình thường bình ê u việc l à môi Hòn này đảo m giới chính là giúp quách đảo làm đ ả o thám hoa thủ tục người nghiệp vụ năng lực rất mạnh thì có chút bối cảnh vô cùng am hiểu xử lý hòn đảo mua bán tương quan công việc đến ước định quán cà phê còn chưa vào trong chỉ thấy từ bên trong đi ra hai tên cảnh sát bên trong một cái lại là lão l ụ mà ở phía sau đưa bọn hắn ra tới nữ nhân xinh đẹp tiêu hành vân cũng có chút quay mặt dường như ở nơi nào gặp qua nhưng lại nhất thời nhớ không nổi nữ nhân xinh đẹp nói ra hai vị cảnh sát đi thong thả nếu có hắn manh mối ta nhất định sẽ nói cho các người biết lão lục nói ra hy vọng đinh nữ sĩ nhận rõ ràng tình thế bất luận cái gì bao che lâm văn sơ hành vi cũng đem nhận luật pháp nghiêm trị ừng ta biết rồi nữ nhân xinh đẹp ôn nhu thì t h ầ m tựa h ồ nghe không ra lão lục lời nói bên trong n g uy hiếp không có một chút tính tình tiêu hành vân cùng bọn hắn đi rồi cái đối diện chủ động nói ra lão cảnh sát lục đến nơi này thi hành nhiệm vụ a lão lục không ngờ rằng tiêu hành vân ở bên ngoài như thế cho mình mắn mũi cũng gọi mình cảnh sát lập tức vui vẻ ra mặt đúng vậy a tiếp vào phía trên nhiệm vụ toàn lực lục xoát s ổ dìn văn sơ tung tích bất luận cái gì cùng hắn có liên quan người cũng đem nhận điều tra tiêu hành vân tò mò nhỏ giọng hỏi a vị mỹ nữ kia cùng lâm văn sơ quan hệ thế nào lão lục nhỏ giọng nói ra nàng là đinh du à, đinh hạo tỷ tỷ bộ nhí của lâm văn sơ ngươi sẽ không ngay cả nàng đều quên đi làm sơ chính là nàng ra mặt tìm luật sư đem á quang đưa vào nhà tù a nhớ ra rồi làm sơ còn có một chút lây ngô không ngờ rằng mấy năm không thấy như thế nhuận à. đó là đương nhiên nếu không lâm văn sơ cũng sẽ không xảy ra tiền giúp nàng mở nhà này quán cà phê còn tiễn nàng một bộ nhà được rồi ta nói với ngươi những thứ này làm gì à đúng ngươi đến nơi này làm cái gì hẹn một người bạn tại nơi này làm một ít chuyện không ngờ rằng tiệm này là nàng mở vậy ngươi chú ý an toàn lâm văn sơ còn không có bị bắt lấy quy án bất kỳ nam nhân nào ra hiện tại nữ nhân này bên cạnh cũng rất nguy hiểm nếu bị lâm văn sơ hiểu lầm có lẽ sẽ trước lúc rời đi điên cùng công kích bất luận cái gì tới gần nam nhân của nàng yên tâm đi ta không phải loại người như vậy ta thực sự là đến nói chuyện làm ăn rốt cuộc trước đó ta cũng quên nàng là ai nay cũng đúng vậy ngươi vội vàng ta cùng đồng nghiệp đến một nơi khác tiếp tục tìm kiếm lâm văn sơ manh mối nói xong lão lục mang theo đồng nghiệp rời khỏi tiêu hành vân phát hiện đinh du vẫn đứng tại quán cà phê cửa vụ trộm dọ xét chính mình cùng lão lục nói chuyện h i ế m tiêu hành vân xông nàng khẽ gật đầu liền muốn vào trong đinh du lại đột nhiên nói ra ta biết ngươi ngươi chính là đại tiêu a ừ m làm sao vậy tiêu hành vân lông mày n h u lại không có nghĩ đến cái này người phụ nữ trí nhớ tốt như vậy trải qua mấy năm còn nhớ chính mình đinh du dùng xinh đẹp con ngươi nghiêm túc chằm chằm vào tiêu hành vân nói ra trước kia ngươi cùng đinh hạ ân đoán ta cũng không muốn nhắc lại rốt cuộc tòa án đã phán quyết chẳng qua hắn mất tích ngươi biết túng tích của hắn sao tiêu hành vân bình tĩnh lắc đầu đinh hạ mất tích sau đó đã có mấy người tìm ta điều tra qua tình huống làm thời ta nói không biết hiện tại ta vẫn đang trả lời không biết đinh du nói ra được rồi hy vọng ngươi nói đều là lời nói thật đúng ngươi đến nơi này có chuyện gì mặc dù đ a o ra ra một ít chuyện nhưng mà thủ hạ của hắn còn tại hy vọng ngươi không nên cùng những người khác giống nhau bỏ đá xuống giếng nếu không phúc họa khó liệu n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta đến nơi này chỉ là hẹn bằng h ư u tại nơi này nói chuyện à bằng h ư u của ta đến đây hòn đảo môi giới sớm đã đã đến quán cà phê nghe được cửa g i n g tiêu hành vân chủ động đi tới xin chào tiêu tiên sinh hai Tiểu ngày tại n mời tới b này n Môi giới là cuộc n nhân g sống của nàng cũng không tốt qua chẳng những chính phủ người tấp nập tìm nàng hiệp trợ điều tra trên đường một ít tiểu lưu manh nghe nói đao ra đường chạy trước kia bọn hắn bị đao ra khi dễ qua không dám lên tiếng bây giờ lại nghĩ tại nàng nơi này chiếm chút tiện nghi nàng mặt ngoài bình tĩnh nội tâm lại thấp thỏm lo âu không biết về sau cái kia sao tại nơi này sinh tồn được chương bốn trăm hai mươi mốt có vấn đề hòn đảo chương bốn trăm hai mươi mốt có vấn đề hòn đảo trước mấy ngày cùng quách đảo khảo sát hòn đảo lúc những kia hòn đảo đều là đối phương thích cho nên tiêu hành vân cần lại lần nữa theo có thể kết giao dịch hòn đảo trong tư liệu lựa chọn mình lớn lại đi thực địa khảo sát tiêu hành vân lựa chọn điều kiện thì rất đơn giản diện tích mười hecta tả về phần xung quanh hải dương môi trường mạo hiểm hắn cũng không quá để ý tại trong hải dương lại nguy hiểm năng lực có hắn phân thân hải s à nguy hiểm lại nói theo phân thân hải s à trưởng thành cùng tiến hóa nó đúng xung quanh tình cảnh khống chế phạm vi càng lúc càng lớn v ề sau cho dù gặp được bão cũng có thể thay đổi nó đi ngang qua đường tắt tiêu hành vân theo một đống tài liệu bên trong tạm thời lựa chọn năm cái hòn đảo theo hòn đảo ngoại hình cùng vị trí đến xem tương đối phù hợp hắn ý nghĩ trong lòng này năm phần tài liệu ta mang đi mấy ngày gần đấy nhất ta sẽ dẫn người thực địa khảo sát nếu có nhìn chúng hòn đảo ta sẽ, sẽ liên lạc lại ngươi tiêu tiên sinh ta có thể toàn bộ hành trình đi cùng còn có thể miễn phí cung cấp du thuyền tại trong quá trình khảo sát nếu có yêu cầu gì cũng được tùy thời tìm ta tiêu hành vân thầm nghĩ ngươi cũng không phải mỹ nữ ta năng lực nói tới yêu cầu gì ha ha không cần ta cùng q u á c h tổng thói quen giống nhau tại làm quyết định trọng đại lúc không thích người khác tại bên người vậy được rồi nếu như có chuyện tùy thời điện thoại cho ta ừ n hôm nay trước cho tới nơi này đi nói xong hai người đi ra quán cà phê một thằng đang âm thầm quan sát tiêu hành vân đinh du thấy tiêu hành vân chân rời đi lúc này mới triệt để tin tưởng hắn thật là trùng hợp tại nơi này định ngày hẹn bằng hữu cũng không phải là vì tới mình người trẻ tuổi này chân không đơn giản mấy năm trước hay là cái bất nhập lưu tiểu lưu manh bây giờ lại có thực lực định ngày hẹn hòn đảo môi giới thì không biết hắn làm cái gì làm ăn thế m à n h ư thế kiếm tiền đinh du nhìn tiêu hành vân bóng lưng tại trong lòng thầm nhủ vài câu tiêu hành vân về đến trên xe đang chuẩn bị đi bến tàu xa phố lại nhận được tạ vũ tình điện thoại a vân gần đây đang bận cái gì chúng ta lại có đã vài ngày không gặp xác thực có mấy ngày không gặp ngươi bây giờ nếu như có thời gian có thể cùng ta đi ra hải gần đây ta muốn mua cái hòn đảo đang chuẩn bị đi thực địa khảo sát đấy mua hòn đảo mua trong nước hòn đảo hay là nước ngoài tạ vũ tình kinh ngạc nói thân hữu cũng tại hạ thị xung quanh lười đi nước ngoài định cư liền t ạ i phụ cận mua cái hòn đảo xây ngôi biệt thự tùy tiện chơi đ ù a tốt lắm ta thì thích nghỉ phép hòn đảo nhất định phải tuyển cái hoàn cảnh xinh đẹp tốt nhất phải có bãi cát nhất định phải sắp đặt nếu như không có bãi cát làm nhân công bãi cát cũng muốn làm ha ha tốt người đến văn phòng tiếp ta đi ta trước thu thập một chút vật phẩm tùy thân ừng c ừ n g mười phút đồng hồ đến tiêu hành vân nói xong thay đổi phương hướng lái về phía xưởng đóng tàu hồng vận tạ vũ tình mang theo một cái va ly nhỏ lên tiêu hành vân xe ở trên đường lúc tiêu hành vân đã cho nữ vệ sĩ gọi điện thoại để các nàng trước giờ đem trên thuyền cần thường ngày vật dụng bổ sung hoàn tất tiêu hành vân cùng tạ vũ tình sau khi tới lập tức có thể mở ra tiêu giao hiệu lái ra bên tàu tiến về gần đây một cái hòn đảo hòn đảo này cùng quách đảo đảo thám hoa cùng một cái phương hướng chẳng qua hòn đảo này ly bến tàu thêm gần một ít theo bến tàu xa phố xuất phát chỉ cần chừng một giờ có thể đã đến hòn đảo này hình dáng trắc huyết ở trên đảo có núi nhỏ có rừng cây cỏ dại chỉ là không có tài nguyên nước ngọn hai đồ nhọn chỉ có vị trí giữa có thể kiến tạo phong úp nhưng mà vị trí giữa lại là núi nhỏ muốn kiến tạo với lại không trong h i ệ t lắm. ư người ớ c có lịch kia kết quả vừa kiến tài mua ra vừa muốn xuống nguyên, mở du quả phát t ạ tốt ừ n g tài u tiểu y ể n t bên u lộ d ệ n còn không có xuyên qua tất cả hòn đảo nhỏ đình công. Trong có cả thì qua tất tài đảo liệu nói chủ đảo cũ vì mắt xích tài chính đứt gãy mới ngưng khai phát cũng đối ngoại chuyển nhượng thực tế nguyên nhân gì thì không ai nói được rõ ràng chính là bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân làm sơ quách đảo đi ngang qua hòn đảo này lúc ngay cả leo lên đi xem một chút ý nghĩ đều không có liền đem nó sắp xếp trừ ra tiêu giao hiệu đứng tại vứt bỏ tư nhân tiểu b ế tàu phía trên tấm ván gỗ sớm bị nước biển xâm nhập khắp nơi đều là vết rách đạp lên lúc còn phát ra chi chi nhà nhà đáng sợ âm thanh tiêu hành vân lôi kéo tạ vũ tỉnh tay nàng mới dám lên bờ lưu hai tên nữ vệ sĩ nhìn xem thuyền hai gã khác đi theo tiêu hành vân cùng tạ vũ tỉnh cũng có một ít khẩn cấp vật phẩm tiểu bến tàu tại hòn đảo vị trí trung tâm cũng là trang lưới liềm phần bụng bộ vị đi ra tiểu bến tàu chính là một cái rách nát đường ngựa theo vết rách bên trong mọc ra rất nhiều cỏ dại nhìn thấy hòn đảo này như thế hoang vu tạ vũ tỉnh không dám đi lo lắng nói không ngờ rằng đảo hoang là như vậy trước kia đi qua du lịch khu hòn đảo chí ít có đường có thể đi trong bụi cỏ có thể hay không cất dấu độc xạ tiêu hành vân cười nói chân chính đảo hoang nào có đường a nếu không gọi thế nào đảo hoang đâu h o a n g đảo này khá tốt a chỉ ít có một cái xây dựng qua rách nát đường nhỏ đến ta có người đi tia thật không có ý tứ a kỳ hỉ tạ vũ tình lời tuy nói như vậy nhưng lại động tác thần tốc mang theo một hồi làn gió thơm nhảy đến tiêu hành vân trên lưng tạ vũ tình một trăm mười cân t à hữu nhìn rất gầy kỳ thực trên người lại thịt đô đô tiêu hành vân con không một chút nào m ệ t phía sau như là có hai cái đệm khí tử giống nhau giảm sắc hiệu quả nhất lưu ở trên đảo trồng một ít cây dừa cùng cây cọ cỏ, cỏ dại cũng không nhiều rốt cuộc nơi này là hải đảo không ai quản lý hoàn cảnh vẫn là vô cùng ác liệt theo đầu này xây dựng đường nhỏ có thể thẳng tới dưới chân núi t o à này n núi nhỏ chỉ có hai ba trăm mét không có gì vờn quanh đường núi theo trước kia dấu vết lại một cái tuyến thẳng tới đỉnh núi đỉnh núi là một cái đại đ ỉ n h bằng có một cái sân bóng đá lớn như vậy chất đầy nhân công mở sau đá vụn trước đảo chủ nên tu c h ỉ n h qua đỉnh núi chẳng qua vừa đem đỉnh núi làm bình thì đỉnh công không làm nơi này còn có một số để lại mở công cụ đến đỉnh núi tiêu hành vẫn mới đem tạ vũ tình bung ra lúc này nàng cũng đầy hết s ố n lại ở trên cao nhìn xuống thưởng thức bốn phía phong cảnh、Và theo đỉnh núi hướng bốn phía nhìn xem thật sự thật xinh đẹp ba n g ư ơ i nhìn xem bên ấ y thế mà thật có bãi cát à. tiêu hành vân theo tạ vũ tình chỉ phương hướng quả nhiên thấy một mảnh màu vàng kim bãi cát chẳng qua cách quá xa thấy không rõ là nhân tạo bãi cát hay là tự nhiên hình thành ừ m quả thật không tệ chẳng qua muốn xác định được còn cần tiến một bước khảo sát t í như muốn xem thử xem sóng biển xâm nhập độ cao cùng với hải đảo xung quanh nhưng có trồng rừng phòng hộ có thể hòn đảo xung quanh c ó hay không có hàng loạt bảo hộ động vật còn muốn cẩn thận kiểm tra trên đảo độc xà độc trùng có thể nhiều toàn này hòn đảo nhỏ h t giá bao nhiêu còn có bao nhiêu năm sử dụng Có ta h ể trực tiếp i g o dịch, hay là gọi điện thoại hỏi bằng hữu xem xét nhưng có hiểu rõ tòa hòn đảo này tình huống đúng nó hiện tại tên cứ gọi là gì tiên nhiệm đảo chủ cho nó đặt tên gọi đảo người nha Tốt, ta gọi điện thoại hỏi một chút tạ vũ tình nói xong đi đến một bên gọi điện thoại đi tiêu hành vân thì xuất ra kính viết vọng tiếp tục quan sát hải đảo tình huống chung quanh nói thật chứ tòa này hòn đảo nhỏ l i bến tàu gần như vậy đứng ở đỉnh núi thế mà còn có một chút điện thoại tín hiệu ở trên đảo môi trường cũng không tệ còn có kiến tạo nhà bằng p h ẳ n g không gian nếu không có vấn đề không thể nào lâu như vậy cũng bán không xong chung quanh đảo nước biển thanh tịnh còn có đại diện tích bãi cát cùng với xây dựng tốt tiểu bến tàu trên núi cây cối bao trùm trừ ra không có tài nguyên nước ngọt đơn giản chính là hoàn mỹ đảo nhỏ tư nhân không bao lâu tạ vũ tình cầm điện thoại quay về sắc mặt có chút khó coi ta hỏi tham rõ ràng nghe nói tòa hòn đảo này lần đầu tiên bán đấu giá lúc cao tới năm sáu trăm vạn nhưng mà tại kiến tạo trong quá trình. đ ờ i thứ nhất đảo chủ phát hiện hòn đảo phụ cận rộng lượng hải xà chúng nó thậm chí đem chứng sinh tại bờ biển trên bờ cát đuổi cũng đuổi không đi phía sau đảo chủ giấu diếm phụ cận rộng lượng hải xà sự việc lại chuyển tay mấy lần mỗi mặc cho đảo chủ kiến tạo lúc cũng phát hiện vấn đề sôi nổi đình công hạ giá chuyển nhượng nguyên nhân chính là như thế giá tiền của nó mới thấp như vậy cách bờ bên cạnh gần như vậy môi trường vị trí tốt như vậy nhưng vẫn bán không xong tiêu hành vân nghe xong t ạ vũ tình lời nói chẳng những không có bề bài ngược lại nhãn tỉnh sáng lên âm thầm mừng thầm muốn nói vấn đề khác hắn có thể không có cách nào giải quyết nhưng mà hải xả phân thân hải xà có thể thoải mái giải quyết chỉ cần phóng thích một ít dao long s á t lục khí tức tất cả hải xà đều sẽ sợ tới mức kệ ra q u ầ n đ ả c mệnh nếu không trốn vậy liền trực tiếp ăn hết dù sao hải xà ăn hải xà lại không phạm pháp chương bốn trăm hai mươi hai thoải mái cầm xuống chương bốn trăm hai mươi hai thoải mái cầm xuống người khác cách nói tiêu hành vân thì không biết là có hay không chuẩn xác mấy người tại đỉnh núi ăn một vài thứ trở về tiêu giao hiệu sau đó hắn quyết định một mình đi tìm hải xà bằng dáng tạ vũ tình không yên lòng n h ư n g tiêu hành vân mang hai cái nữ vệ sĩ cùng nhau lỡ như xảy ra cái gì đột phát tình huống cũng tốt kịp thời cứu trợ tiêu hành vân do dự một chút liền nghe theo đề nghị của nàng hắn hiện tại cũng là người có tiền đúng an toàn của mình rất xem trọng ở trong biển có p h â n thân hải xà bảo hộ có thể không kiêng nể gì cả nhưng ở trên bờ hắn so với người bình thường chỉ mạnh n h ấ t đ i ể m điểm làm chuyện gì hay là an toàn quan trọng nhất theo bờ biển đường nhỏ rất nhanh liền đến bãi các khu vực nơi này trường kỳ không có nhân loại hoạt động dấu vết đã có rất nhiều tiểu động vật bỏ dấu vết đặc biệt loài rắn bỏ dấu vết tiêu hành vân rất tin tưởng mân tỉnh hải xà căn cứ chủng loại khác nhau theo sáu bảy tháng liền bắt đầu đẻ trứng một mực kéo dài đến tháng m ư ơ i hai tả hữu năm sau một tới ba tháng những thứ này tiểu xà rồi sẽ ấp ra đây theo bờ biển trong xào h u y ệ t bơi vào biển cả mùa này chính là tiểu xà phá sắc kỳ tiêu hành vân chỉ là tại bờ biển tìm một lát liền tìm đến chút ít vừa mới phá sắc mà ra hải xà tiêu hành vân lấy điện thoại di động ra chụp một chút bức ảnh làm chứng c ứ có thể tìm môi giới cùng tiền nhiệm đào chủ trả giá nếu như là một người bình thường nhìn thấy thích nhất bãi c á t phụ cận có nhiều như vậy kịch độc hải xà đã sớm thoát khỏi nơi đây rốt cuộc sẽ không cân nhắc mua sắm tỏa hòn đảo này nhưng tiêu hành vân còn không phải thế sao người bình thường về đến trên thuyền sau đó thì cho môi giới bấm giọng nói điện thoại nếu ngươi không thích đào nguyệt nha có thể nhìn nhìn lại cái khác hòn đảo ta mẹ nó ghép nhất bị người khác qatar ngươi cùng chủ đạo cũ câu thông một chút nói trên tòa đảo này rộng lượng hải xà sự việc ta đã hiểu rõ còn đập tới hàng loạt hải xà chứng cứ nhường hắn đừng tiếp tục đối ngoại bán hắn ra nếu không ta thì toàn bộ lưỡi phơi sáng nhường hắn lại cũng bán không được tiêu tiên sinh ngươi đừng nóng giận a việc này chúng ta có thể ngồi xuống đến bàn bạc kỳ thực ta đã thấy chủ đạo cũ hắn công ty phá sản thật sự nhu cầu cấp bách bán đi tòa hòn đảo này trả nợ ngươi không cho hắn đối ngoại bán hắn ra hắn liền không có cách nào sống Chật, như thế đáng thương a được rồi ta cũng không phải không giảng đạo lý người ngươi nhường hắn mở giá thấp nhất ta nhận không may mua lại được rồi đừng để tòa hòn đảo này tiếp tục hại người nhiều như vậy kịch độc hải sạt tại nơi này xây tổ sẽ náo ra nhân mạng cảm ơn tiêu tiên sinh ta cái này cùng chủ đạo cũ liên hệ nhường hắn đừng bỏ qua cơ hội này cúp điện thoại sau đó tiêu hành vân còn đem vừa nay đập tới kịch độc h ả i x a bức ảnh phát cho môi giới chỉ cần môi giới có chút đầu góc nên biết phải làm sao môi giới khẳng định đã hiểu tiêu hành vân muốn mua tòa hòn đảo này nhưng hắn đã phát hiện hòn đảo phụ cận rộng lượng kịch độc h ả i x a muốn dùng cái này vì lý do tìm chủ đ ả o cũ trả giá mà chủ đ ả o cũ cũng là bị người hố mua xuống khởi công sau đó mới phát hiện phía trên rộng lượng độc xà lúc này mới hùng hùng hổ hổ chuyển l ư ợ n g hiện tại gặp được một cái hiệu rõ phía trên có độc xà còn nguyện ý tiếp nhận người dù là thiệt t h i lớn cũng nghĩ đem cái này khoai lang vòng tay xử lý quả nhiên chưa được vài phút được rồi nhìn hắn đáng thương ta cũng l ừ i trả giá tiệu theo hai vạn cũng được ai chở ta hồi bến tàu xa phố đem tài liệu tương quan cho ngươi ngươi giúp ta thay làm thủ tục chuyển nhượng cảm ơn tiêu tiên sinh ngươi chừng nào thì hồi bến tàu ta đi tiếp ngươi ừng chúng ta hiện tại thì đường về chừng một giờ có thể đã đến hào hào chúng ta đến lúc đó gặp mặt nói chuyện và cúp điện thoại sau đó tạ vũ tình mới vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi a vân ngươi biết tòa hòn đảo này xung quanh có rất nhiều kịch đ ộ c hải s ả vì sao còn muốn mua xuống tòa hòn đảo này tiêu hành vân chắc chắn cười nói người khác e ngại hải s ả ta lại không sợ đến lúc đó ta có biện pháp khu trừ nơi này tất cả hải s ả thật hay giả tạ vũ tình nghi ngờ nói ha ha ta khi nào lửa qua ngươi tiêu hành vân tại trên mặt nàng bóp một cái tâm trạng sung sướng cười to nói ta nghe nói ngươi thường xuyên mang theo rất thật đẹp nữa ra biện câu cá có phải hay không thật sự lời đồn tuyệt đối là lời đồn ta nào có mang rất thật đẹp nữa ra biện câu cá tối đa cũng chỉ đem qua ba bốn ừ ba bốn c n ít ta cắn chết ngươi tạ vũ tình nghe hắn như thế thẳng thắn trong lòng lại đặc biệt khó chịu cầm lấy tay hắn hung hăng cắn một cái ôi đau đùa dân à cái nào có nhiều mỹ nữ như vậy có thể là bến tàu người nhìn lầm rồi kỳ thực ta mang là bốn tên nữ vệ sĩ giúp ta câu cá lái thuyền thật sự sao ta không tin tạ vũ tình trong miệng nói xong không tin nhưng mà tâm trạng so với vừa n ã y tốt hơn nhiều cảm thấy những người kia s á c thực nhìn lầm rồi với lại có thể là có ý loạn chuyển nói lung tung dường như hôm nay tiêu giao hiệu bên trên có bốn tên nữ vệ sĩ lại thêm chính mình chẳng phải là mang theo năm tên mỹ nữ ra biển mặc dù bốn tên nữ vệ sĩ thân thể khỏe mạnh nhưng thắng ở tư thế hiên ngang rơi vào bến tàu những kia ngư dân trong mắt nói các nàng là mỹ nữ nhưng cũng nói được tiêu hành vân t r e o chọc tạ vũ tình một hồi cô ý vì đùa dỡn hình thức hướng nàng lộ ra chính mình s á c thực mang qua mấy mỹ nữ lên thuyền nửa thật nửa giả lại thêm thích hợp ngôn ngữ nghệ thuật gia công nàng thế mà không còn tức giận có đôi khi sẽ cảm thấy những nữ nhân kia có thể là nhìn hắn có tiền cô ý đụng lên tới mà nam nhân mà gặp dịp thì chơi chỉ cần không mang về ra không nỗ lực chân tình cảm chính mình cũng không phải không thể tiếp nhận dường như phụ thân tạ kiến quốc ở bên ngoài tiểu tình nhân nhiều như vậy mẫu thân biết rất rõ ràng hiện tại hai người không phải cũng trôi qua gió e m sóng lặng nói d ỡ n ở giữa tiêu giao hiệu đã trở về bến tàu đem một vài tài liệu giao cho môi giới sau đó cũng ký tên một phần đại diện hợp đồng mà tạ vũ tình rõ ràng còn chưa chơi chán không muốn lên mở, thế là tiêu hành vân lần nữa để người đem tiêu giao hiệu lái ra bến tàu mang nàng đi trên biển câu cá đến phụ cận một cái câu cá địa điểm thuyền vừa dừng hẳn thì có rất nhiều lão câu cá chủ động chào hỏi tiêu lá bản hôm nay lại mang mỹ nữ ra biện câu cá a hoặc bạn gái của ngươi còn có khuê mật nha nhưng nàng thì giúp ta giới thiệu một cái được không nào sự viết h à n h ta mời các ngươi hạ tiệc trước mấy ngày nghe nói ngươi đi khảo sát hòn đảo tiêu lao bảng ầ n đây muốn làm đảo chủ sao những người này phần lớn đều là nhóm câu cá bên trong người bình thường tại trong đám thì cùng tiêu hành vân tán g ố u qua nhưng ở trong hiện thực bọn hắn biết nhau tiêu hành vân tiêu hành vân cũng không nhất định biết bọn hắn trước mấy ngày b ồ i tiếp quách đào đám người khảo sát hòn đảo lúc bị những người này nhìn thấy cũng tại nhóm câu cá thảo luận ngược lại cũng có khả năng tiêu hành vân thì không tức giận có một câu không có một câu đáp lại bọn hắn trên tay thì không có n h à rỗi đã lên mồi câu bắt đầu câu cá tạ vũ tình ngồi ở bên cạnh hắn cầm cân câu cùng hắn cùng nhau câu cá ngươi đang câu cá vòng tên tuổi thật lớn muốn hay không đại diện một cái câu cá nhãn hiệu lại làm làm lợi dễ ảm cái gì nghe nói vô cùng kiếm tiền không hứng thú con người của ta chỉ là thích câu cá cũng không phải thích kiếm tiền、Phúc. lời này của ngươi để cho ta nhớ tới mã lao sư chẳng qua cũng đúng ngươi đang chúng ta hồng vận thì đầu hai mươi cái ức hàng năm chia hoa hồng cũng xài không hết cái nào để ý lợi dễ ảm kiếm tiền loại hình nhìn xem ngươi nói ai ngại nhiều tiền à ta hiện tại chỉ là đúng lợi dễ ảm nhãn hiệu đại diện loại hình sự việc không hứng thú chờ sau này có hứng thú ta tùy thời có thể vì làm ha ha được đến lúc đó muốn làm này một viên ta có thể giúp ngươi giới thiệu tài nguyên đúng hòn đảo kia nhất định phải mua chúng ta cho hắn làm cái cái gì tên mới đâu ta c o i đặt tên khó khăn chứng ngươi giúp ta nghĩ một cái thôi chương bốn trăm hai mươi ba hòn đảo khai phát chương bốn trăm hai mươi ba hòn đảo khai phát tạ vũ tình nghe thì không có chối tử nói ra hòn đảo vẽ n g o à i tượng trăng lưỡi liềm giống nhau chủ đảo cũ lên đảo nguyệt nha kỳ thực vô cùng hình tượng bất quá chúng ta là mới đảo chủ khẳng định phải thay mới tên nếu không chúng ta thì gọi đảo nguyệt lượm đi trong mắt người khác nó là trăng l ư ỡ i liềm nhưng ở trong lòng chúng ta lại là tượng trưng cho đoàn tụ trăng tròn nó là chúng ta tương lai gia viên tiêu hành vân nguyên bản còn muốn gọi thần long đảo loại hình đây này nhưng mà nghe được tạ vũ tình nói dường như càng có đạo lý nhưng gật đầu đồng ý được vậy liền gọi đảo nguyệt lượng đi tiêu hành vân quả quyết quyết định hòn đảo tên mới cũng cho môi giới gọi điện thoại nhường hắn ở đây làm thủ tục sang tiết lúc thuận tiện đem mới hòn đảo tên sửa c h ư a đến buổi tối trở về phòng tiêu hành vân tại tạ vũ tình nơi này cảm nhận được trăng non cùng trăng tròn huyền l i ề u thủy triều lên xuống đều là đẹp rượu phong ánh sáng mấy ngày về sau hai người trở về bến tàu trước hết để cho bảo tiêu đem tạ vũ tình đưa về nhà tiêu hành vân tại bến tàu xử lý ngư lấy được lần này ra biển không hề có chuyên tâm câu cá chủ yếu là cùng tạ vũ tình chơi đùa tổng cộng thì câu được mấy trăm cân ngư gọi tới a quang nhường hắn tùy tiện cho ít tiền là được rồi nhưng a quang hay là giảng quy củ bình thường ân tình người về tỉnh nhưng làm ăn là làm ăn hắn thành thành thật thật dựa theo giá thị trường nhường mang tới người làm thuê cân nặng tính tiền tại người làm thuê xương ngư trong quá trình hai người đứng ở đầu thuyền hút thuốc nói chuyện thím a quang hiếu kỳ hỏi gần đây nghe nói đao ra nhóm người kia bị chính phủ truy nã chết đề bắt h ế tà tiêu hành vân phun ra một điếu thuốc vụ cười nói đều nói đao ra dẫn người chạy trốn nhưng mà hắn ở đây hạ thị căn cơ hủy cho dù về sau trở lại nơi này từ lâu không có hắn giang hồ địa vị Chật, nghe nói người kia rất nguy hiểm chết thật rơi mới có thể để người an tâm chúng ta rốt cuộc cùng thủ hạ của hắn có thủ thật lo lắng hắn trước lúc rời đi đem chúng ta những tôm kép này cũng đánh ngã anh hùng sở kiến lược đồng ta cũng cảm thấy đao ra chết mất tốt nhất chẳng qua chúng ta đều là tuân theo luật pháp tốt công dân hắn có chết hay không không tới phiên chúng ta quan tâm cảnh sát đang truy nã hắn ấy nói cũng phải chúng ta đã sớm không lăn lộn giang hồ an tâm kiếm tiền rất tốt ta đúng cuộc sống bây giờ rất hài lòng nghe nói như thế tiêu hành vân cảm thấy rất vui mừng quan hệ huynh đệ tốt nhất đi đến chính đồ cũng là tâm nguyện của hắn lúc này người làm thuê cân song ngư cũng coi là tốt tiền a quang cho tiêu hành vân chuyển hết nợ tạm biệt sau đó lại giúp đỡ đem ngư khiên xuống thuyền tiêu giao hiệu trên còn có hai tên nữ vệ sĩ tiêu hành vân để các nàng nhìn công nhân vệ sinh quét dọn vệ sinh chính mình thì lái xe đi trong thành cầm đạo nguyệt lượng sang tên tài liệu hai ngày trước làm thủ tục lúc tiêu hành vân đã chuyển năm trăm vạn tiền đặc cọc hôm nay cầm tới sang tên tài liệu xác nhận không sai sau đó lúc này mới đem còn lại số dư chuyển cho đối phương môi giới thì nhận được tiêu hành vân tiền hoa hồng còn rất nhiệt tâm cho ra đề nghị tiêu tổng ta nghe nói có chuyên môn bắt xà nhân có thể khu trừ hòn đảo phụ cận hải xà nếu không ngài tìm người thử một chút tiêu hành vân cười nói cái này không cần ngươi quan tâm năng lực khu trừ hải xà tốt nhất khu trừ không được nhiều nhất ta không tại bờ biển bơi lội là được rồi ngài năng lực nghĩ như vậy vậy liền không còn gì tốt hơn còn có đến tiếp sau nếu cần hòn đảo kiến tạo phương diện sự việc cũng được tìm ta ta có hoàn chỉnh kiến tạo tài nguyên có thể giúp ngài giải quyết tất cả nỗi lo về sau、ừ. việc này sau này hay nói hồi trò chuyện tiêu hành vân nói xong cầm tất cả sang tên tài liệu cáo tử rời khỏi nếu quách đào bên ấy không phải có hòn đảo kiến tạo tài nguyên tiêu hành vân nói không chừng liền tìm cái này môi giới hỗ trợ mặc dù có thể dùng nhiều một chút tiền nhưng mà hắn làm việc hay là rất đáng tin cậy ách được rồi l ờ i này thu hồi nếu như không phải tạ vũ tình tìm người quen dò nghe hòn đảo hải x a bí ẩn nói không chừng liền bị hắn lừa sau khi lên xe tiêu hành vân thì cho quách đào gọi điện thoại a đào gần đây hai ngày cơ thể khôi phục được thế nào có thể xuất viện sao Ta người ta hiện tại ra bả v không thời gian dư dả ta gọi điện thoại hỏi một chút a húc thời gian tiêu hành vân cút điện thoại sau đó thì liên hệ ngư húc a húc hiện tại thời quản lý một nhà hải vận công ty mỗi ngày sự việc rất bận điệu nhưng mà nghe nói cùng quách đào chơi con chứng lúc này tinh thần tỉnh táo hh trước đây không r ả n h nhưng muốn nói cùng a đào đánh quang trứng kia nhất định phải có r ả n h a ồ、oh. đế đô tới công tử ca mặt mũi như thế đại ha ha trước kia quan hệ của hắn có thể chỉ ở đế đô xung quanh nhưng mà trong nhà hắn vận hành thành công qua mấy ngày hắn lao tử muốn đến mân t ỉ n h nhậm trước nghe nói sẽ thành t ỉ n h lý đại lão bản cho nên các v i n h đệ về sau có thể ăn được hay không thịt toàn bộ trông cậy vào hắn châu bò tiêu hành vân làm làm ăn không phải đứng đắn làm ăn còn chưa nghĩ tới lôi kéo quá nhiều quan hệ nhưng mà đưa tới cửa đùi hà có thể bỏ lỡ v ừ a vân muốn tìm quách đảo hỏi thăm một chút kiến tạo hải đảo sự việc nếu là cần gì tiêu hành vân có thể cung cấp một ít kinh tế phía trên giúp đỡ khai phát một cái mười hectare tả hữu hải đảo tổng hợp đầu tư có thể tại một tỷ tả hữu tốn tiền nhất chỗ có thể không phải công trình chi phí mà là hải đảo xung quanh môi trường giữ chi phí cùng với ứng phó mỗi cái bộ môn kiểm tra chi phí nhưng mà hiện tại nhà tiêu hành vân cảm thấy có thể c h ỉ ít tiết kiệm một nửa đầu tư vì tại mân tỉnh địa giới không có cái nào bộ môn nuôi mù dám tận lực làm khó quách đảo đảo thám hoa chính mình đảo nguyệt lượng cũng sẽ đi theo được lợi rất nhanh tiêu hành vân cùng như hút cùng nhau đã đến quách đảo phòng bệnh trong phòng bệnh trừ r a hoa quả dầu cùng các loại dinh dưỡng phẩm lại nhiều một đống cùng trước kia cũng không khác gì nhau vừa vào cửa nửa nằm ở trên giường quách đảo thì hét lên các ngươi cuối cùng đến đây và từ lúc biết đi đống kia đ ồ vật các ngươi nhìn chúng cái gì trực tiếp mang đi ta một người chân ăn không hết lại không xử lý thì phóng làm hư tiêu hành vân cười nói được vậy ta thì không cho ngươi k h á c h khí đợi lát nữa ta có thể gọi bảo vệ giúp ta nhiều chuyện mấy món phóng trên xe ha ha ta nghĩ ngươi tốt nhất hô cửa bệnh viện cửa hàng đồ lưu niệm lao bản nhường hắn tới cửa đem những vật này cũng thu về đi Có đạo lý đợi lát nữa thì sắp đặt tiểu t ử ngươi chân không biết khách khí là vật gì à? huynh đệ ta quá khách khí thì không có ý nghĩa đúng gần đây ta thì mua một cái hòn đảo muốn hướng ngươi t r ư n g cầu ý kiến một chút làm sao khai phát Cơ ngươi n thì mua cái hòn đảo tại vị trí nào bao lớn diện tích tốn h bao nhiêu tiền so với ngươi hơi nhỏ hơn một chút ly bến tàu xa phố một giờ nhiều một chút mười hectare tả hữu diện tích vì hòn đảo xung quanh có chút vấn đề nhỏ chỉ phí phí hai vạn liền cầm xuống người cái này tốt tiện nghi chờ ta xuất viện tới trước ngươi trên đảo nhỏ xem xét muốn biết vì sao so với ta tiện nghi còn ly bến tàu gần như vậy dễ nói đến lúc đó ta đến sắp đặt đúng ngươi có quen thuộc thi công đơn vị sao chúng ta cùng nhau tìm người khai phát nói không chừng còn có thể đem thi công chi phí áp xuống tới một chút khai phát hòn đảo thi công đơn vị cái này ngươi hỏi a h ú c à hắn giúp ta giới thiệu nói là bằng hữu của các ngươi kêu cái gì lưu kiến nhân ngươi không biết đó biết nhau lâu như vậy ta còn chân không biết nhà của a i nhân bên trong là làm này một viên buôn bán a hút ngươi không tử tế a lúc này từ bước vào phòng bệnh đều không có cơ hội xen vào ngư h ú c lúc này mới tuổi thân ba ba nói ra mọi người mới quen lúc ta mẹ nó thì giới thiệu cho ngươi qua có được hay không trừ ra hòn đảo kiến tạo khai phát hắn ra còn làm du lịch hạng mục khai phát đường cái cầu nối hạng mục thì làm tiêu hành vân vỗ tay một cái kích động nói thật tốt quá ngươi cho ai nhân cứ gọi điện thoại nhường hắn mang cái tương quan chuyên gia đến tiện thể giới thiệu cho chúng ta một chút hòn đảo khai thác chú ý hạng mục cùng với tổng hợp đầu tư chi phí khoảng cần bao nhiêu tiền ngư hút bất mãn c h ừ n mắt liếc hắn một cái thầm nghĩ vừa nãy ngươi gọi ta đến không phải đánh băng trứng sao hiện tại sao thành giúp ngươi giới thiệu thi công đơn vị môi giới chẳng qua nhìn thấy quách đảo cũng là một bộ trông mong chờ đợi bộ dáng lúc này mới thành thành thật thật lấy điện thoại di động ra gọi cho lưu kiến nhân nhường hắn mang theo tương quan c h u y ê n g i a vì tốc độ nhanh nhất đến nơi này c không, không phải sao lại đánh một hồi quách đào mắt thấy chính mình phải thua lúc này mới ném bài chơi xấu không chơi chúng ta trò chuyện chính sự a nhân ta đưa yêu cầu ngươi nhường chuyên gia giúp chúng ta tính ra một chút hòn đảo khai phát đại khái chi phí tốt ngươi nói chúng ta tới nhớ Quách đảo đảo thám hoa trải qua chuyên gia tính ra sơ bộ kiến tạo chi phí liền cần năm cái ước tả hữu về sau hàng năm còn muốn giao nạp môi trường ước định chi phí công trình giữ gìn chi phí thiên thai khôi phục chi phí các loại không nói một tỷ ít nhất cũng phải chuẩn bị sáu bảy ước ngay xong báo giá quét đào ám thầm thở phào nhẹ nhõm cười nói tiền trinh ta có mấy nhà cổ phần của công ty hàng năm chia hoa hồng thu nhập nuôi sống một cái đảo thám hoa dư dả tiêu hành vân thì hợp thời nói ra yêu cầu của mình hắn đảo nguyệt l ư ợ n g ước chừng 1.7 h e c t a r e ước c h ừ n g hợp 160 m ẫ u so với quách đảo đảo thám hoa ít đi một chút chẳng qua yêu cầu của hắn đơn giản hơn chỉ cần đỉnh núi một tòa kiểu trung quốc biệt thự định viện lại thêm một ít cơ bản đời sống công trình là được rồi bởi vì ly bến tàu rất gần thậm chí ngay cả hệ thống truyền tin cũng rất dễ dàng giải quyết thêm mấy cái tín hiệu phóng đại thiết bị là được rồi đến vô tư còn nhỏ bến tàu bãi cát bờ biển căn phòng vòng xoay đường, cái và công trình. tiêu h h ì hành vân h i rất tán thành phụ hoa nói ta cũng giống vậy quách đ ả o nháo muốn xuất viện bệnh viện lãnh đạo thì ngăn không được nhưng cũng không dám cho hắn thua thủ tục xuất viện chỉ là nhường hắn mặc dù đi chơi chơi mệt rồi lại hồi bệnh viện nghỉ ngơi lại sắp đặt chuyên gia cho hắn kiểm tra cơ thể nói đến nước này quách đào thì không dài dòng nữa trực tiếp dẫn người rời khỏi mọi người thời điểm ra đi cũng không có bông u tha trong phòng bệnh quả rổ và thăm hỏi bệnh nhân dinh dưỡng phẩm nói là đưa đến tiêu giao hiệu bên trên để mọi người trên đường ăn tiêu hành vân đã sớm sắp đặt nữ vệ sĩ đem trên thuyền nước ngọt dầu đời sống vật tư tăng mát lưu kiến nhân lại gọi tới mấy cái hòn đảo thăm dò thiết kế chuyên gia cùng tiến lên thuyền tiêu giao hiệu rời khỏi bến tàu sau đó một giờ đã đến đảo nguyệt lượng lên đảo sau đó quét đảo cảm thấy hòn đảo này so với chính mình cái đó thuận mắt nhiều trừ da nhỏ một chút không có cái khác khuyết điểm nhưng hắn không hiểu rõ vì sao tốt như vậy hòn đảo so với chính mình tiện nghi nhìn hắn hoài nghi tiêu hành vân đem hắn dẫn tới bờ biển trên bờ cát tùy tiện lay mấy cái thì lay ra vừa mới phá xác tiểu hải xả nhìn kia một đoàn vừa ra s á c thì nét mặt g i ữ tợn tiểu ra hỏa quách đào trong nháy mắt sợ tới mức tóc gáy dựng lên Cơ mờ, nơi này vì sao có của có được cái cũng có mơ nơi tương nơi nơi Pham mấy năm nở, người này nhiều như Trên không như ngẫu nhiên trứng bình thường, nhưng ta nơi này là cái ổ rắn, hàng năm cũng có rất nhiều đến này trứng. gặp hải hải hải đối hải xà? Đến nơi này là thế, xong, nơi, hải xà là xà vậy hay vậy. vì thì sao ta ta đảo đảo, thể đầu rất đẻ đẻ ổ trừ ra tiêu hành vân những người khác sợ tới mức liên tiếp l ù i về phía sau thậm chí không dám đứng ở trên bờ cát như húc hoảng sợ t i ê u lên nói n g ư ơ i biết nơi này có nhiều như vậy hải s ả vì sao còn mua nó dạng này hòn đảo tiện nghi hơn thì không ai dám đến ở lại du ngọn a tiêu hành vân chắc chắn nói yên tâm đi ta có biện pháp đuổi đi chúng nó nếu đuổi không đi nơi này xác thực không cách nào ở lại nội danh hòn đảo kiến tạo chuyên gia nhắc nhở có rất nhiều hải s ả là bảo vệ động vật n g ư ơ i kiểm tra lúc phải cẩn thận một chút đừng bị người báo cáo sẽ vào trong uống trả tiêu hành vân cười nói yên tâm đi ta không phải loại người như vậy Ta l u ô những luôn tuân t ủ luật pháp, h sẽ k thứ này chuyên gia ở trên đảo tản bộ một thiên đo đạc ghi chép các loại số liệu mà tiêu hành vân quét đào đám người lại sớm liền trở về tiêu giao hiệu bên trên trên thuyền câu cá chuyện chuyên nghiệp giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp bọn hắn phụ trách đưa tiền là được rồi lúc này tiêu giao hiệu bên trên Câu câu t rồi rồi. Ngư, ngư hút lưu kiến nhân tại bờ biển lớn lên cũng là thường xuyên câu cá người chẳng qua đến xa lạ địa điểm muốn nhanh chóng trên ngư hay là cần cao thủ chỉ điểm một chút phân thân hải xa hình thể quá lớn không có tới gần đảo nguyên lượng tiêu hành vân cũng không nhìn thấy dưới nước tình huống cho nên hắn cho mọi người cung cấp ngồi câu bên trong lẫn vào từng chút một bột da rắn không phải sao chỉ cần hạ câu phụ cận ngư dường như như bị điên cướp ăn câu cái này có cả có lạ làm hư những công tử ca này bình thường câu cá nào có thành tựu như vậy cảm giác từng cái trong nháy mắt kích hoạt lên nam nhân đi săn bản năng t i ê u gào chính mình còn có thể câu mười cái nghiện thường thường ngay tại lơ đ ã m trong lúc đó ngày thứ hai rời khỏi đảo nguyệt l ư ợ n g lúc khoách đảo như h ú t đám người còn lưu lên không rời đảo nguyệt lưỡng phụ cận mặc dù có hải xả nhưng mà ngư cũng nhiều à về sau chở ngươi kiểm tra hết hải xả chúng ta sẽ thường xuyên đến câu cá hôm qua câu quá đã nghiền chờ kiến tạo tốt tùy thời chào đón n g ư ơ i nhóm đến câu cá theo đảo nguyệt lượng xuất phát tiêu giao hiệu lại chạy được hơn một giờ mới đã đến quách đảo đảo thám hoa không có khai thác hòn đảo thì không có gì chơi vui tiêu hành vân đi theo quách đảo nhà thiết kế bọn người ở tại ở trên đảo tản bộ một vòng thì hồi thuyền cùng hôm qua thiên nhất dạng mọi người tại trên thuyền câu cá nhà thiết kế ở trên đảo bốn phía tản bộ đo đạc số liệu trải qua mấy ngày nay tận lực kết giao tiêu hành vân cùng quách đảo coi như là thân quen lại thêm trên đều là đảo chủ ở chung quan hệ lại so với ngư húc khá tốt một ít lão ú c công trách này, tiêu hành vân điện thoại di động văng lên, là công ty thủy sản người phụ trách đánh là ty thủy tiêu thoại tới. di phụ l bản không xong chúng ta hai chiếc thuyền cá bị tiểu nhật tử ra mặt trên còn có hơn hai mươi tên thuyền viên đấy chúng nó nói chúng ta thuyền cá tiến nhập bọn hắn chuyên thuộc kinh tế t h ủ y vực chúng ta rõ ràng cách chúng nó còn có bốn năm trong biển đấy mẹ nó tiểu nhật tử lại gây sự tình người đem cụ thể trải qua phát đến điện thoại di động ta bên trên ta lập tức thì về công ty xử lý việc này sự kiện nhiệt độ còn chưa xuống dưới bọn hắn lại nhảy ra quái ác lại dám giam chính mình công ty thủy sản thuyền đánh cá quả thực muốn chết lần này không cho bọn hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên việc này không coi là hết chương bốn trăm hai mươi năm tiền chuộc chương bốn t r ă hai m ư năm tiền chuộc vừa vặn nhà thiết kế theo đào thám hoa đo đạc quay về tiêu hành vân lập tức nhường nữ vệ sĩ lái thuyền lái về phía bến tàu xa phố người trên thuyền hiểu rõ tiêu hành vân có chuyện đứng đắn muốn làm cũng không tốt lại nói cái gì trở về bến tàu xa phố sau đó mọi người hẹn xong lần sau chơi tiếp liền riêng phần mình rời khỏi tiêu hành vân từ mua xuống công ty thủy sản tổng cộng thì không có đi qua mấy lần tìm người phụ trách quản lý sau đó chỉ là ngẫu nhiên dẫn người đi thăm dò sổ sách người phụ trách này gọi cho k q u ê là theo tạ vũ tỉnh chỗ nào mượn tới quản lý nhân tài hiện tại mặc cho công ty thủy sản tổng giám đốc ở trên đường lúc tiêu hành vân thì hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra công ty thủy sản này hai chiếc sáu mươi mét thuyền cá thuộc về bình thường bắt cá bình thường thì thường tại vùng này hoạt động hôm nay lại đột nhiên lọt vào tiểu nhật t ừ giam rõ ràng ở không đi gây sự mỗi trên chiếc thuyền này có mười một tên nhân viên cộng lại tổng cộng có hai mươi hai người đến nay vẫn bị ngày phương giam giữ cũng yêu cầu công ty thủy sản thanh vân xuất ra ba trăm vạn usd c h u ộ t người chuộc thuyền nhưng kỳ quái là giam thuyền cá cùng nhân viên người lại không phải tiểu nhật từ chính phủ cơ cấu mà là một nhà tên là công ty cổ phần thủy sản m ẹ ấy dị tư nhân công ty nếu bị tiểu nhật từ chính phủ vô cơ giam có thể trực tiếp tìm hóa hạ chính phủ cơ cấu xử lý nhưng mà liên lụy tư nhân công ty tranh chấp trong này thì phiền phức nhiều người phụ trách trương k h u giải thích nói minh trị công ty nói chúng ta bắt cá trốn là công ty bọn họ nhận tàu hải vực nhường công ty bọn họ trực tiếp gặp hàng loạt thứ bị thiệt hại cho nên nhất định phải bồi thường ba trăm vạn usd mới có thể thả người phong t h u y ề n chúng ta thuyền cá bị đối phương lúc công kích tiểu n h ậ t từ chính phủ tàu tuần tra thì xuất động tham dự chặt đường lúc này mới bị đối phương giam bây giờ đối phương tỏ vẻ không tiếp thụ chuyển khoản chỉ tiếp thụ tiền mặt hoặc là thỏi vàng giao dịch nói cách khác chúng ta nhất định phải có người tự mình quá khứ dựa theo yêu cầu của bọn hắn thanh toán đủ n g ạ c bồi thường bọn hắn mới biết thả người phong tuyển nghe đến mấy cái này yêu cầu tiêu hành vân âm thầm tươi lạnh Có lá gan b ắ tiêu c h hành h ô g vân đ áp chế phẫn nộ nói ra cho đối phương trả lời điện thoại chặt trả giá tranh thủ đem tiền chuộc chặt tới hai trăm linh vạn usd trong vòng trả giá sau khi thành công ta tự mình đi giao tiền chuộc trương khuê có chút ngoài ý muốn cùng khó hiểu a chúng ta không báo cảnh sát chân giao tiền chuộc a tiêu hành vân nghiêm túc nói ra liên lụy đến hai quốc gia tranh chấp nếu để cho chính phủ ra mặt đi cái quá trình l i ề n phải hơn m ộ ư ơ i ngày muốn giải quyết có thể được một tháng trở lên chúng ta có thể đợi nhưng mà những kia bị giam nhân viên có thể đợi không được bọn hắn không biết ở bên trong ngậm bao nhiêu đắng thân làm lão bản ta không thể để cho bọn hắn một thằng lo lắng hãi hùng t các người Khuê muốn ba trăm vạn lúa sd quá cao lão bản của chúng ta không đồng ý các ngươi cũng không nghĩ một chút một chiếc sáu mươi m rách dưới thuyền hướng cá mới đáng giá mấy đồng tiền có này ba trăm vạn lúa sd chúng ta có thể định chế mười chiếc trở lên với thuyền thuyền xác thực không đáng tiền nhưng mà các ngươi nhân viên rất đáng tiền hai mươi hai tên nhân viên đâu nếu bọn hắn chết rồi người nhà của bọn hắn khẳng định sẽ gây chuyện công ty của các ngươi đến lúc đó liền thiệt t o á i đừng nói nói nhảm nhiều như vậy lão bản của chúng ta nói tối cao chỉ xuất một trăm năm mươi vạn lúa sd nhiều công ty của chúng ta thì không bỏ ra nổi đến thà rằng phá sản thì không bỏ ra nổi nhiều hơn nữa tiền chuộc không được quá ít thấp nhất cũng phải cấp hai chúng ta trăm vạn lúa sd nếu không chúng ta thì giết con tin á thì o đ ư ợ chẳng vậy l qua đối phương thừa nhận là bắt cóc ngươi tự mình quá khứ đưa tiền quá nguy hiểm chúng ta không bằng tùy tiện tìm một tên sẽ tiếng nhật nhân viên quá khứ giao tiền chuộc đi tiêu hành vân lắc đầu để người khác quá khứ ta không yên lòng hay là ta tự mình đi qua đi về phần giao lưu vấn đề ngươi thì không cần lo lắng tiêu a cũng n g vậy h m túc học q a a tiếng n hành cùng tiếng Nhật người, thường ngay không vân ấ n Trưng chính mình ý tư không phải cái này được rồi. Ta rõ ràng lắng n đề. đầu, được tư ta rồi, rõ khuê phải h vào là lo cái ý tại h hành â vân n người an toàn. của Tiêu t vùng b i ể n cạ dịch bí lúc sắp thực hướng một cái mỹ nữ tóc vàng học qua vài đêm tiếng anh làm nhưng chủ yếu là nói luyện tập thường ngày sử dụng không thành vấn đề phức tạp hơn ứng dụng liền không nói được rồi cùng một thời kỳ thì hướng một cái tiểu nhật t ử nữ nhân học qua tiếng nhật chẳng qua tiểu nhật từ nữ nhân thích nhất q u gọi học tập hiệu quả có thể không có đạt tới tiêu hành vân mong muốn nhưng mà nhằm vào giao phó tiền chuộc chuyện nhỏ này tiêu hành vân cảm thấy có thể hay không đối phương n ô n ngữ cũng không đáng kể chỉ cần cầm đầy đủ tiền mặt là được rồi dù làm ộ t câu một cái tiểu bạc cả chỉ cần dùng tiền nện ở trên mặt của đối phương đối phương cũng sẽ khuôn mặt tươi cười đ ó lấy nếu không cười liền để phân thân hải xà tìm đối phương tâm sự gián ngữ tiêu hành vân cầm tới đối phương địa chỉ cùng điện thoại liên lạc sau đó quay người liền muốn rời khỏi trương khuê lo lắng nói ra tiêu tổng mang nhiều mấy tên bảo tiêu đi qua đi nếu không ngại đi giao tiền chuộc ta không yên lòng a nếu mà có được cái gì không hay xảy ra tiểu tạ tổng sẽ không bỏ qua cho ta tiêu hành vân cũng không quay đầu lại k h o á t khoác tay nói ra t i ê n tâm đi ta sẽ không có chuyện gì rốt cuộc ta tại tiểu n h ậ t từ bên ấy có rất nhiều người quen n người đang tiểu nhật từ bên ấy có người quen, ta sao không biết? Ta có 22 tên nhân viên tại tiểu nhật từ bên đó đây, chẳng lẽ không phải của ta người quen sao? Phúc. Trương không biết nên khóc hay nên cười, cũng lúc nào、lão、bản còn có tâm tình bông tiêu hành vân công sản, bến Hắn nhường 4 tên nữ vệ sĩ trở về nghỉ ngơi, tự mình một người À, tàu cười, rời tiểu biết. ti tại tiểu phải biết Tiêu khỏi lái tới lái đó đây, đùa. ta sao Ta của ta sao. hay xa từ từ tâm ty thủy trở tự một t Khuê u Phúc, khóc phố. h ấy y có có lúc có xe sĩ lão về vệ về lẽ ề phân thân h ả i xà từ bên trong v ứ t ra đây một cái hộp mật khẩu c h ố n g nước cái dương này là nó theo đao ra nhóm người kia trên người giành được đã từng mở ra tra xét bên trong có hai trăm vạn lũ sd hai trăm vạn lũ sd trọng lượng là hai mươi một kg lại thêm v ạ l ì mật mã trọng lượng tiêu hành vân một tay có thể thoải mái cầm lên thuận tiện giao dịch cũng đúng thế thật tiêu hành vân nhường trương khuê đem tiền chuộc chặt tới hai trăm vạn lũ sd trong vòng nguyên nhân nếu trả giá không thành công cũng chỉ có thể đổi một cái dương hoàng kim đi qua xuất phát cho tiểu nhật tử đưa tiền đi, đi. tiêu hành vân tại nói thầm trong lòng một tiếng t ạ ở trên đường lúc tiêu hành vân liền đã cùng đối phương liên hệ với phòng ngừa chúng nó những thứ này cầm thú ngược đái chính mình nhân viên đông nam á những nước nhỏ này rất loạn đặc biệt không người quản hạt hải vực ba ngày hai đầu náo ra nhân mạng xú danh chiêu nhìn vùng biển quốc tế chữa bệnh thuyền chính là đại biểu trong đó bình minh lúc tiêu hành vân vừa vận đã đến tiểu nhật tử hải vực dựa theo đúng phương để cung cấp vị trí t o a độ đi vào một chỗ tới gần bờ biển đảo hoàng không người chỗ nào ngừng lại ba chiếc thuyền cá trong đó hai chiếc là công ty thủy sản thanh vân thuyền lưới kéo ngoài ra một chiếc là công ty cổ phần thủy sản m ệ ấ y dì thuyền ước chừng sáu bảy mươi m so với thuyền cá lớn hơn không được bao nhiêu dạng nay thuyền ở đâu ra dũng khí giam cùng loại lớn nhỏ hai chiếc thuyền cá nếu như không phải có tiểu nhật tử chính phủ hạm đội ủng hộ mượn hai bọn chúng lá gan cũng không dám theo tiêu giao hiệu tới gần tiểu nhật tử trên thuyền hiện lên mấy người xác định là đến tiến tiền chuộc sau đó lúc này mới có người cầm lá cờ nhỏ. chỉ huy tiêu giao hiệu cập bến nhường tiêu hành vân dừng s á t ở thuyền của bọn nó bên cạnh tiêu hành vân thành thành thật thật đem thuyền dựa c h u n g một chỗ dường như rất nghe lời nhìn thấy tiêu hành vân x á c h đựng tiền hộp mật khẩu chống nước ra hiện tại bong thuyền tiểu nhật từ bên ấy có người thao nhìn nửa sống nửa chín tiếng hoa hô các ngươi trên thuyền đến rồi mấy người xác định chỉ có ngươi một cái sao tiêu hành vân bình tĩnh hồi đáp đúng vậy người hoa không lừa gạt người tiểu nhật tử xác thực chỉ ta một người phân thân hải xạ không phải người trả lời như vậy không có tâm bệnh người kia lại nói ra vậy được rồi ngươi trước tiên đem tiền ném qua đến chúng ta xác nhận không sai rồi sẽ thả người phóng thuyền rời、khỏi. tiêu hành vân lắc đầu không được người trước tiên đem công ty của chúng ta thuyền viên thả ra ta xác nhận người không sao mới biết cho các ngươi tiền các ngươi người hoa chuyện thật nhiều người kia hùng hùng hổ, hổ hổ trở về khoang thuyền không bao lâu công ty thủy sản thanh vân thuyền viên cột hai tay xuyên tại một sợi dây thường bên trên bị người tiểu nhật tử áp ra đây những thứ này bình thường thuyền viên cũng không nhận ra tiêu hành vân rốt cuộc tiêu hành vân đi công ty số lần quá ít đừng nói bọn hắn ngay cả rất nhiều trung tầng quản lý cũng không nhận ra hắn một cái người tiểu nhật tử nói ra hai mươi hai người không thiếu một cái ngươi kiểm lại một chút tiêu hành vân trước khi đến nhìn qua những thuyền này viên tài liệu còn nhớ bọn hắn đại khái bộ dáng rất tốt xác nhận không sai hiện tại ta trước cho các ngươi một nửa tiền các ngươi đem thuyền viên đưa đến mỗi người bọn họ thuyền cá sau đó ta lại đem còn lại một nửa tiền cho các ngươi n g ư ơ i cái này người hoa quá cẩn thận cũng đến nơi này ngươi thế mà còn chưa tin chúng ta nếu như chúng ta không thả người hoàn toàn có thể đem ngươi cùng nhau giam còn cần phiền thoái như vậy bất nói nhảm dựa theo yêu cầu của ta làm việc nếu không ta hiện tại thì mang tiền rời khỏi bà cả đến nơi này ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được sao lập tức đem tiền giao cho chúng ta nói đến đây đã có hai tên người tiểu nhận tử nhảy tới tiêu giao hiệu bên trên muốn đoạt tiền tiêu hành vân một cước một cái đem bọn hắn đạp trở về tới lúc có bao nhanh lúc trở về thì có bao nhanh k h á c mẹ nó cho thể diện mà không cần à lão tử dám một mình đến thì có lực lượng thu thập các ngươi những thứ này tiểu bạc cả từng cái cho ta thành thật một chút dựa theo quy củ của ta giao dịch ngươi nơi này đầu nhỏ mục sơn bản thứ lan g không ngờ rằng tiêu hành vân mạnh như vậy một cước là có thể đem người đạp bay xa m ấ y mét chẳng thể trách tính tình như thế đại người ta xác thực có lực lượng thế là hắn lập tức thu lại vừa nảy cuồn vọng cùng phép lối cung kính nói ra tất nhiên các hạ nói như vậy Vậy l i ề nói xong đối thủ của hắn hạ hô thả người đem những thứ này người hoa đưa về riêng phần mình trên thuyền rất nhanh tại tiêu hành vân nhìn chăm chú những người này đem công ty thủy sản thanh vân nhân viên toàn bộ đưa về r i ê n g phần mình thuyền cá tiêu hành vân thì nói lời giữ lời đem hộp mật khẩu chống nước ném cho đối phương ừm giao dịch hoàn thành các ngươi đem tiền kiểm lại một chút chứa ở cùng nhau đi cái dương này chống nước hiệu suất rất tốt đựng tiền rất thích hợp tiêu hành vân lòng tốt nhắc nhở nhất định phải nhắc nhở à đợi lát nữa rực t i ề n lúc đối phương thuyền khẳng định sẽ chìm vào đáy biển không có hộp mật khẩu chống nước bảo hộ số tiền này thì chết chắc rồi cảm ơn các hạ nhắc nhở hợp tác vui vẻ g i mạo mổ tô dị dô gạt ra một tia nụ cười âm hiểm để cho thủ hạ đem tiền chứa hồi vã l u mật mã cảm thấy vừa nãy nhận điểm này k u ấ t n h không đáng k t i ừm làm được xinh đẹp chúng ta tàu tuần tra đội sẽ ở phía trước đem bọn hắn lần nữa giam giao cho một cái khác thủy sản công ty lại bắt chẹt bọn hắn một lần xa tô các hạ anh minh trời tối ngày mai ta sẽ đem số tiền kia đưa đến giao hước địa điểm ừng đến lúc đó lại chia nói xong hai người cúp điện thoại tiêu hành vân lái thuyền rời đi nhưng mà phân thân hải xà có thể không hề rời đi phân thân hải xà t i ề m phục tại đáy biển muốn nhìn một chút chiếc này tiểu nhật tử thuyền có thể hay không đuổi theo tiêu giao hiệu kết quả ra mạ mổ tổ gì rồi chỉ đứng ở đầu thuyền gọi một cú điện thoại sau đó mới chậm rãi thay đổi đầu thuyền hướng tiểu nhật tử bến tàu phương hướng chạy tới nhìn thấy nơi này phân thân hải xà không lãng phí thời gian nữa đột nhiên phát động tập kích theo đáy thuyền đem chiếc này tiểu nhật tử thuyền xe rách dạ mạ mổ tổ gì rồi chính ô m đựng tiền vã luy m ậ t mã vui thích tưởng tượng lấy chia tiền c h ẳ n g cảnh kết quả thân thuyền kịch liệt lắc lư còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì chìm vào đáy biển lộ cộc đây là sao lộ cộc hắn gắt gao ô m đựng tiền cái dương liều mạng muốn hướng thượng du nhưng mà nước biển chạy ngược vào khoang thuyền nhường hắn không cách nào nổi lên rất nhanh liền đem nó sạch chết phân thân h ả i x a đem mấy cái còn đang ở dãy rùa người tiểu nhật từ giết chết sau đó điêu lên đựng tiền hộp mật khẩu trong nước nên ngang rời khỏi sóng biển quân qua phiêu phủ ở mặt nước một ít thuyền mảnh ỡ t hai ì gì dần dần biến mất không n mất thấy ữ không có để l ạ bất chiếc ứ dấu vết gì. Lúc này, có này, a c h i tàu i ể u nhật tử t tuần tra phong tới tiêu giao hiệu cùng với ngoài ra hai chiếc giao cùng ngoài tới tiêu tàu với ra đ á mở Trước mặt hoa hạ thuyền, lập tức dừng lại, tiếp nhận ta tra. ta tức thuyền, tiếp nhận ta xử lý. Hai chiếc tàu tuần tra, người bước Các vực, chiếc kiểm m hoa hạ nhận phe phi pháp hải nhận phe Hai vào dừng bên ngừng lập lại, lập lý. đã xử ra vô tuyến thông tin cùng loa phóng thanh phát sóng tốc độ cực nhanh k h í t h ế hung hăng ngăn ở tiêu giao hiệu hành xử lộ tuyến bên trên muốn đem thuyền bước ngừng Tiêu biết trị thủy liền minh người hành vân sản của công ủ a c kích tiểu nhật t ử chính phủ tàu tuần tra không như công kích bình thường thuyền bệ dân sự đơn giản như vậy dùng móng đuốt xe rách quá mức thô bạo dễ dẫn tới tiểu nhật từ chính phủ chặt chẽ điều tra trước kia từng có hai lần thành công kinh nghiệm chỉ cần đối tàu tuần tra phong thích cường đại dòng điện có thể phá hủy phía trên tất cả dụng cụ từ đó dẫn tới hỏa hoạn nhường tiểu nhật t ử hoài nghi là chính mình tàu tuần tra xảy ra vấn đề phía trước nhất một chiếc tàu tuần tra tên là tàu sói ạ hạm trưởng là xạ tổ mạ xạ ạ cùng phía sau hắn kia chiếc tân cống hoàn hiệu hạm trưởng mụ tổ c ổ d ì quan hệ không tệ hai người trong âm thầm thường xuyên uống rượu từ cống hoàn hiệu liên tục hai lần bốc cháy đắm chìm gần đây tuần tra lúc hắn đều sẽ mang theo tân cống hoàn hiệu cùng nhau hành động muốn tìm ra cống hoàn hiệu bốc cháy nguyên nhân về phần giam hoa hạ thuyền cá nhường minh trị thủy sản công ty bắt trẹn tại phú kết sủ chỉ là hắn kiếm tiền phương pháp bình thường thường xuyên làm như vậy sớm đã thành nghe thủ hạ tay nhà này hoa hạ công ty thủy sản cho tiền chuộc rất sung sướng xạ tô mạ sẽ a sliền nghĩ lại dùng đồng dạng thủ pháp lại bắt chẹt đối phương một lần không phải sao tiếp vào thủ hạ báo cáo hắn liền để tàu xạ cùng t ầ n c ố n g hoàn hiệu tới trước chặn đường nhìn thấy gần trong gang tấp ba chiếc hoa hạ thuyền hắn lộ ra nụ cười tạ ác dường như nhìn thấy dê lợi làm thịt giống nhau yêu tây hôm nay phát tài thế mà bắt lấy một chiếc chuyến du lịch sang trọng thuyền chẳng thể trách cho tiền chuộc sảng khoáy như vậy đâu nguyên lai、like、nhà này công ty thủy sản là đầu dê béo a đột nhiên trước mắt hắn ánh đèn lấp loé không yên bên người dụng cụ phát ra hưng phấn la la đáng sợ âm thanh. nồng đậm mùi khét lẹ tiến vào cái m ũ i của hắn nụ cười của hắn trong nháy mắt đ ọ c lại bên cạnh truyền đến rất nhiều người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô tùy theo trước mặt một mảnh hát ám tất cả tàu chiến nội bộ thế mà trong nháy mắt không có điện ngay cả dự bị nguồn điện cũng bị hư chương 427, chỉ nghe được một ít tiếng chó sủa chương 427, chỉ nghe được một ít tiếng chó sủa hạng trưởng xạ tổ mạ sẽ át bởi vì cái gì thì không có đụng cho nên không có bị kinh khủng dòng điện tác động đến nghe được bên cạnh tiếng kêu thê thảm lớn tiếng hỏi ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra có người tại trong hát ám thống ổ hô báo cáo trưởng quan chúng ta thì không biết đột nhiên liền bị dòng điện đánh trúng dụng cụ trong tay toàn bộ bị hư lúc này vô số dụng cụ phát ra khói đặc cũng có màu đỏ sầm ngọn lửa nhỏ dâng lên mau đào mạng a trong khoang thuyền cháy rồi a cơ thể của ta không thể động ai có thể c o n g ta một chút a cứ u mạng a a b chết rồi ta thì sắp không được ai tới kéo ta một cái a vừa nãy trong khoang thuyền còn hảo hảo đảo mắt thì biến thành địa ngục sa t o mạ sẽ, sẽ không kịp nói cái gì liền bị gây mùi xương mù hôn đến kịch liệt ho khan bà ca là cái này mù tổ cộ gì gặp phải tàu chiến trục c h ẳ sao quả thực thật là đáng sợ ra ngoài bản năng cầu sinh sa tổ mạ sẽ as đi theo đám người mượn hỏa diễm hào quang nhỏ yếu hướng lối ra phóng đi một cái tàu chiến mấy chục người thành công chạy trốn tới bong thuyền người chỉ có thập thắng cái sa tổ mạ sẽ as miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ chính phải nghĩ biện pháp n h ư ờ n g cách đó không xa tân cống hoàn hiệu cứu viện chính mình đã thấy đối phương tàu chiến thì b ư ớ c lên nồng đậm khói đen Cái cống cũng nổi tiếng. Đây cũng Maceas được chính quá hiệu nổi tiếng. hai tin gì? trùng không phải mình nhìn, mình Tân Sato to mắt thể Đây hoàn hợp A. mở chẳng lẽ lại chúng ta tàu chiến bị công kích của đ ị c h nhân dường như hai lần trước cống hoàn hiệu gặp phải dòng điện mất khống chế sự kiện giống nhau vừa nghĩ đến nơi này s a tổ mạ sẽ phát hiện chính mình tàu chiến bắt đầu dần dần nghiêng hình như theo đáy thuyền nước vào dẫn đến thân tàu nghiêng chẳng qua cho dù tàu chiến không nghiêng bọn hắn cũng phải nhảy thuyền có người lo lắng hô hạm trưởng thế lửa càng lúc càng lớn chúng ta dưới chân nhiệt độ càng ngày càng cao hiện tại nhất định phải nhảy xuống biển và bệnh đúng vậy bọn hắn những người này mặc dù trốn ra con thuyền nhưng mà chạm trên bom thuyền dường như đổ nướng vị trên bạch thuộc nương chín chỉ là chuyện sớm hay muộn g hy vọng tân cống hoàn hiệu còn có thể kiên trì một chút nữa đem chúng ta cũng cứu lên nếu không chỉ có thể xin giúp đỡ những tiệc ghe tởm người hoa s a toma seas nói xong tiếp nhận thủ hạ đưa tới phao cứu sinh tại thế lửa lan ra đến bong thuyền trước đó nhảy tới trong nước biển lúc này tân cống hoàn hiệu đã vọt tới tàu Sa bên cạnh hơn ba trăm mét chỗ tân cống hoàn hiệu hạm trưởng m ũ tổ c ổ gì mang theo hơn mười người thủ hạ chạy ra thiêu đốt con thuyền vì trên bong thuyền đối hống vì sao vì sao lại như vậy đã ba lần của ta tàu chiến đã thiêu đốt ba lần vì sao đối với ta như vậy hống xong sau thủ hạ còn chưa kịp q u y nhủ mù tổ cộ gì cũng bởi vì bong tàu quá mức bỏng người mà bật lên mà lên mù tổ cộ gì nhanh chóng chỉnh lý tốt mất khống chế tâm trạng đúng mọi người nói ra xử lý dạng này đột phát sự kiện ta đã rất có kinh nghiệm mọi người đều cầm một cái phao cứu sinh vội vàng nhảy xuống biển đảo mệnh đi nơi này nhiệt độ quá cao sẽ đem mọi người nương chín may mắn còn sống sót những người này cảm kích nói ra này đa tạ hạm trường nhắc nhở thế là mới cống hoàn tại ở gần tàu sói A lúc người trên thuyền sôi nổi nhảy cầu mấy cái sóng biển cuốn qua bọn hắn thì cùng theo tàu xạ trên n h ả xuống thuyền viên hội hợp s ạ tổ mạ sẽ hạt cùng ngụ tổ cộ gì ở trong nước biển chạm mặt nếu như không phải môi trường không cho phép hai người có thể tại chỗ rồi sẽ ôm đầu khắp giống h ạ o nhị tại sao có thể như vậy hai chúng ta chiếc tàu chiến đồng thời xảy ra chuyện khẳng định là công kích của địch nhân này có phải hay không là hoa hạ quân phương nghiên cứu ra tới vũ khí mới chân khang các hạ bây giờ không phải là truy tra nguyên nhân lúc làm sao dẫn mọi người chạy trốn mới là mấu c h ố c nhất kêu ba chiếc hoa hạ thuyền cá đến đây chúng ta muốn hay không hướng bọn hắn cầu cứu ta biết người hoa luôn luôn giàu có ái tâm còn thích tuân thủ trên biển công ước cho dù chúng ta không cầu cứu bọn hắn cũng sẽ đem chúng ta cứu lên <cười> bọn hắn sao theo bên cạnh da tốc chạy xa cái kia không đúng rồi cứu mạng cứu lấy chúng ta a chúng ta sẽ cảm kích các ngươi những thứ này rơi xuống nước tiểu nhật tử xé cổ họng kêu cứu còn có rất nhiều người đối tiêu giao hiệu phất tay muốn càng rõ rệt mắt một ít lúc này tiêu hành vân thông qua vô tuyến hệ thống nghe được một tên thuyền viên hỏi l ã o bản ta nghe được những k i a tiểu nhật tử tiếng cầu cứu chúng ta muốn hay không bắt bọn nó cứu đi lên nào có cái gì tiếng cầu cứu ngươi nghe lầm ta chỉ nghe được một ít tiếng chó sủa nếu ngươi không muốn bị chó điên cắn xé thì chớ xen vào việc của người khác cũng không nghĩ một chút chính mình vừa mới gặp cái gì thật xin lỗi la bản đúng là ta nghe lầm chó điên rơi xuống nước liền để chúng nó chết đuối tốt rất nhanh tiêu giao hiệu mang theo hai chiếc thuyền cá thì nhanh chóng cách rời những thứ này hại vực hai chiếc thiêu đốt tàu tuần tra tại trong ngọn lửa đám chìm trong nước những k i a người tiểu nhật t ử gọi nát họng cũng không thể nhường tiêu giao hiệu nhiều dừng lại chốc lát bà ca mấy cái này người hoa một chút ái tâm đều không có về sau tàu tuần tra của ta gặp được bọn hắn nhất định phải toàn bộ đám anh hùng sở kiến l ư ợ đồng trước kia ta cũng vậy làm như vậy chỉ cần gặp được lạc đàn hoa hạ thuyền cá ta liền trực tiếp đám hai cái gặp rủi do h ạ nạ gậy hạ xạ mang khởi kình. Đột không không thể có chút quả đ nào g bọn hắn trong nước lại có quái vật là xa ngư hay là cái quái gì thế mù tổ c ổ gì sợ tới mức cây gay ngây dại trước kia rơi xuống nước lúc vẫn có thể bình yên vô sự lần này sao xui xẻo như vậy à tàu chiến đốt đi coi như xong thế mà còn có ăn người thủy quái trong nước công kích người phân thân hại xà bản không muốn giết người nhưng mà những thứ này tiểu nhật tử nói ra tới những lời kia thật sự là quá xúc sinh nhất thời nhịn không được liền rách sát giới nghe nói giao long độ kết lúc nếu giết chóc quá nặng gặp phải lôi kiếp cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng hơi không cẩn thận rồi sẽ thân tử đ ạ o tiêu nhưng ta giết là người tiểu nhật tử lên trời sẽ hạ xuống công đức、ca. Phân thân hải xa đ e mấy cái cuối cùng cổ lúc nước, chậm cận, đáy người biển mới lại điêu tiền rãi đuổi tiêu giao hiệu, đi Duy sau khẩu sống tống. Ngư này lần nữa lên đường trong đường gì sót Sa đó, tổ thì mật theo một mũ hộp phụ hộ kéo kịp vào giờ sau đó tiểu nhật từ chính phủ lục soát cứu máy bay trực thăng mới đã đến hai chiếc tàu chiến tín hiệu cuối cùng biến mất hải vực nhưng mà trên mặt biển đã sớm khôi phục lại bình tĩnh ngay cả một ít phao cứu sinh cũng bị sóng biển sông không còn thấy bóng dáng tăng hơi bọn hắn thì không xác định biến mất hai chiếc tàu chiến có phải hay không tại nơi này đắm chìm làm tốt đánh dấu sau đó chỉ có thể nhường chính phủ tàu trục vớt ra trận Và tiểu nhật tử mấy cảm h i ế c trục tàu vứt đ ơn đánh dấu vị trí lúc, tiêu hành vân tổng i giao hiệu ê u đã, đã m không, không ngờ rằng ngài sẽ tự mình xuất hiện cứu trở về bị giam thuyền viên thực sự là quá cảm kích u n gì Ngài tiêu hành vân thân phận rất nhiều thuyền viên đã hiểu rõ sôi nổi mang theo da thuộc chen đến trước mặt hắn tỏ vẻ cảm tạng cũng thừa cơ biểu thị công khai hiệu chung hắn mặc dù không có coi công ty thủy sản là chuyện nhưng mà có thu nạp lòng người thời cơ cũng sẽ không bỏ qua mọi người có thể trở về là được quá lời khách khi đừng nói là năng lực trên công ty thủy sản thanh vân ban tại tiêu hành vân mở tiệc chiêu đãi công ty thủy sản thanh vân nhân viên lúc phân thân hải xà đã về đến tới gần bến tàu xa phố hà hồ đem hộp mật khẩu chống nước thả lại chốt cũ tiền lạc cầm về nhân viên thì cứu về rồi nhưng mà việc này bên tay tiêu hành vân sẽ không bỏ qua công ty cổ phần thủy sản mệ ấy gì thì sẽ không bỏ qua cho tiểu nhật tử tàu tuần tra trước tiên là không còn thời gian hiện tại cho dù không còn thời gian bất thời gian cũng muốn cạo chết bọn hắn cho nên tại tiêu hành vân tại trong tiệm cơm ăn ăn uống uống lúc phân thân hải xà đã xuất phát thẳng đến công ty cổ phần thủy sản bệ ấy gì trại chăn nuôi nó muốn hủy đi minh trị thủy sản trại chăn nuôi đồng thời tính cả xung quanh trại chăn nuôi toàn bộ hủy đi đem trại chăn nuôi bên trong hải sản toàn bộ thả lại b i ể n cả tất nhiên tiểu nhật tử cả ngày bất can nhân sự vậy liền để phân thân hải s ả t thì bất can nhân sự cùng chúng nó hào hào chơi bừa tiệm cơm bên trong bao xương các công nhân viên cho tiêu hành vân mời giữa lúc tổng hội nói lên một câu lời tương tự lao bản nghe nói ngươi vì chuộc về chúng ta cho đối phương ba trăm vạn mỹ kim bắt đầu từ ngày mai chúng ta phải tăng gấp đội nỗ lực tranh thủ sớm chút đem số tiền k i a kiếm về nghe nói như thế tiêu hành vân rồi sẽ vô bả vai của đối phương ă n u ổ i đừng nóng đ ộ i có nhiều kiếm tiền cơ hội nhưng thân thể của các ngươi quan trọng hơn và cơ hội tới ta dẫn mọi người đi ra hải bộ ngư cơ hội khi nào đến ha ha còn không phải phân thân hải x a định đoạn tan cuộc sau đó tiêu hành vân âm thầm đúng tổng giám đốc trường khuê giao phó nói sau khi trở về lập tức sắp đặt nhân viên làm tốt tất cả thuyền đánh cá bảo dưỡng giữ gìn công tác trương a c khuê mặc dù có chút chất vấn nhưng vẫn là vô cùng nghe lời quyết định về đến công ty tựu theo mệnh lệnh của lão bản làm việc tối nay tiêu hành vân tại tống an kỳ chỗ nào ngủ muốn cho nàng ra sức giúp mình tiêu thụ đồ cổ chính mình cũng muốn thích hợp ra sức lần trước phương tây tiền cổ đã bị nàng bán được cả nước tiền cổ người thu thập chỗ nào tổng cộng cho tiêu hành vân đem lại mười mấy ước thu nhập trong thời gian ngắn thả ra nhiều như vậy phương tây tiền cổ thị trường đã tiếp cận báo h ò a lại thêm chính quyền colombia đã xác nhận tàu san rộ xẻ trên văn vật quý giá bị người trước giờ trộm lấy chính khắp thế giới cây khổ muốn số tiền lớn treo thưởng truy nã hung thủ tiêu hành vân cũng không muốn bí quá hóa liều cho nên nhường tống an kỳ tạm dừng tiêu thụ phương tây tiền cổ đợi phong thanh quá khứ sau đó sẽ chậm chậm xuất hàng chẳng qua trong nước đồ cổ đồ xứ hắn tàu đắm trên còn có hàng loạt hàng tồn chỉ cần đợi cơ hội rồi sẽ thừa cơ xuất hàng không nói nhiều tại tống an kỳ làm việc dưới hắn mỗi tháng kiếm cái mấy ngàn v Vẫn là có tiêu h thứ h ể bảo đảm. Ngày a t i hành vân mơ mơ màng màng cúp điện thoại theo tống an kỳ đang dây dựa đứng dậy ngoài cửa sổ đã sáng rõ mà nữ nhân bên cạnh lại không nghĩ hắn rời khỏi tống an kỳ lười biếng phàn nàn nói là ai gọi điện thoại tới chán ghét như vậy sáng sớm thì không để người sống yên ổn tiêu hành vân cười nói sáng sớm cũng mẹ nó mười hai giờ nhà ngươi sáng sớm là lúc này a t gì, gì người, người, người mua n một hòn g đảo ta cho là n g ư ơ i chỉ là thuận miệng để một câu không nghĩ tới nhanh như vậy thì mua a bản thiết kế ở đâu ta cũng phải nhìn nghe được việc này tống an kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo thì không buồn ngủ cái gì thì không mặc thì cùng tiêu hành vấn nét trùng một chỗ quan sát lưu kiến nhân gửi tới bản thiết kế hòn đảo thiết kế nha kỳ thực phong cách quyết định sau đó cụ thể công trình thì đại đồng tiểu dị chỉ cần nhà thiết kế dựa theo tiêu hành vân yêu cầu đem bến tàu bãi cát bờ biển nhà gỗ đường núi hiểm trở đỉnh núi biệt thự vòng xoay đường cái và công trình có hiện tại bản thiết kế bên trên trên cơ bản không có gì có thể bắt bẻ đỉnh núi biệt thự lớn a có thể ở lại bao nhiêu người mặc kệ về sau ngươi có bao nhiêu cái bà gái ít nhất phải lưu cho ta một cái phòng lớn nghe người ta nói tập đoàn hồng vận thiên kim cùng ngươi rất thân cận còn đi qua nhà ngươi nặng có phải hay không là ngươi quyết định chính cùng a nàng hiểu rõ ta cùng a anh tồn tại sao nàng nếu là hiểu rõ có thể hay không buộc ngươi rời khỏi chúng ta tiêu hành vân không ngờ rằng tống an kỳ biết đến sự việc vẫn rất nhiều nhìn tới không ít bố tại bến tàu xa phố đưa nhãn tuyển a chẳng qua có một số việc trước giờ nói rõ ràng cũng tốt rõ nàng có ảo tưởng không thực tế chậm c h ễ sau này hợp tác đỉnh núi biệt thự trí ít có m ộ ư ơ i hai gian phòng ngủ bao nhiêu người ở không xuống chẳng qua ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều hòn đảo nha chỉ là ngẫu nhiên nghỉ phép cư ở một quãng thời gian gặp được báo hải k i ế u loại hình khí chơi ác liệt khẳng định vẫn là muốn về lục địa ở lại về phần chuyện kết hôn ta còn không có quy hoạch ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều chẳng qua vì quan hệ giữa chúng ta mặc kệ là tình cảm hay là làm ăn hợp tác đều khó có khả năng cắt đứt điểm này ngươi có thể yên tâm À, một bộ này thiết kế phương án không sai rất phù hợp trong lòng ta đúng hòn đảo hoang tưởng ngươi cảm thấy thế nào tống an kỳ chủ yếu là sợ tương lai đảo nguyệt lượng không có vị trí của mình nghe được tiêu hành vân bảo đảm lập tức can tâm về phần hòn đảo thiết kế phương án nàng thì không có gì ý kiến tiêu hành vân thích là được rồi ngay trước mặt tống an kỳ tiêu hành vân đem bộ này thiết kê phương án phát cho tạ vũ tình cũng gọi điện thoại cho nàng hỏi i ý k lúc này n g Tạ t Vũ phân c đang lắng n lo y ệ thân a r hải xà đã tìm thấy công ty cổ phần thủy sản mẹ ấy gì chạy chăn nuôi nó dùng móng vuốt xé mở trại chăn nuôi mấy tầng lưới bảo vệ đem bên trong các loại hải sản toàn bộ phong ra chẳng qua phân thân hải xà cảm thấy tất nhiên thật xa chạy tới một chuyến chỉ thai họa một nhà trại chăn nuôi không nhiều phù hợp dứt khoát đem phủ cận tất cả nước b i ể n trại chăn nuôi toàn bộ xé mở đi thế là tại không ai phát giác tự nhiên nước b i ể n trại chăn nuôi khu vực có một cái hai trăm mét giao lòng đem đi ngang qua tất cả trại chăn nuôi lưới bảo vệ tất cả đều vạch tìm đ ò i bên trong nuôi dưỡng mật độ cực kỳ kinh người các loại hải sản mặc kệ là ngư hay là con cua tôm hùm bị sóng cả sóng biển mãnh liệt mang đi dẫn tới càng thêm rộng lớn trong biển rộng công ty cổ phần thủy sản v a ẩy xã trường sơn bản chim c ắ t người gần đây hai ngày ngủ được không nhiều an tâm con trai của hắn mất tích tính cả cùng đi ra hơn mười người thủy sản công ty nhân viên cùng nhau mất tích hắn đã từng hướng tiểu nhật từ chính phủ tìm kiếm giúp đỡ nhưng mà tất cả lực lượng phòng vệ trên biển cũng bởi vì tìm kiếm hai chiếc mất tích tàu tuần tra mà bận rộn nào có thời gian phản ứng một nhà thủy sản công ty d ạ mạ m ổ tô hạ tổ cùng tàu xạ xã, xã tổ mạ sẻ có một ít quan hệ cá nhân nhưng cùng cái khác chính phủ nhân vật cũng không cái gì giao tỉnh không có cách nào hắn chỉ có thể cố gắng liên hệ xã tổ mạ sẻ đáng tiếc đánh mấy cái điện thoại đều không thể bấm cái này dạ mã mổ tổ hạ tổ thật sự luôn cuống luôn cảm giác ở đâu xảy ra chuyện nhưng lại nói không rõ ràng vì tiểu nhật tử mất tích hai chiếc tàu tuần tra không có công khai ngoại giới cũng không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy bình thường tiểu nhật tử dân chúng càng không biết việc này thế là dạ mã mổ tổ hạ tổ chỉ có thể một lần lại một lần gọi điện thoại muốn tìm được nhi tử cùng mất tích thuyền viên đúng lúc này một tên thủy sản công ty nhân viên hốt hoảng sông vào hắn văn phòng la lớn xã trưởng việc lớn không tốt chúng ta chạy chăn nuôi lưới bảo vệ không hiệu tổn hại bên trong nuôi dưỡng hải sản tất cả đều chạy trốn phân thân hải x a bại lộ d ạ m ạ m g t ổ hạ tổ không có đem việc này thấy vậy quá nghiêm trọng vì trước kia đã từng nhiều lần xảy ra lưới bảo vệ tổn hại sự kiện tu b ổ một chút là được rồi thế là hắn không nhịn được nói ra phá thị sửa một cái chút chuyện nhỏ này còn cần hướng ta báo cáo nhân viên lo lắng nói ra tu không được vì tổn hại phạm vi quá lớn tất cả lưới bảo vệ toàn bộ mục nát với lại bên trong nuôi dưỡng các loại hải sản t h ì dường như toàn bộ chạy d ạ m ạ m g tô hạ tổ sợ tới mức kém chút nhảy dựng lên hét lớn bạc ạ làm sao có khả năng ta không tin mặc dù ta cũng không hiểu nguyên nhân nhưng ngài đi xem liền hiểu phía trước dẫn đường tại nhân viên dẫn đầu dưới dạng mạ mổ tô hạ tô một hơi chạy tới nuôi giữa khu không kịp t h ở liền thấy tất cả trại chăn nuôi lưới bảo vệ dường như biến mất không thấy gì nữa trên trăm tên nhân viên đứng ở bên m ờ mờ m ị t bất lực nhìn qua vô biên vô tận biệt cả không biết nên làm những gì các ngươi thất thần làm gì vội vàng liên hệ lưới bảo vệ công ty người phụ trách để bọn hắn lập tức đưa tới một nhóm lưới bảo vệ cho chúng ta lại lần nữa lắp đặt ta đã liên hệ thế nhưng lưới bảo vệ người phụ trách nói hôm nay đơn đặt hàng đã phát nổ rất nhiều thủy sản công ty lưới bảo vệ cũng bị hư tương lai ba tháng hành trình nhiệm vụ đều đã xếp đầy nếu như chúng ta có thể lợ vậy liền xếp hàng chờ đợi là được rồi không thể nào tuyệt đối không thể nào không thể nào trùng hợp như vậy mọi người lưới bảo vệ cùng nhau hư mất ngươi nhiều liên hệ mấy nhà lưới bảo vệ công ty nói không chừng bọn hắn có thời gian đâu đều như thế ta đem đã từng hợp tác qua lưới bảo vệ công ty người phụ trách cũng liên hệ một lần lấy được hồi phục cũng cùng loại tại sao có thể như vậy xảy ra cái gì tai nạn mọi người lưới bảo vệ cũng cùng nhau bị hư d ạ mạng mổ tổ hạ tổ không thể tin được sự thật này lấy điện thoại di động ra đầu tiên là gọi cho lưới bảo vệ công ty người phụ trách lấy được kết quả cùng nhân viên nói tới nhất trí thế là hắn lại gọi cho sát vách thủy sản công ty la bản lấy được kết quả nhường hắn kinh ngạc quả nhiên lưới bảo vệ tất cả đều bị hư nuôi dưỡng hải sản tất cả đều chạy đến trong biển rộng việc này có gì đó quái lạ khẳng định có người cố ý phá hoại chúng ta lưới bảo vệ báo cảnh sát lập tức báo cảnh sát cảnh sát hôm nay sức đầu mẹ chán bọn hắn hôm nay tiếp vào vô số thủy sản công ty điện thoại báo cảnh sát nói mình ra trại chăn nuôi lưới bảo vệ bị người phá hủy n h ờ cảnh sát giúp đỡ tìm ra thủ phạm thật phía sau màn cảnh sát ký mũ dạ vừa mới kết thúc một nhà thủy sản nuôi dưỡng công ty điều tra nhiệm vụ liền mang theo trợ lý đã đến giả mạ mổ tổ hạ tổ thủy sản tr Cha xét song theo ta phỏng đoán này có thể là một đám hình thể khổng lồ cá voi hoặc là sa ngư nguyên nhân chính là như thế mới đem ven đường tất cả trại chăn nuôi lưới bảo vệ cũng phá hư hết nghe được tiểu này kết luận d ạ mạng mổ t ổ hạ tổ co u ắ p ngồi dưới đất nước của hắn sinh nuôi dưỡng công ty có thể muốn phá sản tiêu hành vân tốn hao thời gian mấy tiếng v ờ n quanh tất cả đảo của tiểu nhật tử một vòng đem bờ biển tất cả trại chăn nuôi cũng phá hư hết tại trở về trên đường nhìn thấy tiểu nhật tử quân đội tàu trục vớt đang tìm tàu xạ cùng tấn công hoàng hiệu tàu đám nó trực tiếp phát cuồng đem những n à y tàu trục vớt toàn bộ quân lận ra người trên thuyền một người sống đều không có lưu tiêu hành vân bản tôn cảm thấy hành động lần này rất là mỹ ngay tại phân thân hải xạ tại phụ cận ẩn nút tùy thời bảo hộ muốn đến b tiêu hành vân một chiếc điện thoại qua cho công ty thủy sản tổng giám đốc chư ơ n khuê công ty dưới cờ mấy chục chiếc thuyền lưới kéo dốc toàn bộ lực lượng thẳng đến đảo của tiểu nhật t ử phương hướng ngay tại thuyền đánh cá xuất phát không lâu trên mạng đột nhiên ra đây một cái để người khiếp sợ thông tin tiểu nhật tử mỗ ra thủy sản nuôi dưỡng công ty dưới nước giám sát ống kính quay phim đến một cái hư hư thực thực là dao l o n g to lớn sinh vật đầu này video chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây chỉ đập tới dao l o n g trong đó một đoạn cơ thể bởi vì nó thực sự quá lớn ống kính thế mà không cách nào quay phim dao lòng chính thể chỉ có thể nhìn thấy trên người nó to lớn thanh hát sắc lân phiến cùng với một con to lớ liền đem kim loại lưỡi kim vùng đem đó, bảo vệ xe rách. c Sau trong t n ngập, sóng nước cuộn cuộn, nước giám sát ống kính quay phim. Một hồi thanh âm đáng g giám đậy phim, sát sợ sau đó, dưới che quay hồi i một âm a l o không thấy, video ô số h ả sán theo chăn nuôi trốn、thoát. Trong theo trại thoát. i v truyền người lời thề son sắt tỏ vẻ tất cả tiểu nhật t ử trại chăn nuôi đều bị đầu này giao long phá hủy thì có cái khác trại chăn nuôi lão bản đứng ra nói việc này là thực sự mặc dù hắn không có quay phim đến giao long nhưng là mình trại chăn nuôi cùng bằng hữu trại chăn nuôi đều bị không rõ sinh vật phá hủy mặc dù còn không biết giao long dụ ý nhưng mà kiểu này thần bí tồn tại đáng sợ c hoa ỉ ở t r n g hạ long hai y t tồn họa tiểu nhật từ trại chăn nuôi đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao cây gậy bạn qua mạng long là hàn quốc mười hai sinh tiêu chuyển nói thì nguồn gốc từ hàn quốc đối với tiểu nhật t ử trại chăn nuôi cảnh ngộ chúng ta thâm biểu đồng tình nhưng mà cảm thấy rất thoải mái Ta nghĩ đại â y là dao long dao đúng nước thải h t nhân h sắp xếp ả trả thủ. nga ư ớ c Mỹ m bạn ạ n qua mạng, trải q u chúng ta kỹ thuật đoàn đội phân tích, cái video này không phải ai hợp thành. Đúng là chân thực quay phim cũng không có thuật phân không phải hợp thành, phim không đúng đoàn này ta ai quay kỹ đội video là bạn i nói Hải ê n thần、bí、phương Đông long tập vết, vượt sát thực dấu có rõ bí dao o l i i s h vật này.、Đại、nga bạn Đại qua mạng hh ắ c ắ cho c mọi người bảo cái liệu gần đây hai ngày tiểu nhật t ử hai chiếc tàu tuần tra mất tích bí ẩn trước đây chúng ta còn đang ở buồn b ự c là ai làm nhìn thấy cái video này ta đột nhiên có đ á n tiêu hành vân nhìn thấy đầu này video lúc hay là tại nhóm câu cá bị người ra tới nhìn thấy video một nháy mắt tiêu hành vân d ọ a chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người mình đã rất cẩn thận trên người lần phiến run run lúc phát ra năng lượng b a động có thể làm nhiêu tất cả dưới nước sóng âm máy thăm dò với lại dưới nước chừng hai trăm h thước chiều sâu rất nhiều quân dụng ca mê ra thì quay phim không rõ hắn cảm thấy phân thân gần như không có khả năng bại lộ không ngờ rằng tại gần b i ể n trại chăn nuôi làm chuyện xấu lúc bị dưới nước giám sát đập tới may mắn chỉ là đập tới một đoạn ngắn cơ thể không hề có đập tới toàn cảnh có thể coi là như thế cũng sẽ dẫn sẽ tiểu ớ cá. cá, các cát g cát h h phủ c o r n g a vân ngươi xem đến cái đó video sao trời ạ trên đời thật có dao long a ngươi nói sẽ có hay không có đông hải lòng cung Thích b i ể nghe cả câu hải Lão La, A ra Vân, buổi tối đi i cái đi a A, o Long ngu ngốc bạn, muốn đi Đông ta có cơ mấy ả Hải i đi thử một chút. Chương 430, đi Đông hải nhìn Đông 430, x m Giao Long, chương 430, được i Hải nhìn xem Giao Đông đ nhìn Long. Nghe xem lão la lời nói tiêu hành vân trực tiếp không lời có thể nói thêm chút đầu góc tốt đi người biết giao long lại như thế nào tồn tại sao người đi câu giao long vẫn là đi uy giao long a không nói trước giao long năng lực đặc thù chỉ bằng vào hình thể của nó chiều dài tượng xe lửa giống nhau dài đến hơn hai trăm mét hình dáng so với xe lửa còn thô một vòng n ụ c thân cường độ có thể trực tiếp xé rách quân hạm phóng thích lôi đến lúc có thể để cho to lớn quân hạm trong nháy mắt dụng cụ mất linh hóa thành biển lửa về phần thân mình độc tính hiện tại rất lâu vô dụng vì trong b i ể n rộng sinh linh đã không có để nó sử dụng độc tính tồn tại mặc kệ là sang ngư hay là cá voi lại hay là cái khác cỡ lớn biển sâu tự thú không có nó một móng v ố t không giải quyết được nếu có vậy liền hai móng v ố t do đó tiêu hành vân tại trong đám trả lời các ngươi khác quỷ giật các ngươi hiểu rõ giao long lớn đến bao nhiêu sao còn muốn nhìn câu giao long đâu các ngươi trước câu đi lên một cái cá voi lại chém gió đi vương hiệp là đại thông minh vượt lên trước nói ra Ta chúng ẩ n t ta hiện tại chạy tới cho dù câu không đến giao long cũng có thể nhìn xem náo nhiệt ta nghĩ thế giới các quốc gia sinh vật biển kẻ yêu thích đều sẽ chạy tới tiêu hành vân từ chối cho ý kiến nhìn xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính chẳng qua những người này tìm không thấy giao long bằng dáng thời gian lâu dài tự nhiên sẽ rời khỏi các người đi trước chờ ta làm xong trong tay sự việc thì lái thuyền quá khứ tham gia náo nhiệt tốt vậy chúng ta đông h ả i thấy tại nhóm câu cá hẹn xong sau đó tiêu hành vân đến lưu kiến nhân công ty đem hòn đảo kiến tạo hợp đồng ký kết tiếp theo hợp đồng giao ước từ hôm nay trở đi liền chuẩn bị khởi công đảo thám hoa đảo chủ quách đảo đi qua ký một phần hợp đồng hai người hòn đảo đồng thời khai phát yêu cầu thì cùng loại đoan chừng cũng sẽ đồng thời làm xong lúc rời đi quách đảo ô m tiêu hành vân bả vai nói ra nếu như gặp phải giám thị bộ môn cố ý làm khó đến lúc đó gọi điện thoại cho ta ta tới giúp ngươi xong cảm ơn trước cá đảo đến lúc đó ta cũng không khách khí với ngươi đều là nhà mình huynh đệ kia khách k h í cái gì đúng trên mạng giao long sự kiện ngươi xem sao có thể chuẩn bị đi xem náo nhiệt nhìn đã có nhóm câu cá bằng hữu đi qua ta chuẩn bị ngày mai xuất phát đến đảo của tiểu nhận từ phụ cận câu cá tiện thể tham gia náo nhiệt mang ta một cái thôi gần đây tại trong bệnh viện dành đến nhức cả trứng với lại trên người ta thương thì cơ bản bình phục được sáng sớm ngày mai xuất phát đúng ngươi có thể mang bạn g á i nếu ngươi mang ta thì mang một cái nếu không nghe các ngươi trong đêm loạn giày vỏ ta sẽ mất ngủ ha ha khẳng định mang à chẳng qua không phải ngươi thấy qua cái đó ngươi hiểu Cùng、hưởng ân huệ nha đã hiểu tia sáng sớm ngày mai sáu điểm tại bến tàu xa phố chạm ặ t qua sớm ta chỉ sợ dậy không nổi không bằng cải thành tám điểm lên đường đi tiêu hành vân cho hắn một cái khinh bị ngón giữa thủ thế nói thời gian đã rất muộn bình thường ra biện câu cá đều là dạng sáng bốn giờ có thêm phát chẳng qua thời gian của mình không nổi mấy giờ xuất phát đều được dù sao phân thân hại sạt ạ i sâu đặt chừng bảy trăm thước đáy biển ẩn lúc đâu chỉ bằng những tia tham gia á o nhiệt lão câu cá căn bản không thể nào phát hiện chính mình mà chính mình công ty thủy sản phái g a thuyền đánh cá đã, đã đến đảo của tiểu nhật tử phụ cận đang bắt cá theo trại chăn nuôi chạy đi l o à i cá lít nha lít nhít thành q u ầ n kết đội một lưới xuống dưới lên lưới cơ đều mệ t đến m ứ c khói mới có thể miễn cưỡng đem lưới đánh cá kéo lên tiêu hành vân cho mỗi cái thuyền thuyền trưởng ra lệnh trên thuyền ngư lấy được đầy về sau lân cận đến hoa hạ khu vực bến tàu b á n đi mặc kệ giá cả làm sao bán đi tiếp tục bắt cá không thể bỏ qua lần này bắt cá cơ hội tốt vừa mới bắt đầu vùng biển này chỉ có công ty thủy sản thanh vân thuyền cá nhưng mà bọn h ắ n bán cá trở về thời điểm phía sau thì, thì thầm đi theo một ít thông minh ngư dân thì tại vùng biển này bắt cá p h i ế khu vực này vốn là tới gần tiểu nhật từ hòn đảo nếu tiểu nhật tử quân hạm không có xảy ra chuyện đã sớm đến xua đuổi hoặc là tập kích nhưng mà hiện tại tiểu nhật tử lực lượng phòng vệ trên biển nội bộ hỗn loạn tư ơ n g mừng cũng đang tìm kiếm tàu tuần tra mất tích nguyên nhân cùng với tàu trục vớt mất tích nguyên nhân lại không ai chú ý những thứ này q u á giới hạn hoa hạ ngư dân Một mới Mặc cuộc ít tiểu nhật tử trải rốt cuộc mới phản ứng, thì bắt đầu ở gần biển đánh bắt nuôi biển kia chạy đi hải qua đau đầu chăn bản, ngày phản ứng, gần đánh những sản. Mặc kệ lớn nh chạy khổ, chạy láo kệ ở tư lệnh mạc xì ỷ xì bạc xì g i nghiêm túc nói ra ta nghĩ lần này hai chiếc chiến hạ mất tích khẳng định là bị hoa hạ âm thầm tập kích bao gồm t r ư ớ c kia cống hoàn hiệu hai lần sự cố thì cùng hoa hạ liên quan đến chúng ta nhất định phải cao độ coi trọng phụ tá trưởng đồ hỉ tạ dầu k h o á t khoác tay giọng nói hòa hoan nói ra hiện tại là giảng chứng cơ thời đại một vị suy đoán cũng không thể giải quyết bất cứ chuyện gì hiện tại hoa hạ cũng không dễ trọng chúng ta vẫn là đem trọng tâm câu chuyện về đến quân hạ mất tích cùng giao long sự kiện lên đi ý của ngươi là quân h ạ của chúng ta mất tích là cái kia giao long làm không nói trước cái kia giao long có phải hay không thật tồn tại cho dù thật tồn tại. một cái sinh vật biển làm sao có khả năng lặng yên không một tiếng động hủy đi quân hạm của chúng ta quân hạm của chúng ta phía trên rộng lượng vũ khí có thể giết chết mấy ngàn cái cá voi mấy ngàn cái s a ngư vũ khí làm sao có khả năng bị một cái dao l o n g hủy đi kỹ thuật chuyên gia d á m định qua cái đó video là thực sự cho nên cái kia dao l o n g cũng là chân thực tồn tại nó có năng lực gì chúng ta thì không biết nhưng mà ta nghĩ hiện tại nên phái ra tàu ngầm tiến đến tìm kiếm tung tích của nó mà không phải tại nơi này tranh luận nó có tồn tại hay không phái tàu ngầm tìm dao lòng ta không có ý kiến nhưng mà phát hiện sau đó chúng ta nên làm cái gì bắt sống hay là sử dụng vũ khí trực tiếp đem nó giết chết cái này đúng lúc này văn phòng điện thoại khẩn cấp vang lên thư ký sau khi nhận nghe lập tức cung kính vạn phần lấy được phụ tá trưởng trước mặt cũng nhỏ giọng nhắc nhở một câu trưởng quan là nước mỹ đánh tới phụ tá trưởng cùng tư lệnh lập tức cung kính đứng lên không lưng lấy cực kỳ khiêm tốn tư thế nghe điện thoại này chúng ta nhất định nghe theo mệnh lệnh của ngài lập tức phái ra mấy chiếc tàu ngầm tiến đến tìm kiếm dao long tung tích sau khi tìm được tận lực bắt sống một cú điện thoại sau đó hào hoa phong nhã phụ tá trưởng tượng điên cùng giống nhau dóng giặc đúng mọi người nói ra nội dung điện thoại các ngươi cũng nghe đến hiện tại chúng ta duy nhất nhiệm vụ chính là tìm thấy cái kia giao lòng cũng đem nó bắt sống giao cho nước mỹ trưởng quan chỗ nào tư lệnh thị phụ hòa nói này nước mỹ trưởng quan mệnh lệnh chúng ta vô điều kiện tuân theo lập tức hành động thế là tất cả cao tầng người trong phòng họp cũng sôi trào lên về đến văn phòng của mình vì tốc độ nhanh nhất ra lệnh nhường tàu ngầm cùng hạm đội cũng bắt đầu chuyển động sáng sớm tiêu hành vân mang theo triệu anh anh theo trong khách sạn ra đây lái xe đã đến bến tàu xa phố trên thuyền bốn tên nữ vệ sĩ đã sớm chuẩn bị cuộc sống thoải mái vật tư cũng thêm đẩy dầu cùng nước ngọt tiêu hành vân kiểm tra một lần sau đó mới nhìn đến quách đào cùng hắn bạn gái thân ả n h như vậy nữ nhân đồng dạng xinh đẹp chẳng qua so với triệu anh anh hay là kém một chút ý nghĩa triệu anh anh hổ lô bình thường dáng người có thể treo lên đánh rất nhiều dáng người cao g ầ y lại g ầ y còm như tài nữ nhân sau khi lên thuyền hai bên đơn giản lẫn nhau giới thiệu tiêu hành vân lập tức nói ra xuất phát chúng ta đến đông hải nhìn xem giao long đi chương bốn trăm ba mươi mốt chúng nó thật sự chết tiệt ta chương bốn trăm ba mươi mốt chúng nó thật sự chết tiệt ta ở trên đường tiêu hành vân mang theo triệu anh anh cùng quách đào đám người ngồi ở bong tàu hưu nhàn khu uống vào đồ uống gió biển、thổi. mặc sức tưởng tượng nhìn tương lai đảo chủ đời sống cho chuyện mệnh rồi hả liền để tiêu giao hiệu tìm một chỗ dừng lại mọi người câu được một ít ngư là nấu cơm chưa chuẩn bị bốn người bọn họ đánh một hồi bài b ổ kẻ am h i ể u chủ nghệ nữ vệ sĩ liền đem nấu cơm chưa tốt cực kỳ phong phú hoặc bắt hải ngư làm ra tới hương vị cực kỳ ngon quách đào thở dài nói đây mới là ta muốn đời sống ăn thức ăn tốt nhất uống rượu ngon nhất chơi tối nữ nhân xinh đẹp ha ha tiêu hành vân cười nói a đảo nghĩ đến thông thấu người cả đời này chỉ là mấy chục năm sống được vui vẻ trôi qua thống khói mới trọng yếu nhất đúng về sau vì thuận tiện hưởng thụ hòn đảo đời sống có phải hay không muốn trước giờ định chế một chiếc chuyến du lịch sang trọng thuyền quách đào nói ra ta sớm đã có ý nghĩ như vậy chỉ là còn đang ở suy xét kiểu dáng cùng loại hình ngoài ra ta tại hàn quốc có một bằng hữu đang chuẩn bị chuyển nhượng một chiếc vừa mới giao phó chuyến du lịch sang trọng thuyền ta nghĩ rất vừa mắt qua mấy ngày liền đi lái thử một chút nếu thỏa mãn liền cầm xuống tiêu hành vân gặp hắn đã có du thuyền mục tiêu liền dừng lại giúp tập đoàn hồng vận giới thiệu n h i ệ p vụ ý nghĩ hai nam nhân thì tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán đối bọ nói chuyện phiếm nội dung không có hứng thú nàng nhóm có đề tài của mình sau bữa ăn tiêu hành vân mang theo triệu anh anh trở về phòng nghỉ ngơi quách đảo thì mang theo bạn gái của mình trở về phòng trên biển đời sống nếu nói có hứng vậy cũng xác thực có hứng nếu nói nhàm chán thì kia thật sự buồn k ẻ không thú vị nhưng mà mang theo bạn gái ra đây đủ để đổi dài rằng giặc nhàm chán thời gian trên đường đi vừa đi vừa nghỉ giữa trưa ngày thứ hai tiêu giao hiệu mới đã đến đảo của tiểu nhật từ phụ cận vùng biển này đã có rất nhiều thuyền câu cá cùng thuyền lưới kéo lít nha lít nít chen trúc trình độ đã ảnh hưởng đến an toàn tiêu hành vân điện thoại di động văng lên là la đại hải đánh tới hẹ chặn điện thoại a vân ngươi có tới không nơi này thật náo như ta khắp nơi đều là thuyền chẳng qua nói cũng kỳ quái phụ cận ngư thì lạ thường nhiều lắm mọi người ngư lấy được cũng rất nhiều ta vừa tới phụ cận nhìn thấy bốn phía thuyền tình huống sắc thực vô cùng chen c h ú c nghe nói tất cả nước tiểu nhật từ nuôi dưỡng hải sản cũng chạy đến biển rộng lúc này mọi người ngư lấy được nhiều một ít rất bình thường ta cho ngươi phát định vị t o a độ đến ta trong lúc này chúng ta cùng nhau kết bạn câu cá được rồi lập tức đến tiêu hành vân cúp điện thoại sau đó đem định vị giao cho đang lái thuyền nữ vệ sĩ sau mười mấy phút liền thấy la đại hải du thuyền câu cá thuyền ngừng tốt sau đó tiêu hành vân lớn tiếng hỏi láo l à câu được giao long không có la đại hải cười lấy đáp lại tôn v ù n g ngược lại là câu được một con giao long ngay cả ảnh tử đều không có chúng ta cũng phóng mấy cái dưới nước máy quay phim hào đều không có vỗ ừ n tiếp tục cố lên tiêu hành vân cùng hắn giật vài câu liên bắt đầu làm việc dụng cụ câu cá chuẩn bị câu cá ẩn nút trong ránh biển phân thân hải xà đã thấy mấy chiếc tàu ngầm từ đỉnh đầu trải qua nhưng mà tàu ngầm thanh đấy máy g i đối với nó dường như vô hiệu đặc biệt nó đứng im bất động lúc dù là dán ra đầu quá khứ thì g i xét không đến giao long giống như hải xà thuộc về động vật máu lạnh tàu ngầm phía trên mang theo nóng mẫn máy dò đối với nó cũng vô hiệu nguyên nhân chính là như thế tiểu nhật tử tàu ngầm tại đáy biển giao thoát tìm thì tìm không thấy phân thân hải xả bọc dáng lực lượng phòng vệ trên biển của tiểu nhật tử phòng họp mấy tên quan chỉ huy cao cấp đang bực bội thương n g h ĩ cái gì g â y thợm cái kia giao long rốt cục g i ấ u đi chỗ nào lại tìm không đến chúng ta muốn lung tung công kích đem nó dẫn ra giao long tập kích c h ạ y chăn nuôi có thể nó chỉ là tham ăn hải sản chúng ta muốn hay không dùng hàng loạt sinh vật biển đem nó dẫn ra người nghĩ dùng cái gì đem nó dẫn ra giết vài đầu cá voi đặt ở trong biển trước dùng cá voi thử một chút nếu nó、no、không ra lại bắt mấy cái người hoa thử một chút ha ha người hoa không phải một thẳng vì chuyển nhân của d ò n g tự cho mình là sao ta ngược lại muốn xem xem người hoa gặp được nguy hiểm lúc đầu này giao long sẽ có phản ứng gì có đạo lý có thể thử một chút tiêu hành vân nhìn thấy công ty thủy sản thanh vân t u y ể n lưới kéo cùng cái k h á c thuyền lưới kéo cạnh tranh qua kích liệt đã không như hôm trước cùng ngày hôm qua như thế thoải mái kiếm tiền thế là hắn chủ động liên hệ dẫn đội thuyền trưởng để bọn hắn đem trên thuyền đổ đầy sau đó là có thể hồi bến cảng cá hạ thị nghỉ ngơi hai ngày này những thứ này thuyền lưới kéo dường như ngày đem không ngừng bắt cá vì g i ả một b chiếc thuyền bình quân mỗi ngày kiếm hơn hai mươi vạn hai ngày thì chính là năm mươi vạn mà lần này công ty thủy sản thanh vân tổng cộng xuất động sáu mươi ba chiếc thuyền lưới kéo trừ ra các hạng chi tiêu chỉ toàn thu nhập cao tới ba vạn nguyên thuyền viên đoàn mặc dù thể xác tinh thần mệt mỏi nhưng mọi người cực kỳ vui vẻ cảm thấy ông trời già mở mang kiến thức cuối cùng giúp lao b ả n kiếm được đồng tiền lớn đền bù trước mấy ngày ba trăm vạn usd tiền chuộc thứ bị thiệt hại tiêu hành vân tiền chuộc cái gì tiền chuộc tại trong từ điện của ta căn bản không tồn tại tiền chuộc cái từ này và công ty thủy sản thanh vân thuyền lưới kéo sau khi rời khỏi không lâu tiểu nhật từ quân hạm thân ảnh bắt đầu hàng loạt ra hiện tại trước mặt mọi người mỗi chiếc quân hạm phía sau cũng kéo lấy một cái kim loại xiềng xích xiềng xích cuối cùng là một cái to lớn kim loại móc móc phía trên treo lấy một đầu kính xác cá kính xác cá bị lao vạch ra vô số vết thương máu tươi tôn ra nhuộn đỏ còn tại gào thét nhìn d â y r ù i lấy muốn thoát khỏi lôi kéo cực hình loại hành vi này dẫn tới rất nhiều người bất mãn sôi nổi đứng ở đầu thuyền mắng to tiểu nhật tử chân không phải là một món đồ cái gì chuyện thất đức cũng có thể làm được đi ra bình thường săn g i ế t cá voi coi như xong hiện tại vì sao ngược s á t chúng nó thì có người thông minh một chút thì đoán được tiểu nhật tử dù ý ta biết rồi tiểu nhật tử khẳng định muốn dùng loại phương pháp này dẫn xuất giao l o n g nhưng mà tất cả hải dương lớn như vậy cho dù thật có giao lòng cũng không có khả năng một chờ một mạch tại một nơi nào đó có thể đã sớm rời đi người kêu lại nói biết thì biết nhưng không ảnh hưởng ta mắng tiểu nhật、tử. p h u cận người phụ hòa nói có đạo lý cùng nhau mắng phân thân hải xa nhìn thấy tiểu nhật tử dùng cá voi làm m g i nhử đang thầm mắng tiểu nhật tử không nhân tính đồng thời lại không nhúc nhích tí nào căn bản không mắc mưu như. như thế dày vò một thiên trời đã tối rồi tiểu nhật tử tính nhẫn lại cuối cùng hết sạch tất cả nước ngoài thuyền mời lập tức rời khỏi bên ta lãnh hải nằm trong biển bên ngoài người vi phạm chúng ta đem theo nếp giam tiểu nhật tử tàu tuần tra đem phụ cận hoa hạ thuyền cá xua đuổi đến càng xa bao gồm tới chiếc hóng chuyển hàn quốc ngư dân đại nga câu cá kẻ yêu thích các loại tiêu hành vân đứng trên tiêu giao hiệu cùng cách đào hướng vào sớm đã thành thói quen tiểu nhật tử hành vi thì không có đem việc này coi ra gì chỉ cần mình phân thân h ả i xả không ra mất chết bọn hắn thì tìm không thấy lúc này phân thân h ả i xả lại tại tiểu nhật tử quân hạm phía sau nghe được người hoa đặc biệt kêu khóc chửi rủa giọng điệu nguyên lai、like、không biết khi nào những thứ này tiểu nhật tử quân hạm đem kim loại dây xích trên cá voi đ ổ i thành chứa người hoa thuyền nhỏ mỗi chiếc thuyền nhỏ cũng cột hai tên người hoa không nhét miệng cố ý để bọn hắn phát ra tiếng la khóc cùng tiếng chửi rủa mấy trong biển bên ngoài vô số ngư dân cùng câu cá kẻ yêu thích không nhìn thấy những thứ này nhưng là nút trong đánh biển ph t h ả o mẹ nó tiểu nhật tử muốn chết tiêu hành vân nặng nề tại mạn thuyền trên vỗ xuống tử giọng căm hận mắng q u é t đ nào vẻ mặt không hiểu ra sao hỏi làm sao vậy không có gì đúng là ta đột nhiên cảm thấy tiểu nhật tử quá phách lối thật sự vô cùng chết tiệt chúng nó xác thực chết tiệt nhưng mà tìm một cái chủ nhân tốt chúng ta trong thời gian ngắn thì không động được chúng nó quả thực quất ức người khác có thể không động được tiêu hành vân bản tôn thì không động được nhưng mà phân thân hải xà đã xông ra ránh biển dù là hiểu rõ đây là cả bẫy cũng muốn đánh n g ạ những thứ này cầu nói tiểu nhật tử phân thân hải xà đang hành động trước đó đã quan sát hiểu rõ tình huống chung quanh tổng cộng có năm chiếc tiểu nhật từ chiến hạm phía sau buộc có người hoa đồng thời có hai chiếc tàu ngầm ở phía sau đi theo là dự bị thủ đoạn công kích chiến hạm cùng tàu tuần tra không giống nhau phía trên trang bị vũ khí càng nhiều tân tiến hơn giám sát dụng cụ cũng sẽ càng nhiều tân tiến hơn chính mình đến gần lúc rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện nhưng mà không thử một chút làm sao biết sâu cạn của đối phương đâu giao long thân thể cao lớn thì thầm t ạ i đen nhánh đáy biển lướt qua tốc độ cực nhanh nhưng không có phát hiện bất kỳ thanh âm gì đến nó loại tiến hóa này trạng thái dường như có thể thao túng nước biển một năm m năm trăm l i n m ba trăm l i n đột nhiên ba phát ngư lôi theo gần đây kia tàu chiến hạm trên phát ra thẳng đến giao long tiêu hành vân âm thầm kinh ngạc chính mình phân thân cũng làm được loại trình độ này ẩn nấp vẫn bị đối phương phát hiện ngư lôi tốc độ cực nhanh giống như một đạo bạch quang phá sóng m à tới nhưng mà giao long tốc độ càng nhanh cơ thể như là cùng nước biển hòa làm một thể thoải mái phóng qua này ba khoảng trăm thước cùng chiến hạm tường ngoài dính vào cùng nhau kỹ năng thiên phú bộc phát cường đại dòng điện trong nháy mắt bao trùm tất cả chiến hạm hương phấn la la tại đen nhánh đáy biển phát ra quỹ dị đ i ệ quang thì chiếu sáng kêu ba cái truy tung mạ đến ngư lôi n à ba cái ngư lôi q u ẹ o của truy tung giao long lúc này phương hướng đối giao long cũng đối với chiến hạm làm cương đại dòng điện phá hủy trên chiến hạm tất cả dụng cụ lúc này ba cái ngư lôi thì trong nháy mắt mất đi khóa chặt năng lực theo quan tính lực lượng phóng tới chiến hạm giao long thì vào lúc này vì tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiếc chiến hạm này dùng bóng đốt bẻ gãy kim loại dây xích kéo lấy phía sau vực có hai tên người hoa thuyền nhỏ vì tốc độ nhanh nhất rời khỏi mảnh này khu vực nguy hiểm to lớn sóng nước phập phồng ở giữa một đá màu đỏ thâm đám mây hình nấm nhỏ tại mặt biển đen nhánh trên n ở rộ xa xa lão câu cá cùng ngư dân sợ ngây người c ợ mờ n ở đây là tình huống thế nào tiểu nhật tử sợ chúng ta sống về đêm quá nhàm chán cho chúng ta phong cái pháo hoa nhìn xem sao c ả m tạ tiểu nhật tử lao thiết h ò a tiễn quá mẹ nó đẹp ta nhìn xem trước hai còn có bốn chiếc đâu cùng nhau xoát rơi được rồi tiểu nhật tử đây là bắt giao long hay là tự mình hại mình a long ảnh tử đều không thấy được một cái nhà mình đỉnh cấp chiến hạm lại tự bạo một chiếc náo mà đâu tiêu hành vân cùng quách đào đám người đứng ở tiêu giao hiệu bông thuyền trên thuyền ổ tung hai cái người hoa chỉ thấy một đoàn bóng đen to lớn tại dưới nước kéo lấy chính mình thừa nhỏ bay bình thường dán mặt nước di động thần long đây là chúng ta hoa hạ thần long a là thần long đã cứu chúng ta thế gian thật sự có long nó diệt tiểu nhật từ một chiếc chiến hạm còn đã cứu chúng ta thực sự là trời xanh có mặt ta phân thân giao long không có công kích lại phản ứng những người này vì đáy biển hai chiếc tàu ngầm đã khóa chặt vị trí của mình hiện lên tải hữu giáp công tư thế hướng chính mình nơi này tới gần Tàu n giao ầ m trên phân b ệ t địch c phương pháp ủ ta có rất nhiều, thanh đấy kỹ thuật chỉ là một t có chỉ cái r đấy nhiều, kỹ là n ngoài g số đó,、ngoài、ra c ò n có g i thân thể cao lớn như vậy nếu giấu trong r á n h biển bất động những thứ này kỹ thuật có thể giám sát không đến vị trí của nó nhưng mà chỉ cần động nó hình thái rồi sẽ bị hiện đại dụng cụ bắt được các người phát hiện ta thì phải làm thế nào đây mấu chốt là các người đánh thắng được ta sao phân thân giao l o n g đón lấy hai chiếc tàu ngầm phong đi dưới đ á y nước tốc độ của nó là tàu ngầm gấp trăm lần trở lên nó trong nước năng lực tùy tiện tranh né ngư lôi những thứ này tàu ngầm trong mắt giao long cùng trong nước quan t à i không hề khác gì nhau mười mấy mai ngư lôi hô tạp mấy cái cao tốc chống tàu ngầm đạn đạo đánh phía phân thân giao long ngư lôi trong mắt giao long có thể bỏ qua không tính nhưng này chống tàu ngầm đạo đạn tốc độ lại làm cho nó có chút cảnh giác tốc độ lại là ngư lôi hơn gấp m ộ ư ơ i lần nó xa xa tránh đi mấy cái chống tàu ngầm đạn đạo đạn đạo mang theo tự động truy tung công năng đi vòng do một vòng tiếp tục công kích giao long nhưng mà giao long lúc này đã vọt tới trong đó một chiếc tàu ngầm trước mặt một móng đuất xuống dưới liền đem cực kỳ kiên cố tàu ngầm vạch ra đến một đạo cực kỳ đáng sợ vết、rách. tàu ngầm lọt vào phá hoại áp lực nội bộ trong nháy mắt mất cân bằng răng rác răng rác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng liệt theo mấy cái chống tàu ngầm đạo đạn truy tung công năng mất linh đánh vào đang băng liệt tàu ngầm phía trên nương theo lấy đạo đạn nổ tung nó dưới đáy nước hóa thành một đống mảnh vỡ mà kẻ đầu tiên đã thừa dịp nổ tung vọt tới ngoài ra một chiếc tàu ngầm bên cạnh dùng thủ đoạn giống nhau đem nó bẻ vụn tại giao long t i ể u này siêu phàm sinh linh công kích đến những nhân loại này đỉnh cấp hải dương vũ khí tại trước mặt nó không chiếm được một chút tiện nghi này hai chiếc tàu ngầm hủy đi lúc mặt bi căn bản không có thấy cái gì tiếng động nhưng mà tiểu nhật t ử bộ chỉ huy lực lượng phòng vệ trên biển đã như cha mẹ chết tuyệt vọng tiếng la khóc vang vọng tất cả phòng họp không điều đó không có khả năng chúng ta tàu ngầm không thể nào yếu ớt như vậy vừa mới phát hiện giao long thân ảnh làm sao lại mất đi liên hệ chơi ạ ta không tin tưởng vào hai mắt của mình thông qua tàu ngầm dạ đã tín hiệu chuyển thâu trở về hình tượng cái k i a giao long chí ít có hai trăm mét trưởng thế gian vì sao lại có khổng lồ như vậy sinh linh chết chắc rồi một cái chớp mắt chúng ta thì mất đi một chiếc chiến hạm hai chiếc tàu ngầm còn sót lại bốn chiếc chiến hạm có thể thì bắt không được đầu này giao long tại dạng này dưới cục diện hỗn loạn căn bản bàn bạc không ra một cái hữu hiệu phương án giải quyết tại bọn hắn còn không có bức kế tiếp mệnh lệnh lúc tiêu hành vân khống chế phân thân giao long đem ngoài ra bốn chiếc chiến hạm thì triệt để đánh chìm cũng đem thuyền phía sau người hoa cứu ra khu vực nguy hiểm ở phía xa có rất nhiều quốc gia phái g a trinh sát của mình thuyền âm thầm quan sát vùng biển này tình huống nhìn thấy tiểu nhận từ hai chiếc tàu ngầm năm chiếc chiến hạm t ạ i ngắn ngủi mười phút trong hủy diện cực kỳ kinh ngạc trong nháy mắt đem giao long tính nguy hiểm tăng lên hơn gấp mười lần một cái giao long sức chiến đấu ít nhất chờ tại một cái hoàn chỉnh trên b i ể n chiến đấu biên đội như thế sinh linh đáng sợ không biết có hay không có trí tuệ nếu có trí tuệ có thể thuần phục lời nói về sau chẳng lẽ có thể xưng bá tất cả hải dương nhất định phải tìm chính quyền hoa hạ tiếp xúc một chút tìm kiếm ngụ ý của bọn hắn xem xét đầu này giao long có phải là bọn hắn hay không nuôi dưỡng ta thậm chí hoài nghi đầu này cái gọi là g a o long có phải hay không hoa hạ nghiên cứu phát minh ra tới mới nhất vũ khí Rốt cuộc b ọ những ắ n nghiên cứu khoa học đoàn đội đã sớm nghiên cứu ra mô phỏng sinh vật, sinh vật biển, như ma quỷ ngư loại hình. Chương chính chương chính n quốc quỷ cứu cứu câu câu học cá cá gia đội loại mới mới khoa ra ma h đã là là sớm sự, sự. mô vật vật tỉ 433, 433, người này suy đoán thì suy đoán nhưng mà không có bằng chứng bọn hắn cũng chỉ có thể tại trong âm thầm nói thầm vài câu dám cầm tới bên ngoài thảo luận sẽ bị rất nhiều người chê cười hoa hạ nghiên cứu ra cá đuối bị ẩ n n ị s á c thực lợi hại nhưng mà cũng chỉ có thể làm tiểu hình mô p h ỏ n g sinh vật ngư muốn chế tạo ra hơn hai trăm mét dao lòng bị ợn ị khoa học kỹ thuật phát đạt nhất nước mỹ cũng không dám nghĩ một đêm này rất nhiều lao câu cá nhìn thấy năm tràng pháo hoa tú nhưng mà bọn hắn không biết lực lượng phòng vệ trên biển của tiểu nhật tử mấy cao t ầ n g sắp khóc chết rồi năm chiếc chiến hạm cùng hai chiếc tàu ngầm cứ như vậy hết rồi lại ngay cả dao long một viên lân phiến đều không thể đánh xuống thực lực t r ê n l ệ n h quá cách xa phân thân hải xà xong xuôi chính sự sau đó lại chui vào đen nhánh trong ránh biển ẩn nút nghỉ ngơi chờ đợi tiểu nhật tử báo phục hành di chuyển chẳng qua nó coi trọng tiểu nhật tử một t h ằ n g ngủ tới hừng sáng tiểu nhật tử cũng không có lại phái ra tàu ngầm tìm kiếm tung tích của nó ngược lại là phái ra mấy chiếc tàu tuần tra khắ đáng tiếc những thứ này thanh đấy phao đúng p h â n thân hải xả vô hiệu lúc này tiêu hành vân trên tiêu giao hiệu câu được một con cá lớn đang trấn g ư người khác tới nơi này là vì nhìn xem l o n g hắn đến nơi này là vì câu cá câu cá mới là chính sự triệu anh anh đứng ở bên cạnh giúp hắn lau mồ hôi mâm nước hiện lộ do ô nu quách đào cầm c ầ n câu đứng ở vài mét bên ngoài trong mắt lộ ra mấy phần hâm mộ thì không biết hâm mộ tiêu hành vân lại câu được c á lớn hay là hâm mộ hắn có một cái so với chính mình càng cực phẩm bạn gái hơn nữa còn như thế quan tâm ô nu trải qua mười mấy phút bạo lực lôi kéo tiêu hành vân cuối cùng đem con cá lớn này lôi ra mặt、nước. lại là một cái một nếu ặ n hơn 300 cân ngử xanh.、Tiêu、hành vân cười to nói, vận không tệ, không xanh. trong nhanh trận này ngử xanh không vàng dáng hàng. n g ha ha, khí Quách hâm thực phải cá cười có câu được cá cá cá vây lâu vây vây vào, vây vẻ ta ra, ta dựa Tiêu to tệ, rất mắt lối loại đều đào là à, đó mộ sự không ngươi đem nó thả để cho ta lại lần nữa câu cút sang một bên không có ngươi như thế tổn hại t r â n đem nó thả đảo mắt nó có thể trốn được không thấy ha ha ta chỉ đùa một chút ngươi khác nghiêm túc như vậy nha đúng nặng như vậy ngư ngươi có thể đem nó kéo đến trên thuyền sau mới hơn ba trăm cân đem nó kéo đến trên thuyền còn không phải vô cùng đơn giản tiêu hành vân nói xong tiếp nhận triệu anh anh đưa tới móc câu đông chốc câu rừng cá vây xanh mang cá vị trí hai tay có hơi phát lực liền đem nó nói tới lạnh c á c h một tiếng ném tới bông thuyền cá vây xanh còn đang ở thật nhanh đong đưa cái đôi đập bông tàu cảm thấy mình còn có thể cứu rút một chút muốn trốn về biển cả quách đào thở dài nói tiểu tử ngươi trời sinh thần l ự c à dễ dàng như vậy liền đem nó kéo lên mau mau cho nó lấy máu a ta thấy người khác chính là làm như vậy tiêu hành vân đã cầm lấy đao trên người cá vây xanh mạch máu phong địa phương g i u vẽ mấy đao t hờ ư n g h nói ra cho cá ngừ lấy máu ta là chuyên nghiệp rốt cuộc ta câu được cá ngừ không có năm trăm cái thì có ba trăm cái m ó thật hay dạ cuối cùng ta cảm giác ngươi đang chém gió ngươi cho rằng ta trước này chuyến du lịch sang trọng thuyền sao mua được đây là ta dựa vào câu cá kiếm tiền mua được kỳ thực cống hiến lớn nhất chính là cá ngừ tiếp theo mới là cá đủ vàng lớn ha ha ta còn tưởng rằng này du thuyền là ngươi tám mươi tuổi bạn gái tạo ta quen thuộc thì quen thuộc nói lung tung giống nhau nói với ngươi phỉ bán g bạn gái của ta số tuổi cộng lại cũng không có tám mươi hệ hống đó chỉ có thể nói bạn gái của ngươi có ít ngươi nếu là giống ta bạn gái tuổi tắc tùy tiện thêm mấy cái thì hơn một trăm tuổi ôi quách đào nói còn chưa dứt lời liền bị hắn mang tới bạn gái méo một cái sau lưng nữ nhân nếu là ghen mới không không cần biết ngươi là cái gì thân phận tiểu động tắc tuyệt đối để ngươi t o à n thoải mái nam nhân không có một cái tốt a anh chúng ta không để ý tới bọn hắn ta đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng nói xong nàng đem cười trộm triệu anh anh kéo vào khoang thuyền không biết trò chuyện cái gì đi trên thuyền có mấy tên nữ vệ sĩ phụ trách một ngày ba bữa ở đâu cần phải nàng nhóm nấu cơm chỉ làm ư ợ n cớ nói thì thầm mà thôi đợi các nàng rời đi quách đào mới như tên trộn nói ta cố ý nhiều lời mấy lần nữ nhân thì đối số lượng chết lặng về sau cho dù tập hợp một chỗ thì sẽ không náo ra quá lớn n h i ề u loạn đây là vì ta đảo chủ đời sống làm n ê n đấy tiêu hành vân hướng hắn so một cái ngón tay cái thở dài nói cao thật sự là cao chẳng qua hắn còn không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào ba nữ nhân quan hệ trong đó này ba cái là đứng đắn bạn gái còn có hai cái không đứng đắn bạn gái thêm lên cùng nhau hắn thì vô cùng đau đầu bởi vì đêm qua mấy lần nổ tung nổ chết rất nhiều ngư dẫn đến sáng nay có rất nhiều bảy cá đã đến vùng biển này ăn cho nên hôm nay ngư khẩu không sai không chỉ tiêu hành vân nơi này ngư lấy được phong phú phụ cận cái k h á c thuyền câu cá thì có rất nhiều thu hoạch đến xuống buổi trưa tiểu n h ậ t t ử phương hướng không có gì tiếng động sắt vách trên thuyền la đại hải đúng tiêu hành vân hô a vân chúng ta trên thuyền khoang đông lạnh đầy cái này chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát ngươi nhưng đánh tính đồng thời trở về tiêu hành vân hồi đáp chúng ta khoang đông lạnh còn có không gian câu được buổi tối lại trở về các ngươi trước về đi trên đường chú ý an toàn được hẹn gặp lại la đại hải nói xong liên bắt đầu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát sự việc bọn hắn so với tiêu hành vân sớm đến một tiên hiện tại đường về ngược lại cũng hợp lý rốt cuộc tiêu hành vân mượn một tiên khoang đông lạnh đều nhanh trần đầy tiêu hành vân cùng quách đảo coi như là bên cạnh chơi bên cạnh câu nhưng mà trên thuyền bốn tên nữ vệ sĩ sử dụng máy câu điện đây tuyệt đối là câu cá cao thủ trên thuyền những thứ này ngư có một nửa vì trên đều là nàng n g ó c câu trời sắp tối lúc tiêu giao hiệu khoang đông lạnh cuối cùng đầy tiêu hành vân cùng mọi người tại trên thuyền ăn bữa tối sau đó liền để bảo tiêu xuất phát đường về tối nay sẽ không cần tại nơi này nhìn xem náo nhiệt tiểu nhật từ không còn dám phái chiến hạm khắp nơi toàn bộ đáy biển ngược lại là nhiều mấy chiếc nước mỹ tàu ngầm còn tại tìm p â n thân hải xà tung tích lúc này trong khoang thuyền truyền hình tin tức trên đang phát ra một đoạn phỏng vấn. một cái đen nhánh trung niên ngư dân đ ô i ô n g kính kích động nói ra thật sự là long vương đã cứu chúng ta hình dạng của nó cùng hoa hạ trong truyền thuyết long nhất mô hình giống nhau tốc độ cực nhanh hình như sẽ đảng vân giá vụ giống nhau đem chúng ta theo tiểu nhật từ chiến hạm phía sau cứu ra một tên khác tuổi nhỏ hơn một chút ngư dân cướp nói ra đúng đúng đúng ta cũng nhìn thấy nó tựa như là một cái hắt long chí ít có hơn một trăm mét trưởng trên người lân phiến đen được tỏa sáng so với ta đã thấy bất kỳ động vật gì đều đáng sợ ngươi nhìn lầm rồi đi ngay lúc đó sắt trời đen như vậy ngươi nhìn cái gì đều là đen ta nghĩ nó là một cái thanh long không ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy nó chính là một cái thanh long hào gia hỏa tiếp nhận phỏng vấn hai cái ngư dân ngay trước ống kính trước mặt đại xảo lên thậm chí còn muốn động thủ bị phóng viên kéo ra còn hùng hùng h ổ h ổ nhìn thấy một đoạn này tin tức tiêu hành vân trận mắt há h ố c mồm các ngươi căn bản không có g i ả n g đến trọng điểm có được hay không lớn như vậy kim loại dây xích lao tử phân thân một móng vuốt thì sẽ đứt làm thời chiến hạm sắp nổ tung lao tử phân thân tại trong vòng ba giây đem các ngươi đưa đến ngoài ngàn mét loại đó nhanh như điện chấp tốc độ mới là các ngươi nên khoác lắc r quách đào lại kêu lên một tiếng áo nào nói bọn hắn sao gặp phải lòng chúng ta sao không có gặp、được? Chúng ta lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ tiêu hành vân không có phản ứng quách đảo phàn nàn nhuồn bảo tiêu theo kế hoạch trở về địa điểm xuất phát kỳ thực tiêu hành vân muốn cho phân thân hải xà lại đánh nổ mấy chiếc tàu ngầm chẳng qua những k i a tàu ngầm ngược lại cũng biết điều thấy tìm không thấy dao long bóng dáng lần lượt rút lui phân thân hải xà trong ránh biển lại vớt một chút đồ s ứ ngậm lên miệng cùng sau tiêu g i a o hiệu mặt hộ tống một đường thuận lợi không có gặp được nguy hiểm gì đã đến bến tàu xa phố sau đó quét đào mang theo bạn gái rời đi tiêu hành vân nhường hai tên bảo tiêu đem triệu anh anh đưa về v õ quán chính mình thì tại trên thuyền chờ đợi lão bản, bản nương của nhất phẩm tiên vẫn là đem chi nhánh phát triển bốn nhà vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian kia gần đây làm ăn dần dần khôi phục cho nên này một thuyền ngư nhất phẩm tiên chính mình thì có thể nuốt trôi không cần lại phân cho lãng đ ả o xa lão bản lưu kế phân mặc màu đen vành đắn da dặn lại không mất mềm mại đáng yêu tượng hồ lô giống nhau dáng người thời khắc tỏa ra khí tức mê người nàng nhìn thấy tiêu hành vẫn lúc ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực nóng rất lâu không có nếm đến vị thịt nhìn thấy thì thèm ăn c h ạ y nước miếng nàng hôm nay mang theo mấy tên nhân viên nhân viên mở ra hai chiếc cỡ lớn thủy sản xe đến tất cả quá trình giao dịch cũng không cần nàng độc thủ mà tiêu hành vân bên này thì có hai tên nữ vệ sĩ nhìn thời gian đồng dạng sung túc thế là hai người một cái mắt thần giao lưu sau đó không hẹn mà cùng tiến nhập khoang thuyền căn phòng đứng ở gian phòng bên cửa sổ hai người có thể nhìn thấy trên bến tàu chen c h ú c đám người rộn rộn ràng ràng nhưng mà phía ngoài huyên n á o cũng không thể ảnh hưởng hai người sung sướng giao lưu lúc này phân thân hải xà tiến nhập tới gần bến tàu xào huyệt dưới đáy biển đem tiện thể vứt đi lên đồ cổ đồ s ứ đặt ở bên trong những thứ này đồ cổ đồ xứ đặt ở tới gần bến tàu chỗ dễ dàng hơn tiêu hành vân đối ngoại tiêu thụ chỉ cần tống an kỷ bên ấy cần hàng hắn bên này tùy thời cũng có thể làm cho phân thân h ả i x à vớt lên tới tiêu giao hiệu lắc lắc công r u n g sóng biển đập bên tàu b ọ t nước v y ra n h ấ t phẩm tiên nhân viên đem tiêu giao hiệu trên ngư toàn bộ cân nặng cũng chứa ở thủy sản xe chuyển vận trên sau đó cũng không thấy lao bản nương xuất hiện bất đắc dĩ mua sắm người phụ trách bấm lao bản nương lưu kế phân điện thoại vang lên rất lâu mới kết nối lao bản nương hình như tại làm khổ lực m ệ t m ỏ i thở không ra hơi còn chưa lên tiếng lại đem điện thoại dập máy mua sắm người phụ trách nhất thời không muốn đã hiểu chuyện gì xảy ra do dự một chút đang muốn lần nữa gọi lao bản nương điện thoại lúc bên k Ta chuyện bên này còn chưa khâu xong, đợi lát chưa nữa chuyện còn khô này bên xong, à đợi l mua xong, chính mình được hồi m rồi. đi là được rồi. Hạ dị, tốt.、Mua、sắm người phụ trách vẫn chưa trả lời xong lão bản nương lại đem điện thoại giật máy hay là tiêu giao hiệu trên nữ vệ sĩ h i ể u chuyện đem ngư bán xong sau đó thấy l ã o bản tiêu hành vần không có xuất hiện nàng nhóm cứ gọi điện thoại gọi tới bến tàu nhân viên vệ sinh thu thập trên thuyền vệ sinh dù sao lão bản thì trong khoang thuyền tùy tiện hắn khi nào ra đây việc này thấy nhiều cùng tiền thưởng c ó t h ù mới biết q u ấ y rời hắn nàng nhóm bình thường công tác ngay tại trên thuyền không có công việc nhiệm vụ lúc có thể trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi ngày thứ hai tiêu hành vân vốn định ngủ nướng kết quả lại tiếp vào lưu k i ế n nhân điện thoại hai người trao đổi đảo nguyệt lượng kiến tạo công việc nói một đống vụ mặt chuyện tiêu hành vân mặc dù có chút mệt mỏi nhưng cũng không ngủ được nhìn đồng hồ thế mà đã mười rưỡi sáng không có cách gần đây ở trên biển quá mức vất vả về đến bến tàu sau đó càng thêm vất vả nửa đêm về đến xa phố thôn biệt thự có thể ngủ một cái ăn giấc đã không tệ mới khởi giường rửa mặt xong thì nhận được triệu anh anh phụ thân điện thoại ha tiểu、tiêu. chúc n quán thắng kiện tòa án phán tập đoàn bất động sản、Lâm、Văn g ta tòa tập bất t võ u h Sơ sở Lâm phá dỡ công ty bồi thường chúng ta tưởng viện đồ cổ bích họa toàn ngạch thứ bị thiệt hại, trừ bỏ luật sư chi giỡn công tưởng bồi viện toàn cổ ty ta trừ luật ta tới tay bị bỏ đồ sư chúng phí, mừng triệu thúc giữa chưa có phải hay không phải mời một hồi tự phạt năm chén ta cũng có thể chịu được được hay là t r i ệ u t h u ố c sảng khoái chờ ta nửa giờ lập tức tới ngay kỳ thực cái này tố tụng lỗ i thủng thật nhiều tiêu hành vân thì không có trông cậy vào thật có thể thắng k i ệ n làm thời chủ yếu nghĩ buồn nôn lâm văn sơ tiện thể kéo dài phòng của hắn đất đ a i sở hữu khai phát kế hoạch không cho đối phương hủy đi võ quán triệu thị nhưng mà theo lâm văn sơ bị truy nã hắn liên quan đen đội bị cảnh sát một tổ b ư n g sau đó danh hạ tài sản toàn bộ bị niêm phong liên lụy đến lâm văn sơ tố tụng dựa theo phía trên chỉ thị thì tất cả đều khẩn cấp làm nguyên nhân chính là như thế một ít giám định quá trình không phải nghiêm khắc như vậy nhường võ quán triệu thị tùy tiện lấy được bồi thường yêu cầu bồi thường năm vạn cuối cùng phán quyết hơn ba vạn đã rất tốt tiêu hành vân mang theo một ít món quà xe nhẹ đường quen đi tới võ quán triệu thị võ quán hậu viện triệu anh anh lòng tràn đầy hoan h ỷ ra đón tiếp nhận hắn lễ vật trong tay dẫn hắn đi tới phòng tiếp khách bảo m â u đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn triệu lao ra từ cùng triệu đức trụ nhìn thấy tiêu hành vân đến cũng đứng lên đón mấy bước bây giờ thấy tiêu hành vân thực lực cùng tài lực bọn hắn cũng sẽ không chân coi hắn là thành tiểu bối nhìn xem tập võ nhân tính tình thẳng giấu không được chuyện vừa ngồi xu triệu lao ra tử thì lấy ra một tờ thẻ ngân hàng tiểu tiêu chúng ta vo quán lần này có thể cầm tới bồi thường toàn bộ là công lao của ngươi trong tấm thẻ này có một ngàn vạn không biết có đủ hay không mua những k i a đồ cổ bích họa nếu chưa đủ ngươi lại nói không cần không cần những k i a tổn hại đồ cổ bích họa không đáng giá bao nhiêu tiền ta mời bằng hưu ăn bữa c ô m chuyện cái nào dùng một ngàn vạn một điểm không cần cho tiêu hành vân cự tuyệt không tiếp tấm thẻ này nói đùa cái gì hắn hiện tại xuất thân vài tỷ còn có vô tận đồ cổ hoàng kim nút trong đáy biển làm sao để ý cái này khu khu một ngàn vạn chuyện nào ra chuyện đó chúng ta thì thứ bị thiệt hại một mặt t ư ợ n g viện cầm tới này hơn ba nghìn vạn bồi thường có chút trong lòng bất an thật sự đáng giá khẳng định là ngươi những thứ này đổ cổ bích họa a i chúng ta lại không hiểu đổ cổ những kia tòa án chuyên gia đều nói những thứ này bích họa đáng giá vậy nó khẳng định đáng giá tiểu tiêu ngươi thì thu cất đi đừng những thứ này tổn hại bích họa chân không đáng tiền cho dù đáng giá ta thì không thu nếu như các ngươi thực sự muốn cho vậy liền cho a anh số tiền hướng kia liền xem như ta trước giờ cho nàng lễ hỏi ha ha cái này có thể có triệu lao ra tử cùng triệu đức trụ cười to chăm miệm một lời đáp ứng chuyển tay liền đem thẻ ngân hàng nhét vào triệu anh, anh trong tay luôn luôn tự nhiên hào phóng triệu anh anh có chút khốn cùng thẹn thùng nhẹ nhàng dậm chân một cái nhăn nhó nói ai nha chúng ta là tình cảm chân thực yêu nhau mới không cần lễ hỏi đấy chẳng qua tiền này ta có thể thay a vân bảo còn lấy về sau nếu là hắn cần dùng tiền làm đầu tư ta lại đem tiền này trả lại hắn tiêu hành vân thì theo nàng ý tứ cười nói từ mừng tiền này dùng như thế nào ngươi nói tính chia xong tạng ách là chia xong số sách tất cả đều vui vẻ chúng nhân ngồi xuống ăn cơm tiêu hành vân chút rượu này lượng rất nhanh liền say ngã bị triệu anh, anh đỡ trở về phòng rót cho hắn hai chén trà sữa tịnh rượu t i ê chạy à vạng tối lúc tiêu hành vân cùng triệu anh anh chính trong phòng ngủ chẳng án hắn đột nhiên tiếp vào lưu tiến nhân gọi điện thoại tới chúng n cơ ấ t c ta tại kiểm tra đảo nguyệt lượng bờ biển bãi tắm đá vũ lúc Bị đối nói phương chúng ngăn cản, t A phá hủy hòn điện ả o xung quanh n h tự ê n trường sinh môi mục một tấm thái, ghi phiếu i phạt t r u bởi vì mới vừa rồi vì vừa k h ô g người, có liên hệ đến người, hiện đến hệ thoại ạ i đã ra l ệ n c h chúng công. đình h toàn diện công. À, điện ta t o di động ta chế độ im lặng vừa rồi tạ i bận điệu có thể không nghe được chẳng qua khởi công thủ tục bất đô là các n g ư ờ i thay xin sao còn cần chuyên môn chào hỏi sao tiêu hành vân có c h ú t động đảo nguyệt lượng vừa mới bắt đầu khởi công thì có người bắt đầu gây sự chương bốn trăm ba mươi lăm một chút mặt mũi cũng không cho chương bốn trăm ba mươi lăm một chút mặt mũi cũng không cho tiêu hành vân thanh tỉnh nghe lưu kiến nhân kể xong tất cả quá trình mới hiểu được có chuyện gì vậy nguyên lai hòn đảo khai phát trước đó hướng các bộ môn báo cáo chuẩn bị thuộc về bình thường quá trình nhưng mà tại thi công trong quá trình mỗi cái bộ môn đều có thể kiểm toán đột xuất cha môi trường sinh thái bảo hộ cha an toàn phòng cháy cha nước bẩn xử lý bài phóng cha hòn đảo hình dạng mặt đất địa hình không thể thay đổi dù sao cái gì đều muốn kiểm tra hôm nay đến đảo nguyệt lượng đột nhiên kiểm tra bộ môn thuộc vũ hải dương sinh thái cục đội chấp pháp tổng hợp do đại đội trưởng trường、trương、kim tuyển tự mình dẫn đội lưu kiến nhân hòn đảo khai phát công ty trước kia đã từng cùng trương kim tuyển đánh qua giao tế. không quá quan hệ không hệ phải quan quá quá tiêu ố ố t đ phương một chút mặt không nói. Bởi vì làm thời không nói. một mặt làm Bởi i vì l n lạc được đảo chủ đảo t i ê hành vân Trương、Kim、tuyển t Kim ứ cả giận thường, tại chỗ mở ra 500 vạn giá phi tại trời hóa đơn phạt. Tiêu vạn trên đơn Hành Vân phạt. chỗ hóa c mở ra giận nói ta mẹ nó một cái hòn đảo mua lại mới tốn hơn hai vạn hiện tại vì kiểm tra bờ biển bãi tắm bên trong bén nhọn đá vụn liền bị phạt năm trăm vạn dựa vào tiền của lão tử liền xem như nhận được cũng không thể tao đạp như vậy a liệu kiến nhân đề nghị nếu ngươi chưa từng có cứng rắn quan hệ có thể hỏi một chút ngư hút hoặc là quét đào để bọn hắn giúp đỡ ra mặt nên có thể giải quyết vấn đề tương tự ta biết rồi sự việc không khó giải quyết chính là những người này quá buồn ô n không có cách thế đạo như thế chúng ta làm công trình lúc thấy nhiều tiêu hành vân lại cùng hắn trò chuyện vài câu lúc này mới cúp điện thoại quách đào bên kia quan hệ quá cứng rết gà không cần đến giao mộ trâu cho nên dạng này vấn đề nhỏ tiêu hành vân cũng không muốn vận dụng quan hệ của hắn thế là cho ngư hút gọi một cú điện thoại a vân a tìm ta có việc ta buổi tối có một bữa tiệc ngươi có muốn hay không cùng nhau đến đừng giữa chưa bị người rót d i ệ u đế bây giờ còn chưa chỉ hoan đến thì không tới tham gia náo nhiệt là như vậy đạo nguyện lượng của ta ra chút vấn đề vừa khởi công mấy ngày liền bị cục sinh thái biển tổng hợp đội chấp pháp mở một tấm phiếu phạt năm triệu hỏi ngươi nhưng có phương pháp giải quyết cùng hải dương có liên quan mỗi cái đơn vị ta cũng biết rõ ràng ngươi liền nói là cái nào đội chấp pháp mở hóa đơn phạt ta cùng đối phương trước câu thông một chút xem xét giải quyết như thế nào nghe ai nhân nói đối phương là cái gì đội chấp pháp tổng hợp đội trưởng kêu cái gì trường kim tuyển à ta biết người kia ta lập tức cho đối phương liên lạc một chút nhìn một chút đối phương rốt cuộc là ý gì ừ n làm phi ngươi có tin tức cho ta trả lời điện thoại việc rất nhỏ ta nếu là không giải quyết được không phải còn có a đào nha sau bữa cơm chiều tiêu hành vân ngại quá lại ỷ lại triệu anh anh căn phòng không đi t i ê một cái trở r ù m trở về xa phố thôn trên đường như húc cho tiêu hành vân gọi điện thoại tới ta cùng đối phương trò chuyện vài câu k i a đ i ê u hào như bức hông hông nói phạm pháp nên xử phạt chẳng qua thì vui lòng cho cái cơ hội muốn cùng ngươi ngay mặt trò chuyện chút ta thì thay ngươi làm chủ hẹn tại chưa mai phút m ã n lâu ừng bằng lòng gặp mặt trò chuyện nói do hắn nghĩ âm t h ầ m điểm trọng yếu tiền trả nước đại khái là ý tứ này ngày mai ta cùng a nhân cũng sẽ trình diện giúp đỡ bộ một bộ lời nói của hắn nếu khẩu vị của hắn không lớn mười vạn hai mươi vạn tiền trinh cho hắn cũng không sao nhưng nếu công phu sư tử n g ạ n vậy liền làm cờ m ở nở. được việc này ta nghe ngươi k ê u tiệm cơm ngươi quen thuận tiện giúp ta đặt trước cái thích hợp phòng đã đã đặt xong tin tức tương quan lập tức phát đến trên điện thoại di động của ngươi cúp điện thoại sau đó tiêu hành vân nhắm mắt dưỡng thần âm thầm suy tư chuyện của ngày mai ngư h ú c lưu kiến nhân những thứ này bối cảnh quan hệ thâm hậu phú nhị đại gặp được chính phủ làm khó dễ cũng sẽ lựa chọn tiềm ẩn phương thức giải quyết có thể dùng tiền giải quyết sự việc cũng không tính là chuyện đối phương ra chương đúng ba chính mình không cần thiết dùng vương tạc được rồi vậy liền theo phương pháp của bọn hắn làm đi giữa trưa ngày thứ hai tiêu hành vân trước giờ nửa giờ đã đến phúc m ắ n lâu h ư ớ n g nhân viên phục vụ xác nhận men nu cùng rượu nước sau lúc này mới ngồi xuống đ ắ n g người cũng không lâu lắm như húc cùng lưu kiến nhân liền đến ba người tại tiệm cơm trong phòng trò chuyện một hồi giao ước thời gian qua hơn hai mươi phút trương kim tuyền cũng không có đến như húc khẽ nhữ mày nói ra nói tốt khoảng mười một giờ rưỡi tới chỗ hiện tại cũng sắp mười hai giờ rồi này điều hảo làm sao còn không đến thế là hắn lại cho trương kim tuyền gọi một cú điện thoại một chiếc điện thoại không có người nhận hai cái điện thoại không có người nhận cái thứ ba điện thoại quá khứ trương kim tuyền mới kết nối ai nha thực sự ngại quá bởi trưa hôm nay đơn vị tạm thời có một hội nghị trọng yếu ta không có cách nào đi qua các ngươi ăn trước đi hai giờ rơi ư xế chiều các ngươi có thể đến của ta văn phòng đến một chuyến ha ha trương đội trưởng quá bận rộn chẳng qua bận rộn nữa cũng phải ăn cơm à các ngươi hội nghị mấy giờ kết thúc chúng ta có thể đợi ngươi mở hết biết không cần cho ta lãnh đạo họp cũng không có thời gian chính xác ta thì không xác định mấy giờ kết thúc vậy được rồi chúng ta buổi chiều đến ngươi văn phòng tiếp cúp điện thoại sau đó như húc đĩu n ô i nói cho hắn mặt cái này điêu hảo lại dám thả chúng ta bộ câu dựa vào nếu không phải bạn thiếu hiện tại g a đại nghiệp lớn thật nghĩ tìm người làm hắn tiêu hành vân cao mày nói cái này trương kim tuyển rất khó đối phó à, dường như cố ý treo chúng ta buổi chiều chúng ta đi không tới như húc cười nói đi vì sao không tới chỉ có ở trước mặt nghe được yêu cầu của hắn chúng ta mới biết được ứng đối như thế nào a ít chúng ta dùng tiền giải quyết khẩu vị quá lớn chúng ta tìm so với hắn càng lợi hại đại nhân vật giải quyết liệu kiến nhân thở giải nói trong vòng người đều hiểu rõ trương kim tuyển khẩu vị đại việc này sợ là không tốt giải quyết hắn dám mở phiếu phạt năm triệu âm thầm tìm chúng ta đòi tiền đoán chừng không có hai trăm vạn không giải quyết được tiêu hành vân không có lời có thể nói nếu như húc không giải quyết được sẽ không cần hắn lại tìm quan hệ chính mình cũng có thể tìm hiện trong tay tiêu hành vần cầm hai chương đại bài một tấm là hạ thị nhị lão bản thái khôi tình tờ thứ hai là bản tỉnh định lưu công tử ca quất đảo hy vọng trương kim t u y ể n không nên quá tìm đường chết nếu không ở trên người hắn lãng phí một chương đại bài thật sự vô cùng không có lời ba người bọn họ hùng hùng h ổ h ổ tại nơi này tùy tiện ăn một ít đều không có uống rượu sau bữa ăn lái xe tiến về cục sinh thái biển trải qua một phen đăng ký sau đó cuối cùng bước vào trương kim tuyền văn phòng trương kim tuyền hơn bốn mươi tuổi tướng mạng m lu gặp người thì cười lại cho người ta một loại cười đến rất giả dối cảm、giác. trương kim tuyền nhìn thấy bọn hắn đi vào theo phía sau b à n làm việc đứng lên về phía trước đón mấy bước châu tiên sinh ngươi mang bằng hưu đến đây vị nào là đảo nguyệt lượng đảo chủ ngươi trước giới thiệu cho ta một chút muốn thấy vị đảo chủ này một mặt chắc chắn khó a tổng cộng đi vào ba người hắn biết nhau như húc cùng lưu kiến nhân còn lại cái đó rõ ràng là đảo nguyệt lượng đảo chủ tiêu hành vân hắn càng muốn giả mù s a mưa nhiều hỏi một câu rõ ràng là cố ý ép buộc như húc nội tâm mắng chít chít mặt ngoài lại là cười nói trương đội trưởng bên cạnh ta huynh đệ chính là đảo nguyệt lượng đảo chủ tiêu hành vân hắn cũng là ta trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn tiêu hành vân chủ động v ư ơ n tay muốn bắt tay đối phương trương đội trưởng xin chào ta là tiêu hành vân hôm qua điện thoại chế độ im lặng không có tiếp vào đội chấp pháp điện thoại thực sự là rất thật có lỗi trương kim tuyền nhưng thật giống như không nhìn thấy tiêu hành vân tay âm nhu cười nói ngươi chính là tiêu hành vân a chăm nghe không bằng một thấy t ổ i còn trẻ liền mua một hòn đảo tài sản quả nhiên hùng hậu tới thật đúng lúc ta vừa vặn đem hóa đơn phạt ở trước mặt giao cho ngươi nói xong hắn quay người đi đến trước bàn làm việc cầm lấy đặt ở văn kiện phía dưới hóa đơn phạt đưa tới tiêu hành vân trong tay tiêu hành vân khỏe miệng gánh h t ánh mắt lạch dần này điều hào lưu húc cùng lưu kiến nhân thì đổi sắc mặt không nể mặt tiêu hành vân chính là không nể mặt chính mình vì nhà bọn hắn làm ăn quy mô ai không biết mấy cái quan hệ quá cứng đại nhân vật cái này trương kim tuyển thật nghĩ muốn chết sao chương bốn trăm ba mươi sáu bền chắc như thép chương bốn trăm ba mươi sáu bền chắc như thép tiêu hành vân quét mắt một vòng hóa đơn phạt trên chữ viết nói ra ngươi nói năm trăm vạn nhất định phải là năm trăm vạn có pháp luật căn cứ sao trương kim tuyển lộ ra một tia tơi ư c ư ờ i đ ắ c ý ta nói năm trăm vạn đó chính là năm trăm vạn ta dám mở hóa đơn phạt khẳng định có pháp luật căn cứ không phục ngươi có thể xin hành chính bản lại a đa tạ nhắc nhở ta sẽ xin tiêu hành vân nói xong cầm hóa đơn p h ạ t cùng nhu h ú c lưu kiến nhân rời khỏi nơi này mới ra văn phòng nhu h ú c liền mắng tiểu nhân đắc t r í này rõ ràng là cố ý làm khó dễ ngươi một chút thể diện cũng không nói thậm chí không đề cập tới tiền trả nước chuyện a các ngươi không có thủ a lưu kiến nhân cũng nói ta cũng cảm thấy kỳ quái nếu như không có thủ trương kim tuyển hẳn là sẽ không đem sự việc làm được như thế tuyển hãn vị trí này là c h i c quan béo bờ tới tay thịt mỡ đều không ăn có chút khác thường tiêu hành vân mở mịt nói trước đó ta cũng chưa nghe nói qua người này hôm nay thì là lần đầu tiên gặp mặt ta làm sao có khả năng cùng hắn kết thủ nội tâm lại tại yên lặng bổ sung một câu ta tiêu mẫu người chưa từng có kẻ thù vì kẻ thù đã sớm chìm đến trong b i ể n cho ca ăn như húc nói ra mặc kệ nó chúng ta đi trước xin hành chính bàn lại lại thông qua quan hệ đem cái này hóa đơn phạt rút về tiêu hành vân gật đầu nói được rồi xin hành chính bàn lại địa điểm chính là trên lầu một ở giữa văn phòng dựa theo quá trình điền hai tấm bảng biểu nhân viên công tác nhường tiêu hành vẫn trở về đảng thông biết nói mười cái ngày làm việc trong sẽ báo cho bàn lại kết quả câu trả lời này vô cùng công thức hóa nhưng tất cả mọi người hiểu chân chính thủ đoạn chỉ có thể trong bóng tối làm việc Về đến trên xe, Như xe, Lúc này, tiêu ngươi tìm hành vân điện thoại di động vang lên là tạ vũ tình đánh tới. A vân, hai ngày này tạ bận rộn gì sao thì không gọi điện thoại cho ta. i tại ngày này bận rộn gì sao, Ách, không nhiều thuận lợi. vừa mới đình công có chuyện gì vậy vì sao đình công người bên ấy thiếu tiền sao ta có thể trước giờ đem s ư ở n g đóng tàu chia hoa hồng cho người đánh tới không phải chuyện tiền ta hiện tại không thiếu tiền tại kiểm tra bờ biển bãi tắm trong quá trình có một đội chấp pháp tổng hợp sinh thái đội trưởng kêu cái gì trường kim t u y ể n nói chúng ta phá hủy hòn đảo môi trường sinh thái mở ra phiếu phạt năm triệu cũng lệnh cưỡng chế chúng ta lập tức đình công năm trăm vạn hắn tại sao không đi đoạn chúng ta đảo nguyệt lượng mua lại mới tốn hơn hai vạn hắn một lần tiền phạt muốn năm trăm vạn nhiều phạt mấy lần có thể lại lần nữa mua một cái hòn đảo không có cách nào a bây giờ người ta định đoạt người khác nộp tiền phạt đi trước xin hành chính bàn lại ta tìm bọn hắn cục trưởng hỏi một chút tình huống ách hành chính bàn lại vừa mới đưa ra đi lên người biết bọn hắn cục trưởng ta biết chẳng qua không quen nhưng cha ta cùng hắn quan hệ không tệ người chờ ta đánh trước điện thoại ta không giải quyết được lại tìm cha ta xuất mã tiêu hành vân trận mắt há hớt mồm không ngờ rằng sự việc đơn giản như vậy chính mình lại là tìm huynh đệ nhờ quan hệ lại là suy xét ra vương tạc kết quả quên h à mình bạn gái cũng là bối cảnh thâm hậu phú hào cùng chính phủ có rất nhiều hợp tác hạng mục biết nhau rất nhiều bản địa đại nhân vật n g ư u húc chụp chán của mình một chút ảo nao nói ra đ ó i ta mẹ nó kém chút bị ngươi mang vào trong khe gặp được tương tự phiền phức ngươi tìm bạn gái của ngươi à ngươi tìm ngươi tương lai lão nhạc à bọn hắn mới là bối cảnh thông thiên đại nhân vật ta tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể coi là con tốt nhỏ tiêu hành vân lung túng cười nói có phiền phức khẳng định trước tìm hình đệ giúp đỡ à ta còn chưa quen thuộc tìm nữ nhân giúp đỡ làm thời ta cho là ngươi năng lực thoải mái xong ngươi cũng cảm thấy việc này rất đơn giản kết quả là thành như vậy như húc nói ra ta mẹ nó thì không ngờ rằng họ chương không để mặt ta à được rồi không đề cập tới hắn dù sao lần này hắn đ ã trung tiết bản lệnh tấu lưu kiến nhân cũng nói đúng đúng lao tạ tổng cộng bọn hắn cục trưởng quan hệ sát đây nghe nói còn có chút quan hệ thân thích có cái t ầ n g quan hệ này tại tiểu t u y ề n t ử tuyệt đối không còn dám làm khó dễ ngươi tiêu hành vân t h ở phào nhẹ nhõm được vậy ta thì chờ tin tức đi các ngươi buổi tối có cái gì sắp đặt muốn hay không đi với ta đảo nguyệt lượng trên tản bộ một vòng thiện thể trên thuyền câu cá lưu kiến nhân đồng dạng lắc đầu ta muốn đi thấy mấy cái vật liệu thương nghiệp cung ứng để bọn hắn trước giờ nhiều chuẩn bị điểm hàng ngươi cùng a đào hòn đảo khai phát kỳ hạn công trình cũng quá đ u ổ i ta phải thời khắc chằm chằm vào những thứ này thương nghiệp cung ứng không thể kéo dài để lỡ chính sự tiêu hành vân gặp bọn họ có việc đành phải một mình trở về bến tàu xa phố đang chuẩn bị lên thuyền lại nhìn thấy một đám hàng cá tử đang cùng mấy cái người bên ngoài nói chuyện t h ế m a quang thì ở trong đám người này tiếng cười đặc biệt văng r ộ i nhìn tới hắn đã dung nhập hàng cá tử cái quần thể này bên trong với lại trôi qua không tệ a quang các ngươi trò chuyện cái gì đâu tiêu hành vân đi qua chào hỏi a quang cười nói đại tiêu ca ngươi tới rồi mấy cái này người bên ngoài hướng chúng ta nghe nóng dao lòng thông tin đấy ha ha an ngay nói thật ta cũng vậy tại trên internet nhìn thấy tương quan video thì tại truyền hình tin tức trên t h ấ y qua chân thực bên trong một lần thì chưa từng thấy tiêu hành vân kinh ngạc nói a nghe ngóng giao long thông tin có thể tìm mấy cái kia bị giao long đã cứu ngư dân a cùng ngày chúng ta thì tại đảo của tiểu nhật từ phụ cận câu cá chỉ nghe được tiếng nổ cùng với trùng thiên ánh lửa thật không có nhìn thấy giao long thân ảnh tại lúc nói chuyện tiêu hành vân quan sát tỉ mỉ mấy cái kia người bên ngoài vài lần phát hiện những người này khí chất có chút kỳ quái nhìn bình thường không có gì đặc biệt nhưng lại rõ ràng cùng người bình thường không giống nhau trên người tỏa ra một tia khí tức nguy hiểm những người kêu bên trong có một vị hơn sáu mươi tuổi lão nhân tóc hoa dâm nụ cười hòa ái hướng tiêu hành vân đi tới tiểu tử ngươi cũng vậy phụ cận ngư dân giao long cứu người lúc ngươi lúc đó liền tại phụ cận có nghe hay không đến tiếng long âm hoặc là cái khác tiếng động không nghe được tiếng long âm chỉ nghe được kịch liệt tiếng nổ sau đó nhìn thấy được cứu ngư dân phỏng vấn mới biết được đó là tiểu nhận từ chiến hạm bị giao long đánh nổ ngươi ra b i ể n câu cá lúc phát hiện qua cái gì dị thường sao tỷ như bầy cá giảm bớt cỡ lớn loài cá hoảng sợ chạy trốn trong biện sâu nghe được cùng loại với châu tiếng tê không có ai chẳng qua bầy cá giảm bớt ngược lại là thực sự hiện tại ngư càng ngày càng khó câu được đúng lão nhân ra ngươi nghe nóng g những thứ này làm gì không có gì chỉ là nhìn thấy trên internet giao long video đúng kiểu này thần bí sinh vật có chút hiếu kỳ cho nên liền đến bờ biển tìm người hỏi một chút tình huống lão nhân dường như thật chỉ là tò mò giao long truyền thuyết h ỏ i tiêu hành vân vài câu liền đi hỏi cái khác đi ngang qua ngư dân tiêu hành vân cảm thấy những người này có chút dị thường nhưng lại không nói ra được ở đâu kỳ lạ chẳng qua gần đây bến tàu phụ cận xác thực có không ít người trò chuyện lên giao long thì có rất nhiều du khách ngoại địa chuyến đến trên biển dung o ạ n nói là muốn ngẫu nhiên gặp giao long tiêu hành vân còn muốn đi đảo nguyệt lượng cùng a quang lên tiếng kêu gọi trò chuyện v à i câu liền leo lên tiêu giao hiệu bốn tên nữ vệ sĩ cũng tại đã đem trên thuyền thường ngày nhu yếu phẩm bổ sung hoàn tất tiêu giao hiệu vừa mới lái ra bến tàu tiêu hành vân thì nhận được tạ vũ tình điện thoại a vân ta đã cùng cục trưởng tán g ố u qua hắn rất xem trọng chuyện này tại chỗ tỏ vẻ muốn phái chuyên gia điều tra việc này điều tra hiểu rõ sau đó sẽ cho chúng ta một cái sáng tỏ cách nói khổ cực hy vọng sớm chút xử lý tốt chúng ta đảo nguyệt lượng cũng tốt làm trở lại ta bây giờ đang ở trên thuyền tới trước ở trên đảo xem xét tình huống và làm trở lại lúc ta mang ngươi cùng nhau đến ở trên đảo giám sát tốt lắm vậy ngươi trên đường c ẩ n t h ậ n chút có việc tùy thời liên hệ Ừm. tiêu hành vân cúp điện thoại sau đó đứng ở đầu thuyền yên lặng triệu hoán phân thân hải xà đồng hành dẫn nó đến đảo nguyệt lượng một là hộ tống hai là tiện thể giải quyết p h ụ cận hải xà vấn đề nay mua tiểu hải xà cũng nên toàn bộ phá xác mà ra phân thân hải xà muốn tại đảo nguyệt lượng xung quanh trên đá ngầm lưu lại chính mình khí tức khủng bố biểu thị công khai nơi này là lãnh địa của mình muốn e m cái khác hải xà dọa chạy lúc này đảo nguyệt lượng chỉ lưu hai tên công nhân trông coi công trường bởi vì bọn họ đã sớm đạt được lưu k i ế n nhân nhắc nhở hiểu rõ hòn đảo chủ nhân m u ố n tới tiêu giao hiệu đỗ vào tiểu bến tàu sau đó khách khách khí khi đem tiêu hành vân mời lên đảo tiêu hành vân đến bờ biển b ã i tám nhìn thấy bên này dán mấy cái giấy niêm phong rất dở hơi máy xúc dán giấy niêm phong bờ biển trên tảng đá thì dán giấy niêm phong bờ biển b ã i cắt trải qua sàng chọn cùng loại bỏ lưu lại đều là c á c b i ệ n đi trừ ra tiểu b ố i sắc cùng bén nhọn vật thể hải xa ấp sau đó cũng có một chút vỏ trứng mảnh vỡ lưu lại đồng dạng bị sàng chọn ra ngo tiêu hành vân hỏi trong đó một tên công nhân hồi đáp máy xúc thanh lý thủy bên trong bén nhọn đá vũ lúc có thể đụng rơi mất một ít quá mức lồi ra thạch sừng kỳ thực trước kia hòn đ ả o thi công trong quá trình đây là cho phép kiểm tra tiêu hành vân cười nói ta hiểu được là cái đó họ t r ư ơ n g ở không đi gây sự chứ sao hai tên công người nhìn nhau s ữ n g sở không dám nói tiếp việc này không phải bọn hắn những thứ này công nhân bình thường có thể lất vào tiêu hành vân trên cơ bản có thể xác định trương kim tuyển xác thực ở không đi gây sự thì xác thực cố ý nhắm vào mình nhưng mình thật sự nghĩ không ra ở đâu đắc tội quá như vậy tiểu nhân chẳng qua không quan trọng và giải quyết hòn đảo khai thác làm trở lại vấn đề sẽ tìm người giải quyết cái này tiểu nhân chém chém giết giết sự việc tiêu hành vân hiện tại rất ít làm nhưng hắn có thể theo trên quan trường giải quyết tiêu hành vân lúc này muốn nhường phân thân h ả i x a giải quyết bình thường h ả i x a vấn đề thế là nói ra các người đi về nghỉ ngơi đi chúng ta ở trên đảo t à n bộ một vòng các ngươi không cần đi theo được rồi tiêu tổng có việc ngại lại kêu chúng ta nói xong hai tên công nhân trở về công trường phòng lập tôn trong nghỉ ngơi tiêu hành vân nhường phân thân hại xà tới gần hòn đảo chẳng qua thân thể của nó quá mức khổng lộ rời đảo tự còn có mấy trăm mét liền không thể lại tới gần thân thể cao lớn tùy tiện khéo động trên mặt biển rồi sẽ sóng cả máy liệt cúng u phong gào thét dự, hình thể quá lớn khi nào có thể tiến hóa ra tùy ý biến hóa lớn nhỏ kỹ năng tiêu hành vân trong lòng lung tung nghĩ hải x a đã dọc theo đảo nguyệt lượng bơi một vòng tỏa ra giao long đặc biệt huy áp đem p h ủ cận hải x a sợ tới mức điên cuồng chạy trốn giao long khí tức tiết lộ trước đây bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc hạt độ mưa lớn điểm không có dấu hiệu nào rơi xuống hô hô c ú n phong gào thét mưa to mưa như chút nước tất cả đảo nguyệt lượng xung quanh xung quanh hơn một mươi dặm chi ngoại địa phương lại như cũ sáng sủa bến tư à u xa p h mã tiên k i sinh trong c ộ thư ghi chép phàm là giao long xuất hiện tất có lôi điện đi theo này đám mây đen mặc dù tới kịp cặp nhưng không có lôi điện vừa nói đến đây liền nghe đảo nguyệt lượng phương hướng chuyển đến tiếng sấm nương theo lấy từng đạo tia chấp rơi xuống đám mây đen kia càng thêm nồng đậm âm trầm Các hoa d â một láo lôi lanh lợi nhân nói, hiện điện Chuẩn thuyền. thông minh người Hạt cười có được. Có tại đi. tuổi, trẻ đáp bị m tên i ế bến n nhanh hướng quan. g thật tàu Một t chạy cơ bộ dáng ngọt ngào nữ nhân cung kính mà hỏi tư mã tiên sinh ta nghe người ta nói đoạn thời gian trước vùng biển này có kỳ quái sinh linh độ kiếp có phải hay không là cái kia g a o long không phải tận mắt thấy không ai nói rõ được long loại sinh linh này quá mức thưa thớt ta hồi nhỏ đi theo sư phụ ngược lại là tại đông bắc dinh khẩu gặp một lần đáng tiếc nhìn thấy lúc nó đã chết chết rồi ai có thể giết được long trong truyền thuyết long bất đô thật là cường đại sao truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết nay chuyện đời thật thật giả giả sự việc quá nhiều rồi tư mã tiên sinh ngóng nhìn b i ể n cả trên mặt lộ r a tăng thương tâm ý nghe hắn trong lời nói ý nghĩa thường gặp dinh khẩu dây long t i ê u tuổi của hắn tuyệt đối không thể nào chỉ có hơn sáu mươi tuổi lúc này tên tia thanh niên thuê t ố ấ t tuyển mọi người sau khi lên tuyển thẳng đến đảo nguyệt l ư ợ n g phương hướng mà đi lúc này đảo nguyệt l ư ợ n g bên trên tiêu hành vân bị mưa to xối thay ngất sũng chính mình ở dưới mưa ngầm nước mắt cũng muốn xối xong và phân thân hải xà vây đảo tuần s á t một vòng đem bốn phía hải xà tất cả đều dọa chạy sau đó lúc này mới thu lại khí tức lẻn về biển sâu bầu trời mây đen thì dần dần tiêu tán thái dương lại xuất hiện màn trời trồi lên khe con hồng k i ể u tiêu hành vân xóa đi trên mặt nước mưa mắng thầm mẹ nó giao long nhìn trời tượng ảnh hưởng ngày càng thái quá về sau lại để cho nó lại đến làm việc nhất định phải càng thêm lưu ý tiêu hành vân dọc theo đường cũ trở về ở nửa đường bên trên gặp được kia hai tên công nhân che rủ tới trước tìm hắn một tên công nhân nói ra tiêu tổng bên ngoài đột nhiên trời mưa chúng ta thấy ngươi không có đánh rủ cho nên cố ý qua tới cho ngươi tiến rủ không ngờ rằng còn chưa tìm thấy ngươi mưa đã thành rồi tiêu hành vân cười nói ha ha cảm ơn mọi người chẳng qua không sao lúc này nhiệt độ chính dễ chịu ta hồi trên thuyền tắm rửa là được rồi tiêu tổng ngài k h á c h k h í hai tên công nhân nói xong đi theo tiêu hành vân bên cạnh theo hắn cùng nhau trở về bên tàu tiêu hành vân gọi tới nữ vệ sĩ cho hai tên công nhân rời một cái dương tinh nước địa một cái dương nước trái cây đồ uống để bọn hắn giữ lại uống mặc kệ bọn hắn giúp không có rút một tay nhưng tâm địa thiện lương có phần tâm tư này đã làm cho tiêu hành vân cảm tạ bọn hắn hai tên công nhân tiên ân và tạ ôm đồ vật vui thích rời đi tiêu hành vân sông hết tắm đổi một bộ quần áo nhường nữ vệ sĩ đem thuyền hướng biển sâu phương hướng mở một khoảng cách vừa câu được mấy con cá liền thấy một chiếc mười lăm mét d u thuyền nhanh chóng lai tới đầu thuyền đứng một vị tóc hoa dâm l ã o nhân chính là tại bến tàu xa phố thấy qua người kia ánh mắt của hắn thâm thúy dò xét b ộ n phía dường như có thể xem t h ấ u thế giới này huyền bí tư mã tiên sinh cũng nhìn thấy tiêu hành vân nhường du thuyền giảm tốc vừa vặn rừng ở tiêu giao hiệu bên cạnh lao nhân hô tiểu tử chúng ta lại gặp mặt vừa nảy h ạ được lớn như tiêu hành vân cảnh giác quét l a o nhân một chút cười nói liền hạ xuống một hồi mưa qua đường làm thời ta trong khoang thuyền nghỉ ngơi đâu ta lại không đốc không thể nào đội mưa câu cá các ngươi cũng là đến câu cá sao nơi này ngư khẩu không sai có thể vung mấy gậy tre tư mã tiên sinh cười nói ha ha chúng ta ra đây du ngoạn xem xét phong cảnh là được rồi nhưng không có tâm tư câu cá đúng phía trước tòa kia hòn đảo nhỏ tên gọi là gì tiêu hành vân theo hắn chỉ phương hướng l nhìn hồi đáp địa phương gọi đảo người nhà thì gọi đảo người lượng trên đảo tích không lớn chỉ có mười hecta tả hữu hòn đảo đang khai phát hiện tại phía trên không có gì chơi vui a nghe b ả o ngươi đúng hòn đảo kia rất quen thuộc a đó là đương nhiên đúng là ta đương nhiệm đ ả o chủ l ã o nhân cùng trên thuyền những người khác trận mắt há hốc mồm muốn nói chút gì lại cảm thấy nôn n g ự a quá mức tái nhuận lượn quanh hồi lâu nhường hắn ở đây nơi này trang cái đại bức ngươi là đ ả o chủ ngươi nói sơ ba đúng lúc này tư mã tiên sinh phát hiện trên mặt biển có mấy đầu hải xà đang theo xa xa chạy trốn dường như vừa nay hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm chạy trốn tư thế rất chật vợt vậy chúng ta sẽ không phải dậy ngươi câu cá chúng ta ngồi thuyền đến p ụ cận tản bộ một chút nói xong tư mã tiên sinh để người lái thuyền thẳng đến đảo nguyệt Lượng mà đi. ư ơ ngày n g thứ i à hai vân thì k cục sinh thái biện tổ điều tra đến đây nghiêm túc điều tra năm trăm linh vạn hóa đơn phản sự việc tiêu hành vân là đạo chủ trước giờ tiếp vào điện thoại đi cùng mấy tên nhân viên điều tra leo lên đảo người lượng dẫn bọn hắn đến dán giấy niêm phong chỗ này mấy tên nhân viên điều tra sắc mặt có chút c ổ khoái cầm chấp pháp máy đ i hình vô xuống điều tra quá trình cũng vô xuống một ít mấu chốt bức ảnh nhìn thấy một ít thái q u á chỗ có người nhịn không được tại chỗ nhỏ giọng giao lưu vài câu t r ư ớ c đội trưởng điên rồi đi vì chút chuyện nhỏ này thì phạt người ta năm trăm vạn quả thật có chút làm loạn hòn đảo khai phát trong quá trình lại không có phá hoại địa hình địa vật chỉ là kiểm tra bờ biển bãi tắm bén nhọn tảng đá đo căn bản không tính phá hoại môi trường chiếu hắn như thế làm việc ở trên đảo sửa đường làm sao bây giờ xây nhà làm sao bây giờ chúng ta cục trưởng tại ngoại địa h ọ c thì vội vã gọi điện thoại để cho chúng ta lại lần nữa điều tra việc này trương đội trưởng khẳng định phải xui xẻo thì không biết hắn là nghĩ như thế nào không sao t r e o chọc những thứ này có tiền không chỗ tiêu đảo chủ làm gì tiêu hành vân đứng được xa nhưng mà hắn lục thức m h ạ bén đem những n à y nhân viên điều tra đối thoại nghe được rõ ràng có thể nhìn ra được trong cục sinh thái biển bộ rất nhiều người đúng trương kim tuyển tấm này năm trăm vạn giá trên trời hóa đơn phạt thì rất bất mãn điều tra kéo dài hơn một giờ bọn hắn không hề có trên đảo nguyệt lượng tìm ra phá hoại môi trường và hành động trái luật nhìn thấy nhân viên điều tra ngồi thuyền rời khỏi tiêu hành vân thì trở về tiêu giao hiệu trở về bến tàu xa phố trên thuyền câu được không ít ngư tiêu hành vân trong đêm đi ngủ nhưng mấy tên nữ vệ sĩ có thể không có ngủ vì lấy thêm một ít tiền thưởng nàng nhóm chủ động sử dụng máy câu điện câu cá không phải sao ngắn ngủi một đêm thời gian nàng nhóm sử dụng m ộ ư ơ i hai đài máy câu điện đem tiêu giao hiệu trên khoang đông lạnh lấp kín một phần ba hôm nay những thứ này ngư chất lượng không tệ cho nên tiêu hành vân gọi tới lãng đào xa lao bản nương thiết tú tú gần đây trong khoảng thời gian này đao gia lâm văn sơ xảy ra chuyện bị truy nã tất cả đội bị cảnh sát diệt đi bởi vì thiết tú tú vong phu cùng lâm văn sơn là bản g già trước tiêu cũng đã từng làm không ít chuyện xấu cảnh sát cũng nhiều lần tìm thấy thiết tú tú nhường nàng phối hợp điều tra mặc dù không có t r a được thiết tú tú trên người nhưng cũng đem nàng dọa cho phát sợ chấm thấp nhất giọng không ít cũng không dám chủ động hẹn tiêu hành vân cùng đi ra lãng hôm nay bị tiêu hành vân gọi tới thu ngư thiết tú tú mới lấy việc công làm việc tư mang theo một đám nhân viên cung ứng leo lên tiêu giao hiệu lãng đ ả o xa nhân viên t r n n g o ê n t o n g t thuyền làm sao thu ngư nàng không quan tâm nàng hiện tại chỉ nghĩ cùng tiêu hành vân tại trong khoang thuyền pha trộn ngươi không biết vài ngày trước ta thật sự nhanh hụt chết điều tra đao ra phạm pháp sự kiện lúc lại tra được của ta vòng phu trên người không ngờ rằng ta cái đó chồng đã chết trước kia làm qua nhiều như vậy chuyện xấu nếu hắn không phải đã chết đoán chừng cũng muốn phán vô hạn giữa trận lúc nghỉ ngơi thiết tú tú n ú t ở tiêu hành vấn trong ngực nhỏ giọng dàng thuật gần đây một quãng thời gian chuyện đã xảy ra đao ra cùng hắn mấy tên tâm phúc thủ hạ đến nay vẫn chưa rõ tung tích không biết lúc nào còn sẽ quay về nhưng bị bắt được những người kia đã tuyên án tất cả hạ thị xung quanh lưu manh bỗng chốc n u t vào trên t r a n cái gần đây xung quanh an ninh trật tự bỗng chốc thay đổi tốt hơn chúng ta tiểu lâu tiệm cơm làm ăn cũng càng tốt. ừng đây là chuyện tốt tiêu hành vân thuận miệng phụ họa một câu trong lòng vẫn đang suy nghĩ đao ra cùng hắn mấy tên tâm phúc thủ hạ đã táng thân đáy biển lại cũng không về được thiết tú tú nói ra chẳng qua tiểu lưu manh lại là bắt không hết đao ra nhóm người kia vừa mới bị bắt lại có một cái gọi là cá rìa lưu manh đầu mục này ra chứng cứ tôi kiếm tiền quán ba một con đường cũng thu nạp rất nhiều tiểu đ ệ nghe được tin tức này tiêu hành vân có chút ngoài ý mớn chấm ngâm nói cá rìa người kia ta biết cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ ngược lại cũng có chút năng lực hắn muốn đi đao ra đường lối cũ đao ra hiện tại kết cục chính là hắn vết xe đổ hai người nói chuyện vài nghỉ ngơi kết thúc lại bắt đầu làm chính sự thiết tú tú trước kia tham gia qua huấn luyện kỹ thuật tinh xảo điểm này tiêu hành vân tràn đầy lĩnh hội thì đặc biệt mê luyến điểm này không phải sao tiêu giao hiệu trên n g ư bán đi sau đó hai người vẫn lưu luyến không rời thế là thiết tú tú vì ta trong tiệm có con mèo sau đó lộn mèo vì lý do đem tiêu hành vân lừa gạt đến lãng đảo xa t ử lâu một cái dám lừa gạt một cái dám tin chủ đánh một cái n g ư ờ i t ỉ n h ta nguyện lúc này chính là bữa tối cao phong thời đoạn lãng đảo xa là hải tân huyện cấp cao tự lầu hải sản bao xương cơ hồ bị người đặt trước xong rồi làm ăn rất nóng nảy đến ta trong văn phòng chúng ta ăn cơm trước thiết tú tú kéo tiêu hành vân trên cánh tay lầu thì không sợ bị người nhìn đến thậm chí cố ý muốn cho người khác nhìn thấy tiêu hành vân thì không nói ra cho dù có chút ít bịa đặt đồn nhảm chuyển đến tạ vũ tình chỗ nào cũng vừa tốt kiểm tra một chút nàng khoan dung trình độ tại thang lầu chỗ rẽ vừa vặn có vài vị thực khách xuống lầu cùng tiêu hành vân đánh cái đối mặt thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương hai bên cũng s ừ n g sốt một chút tử mấy vị này xuống lầu thực khách lại là trương kim tuyển trương hải lệ phó bất khí n ô tuyết càng có ý tứ là trương kim tuyền cùng ngô tuyết lôi kéo tay trương hải lệ cùng phó bất khí lôi kéo tay đều là một bộ tình trạng ý thiếp dáng vẻ tiêu hành vân cuối cùng đã hiểu trương kim tuyền đối với mình địch ý nặng như vậy nguyên nhân nguyên lai、like、hắn pha được chính mình bạn gái trước ngô tuyết chẳng qua con hàng này khoảng bốn mươi tuổi so với ngô tuyết lớn mười mấy tuổi cũng không sợ người khác nói hắn trâu già gặm có non tiêu hành vân lông mày nhữ lại âm dương quái khí cười nói hoặc thật là khéo a trương đội trưởng không ngờ rằng tại nơi này gặp phải xem lại các ngươi vài vị lăn lộn cùng nhau cuối cùng ta tính hiểu rõ ngươi vì sao cho đảo nguyệt lượng mở ra phiếu phạt năm triệu ha tr hiểu rõ thì đã có sao ta cho ngươi mở phiếu phạt năm triệu ngươi liền phải thành thành thật thật giao nạp ta không tin ngươi d á m chống lại quốc gia pháp luật pháp uy phải không dù sao ta bây giờ còn chưa giao nạp ngươi sẽ giao nạp lúc này trải qua ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó trương hải lệ cảm thấy bắt được tiêu hành vân cái đ u ô i nhỏ bắt đầu lớn lối tốt ngươi cái tiêu hành vân bây giờ còn có tâm trạng quan tâm đảo nguyệt lượng giá trên trời hóa đơn phạt ngươi ngoại tình chứng cứ bị ta phát hiện có tin ta hay không hiện tại thì cho a tỉnh gọi điện thoại tiêu hành vân không sợ chút nào cười nói ta lại không kết hôn sao là ngoại tình mà nói ngươi gọi điện thoại cho nàng thôi trương a đến bằng hưu t o n ăn g tiệm một bữa cơm, nàng mới không thèm để ý đấy. hải lệ h é thấy lên, nói tiêu a hành y vấn cùng nữ thiết n n tú tú có chỗ rửa không sợ bộ dáng có chút hoài nghi có phải chính mình phản ứng quá độ bọn hắn quan hệ không phải mình trong tưởng tượng như thế thấy trong thời gian ngắn thì không làm gì được đối phương trương hải lệ liền nói với trương kim tuyển ca ta khác phản ứng loại người này lười nhắc cùng hắn lãng phí thời gian về sau có hắn khóc lúc trương kim tuyển cười nói ừ m nói rất đúng và người nào đó giao nạp năm trăm vạn tiền phát lúc hy vọng đừng khóc quá khó coi nói xong hắn lôi kéo ánh mắt phức tạp nô tuyết nên ngang theo tiêu hành vân trước mặt đi qua mà trương hải lệ cùng phó bất khí theo ở phía sau cùng trương hải lệ câu đố chi tự tin nét mặt so sánh phó bất khí thì khiêm tốn nhiều cũng không dám cầm mắt nhìn thẳng tiêu hành vân không còn nghi ngờ gì nữa phó bất khí đã theo rất nhiều con đường phó a m bất khí cảm thấy hay làm mượn cớ cùng trương hải lệ đ i m đi rõ về sau chết cũng không biết chết như thế nào tiêu hành vân thì không có vì vậy làm hư tâm trạng cùng thiết tú tú vào văn phòng cái kia ăn một chút cái kia uống một chút cái kia chơi bửa thậm chí kinh lực càng đầy một ít hiện tại hiểu rõ trương kim tuyền c ử u thị chính mình nguyên nhân nhìn thấy lá bài tẩy của đối phương vậy liền không k h á c h khí đợi cơ hội rồi sẽ đem đối phương đẻ chết tại vũng bùn trong một đêm không có chuyện gì xảy ra tiêu hành vân giữa trưa ngày thứ hai mới về đến xa phố thôn b i ệ t tự h nam nhân mạ mặc kệ ở bên ngoài có nhiều lãng cũng cần một cái an toàn đ ị n h tị phong cảng nghỉ ngơi ba hát triệu h á n tiếp vào tạ vũ tình gọi điện thoại tới nói muộn thượng hải dương sinh thái cục cục trưởng chu mọc gia kém quay về mọi người hẹn ở buổi tối ăn cơm ở trước mặt nói một chút đảo nguyệt lượng hóa đơn phạt vấn đề vì để cho tiêu hành vân an tâm tạ v kiến, kiến hoa dường như vô cùng thích nhất phẩm tiên đồ ăn bữa tối địa điểm ngay tại hải tân huyện nhất phẩm tiên từ lâu tiêu hành vân tới lúc lão bản nương lưu kế phân không tại trong tiệm này nàng ở trong thành phố tiệm mới trấn thủ đấy quản lý đại sành nhìn thấy tiêu hành vân thân ảnh nhiệt tình nên đón cũng tự mình mang nàng tới lầu hai tinh xảo dạp nhỏ không bao lâu tạ vũ tình mang theo nữ trợ lý đến đây cha ta cùng cục trưởng chu ở trên xe trò chuyện chút chuyện lập tức liền tới đây chúng ta trước gọi món ăn được người đến sắp đặt tiêu hành vân triệt để lên làm v ù n g tay trường quỹ sự tình gì đều bị tạ vũ tình quan tâm hắn tự ngồi ở một bên uống t r à tiện thể nhìn một chút nhóm câu cá bên trong chuyện mới mẻ tạ vũ tình bận rộn xong tiến đến tiêu hành vân bên cạnh nói ra ta đã để người điều tra cái đó cho chúng ta mở hóa đơn phạt trường kim t u y ể n là trương hải lệ đường hình gần đây trong khoảng thời gian này ta cùng trương hải lệ triệt để náo tách ra thì cùng nàng ra làm ăn đoạn mất hợp tác nàng có thể đang cố ý trả thù chúng ta tiêu hành vân nét mặt bình tĩnh nói ra hôm qua ta cùng bằng hữu đi lãng đào xa ăn cơm vừa vặn đụng phải bọn hắn nhìn thấy bọn hắn lăn lộn cùng nhau liền biết bọn hắn quan hệ không phải bình thường chẳng qua sao cũng được chỉ là phiếu phạt năm triệu còn dọa không ở ta tạ vũ tình lại chém đinh chặt s ắ t nói ra không g i a o ta một phần cũng không g i a o có tiền này ta thả rằng quên cho cục sinh thái biển làm công đích cũng sẽ không g i a o nạp tiền phạt quan hệ này nhìn mặt của chúng ta từ vấn đề ừng việc này ta nghe ngươi hai người chính trò chuyện tạ kiến hoa cùng cục trưởng chu vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài đi vào nhìn ra được bọn hắn trò chuyện vô cùng vui sướng quan hệ so với trong tưởng tượng càng thâm hậu t ạ kiến hoa giới thiệu nói a vân đây là cục trưởng chu n g ư ơ i hô chu thúc là được rồi về sau ngươi cùng a tình kết hôn các ngươi không thể thiếu cùng hắn nhiều đi lại ngày lễ ngày tết cũng có thể nhiều lấy một cái lì xì chu thúc thúc tốt tiêu hành vân đứng lên cùng hắn nắm tay lễ tết rất đúng chỗ tại trưởng b ố i trước mặt chủ đánh một cái ngoan ngoãn ha ha đều là người trong nhà đừng có khách khí như vậy cục trưởng chu rất cho mặt mũi cùng tiêu hành vân nắm tay nói về sau đảo nguyệt lượng tại khai phát trong quá trình có vấn đề gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta chỉ cần ta có thể làm được thì tuyệt đối nghiêm túc chỉ bằng này thái độ tiến hội rượu cục còn chưa bắt đầu sự việc thì đã giải quyết một nửa đang khi nói chuyện mọi người ngồi xuống phục vụ viên rất nhanh liền đem thức ăn rượu dân g đủ mở hai bình m a o đài phi tiền h tiêu hành vân không thích uống rượu đế thì cứng ngắc lấy ra đầu tính cục trưởng chu cùng tạ kiến hoa và i chèn lén rượu sau đó thì không chút uống rượu vì tạ vũ tình h i ể u do hắn tiểu lượng không tốt ngăn đòn hắn một người đáp lễ cục trưởng chu thậm chí kém chút đem láo tạ rớt đổ tiêu hành vân rất là vui mừng cưới lao bạ như vậy b ấ t lo tạ vũ tình tiểu lượng này gần với triệu anh, anh nhưng mà song sát hai vị này ngũ tuần lao ống tuyệt đối không thành vấn đề thấy uống không sai bị lắm tiêu hành vân mới chủ động hỏi một câu. triệu thúc đảo nguyệt lượng tiền phạt hành chính b à n lại xin khi nào năng lực ra kết quả tiền phạt cái gì tiền phạt ngươi nhớ lầm ngày mai đảo nguyệt lượng là có thể chính thức làm trở lại kiểu cái gì tiểu trương như vậy thích thu tiền phạt ta đem hắn d ọ n g đến đoạt lại tiền phạt lễ tân cửa sổ nhường hắn mỗi ngày lấy tiền cảm ơn c h ú thúc ta lại kính ngươi một cái đừng đừng đừng ta không uống lại uống ta thì nằm n g ự a đi ra ngày nào ngươi cùng a tình đến trong nhà của ta làm khách chúng ta lại uống thấy trọng tâm câu chuyện nói tới nơi này tiêu hành vân hiệu rõ ổn thì không còn xoắn suýt tại cái đề tài này mấy người tâm sự câu cá tâm sự giao long truyền thuyết còn có tiểu nhận từ chuyện xui xẻo không khí rất thoải mái vui sướng rất nhanh liền kết thúc trận này bữa tiệc sau bữa ăn nữ trợ lý lái xe đem cục trưởng chu cùng tạ kiến hoa đưa về nhà mà tiêu hành vân cùng tạ vũ t ì n h thì ra ngoài dạ phố nhìn một hồi phim chiếu d ạ p sau đó về đến khách sạn hai người bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay giao lưu hoạt động tại lúc nghỉ ngơi vẫn không quên cho lưu kiến nhân gọi điện thoại nhường hắn ngày mai sắp đặt công nhân làm trở lại không muốn làm trễ mải đảo nguyệt lượng khai phát tiến trình liệu kiến nhân nghe xong liền biết tiêu hành vân bên ấy đem sự việc giải quyết chẳng qua hắn tại sinh thái cục bằng hữu nhưng không nghe thấy bất luận cái gì nội bộ thông tin không biết xử lý như thế nào tiền phạt sự việc thì không biết trương kim tuyền nơi đó có cái gì phản ứng mang ban tín bán nghi tâm trạng liệu kiến nhân cho thi công đội người phụ trách gọi điện thoại sắp đặt ngày mai làm trở lại công việc sáng hôm sau trương kim tuyền vừa tới đơn vị thì cảm giác được chung quanh đồng nghiệp nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái tiểu lý ngươi nhìn cái gì đấy trên mặt ta có đồ vật gì sao trương kim tuyền không nhanh mà hỏi tiểu lý cười làm lành nói không c o à chỉ là nhìn thấy trương đội trưởng hôm nay tinh thần như vậy khẳng định có chuyện tốt gì xảy ra trương kim tuyền đắc ý nói ha ha đó là làm nhưng ta ly hôn lâu như vậy gần đây nói chuyện một người bạn gái các phương diện điều kiện cũng rất không tồi người ta cuối cùng đáp ứng muốn gả cho ta đúng lúc này cục trưởng trợ lý đi tới giọng nói có chút nghiêm túc nói ra trương đội trưởng cục trưởng chu tìm ngươi có việc gấp lập tức đến hắn văn phòng một chuyến t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi triệt để ta n vỡ trương kim tuyền nghe nói cục trưởng chu tìm chính mình có việc gấp âm thầm mừng rỡ cảm thấy lãnh đạo mới từ nơi khác đi công tác quay về liền tìm chính mình khẳng định là đối với mình coi trọng a hắn đáp một tiếng theo sát tại trợ lý bên cạnh nhỏ giọng hỏi cục trưởng chu tìm ta có chuyện gì a trợ lý không cho hắn sắc m ặ tốt t cứng nhắc lại lạnh lùng hồi đáp không biết lãnh đạo tâm tư chúng ta có thể không đoán ra được trương kim t u y ể n đụng phải cái mềm cái đinh trong lòng có chút không nhanh chẳng qua thì không nghĩ nhiều liền tiến vào cục trưởng chu dài văn phòng cục trưởng chu n g ư ơ i tìm ta có việc tiểu trương a nghe nói ngươi đúng thu tiền phạt vô cùng đệ bụng ta cùng ủy viên cục mấy cái lãnh đạo trong âm thầm câu thông qua rồi quyết định đem ngươi g ọ n g đến k h o ả n ộ p tiền phạt trương kim tuyền đầu ông một tiếng kém chút tại chỗ hôn m không phải ác cục trường chu có phải trong này có hiểu lầm gì đó à? ta không nghĩ điều động công tác ta tại đội chấp pháp tổng hợp rất tốt cục trưởng chu trường nói ra tiểu trương a ngươi cũng đừng nghĩ lung tung công tác không có phân chia cao thấp đây chỉ là khác nhau bộ môn ở giữa bình thường điều động chờ thêm buổi trưa chúng ta mở hết ủy viên cục hội nghị điều động văn kiện rồi sẽ tiếp theo ngươi về trước đi thu thập một chút văn phòng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng đi t r ư ơ n g kim tuyền cấp bách hô lớn không này không hợp quy định ta lại không có lầm lỗi vì sao đột nhiên điều chỉnh của ta công tác cục trưởng chu trường nghiền n g ẫ cười nói ha phạm không có phạm sai lầm ủy viên cục hội nghị sẽ cho ngươi một cái rõ ràng cách nói trợ lý vương mang tiểu trương ra ngoài yên tĩnh một chút trợ lý lập tức xuất hiện đem còn muốn giải thích vài câu trương kim tuyền kéo ra khỏi cục trưởng văn phòng vì sao đây rốt cuộc là vì sao a ta tại đội chấp pháp tổng hợp làm đội trưởng vẫn chưa tới một năm vẫn chưa tới điều chỉnh thời gian này không hợp quy định trương kim tuyền thất thố chạm trong hành lang khu văn phòng là to trợ lý vương lạnh lùng nói ra trương đội trưởng ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút ngươi muốn cho kiểm tra kỷ luật bộ môn tham gia điều tra sao vừa định khóc lóc o m sòm gây chuyện trương kim tuyển trong nháy mắt là người Cái một ô máy mắt trương kim tuyền trong đầu vang lên một đạo kinh lôi cuối cùng nghĩ rõ ràng chỗ đó có vấn đề đạo nguyệt lựa phiếu phạt năm triệu xảy ra chuyện tiêu hành vân xin hành chính bàn lại nhanh như vậy đã có kết quả nghĩ đến nơi này trương kim tuyền cuốn q u y ế t lấy điện thoại di động ra cho văn phòng phúc nghị hành chính một cái quen thuộc đồng nghiệp gọi điện thoại điện thoại vang lên thật lâu đối phương mới bất đắc dĩ kết nối điện thoại lao phương tấm tiêu phiếu phạt năm triệu các ngươi đã ra điều tra kết quả tiểu trương ngươi cũng không phải ngày thứ nhất mở hóa đơn phạt ngươi phải biết có ít người ngươi trêu chọc không nổi hợp lý hợp pháp coi như x o n g nhưng ngươi vô duyên vô cớ ghi mục phiếu phạt năm triệu người ta mặc kệ ở đâu khiếu lại ngươi cũng chịu không nổi cho dù tấm này hóa đơn phạt hủy bỏ cũng không có khả năng lập tức cho ta đổi công tác ta thật là quá tàn nhẫn nói thật với ngươi đi là cái này ngươi nói không quyền không thế tiểu ngư dân kiếm lời hai cái tiền bẩn liền muốn học người ta làm hòn đảo khai phát là cái này ngươi nói chỉ cần đẻ chết tiêu hành vân hắn bạn gái trước ngô tuyết rồi sẽ rất vui vẻ rồi sẽ đồng ý gả cho chính mình lao tử bây giờ không có thực quyền cái g i ấ m cũng không bằng cái đó trong nhà có một chút tiền trinh nô tuyết thì càng sẽ không gả cho mình xong rồi toàn bộ xong rồi đều là đường bội trương hại lệ hại cái đó sao t r ổ i ai dính vào người đó không may hắn này cho tới chưa cũng đang sợ h ã i bất an bên trong vừa qua đang miên man suy nghĩ đã thấy trợ lý vương mang theo mấy tên nhân viên công tác đi vào văn kiện chính thức đã xuống ngươi hiện tại làm việc địa điểm đã không tại nơi này ta nhìn xem ngươi còn không có thu thập liền tìm mấy người giúp ngươi trương kim tuyền biết mình chết chắc rồi thì không náo đằng thành thành thật thật chuyển đến lầu một sành thu phí tại đồng nghiệp ánh mắt k h ắ c thường bên trong ngồi vào giao nạp tiền phạt thu phí cửa sổ chẳng qua hắn không biết vị trí này hắn thì ngồi không lâu tại cục trưởng chu m á n h liệt yêu cầu dưới đã có người thì thầm điều tra hắn hành động trái luật đánh rắn không chết hậu hoạn vô tận cục trưởng chu loại kinh nghiệm này phong phú lãnh đạo như thế nào lưu lại cho mình mối h o ạ n giữa trưa khoảng mười một giờ tiêu hành vân mang theo bạn gái tạ vũ tình cưới tiêu giao hiệu đã đến đảo n g u y ê lượng quan sát trên đảo thi công tình huống lưu kiến nhân vừa vặn thị ở trên đảo nhìn thấy hai người sau đó hắm bọn hắn so một cái, ngón tay cái như phê à. Các người nhanh như vậy thì làm xong tiền phạt vấn đề quan hệ quá cứng tiêu hành vân cười nói ha ha trùng hợp mà thôi lại nói chúng ta thì thật sự không có vấn đề cây ngay không sợ chết đứng là đối phương tận lực làm khó dễ tạ vũ tình đối thi công khu vực chụp mấy bức bức ảnh đồng phát tại vòng bằng hữu đào nguyệt lượng thật xinh đẹp thi công tốc độ cũng không phải thường nhanh nghe nói mấy tháng có thể hoàn thành đến lúc đó mọi người cùng nhau đến ở trên đảo chơi nha bằng hữu của nàng vòng không hề có che đậy trương hải lệ phát người bạn này vòng cố ý cho đối phương nhìn xem đấy trương hải lệ mấy ngày gần đấy nhất quả nhiên nhìn chằm chằm vào tạ vũ tình vòng bằng hữu nhìn thấy đảo nguyệt lượng lại làm trở lại cảm thấy không thể nào thậm chí cho rằng những công nhân này tự mình làm trở lại phá hủy tiền phạt giấy niêm phong thế là nàng một chiếc điện thoại đánh tới trương kim t u y ề n chỗ nào lúc này vừa gặp phải giữa trưa ta n t ầ m trương kim t u y ề n nhìn thấy điện báo biểu hiện bạn muốn tìm một chỗ không người đón thêm điện thoại thế nhưng trong tay hắn điện thoại một văng lên tượng đùa đòi mạng giống nhau trước đây mọi người đều phải rời khu làm việc lúc này lại trực câu câu theo dõi hắn dường như hắn không tiếp c ú điện thoại này mọi người thì không ly khai dường như không có cách nào hắn n ô i cắn răng nghiến lợi nhấn xuống kết nối khóa a lệ ta tại đại sành làm việc đâu ngươi đừng nói lung tung phạt bao nhiêu tiền chúng ta muốn theo pháp luật pháp quy làm việc cũng không phải ta nói bao nhiêu là bao nhiêu tốt trước nói đến đây ta còn có việc ý gì lại theo pháp luật pháp quy làm việc đêm qua ngươi còn nói tại cục sinh thái b i ể n phạt bao nhiêu ngươi nói tính thiên vương láo tử đến rồi cũng không tốt xứ cục trưởng cầu tình cũng vô dụng trương kim tuyền đột nhiên phát hiện tất cả đại s ả n h làm việc đồng nghiệp nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái thậm chí có người không nín được cười nét mặt cũng bắt đầu b ó méo hắn lúc này mới hoảng sợ phát hiện chính mình thu phí trên quầy khuyết đại âm thanh mịt rộ phồn không có đóng vừa rồi tại trong điện thoại di động trò chuyện nội dung tất cả đại sành làm việc người đều nghe được lúc này lại đem điện thoại cúc máy đã chậm lời không nên nói tất cả đều nói ra ngoài nhắc ngay cả một ta cũng giết chết trương hải lệ cái này ngốc bức nữ nhân là nàng là nàng đem tiền đồ của ta triệt để hủy trương kim tuyền ở trong lòng điên cuồng gào thét hống cả người đều nhanh hỏng mất rất rõ ràng hắn hôm nay là cục sinh thái biển tối t ị n h tử sau này đơn vị hơn nửa năm trò cười cũng cùng hắn liên quan đến trương hải lệ bị đối phương cúp điện thoại sau đó còn không biết chuyện gì xảy ra trong lòng còn rất phẫn nộ rất tủi thân đường ca đây là thái độ gì sao đối đ ạ i nữ hải tử liền không thể ôn l u một chút chính hắn dám ở bữa tiệc trên nói khoác khoác lác ta liền không thể lặp lại một lần người nào a cả ngày nói mình ở đơn vị nói một trăm hai so với cục trưởng còn châu hiện tại xem xét cái gì cũng không phải ngay cả nhường tiêu hành vân giao nạp tiền phạt năng lực đều không có không được ta không thể để cho a tuyết cùng nam nhân như vậy kết hôn nhất định phải lại sâu một sâu nếu là hắn không thể để cho tiêu hành vân đảo nguyệt lượng đình công cũng đừng lại cùng a tuyết kết giao nói xong nàng cầm điện thoại lên gọi cho ngô tuyết chuẩn bị dạy toa cái này từ trước đến giờ đều không có cái gì chủ kiến biểu ngội ứng đối ra sao trường kim tuyền truy cầu sau đó lại trên tiêu giao hiệu câu được hai ngày ngư và trở về bến tàu lúc mới nghe được một thì về trường kim tuyển kình bạo thông tin hắn không biết lên cơn điên gì đêm qua uống rượu xong chặt đường m g ồ i trương hải lệ mười mấy đao ở đây khuyên căn ngô tuyết cùng phó bất khí thì bị hai ba đao cảnh sát cùng xe cứu thương đã đến sau đó tại quần chúng vây xem dưới sự trợ giúp bắt lấy say c ớ p trương kim tuyển sau đó đem trương hải lệ ngô tuyết phó bất khí ba người đưa đến bệnh viện cứu chữa trương hải lệ bị thương rất nghiêm trọng đến nay còn tại phòng chăm sóc đặc biệt mà ngô tuyết cùng phó bất khí chỉ là vết thương nhẹ khâu lại băng bó sau đó chuyển đến phòng bệnh thường tiêu hành vân kinh ngạc nói bọn hắn đây là nội chiến chẳng qua trương kim t u y ể n cũng quá hung hát đi thế mà chặt trương hải lệ mười mấy đao tạ vũ tình liền nói nhìn tới giữa bọn hắn mâu thuẫn không nhỏ nếu không cũng không trở thành động giao trương hải lệ cái đó miệng của nữ nhân quá độc sớm muộn gì cũng gặp nhiều thua thiệt hiện tại tên đ i ê n quá nhiều rồi lệ khí quá nặng về sau ngươi xuất hành nhất định phải phân phối bảo tiêu công ty của ta bên trong bảo tiêu tùy người tuyển tiêu giao hiệu trên kia bốn tên nữ vệ sĩ cũng được chọn kia lại có cái gì không thể nàng nhóm chỉ là bảo tiêu thay a i công tác không phải công tác ca ha, ha. ta chỉ là tùy tiện nói một chút mới sẽ không cùng ngươi cướp người đấy ngươi ngày nào có rảnh giúp ta chọn lựa hai cái nữ vệ sĩ là được rồi ta tin tưởng ánh mắt của ngươi yên tâm đi việc này ta đến sắp đặt kỳ thực tạ vũ tỉnh đã theo công ty an ninh thanh vân thuê mấy tên hộ vệ chẳng qua một thẳng dùng tại gia đình bảo vệ công tác nàng bình thường ra ngoài quen thuộc mang lên nữ trợ lý rất ít đ e o bảo tiêu xuất hành chẳng qua tiêu hành vân đã nhắc nhở nàng mấy lần lại thêm trương hải l ệ bị người chặt thành trọng thương sự tỉnh nàng mới coi trọng người bảo vệ đề nghị và tiêu hành vân đem nàng đưa về công ty sau đó lúc này mới lái xe tiến về công ty an ninh thanh vân cái công ty này từ mua lại sau đó tiêu hành vân thì giao cho triệu anh anh cùng triệu lao ra từ quản lý hắn rất ít đến gần đây nghe nói triệu đức trụ tại nơi này làm tổng huấn luyện viên triệu anh anh chỉ là ngẫu nhiên hiệp trợ luyện tập nhân viên nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực đều đặt ở quản lý kinh doanh phía trên triệu anh anh đem tiêu hành vân tiếp vào văn phòng hai người một hồi thân mật sau đó mới hướng hắn báo cáo công ty bảo an kinh doanh tình hình muốn nói kiếm tiền đi, thì kiếm không bao nhiêu tiền nếu kiếm tiền trước kia lão bản cũng sẽ không nóng lòng bán tháo cổ phần trong tay chẳng qua tiêu hành vân những kia phú nhị đại bằng hữu rất đủ ý tứ thường xuyên tại nơi này thuê bảo vệ nhân viên chăm sóc công ty an ninh thanh vân làm ăn chỉnh thể tình huống so với trước kia tốt hơn nhiều tiêu hành vân hiểu rõ những thứ này bảo vệ nhân viên đều là xuất ngũ quân nhân nhìn thấy công ty khoản lợi nhuận sau đó lại tăng lên mọi người cơ bản đãi ngộ và phúc lợi một cộng một giảm cuối cùng ít lợi cùng trước kia không sai bị lắm công ty như vậy thuộc về ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp cái chủng loại kia nhưng mà tiêu hành vân là có tiền n u ô i dạng này công ty bảo an cũng không phải vì lợi nhuận chủ yếu là sử dụng công ty mình bảo vệ nhân viên có độ tin cậy cao hơn về sau bên người thân hữu cần dạng này bảo vệ lực lượng gặp lại tượng đao ra hủy nhà sự kiện lúc một chiếc điện thoại có thể gọi tới hơn trăm người cái loại cảm giác này hay là vô cùng cấp trên triệu anh anh nghe xong tiêu hành vân truy cầu tức giận đến tại trên bả vai hắn cắn một cái thử ngươi thật không dễ dàng tới công ty một chuyến nguyên lai là vì nữ nhân kia chọn lựa bảo tiêu a tiêu hành vân c h ộ t dạng đều không có dám chống cự giấy giụa chê cười nói ngươi biết gần đây đường phố không quá an toàn hôm qua còn có một cái nam nhân uốn nát chặt thương một cái cùng bàn ăn cơm nữ nhân hiện tại còn tại phòng chăm sóc đặc biệt cứu chữa quá t h ẳ n rồi triệu anh anh nguyễn hắn một cái ta quan tâm trọng điểm là cái này sao tiêu hành vân chấn an nói trước làm chính sự đi buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm ta lại cùng ngươi tâm sự đảo nguyệt lượng sự việc nếu không phải a tình trong nhà giúp đỡ chúng ta hòn đảo có thể thì không thể khai phát đầu năm nay nếu không có chút bối cảnh quan hệ chuyện gì cũng không làm được triệu anh anh chua chua nói ra còn có chuyện như vậy được rồi nể tình n g ư ơ i n h ư thế thành thật phân thượng ta thì cho ngươi một cái giải thích cơ hội phát tiết hết tâm trạng triệu anh anh mới dẫn hắn đến bảo vệ nhân viên sân huấn luyện tiến hành nhân viên chọn lựa ra ngoài thuận tiện cùng an toàn tiêu hành vân trực tiếp theo nữ tính bảo vệ nhân viên bên trong chọn lựa n a bảo tiêu chức bài trừ bên ngoài rốt cuộc rất nhiều tiểu thuyết trên đều viết bá đạo nữ chủ tịch thích nhất nam bảo tiêu tiểu này tỷ lệ mặc kệ lớn đến bao nhiêu đều phải bóp chết tại trong trứng nước trải qua một phen sang trọn tiêu hành vân lấy ra bốn tên nữ vệ sĩ ngày mai để các nàng đến tạ vũ tình ở trong đó thử có thể lại sảng trọn rơi hai người sự việc xong xuôi sau đó thì sắp tăng việc tổng huấn luyện viên triệu đức trụ vốn muốn mời tiêu hành vân buổi tối uống rượu lại bị vô tình cự tuyệt tại triệu đức trụ tuổi thân ba ba dưới ánh mắt tiêu hành vân mang theo triệu anh, anh lên xe nên ngang rời đi mọi người trong nhà ai hiểu à con rể cùng con gái ra ngoài ăn cơm uống rượu thế mà không mang theo chính mình còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao tiêu hành vân mang theo triệu anh anh đã đến ăn cơm phòng ăn lúc tống an kỳ lại đã sớm tới thậm chí đã tốt chút bọn hắn thích ăn thức ăn chờ bọn hắn ngồi xuống thì hô phục vụ viên mang thức ăn lên tống an kỳ bị triệu anh anh gọi qua thì trước giờ nói cho tiêu hành vân tất nhiên muốn giải thích không bằng tại hai người trước mặt cùng nhau giải thích rõ sau này tiết mục lại đến một lần tiêu hành vân trên bản chất chính là rất rời nhưng mà muốn tìm được một cái để các nàng cũng tiếp nhận hợp lý lấy cớ vẫn là rất khó khăn may mắn gần đây trương kim tuyền cố ý làm khó chính mình cho đảo nguyện lượng ghi mục một tấm phiếu phạt năm triệu cái này cũng cho tiêu hành vân lập lý do cơ hội các ngươi biết không một cái không có tiền tài không có bối cảnh người bình thường ở bên ngoài dốc sức làm lúc có nhiều khó sao ta tiêu hành vân theo một cái một nghèo hai trắng ngư dân năng lực có thành tựu của ngày hôm nay khẽ nghiêng thực lực hai dựa vào vật khí ba dựa vào ba người các ngươi người phụ nữ giúp đỡ ta không phải người vong ân phụ nghĩa ba người các ngươi đ ú n g ta cũng ân trọng như núi tỉnh sâu như biển bỏ cuộc các ngươi bất kỳ một cái nào ta cũng làm không được tiêu hành vân đang phía tỉnh lại bị tống an ký ngắt lời chờ một chút trước mặt ngươi thì hai chúng ta nữ nhân hoặc là ngươi đem nàng gọi qua cùng nhau nói hoặc là ngươi hay là sửa một chút số lượng đi、Phúc. cái kia hôm nay hay là khác gọi nàng đến đây ta trước nói một chút mọi người biết nhau quá trình cùng với tồn tại ý nghĩa đi hiện tại nghe ngươi nói những thứ này bầu không khí hay là hơi có vẻ lúng túng nếu không chúng ta uống rượu trước đi uống nhiều quá một ít sức xẻo lý do chúng ta cũng có thể tin là thật có đạo lý không phải a các ngươi đây là ý gì không tin giải thích của ta giáp rưỡi chính là giáp rưỡi giải thích lại nhiều thì vô dụng ta cùng a anh có thể tủi thân một chút ngươi hay là nghĩ làm sao cùng nữ nhân kia giải thích n h ờ nàng tiếp nhận sự hiện hữu của chúng ta đấy như thế một vấn đề tiêu hành vân thì đau đầu à muốn làm ạ của m ạ n cũng không phải sự tình đơn giản như vậy tại như nhứ lại nhải nói chuyện phiếm trong quá trình tiêu hành vân uống nhiều quá dường như giảng tạ vũ tình đúng tầm quan trọng của mình thì giảng tạ ra tại hạ thị x u n g quanh lực ảnh hưởng thậm chí thì giảng mọi người tại đ ả o n g u y ệ t lượng sinh hoạt quy hoạch cùng mật tưởng không biết triệu anh anh cùng tống an kỳ nghe vào bao nhiêu có thể hay không tiêu tan chỉ là tại tính tiền lúc rời đi hai nữ nhân một trái một phải đem tiêu hành vân nâng nợ cửa hàng ở trên đường lúc tiêu hành vân mơ hồ nghe được người qua đường đối với mình chỉ trỏ trỏ trỏ Cái này, cậu này n ầm ầm bầu trời tiếng sấm vang lên tượng tiến công cạnh lệnh lập tức nhắc lên sóng to gió lớn chương 442, phân thân h ả i x a không phải lần đầu tiên tiến hóa nhưng mà lần này lôi k i ế p đặc biệt mạnh mẽ không biết có phải hay không gần đây giết người quá nhiều hay là lần này tiến hóa ý nghĩa không giống nhau nó hiện tại hay là nửa rắn nửa dao thân thể đặc biệt đầu rất xấu xí khủng bố trên đầu tràn đầy gai nhọn chỉ có dài nhất hai cây phân nhánh gai nhọn cùng loại với sừng rồng những k i a bị nó cứu ngư dân nói nó là phương đông g a o long hoặc là phương đông thần long có chút quá đ ể cao nó kỳ thực những k i a ngư dân ngay cả bóng dáng của nó đều không có thấy rõ đều là chính mình đức nghĩ ra tới hình tượng trải qua những thứ này thiên t r ư ở n thành thân thể của nó có hơn hai trăm mét đã tiếp cận với cảnh giới này đinh phong rất khó lại dài lớn lần này tiến hoa sau đó không biết sẽ có hay không có chỗ cải thiện biển cả chỗ sâu nơi này sóng biển ngập trời phương viên trăm dặm mây đen dày đặc s ớ m xét vắn rội một tiếng t r ầ m muộn long ngâm theo biển cả chỗ sâu t r u y ề n ra đặt thanh trăm dặm sợ tới mức phụ cận sinh linh run lầy bầy trốn ở s a o huyệt của mình trong không dám thò đầu ra mây đen ép tới rất thấp dường như sát mặt biển hưng phấn la la giam giác giam giác từng đạo tia chấp tượng không cần tiền quà tặng rơi vào mặt biển cường đại dòng điện thông qua nước biển truyền đạt đến p â n thân hải xà chỗ nào uy lực đã suy yếu rất nhiều nhưng mà nhiều như vậy tia chớp đồng thời đánh xuống cũng làm cho nó thống khổ gào thét thét dài trên người có thể t r ọ i cứng ngư lôi lân phiến tại đây chút ít tia chớp d à y đặc quanh kích dưới bắt đầu xuất hiện vết dạn như thế kéo dài nửa giờ hải xà trên người lân phiến đã bị vết dạn bao trùm một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng thần bí để nó không tự chủ được sông ra b i ể n cả bay lên trời bay vào trong mây đen hống thanh âm của nó đã trở nên cùng trước kia không cùng một dạng càng thêm to rõ càng thêm uy nghiêm vô số lôi điện quấn quanh ở trên người nó đem nó cũ lân phiến đánh cho bốn phía bay ra lộ ra màu xanh đen mới lân phiến to lớn đầu tại lôi h ỏ a trong lại lần nữa tạo hình mặc dù vẫn như cũ mọc đầy bén nhọn mọc gai nhưng mà tối lồi ra hai cây sừng dài biến thành chân chính sừng rồng móng của nó thì theo thì ra là ba cây biến thành chân chính bốn cái theo dao hóa long đây là rõ ràng nhất biến hóa trên bầu trời lôi hỏa đã không cách nào làm hại nó mới vừa rồi còn để nó đau khổ không chịu nổi lôi điện quân quanh hiện tại tượng tắm rửa bình thường cho nó mệt mỏi thân thể bổ sung một cỗ thuần túy lôi điện năng lượng trong óc có thêm một ít thần bí thông tin đây là long tộc truyền thừa lạc ấn tại huyết mạch trong chỉ có trở thành chân long một khác này những truyền thừa khác mới biết triệt để thất tỉnh hống phân thân hải xa hóa thành chân long thép dài một tiếng phương viên chăm dặm mây đen cùng tia chớp qua trong dây lát tan thành mây khói nó thân hình khổng lồ thì tại mây đen tiêu tán thời điểm trở thành một cái hơn m ộ mươi mét tiểu long trở về b i ể n cả những k i ê n một thẳng tìm kiếm giao long quốc gia gần đây trong khoảng thời gian này vệ tinh một thẳng trọng điểm chú ý hoa hạ nam hải cùng khu vực đông hải hôm nay phát hiện thiên tượng khắc t h ư ờ n g lập tức nhường phụ cận thuyền tiến về lôi kếp phát sinh khu vực nhưng mà những thuyền này con tốc độ quá chậm lôi kếp tổng cộng kéo dài chừng một giờ chờ bọn hắn đạt tới lúc đã là ba giờ sáng nhiều lúc này vùng biển này trừ g a tôn cá đặc biệt tập trung. nhưng có mà bọn hắn đạt tới lúc phát hiện trên mặt biển có một ít kỳ quái mạnh vỡ có hơi phát sáng một ít loài cá liều mạng tranh đoạt ra ngoài tò mò bọn hắn thì nhặt được một ít mạnh vỡ chắc vá sau đó mới phát hiện này to bằng quạt hương bổ lân phiến mặc dù tàn khuyết không đầy đủ nhưng đó có thể thấy được đây là long lân hình dáng đây mới thật sự là bằng chứng có thể xác định phụ cận hải vực quả nhiên có một con rồng đáng tiếc vệ tinh bị mây đen che chắn không có đập tới thân ảnh của nó nếu không chúng ta thì có càng đa số hơn căn cứ ta đã nói rồi mười hai cầm tinh bên trong trong đó mười một cái cũng tại trong hiện thực thường xuyên nhìn thấy long không thể nào là ngoại lệ kim lân hạ thị trì trung vật vừa gặp phong vân liền hóa long phân thân hải xà chính thức hóa long tiêu hành vân bản thể thì trải nghiệm một hồi t ẩ y lễ cơ thể trở nên càng cường hắn hơn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly huyên náo sau đó lúc này mới lâm vào ẩn nấp giữa trưa ngày thứ hai triệu anh anh cùng tống an kỳ không đi làm nằm ở trên giường nghỉ ngơi tối hôm qua đều ốm say rồi cần tịch rượu hai nữ nhân xì xào bàn tán về sau không thể để cho á vân uống say uống say hắn thì nổi điên chính là tuyệt không thể nhường hắn lại uống say chẳng qua tiểu lượng của hắn cũng quá kém tiêu hành vân có chút lúng túng đêm qua phân thân hải xà hóa long bản t ô n nhận lấy ảnh hưởng bình thường uống say mới sẽ không gây chuyện đấy hóa long sau đó phân thân thực lực đ ề thăng cực lớn bản t ô n cũng nhận trả lại đạt được chỗ tốt rất lớn nghỉ ngơi hai ngày sau đó tiêu hành vân lại nghĩ ra hải câu cá hai ngày này tiêu hành vân đã sớm nghĩ ra hải câu cá đồng thời cũng nghĩ nhặt mấy khối mảnh vải rồng chẳng qua phân thân cho hắn phản hồi thông tin là mảnh vải rồng sớm đã bị trên biển sinh linh đoạt xong rồi hiện tại quá khứ cặn bã cũng không gặp được một hạt vốn định nhặt điểm mảnh vải rồng mãi thành phân câu cá đâu kết quả lại bị cái khác ngư đoạt trước may mắn trước kia bột ra rắn còn lại một ít tiêu hành vân đã đến bến tàu xa phố lúc phát hiện hôm nay bến tàu đặc biệt náo nhiệt có rất nhiều xem xét thực sự không phải ngư dân du khách hoặc tại phụ cận chụp ảnh hoặc thuê thuyền ra biển tiêu hành vân hướng một cái quen thuộc bến tàu quản lý nhân viên công tác hỏi đây là tình huống gì nghỉ hè du lịch cao phong còn chưa tới làm sao lại có nhiều như vậy du khách tiêu quản lý giải thích nói vài ngày trước có người phát video nói trong biển có long lại thêm một ít không nghiêm c ầ n tin tức nói cái gì thần lòng cứu được mấy cái hoa hạ ngư dân việc này càng truyền càng tà dị dẫn đến du khách bạo t à n g đều nghĩ đến trong biển tìm kiếm lòng tung tích vừa nói đến đây một cái đi ngang qua xa phố thôn ngư dân nói ra ngươi tin tức này quá rơi ở phía sau ta nói cho ngươi hôm trước đêm khuya r ô n g tố sau đó có ngư dân ở trong biển nhận được mảnh vải rồng có người giá cao thu mua móng tay lớn như vậy lòng lân có thể bán một trăm vạn thật nhiều người nghe được tin tức này đều nghĩ đến trong b i ể n rộng thử vận khí một chút quản lý kinh ngạc nói thật hay giả ta thế nào không biết thật có mảnh vải rồng ta còn có thể gạt ngươi sao hai ngày này ta cũng không đánh cá một mực k i a phiến xảy ra sấm chấp mưa bão khu vực lắc lư chân thấy có người nhặt được một viên mảnh vải rồng tại chỗ bán một trăm vạn còn có người ở mảnh này hại vượt câu cá câu đi lên một cái đại cá song long đồn theo trong bụng của nó mổ ra đây một khối nhỏ long lân được rồi không nói ta phải vội vàng ra biển tìm kiếm long lân quản lý sửng sốt ba giây vô đ u ổ i áo nao nói chẳng thể trách lao lý lao triệu hôm qua muốn xin nghỉ nói cái gì muốn hại câu cá nguyên lai nghĩ nhặt long lân không được ta cũng muốn xin phép nghỉ ta cũng muốn ra biển nhặt long lân nói xong hắn xoay người chạy chuẩn bị đến ban quản lý bến tàu xin phép nghỉ tiêu hành vân trận mắt há hốc mồm tình huống thế nào long lân bị nhân loại bình thường phát hiện còn bị xào lên trời giá chỉ đổ thừa phân thân tiến hóa thành long lúc quá mức suy yếu với lại nóng lòng tiêu hóa trong đầu mới tiếp thu chuyển thừa long tộc không có thu về rơi trên mặt b i ể n phá toái lân phiến mà chính mình bản thể thì tại trong khách sạn vẫn bận lục nhìn không thì vết bức ra những k i ê u cực kỳ chân quý lân phiến tiện nghi trong b i ể n tôm cá cùng với sau đó tiến đến nhân loại bình thường nếu không ta cũng đi tham gia náo nhiệt tìm kiếm một ít mảnh vải rồng tiêu hành vân nghĩ đến nơi này vì tốc độ nhanh nhất leo lên tiêu giao hiệu tiêu hành vân đã đến phân thân hải xà độ kiếp khu vực lúc đã hóa long phân thân còn tại vùng biển này ẩn nấp bàn thành một đoàn chỉ lộ ra đầu lẳng lặng cảm n ộ chuyển thừa thông tin tương đối cảm lộ chuyển thừa tin tức tầm quan trọng lột xuống mảnh vảy rồng giường như rác thải giống nhau căn bản không vào pháp nhãn của nó lột xuống lân phiến mà thôi nhường phụ cận sinh linh an có thể biết sinh ra biến dị tương lai nếu sản sinh linh trí cũng sẽ trở thành nó thủ hạ lính tôn tướng cua về phần nhân loại trung b i n là tới chậm nhặt được mảnh vải rồng tăng thêm cùng nhau thì góp không ra ba cái hoàn chỉnh long lân lão bản phía trước thật nhiều thuyền chúng ta hình như chen không đi qua lái thuyền nữ vệ sĩ giảm tốc cũng hướng tiêu hành vân báo cáo tình huống không cần n à n g nói tiêu hành vân đứng ở đầu thuyền bông thuyền sớm đã nhìn thấy phía trước hải vượt lít nha lít nhít thuyền cụ thể thì không biết có bao nhiêu chiếc thuyền nhưng mà tiêu hành vân trước mặt nhìn thấy số lượng chỉ ít tại một ngàn chiếc trở lên tiêu hành vân ngạc nhiên nói cỡn mờ những người này cũng điên rồi đi tất cả đều nhét chung một chỗ cũng không sợ đụng ngã lan thuyền như thế dày đặc cho dù có mảnh vảy rồng thì tìm không thấy a lão bản vậy chúng ta làm sao bây giờ đi vòng qua chúng ta cũng không phải không phải đến tọa độ kia điểm không thể lại trái mấy trong biển thì sao cũng được chúng ta có thể một bên câu cá một bên nhìn xem náo nhiệt được rồi sau mười mấy phút tiêu giao hiệu dừng lại theo máy giò cá trên đó có thể thấy được phụ cận có rất nhiều bầy cá tới lui tiêu hành vân thì vô dụng bột da rắn t ù y tiện gắn một ít bình thường mỗi câu liền để bốn tên nữ vệ sĩ mở ra máy câu điện câu cá hình thức hắn thì cầm cần câu thuyền qua thoáng qua một cái câu cá tay nghiện cái gì máy câu điện tại không thiếu tiền tình hùng dưới hay là dùng tay câu cá có thành tựu nhất cảm giác lúc này quách đ à o đánh tới h ẹ chặt điện thoại tiêu hành vân tiện tay kết nối a vân ta mấy ngày nay h ồ i đế đâu nghe nói các người bên ấy có dao long độ kiếp còn rơi xuống rất nhiều long lân thật có việc này có mấy người vận khí tốt xác thực nhặt được mảnh vải rồng chẳng qua hiện tại tìm kiếm mảnh vải rồng quá nhiều người vùng biển này toàn bộ là thuyền lít nha lít nít h ta tại phụ cận thì không chen vào được chờ chút cho ngươi chụp mấy tấm hình xem xét ta dựa vào náo nhiệt như vậy sự việc sao có thể ít ta ta lập tức đặt chiếc vé máy bay đến bến tàu xa phố tìm ngươi ách đ ư ợ c tôi h đến lúc đó ta có thể lái thuyền trở về tiếp ngươi ngươi cũng được chính mình thuê thuyền đến chỉ cần đem ngươi đưa đến tiêu giao hiệu trên là được rồi chuyện còn lại ta đến sắp đặt được hẹn gặp lại nói xong quách đ ả o thì c ú t điện thoại tiêu hành vân liền biết con hàng này là không chịu ngồi yên tính tình hiểu rõ con náo nhiệt có thể nhìn khẳng định sẽ tới c h à n g không kịp nghĩ nhiều liền phát hiện chính mình bên trong cá to lớn sức lôi kéo so với bình thường cá ngừ còn mạnh hơn ta dựa vào lão tử câu được cái gì đồ chơi tiêu hành vân hai tay cầm can mới có thể cùng trong nước cự vật chống lại không phải lực lượng của hắn chưa đủ mà là gậy tre cùng dây câu nhất định phải có kỹ x ả o lôi kéo thích hợp tá lực mới có thể cùng đáy nước cá lớn gìn giữ nào đó cân đối mà không ngừng lúc này tiêu hành vân không cách nào trông cậy vào phân thân hải xà giúp đỡ người ta đã hóa long thành công co quắp tại gần ngàn mét sâu trong đánh biển cảng n ộ truyền thừa long t ộ c đấy hắn không biết lần này câu được là cái gì c á lớn chỉ có thể cùng nó so đấu sức chịu đựng cùng lực lượng có đến vài lần k m chút bị nó dãy r ụ được thanh chén hiểm lại càng hiểm lại bị tiêu hành vân tốn quay về mẹ nó đợi thêm nửa giờ nếu còn không thể đem ngươi kéo lên lao tử thì tự mình xuống nước đem ngươi đánh mất x ỉ u sau đó lại kéo lên tiêu hành vân hung ác hùng hùng hổ hổ cùng trong nước cá lớn phân cao thấp bên cạnh mấy tên nữ vệ sĩ nghe vui vẻ cười nói lão bản ngươi lực lượng lớn như vậy cũng không thể đem con cá này câu đi lên sợ không phải câu được s a ngư n g đi ngươi nếu xuống nước tóm nó chẳng phải là đưa đồ ăn tới cửa tiêu hành vân trứng mắt qua loa thở hồn hện đưa đồ ăn tới cửa nói đùa cái gì đâu ta này không chỗ sắp đặt thực lực kinh khủng lên núi nhưng đánh hổ vào ngành có thể cầm lòng chỉ là một cái xa ngư sợ cái truy nha Lão b ả nói lại i chém g Mấy tên t nữ vệ sĩ căn bản không vệ sĩ n không nhịn đến ư cười. người người nước ợ c cũng chém cũng khác. cá lớn không có tí sức lực tiêu mỗi gió, thổi Nói Ta ha ha. muốn không lớn không nào là À, đáy đ tí đây tiêu hành vân phát hiện cá lớn dây r u i lực lượng đột nhiên biến mất hắn vì tốc độ nhanh nhất thu dây vẫn luôn đem cái t i ê u cá lớn lôi ra mặt nước nó lại vùng vây dây chết mấy lần một cái to lớn cá s o n g long đồn ra hiện trước mặt tiêu hành vân đầu này long đ ồ n chí ít có ba bốn trăm cần tượng một đầu heo mập dường như nằm ngang tại mặt biển chỉ có cái đuôi thỉnh thoảng đập mấy lần chứng minh nó còn sống sót mấy tên nữ vệ sĩ hoảng sợ nói ông trời ơi lại có lớn như vậy cá song long đồn chẳng thể trách vừa mới câu lúc d â y rủa được như vậy hùng thì n ó này hình thể bình thường lao câu cá căn bản khống chế không nổi nó tiêu hành vân cười nói k h á c hô to gọi nhỏ giúp đem móc câu lấy tới ta thì là lần đầu t i ê n câu được lớn như vậy long đồn có thể dùng nó làm cả bàn long đồn bữa tiệc lớn một tên nữ vệ sĩ đem móc câu đưa cho tiêu hành vân đồng thời nói ra ăn không hết căn bản ăn không hết vẫn là đem nó bán đi đi lớn như vậy một con dòng đồn chí ít mười vạn cất bước đi tiêu hành vân cười nói ha ha vật hiếm thị quý ta người bán cho đàn ông này lực lượng quả nhiên kính người chẳng thể trách cả ngày có nữ nhân hướng về thân thể hắn rán mặc kệ là đồ tiền hay là thèm thân thể của hắn đều có thể có thu hoạch tiêu hành vân đem long độn lấy máu sau đó dùng vụn băng bao vây kiểu này phương thức xử lý có thể thời gian ngắn chứa đựng thì không ảnh hưởng cảm giác điện thoại di động văng lên là tạ vũ tình đánh tới a vân nghe nói trên biển có dao long độ kiếp tản mắt rất nhiều long lân chương bốn trăm bốn mươi ba xin nhiều chiếu cố hai chương bốn trăm bốn mươi ba xin nhiều chiếu cố hai ách tin tức này ngươi cũng nghe nói làm như nghe n g nói tập đoàn chúng ta văn phòng nhân viên cũng đang thảo luận việc này đâu còn nghe nói có người nhặt được một mảnh vụn liền bán một trăm vạn ngươi lại không thiếu tiền quan tâm những việc này làm gì ta muốn đi nhìn xem náo nhiệt mang ta lên thuyền lại chơi mấy ngày chứ sao đ ú này g ngươi mấy cái kia bạn gái cũng mang lên, để cho ta giúp ngươi nghi ngươi chúng thì ta một chút, ta thuận mắt, tiện ta kết hôn, ta thì cho định như nhìn khi hôn, cho phép đem để mấy kiểm bạn lên, nếu liền n cái kia sau n nhóm tồn n g tại. à nhìn xem ngươi nói muốn t ì mấy m cái chia sẻ làm hại khiên thịt cũng đường hướng trên người của ta tôi h ta mặc dù rắc rưởi cũng không có đem các nàng mang về nhà ý nghĩ đây là chính ngươi yêu cầu để các nàng lên thuyền lại không để các nàng ở nhà chúng ta về sau và đảo n g u y ệ t lượng xây xong cũng được để các nàng ở trên đảo ở lại nhưng các nàng không thể ở tại chúng ta tại trên bờ ra được được việc này ta nghe ngươi vậy ngươi lúc nào thì tới đó ta ta bây giờ tại khu vực biển sâu đâu vừa v ẫ n có một đế đô bằng hữu cũng muốn đến ta hỏi một chút hắn lên thuyền thời gian ta đem các ngươi cùng nhau tiếp lấy t ố t ta chờ ngươi điện thoại tiêu hành vân cúp điện thoại sau đó bắt đầu liên lạc quét đ ả o hỏi đối phương lúc rơi xuống đất ở giữa sau đó lại cho triệu anh anh cùng tống an kỳ gọi điện thoại đem tình huống nói rõ hỏi ý của các nàng hai nữ nhân ép căn thì không có do dự lúc này tỏ vẻ muốn đi gặp một lần tạ vũ tình tất nhiên đem sự việc đẩy ra đối phương lại không có độc chiếm tiêu hành vân ý nghĩa s ố n chút chỗ tốt quan hệ đúng tất cả mọi người có chỗ tốt căn cứ mọi người sắp xếp thời gian. tiêu hành vân quyết định sáng sớm ngày mai trở về bến tàu xa phố đem tất cả mọi người tiếp vào tiêu giao hiệu bên trên tiêu hành vân đem sắp xếp thời gian phản hồi cho mọi người mọi người cũng không có ý kiến chẳng qua quách đào xác định hết lên thuyền thời gian cũng tốt bụng nhắc nhở tiêu hành vân một câu lần này lên thuyền ta sẽ dẫn cái mới bạn gái đến lúc đó ngươi nói chuyện lưu ý một chút khắc bóc của ta nội tình tiêu hành vân cười nói đúng dịp không phải ta cũng sẽ mang bạn gái lên thuyền đến lúc đó ngươi tốt nhất đừng nói chuyện nhìn là được hh ắ c ắ c n g ư ơ i suy nghĩ nhiều sợ sẽ sẽ không dẫn các nàng lên thuyền cái này đúng nha a không đúng nàng nhóm mấy cái a đến lúc đó ngươi sẽ biết nói xong tiêu hành vân gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại buổi tối câu được m ộ ư ơ i giờ rưỡi tiêu hành vân thì trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức mà nữ vệ sĩ vẫn như cũ chủ động tăng ca sử dụng máy câu điện câu cá rạng sáng sau đó dựa theo kế hoạch dự định trong đó một tên nữ vệ sĩ thì đem máy câu điện thu hồi bảy giờ sáng thiêu giao hiệu trở về bến tàu xa phố tiêu hành vân đã sớm liên hệ a quang nhường hắn trước giờ đến bến tàu thu ngư tiêu giao hiệu trên khoang đông lạnh đầy một phần ba trải qua đơn giản phân loại cân nặng những thứ này ngư bán mười bảy vạn a quang âm thầm sợ hai t h á n phục không ngờ rằng chỉ xuất đi một thiên tiêu giao hiệu thì câu được nhiều cá như vậy chẳng qua a quang không biết câu được ngư lấy được bên trong tiêu hành vân lưu lại một cái lớn nhất cá song long đồn cùng với một cái nặng năm cân cá đủ vàng lớn nếu không một ngày này ngư lấy được cao đến tinh người hát, Quách theo Đào mang vừa nhìn liền biết nghĩ tại tiêu hành vân trước mặt c ố ý khoe khoang bạn gái tư s ắ c a vân đây là ngươi tiểu t ẩ u tử tên ngươi cũng không cần nhớ dù sao ngươi thì không nhớ được nói cũng phải hô tên nào có hô t ẩ u tử kích thích a t ẩ u tử tốt gọi ta a vân là được rồi về sau trên thuyền có gì cần có thể trực tiếp tới t ì m ta quân quân quất nào có ngươi dạng này cùng t ẩ u tử nói chuyện ta không đào ngươi góc tường tiểu tử ngươi cũng muốn đào của ta góc tường a hh ắ c ắ c đào ca ngươi suy nghĩ nhiều đúng lúc này tạ vũ tình tại hai tên nữ vệ sĩ bảo vệ dưới leo lên tiêu giao hiệu a vân ta đến rồi hai vị này là bằng hữu của ngươi sao giới thiệu cho ta một cái đi vị này chính là theo đế đô tới quách đào n g ư ờ i hô đào ca là được rồi bên cạnh vị này là tiểu tầu tử quách đào nhìn thấy tạ vũ tình đỉnh cấp dung nhan đã sớm sợ ngây người cùng với nàng so sánh bên cạnh mình vũ mị bạn gái trong nháy mắt thì không thơm chẳng qua hắn cũng là gặp qua cảnh tượng hoành t r ắ n g người khách khách khí khí lẫn nhau giới thiệu cùng tạ vũ tình chào hỏi và quách đào bận rộn xong lúc này mới nhớ tới hỏi a vân người tất cả đến đông đủ chưa chúng ta có hay không có thể xuất phát chờ một lát ta còn có hai vị bạn gái muốn đi qua a nàng nhóm đến rồi còn có hai vị bạn gái muốn đi qua quách đào làm thời thì trận tròn mắt luôn cảm giác chính mình không dám t r c n g b ư ớ c thế mà nhường tiêu hành vân trước trang triệu anh anh cùng tống an kỳ sóng vai đi đến tiêu giao hiệu c h á t tuyệt dáng người c h i t để nhường quách đào c h ấ n kinh rồi nàng nhóm cũng chỉ là hơi thua tạ vũ tình nửa phần nữ nhân như vậy rõ ràng đều là tiêu hành vân bạn gái nói đùa cái gì khẳng định là giả tại quách đào ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tiêu hành vân đã bắt đầu là ba nữ nhân lẫn nhau giới thiệu ngươi chính là a tình tỷ Tỉ a thật là xinh đẹp ta là a kỷ về sau xin nhiều chiều cố a tình tỷ Tỉ xin chào ta là a anh thường xuyên nghe a vân nhắc tới ngươi về sau xin nhiều chiều cố chương 444, t h ự c phẩm mỹ vị chương 444, t h ự c phẩm mỹ vị tạ vũ t ỉ n h từ mẫu thân chỗ nào học không ít kinh nghiệm vốn định bày b ã i xuống chính cung vợ cả tiêu ngạo nhưng làm sao hai cái này mọi từ quá khiêm tốn thái độ vô cùng tốt muốn cho cái hạ mã h uy cũng không tìm tới lấy c ớ khu khu chào các ngươi chẳng thể trách a vân thường xuyên lén lút đem các ngươi đưa đến trên thuyền câu cá các ngươi nhìn xinh đẹp như vậy ta nêu hắn cũng sẽ làm như vậy hai bên một hồi thương nghiệp lẫn nhau nâng bầu không khí rõ ràng dễ dàng hơn và tiêu giao hiệu lái ra bến tàu sau đó ba nữ nhân đã cùng tiến tới. lưu d i ữ trò chuyện không ngừng con thỉnh thoảng chừng tiêu hành vân một chút nàng nhóm rõ ràng tại lên án tiêu hành vân vô lại với các cùng với ngày thường thô bạo hành vi tiêu hành vân chỉ có thể bồi khuôn mặt t ư ơ i cười trước hết để cho nàng nhóm phát tiết một chút và trong lòng các nàng thư thái chính mình mới năng lực dễ chịu quách đ ả o ở bên cạnh thấy vậy rất hâm mộ hắn nói được nhẹ nhàng linh hoạt muốn thành lập một cái đảo đào hoa muốn đem bạn gái cũng tiếp vào ở trên đảo vượt qua thần tiên quyến lữ cuộc sống tốt đẹp nhưng mà hắn vấn đề nhiều nữa đâu rất nhiều bạn gái căn bản không biết sự tồn tại của đối phương và tầng này giấy cửa sổ để lộ sau đó không biết năng lực lưu lại mấy cái. hắn người bạn gái này còn không biết tình huống tính nghiêm trọng đong đưa cánh tay của hắn làm nung nói đào ca ngươi cũng không thể học cá vân như thế tiêu xài tâm ngươi dám đồng thời mang ba nữ nhân lên t h u y ề n ta thì nhảy xuống biển cho người xem t i ê n tâm đi b ả o bảo ta cùng hắn không giống nhau q u á c h đảo nghĩa chính n ô n từ bảo đảm nói nội tâm lại tại t i ê u gen khẳng định không giống nhau a lao tử bạn gái càng nhiều a hai bên quen thuộc sau đó tại khoang thuyền phòng giải trí h á t một hồi ca sau đó đến bong tàu hưu nhàn khu hướng địa hóng gió phơi nắng thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đến cơm chưa thời gian hôm nay món chính là hơn ba trăm cân cá song long đồn phó thái là năm cân đa trọng cá đủ và n g lớn phụ thái là một ít thường gặp t ô m cá cua cùng với r a u dưa hoa quả vì khả năng nhìn có tính chấn động nấu ăn trước đó tiêu hành vân còn cố ý để người đem cá s o n g long đồn khiên ra đến ở trước mặt mọi người đi dạo một vòng mới một lần nữa n h ắ c hồi phòng bếp mọi người sôi nổi chụp ảnh chụp ảnh chung phát tại vòng bằng hưu bên trong bức ách phát tại vòng bằng hưu trong chia sẻ thức ăn ngon vui vẻ có thể được đến dạng này long trọng chấp hành quách đào cảm thấy rất có mặt mũi cười to nói tiêu lao bản đại khí cảm tạ tiêu lao bản chiêu đãi lần sau đến phúc thị hoặc là đến đô ta đến sắp đặt ha, ha. huynh đệ ta nói lời này thì quá k h á c h khí không bao lâu thân kiêm nhiều chức nữ vệ sĩ liền đem đầu này cá s o n g long đồn phá vỡ một phân thành hai làm mười mấy loại khác nhau cá s o n g long đồn thức ăn liền phá mở một nửa cũng không dùng hết thiên ma long đồn canh đầu cá dầu c h i ê n da cá hấp long đ ồ n viên thịt kho tàu long đ ồ n thạch nồi long đ ồ n long đ ồ n xạ xi、si、m ì trừ r a long đ ồ n còn có một cái hấp cá đủ và n g lớn cùng với cái khác r a u dừa hoa quả không nói trước hương vị làm sao chỉ bằng này phẩm tướng liền biết là chuyên nghiệp hòa quả tiêu hành vân cho nàng mở lương cao thì tuyệt đối siêu giá trị、và hôm nay cơm t r ư a cũng quá phong phú cảm tạ a vân chiêu đãi mọi người cộng đồng nâng chén mọi người ăn vài miếng l i ề n bắt đầu nâng chén h ô kính người đồng lứa giao tế rất đơn giản có ăn có uống là được cá s o n g long đồn chất thịt dày đặc dồi dào mang theo nhai kỉnh hương vị ngon so với bình thường cá mú cảm giác càng tốt hơn càng đ ể người ngạc n h ư là hôm nay đầu này cá s o n g long đồn cảm giác so với tiêu hành vần trước kiên nến qua cá s o n g long đồn càng tốt hơn vì ngon chứ sưng cá đủ vàng lớn tại đây cái long đồn trước mặt cũng ảm đạm phai mờ quách đạo ăn vài miếng cá sông long đồn thịt hoảng sợ nói ăn quá ngon a ta trước kia thì nếm qua một cái hơn hai trăm cân cá s ô n g long đồn cùng hôm nay đầu này so sánh quả thực cùng rác thải giống nhau không cách nào hình dung tiêu hành vân t h ì t a o mày nói con rồng này đụn chất thịt s á t thực để người ngạc nhiên so với ta nếm qua cái khác long đồn phẩm chất cao hơn rất nhiều nếu long đồn chất thịt cũng giống như hôm nay đầu này như vậy k i a cái gì tôm hùm chấm đỏ đế vương cua cũng đem không có giá cao ý nghĩa tạ vũ tình nói ra khó không thành long đồn cá mú trọng lượng đạt tới trình độ nhất định chất thịt cùng cảm giác cũng sẽ tùy theo tăng lên kỳ thực ta thì là lần đầu tiên ăn vào lớn như vậy long đồn trước k i a ăn vào hơn một trăm cân long độn cảm giác mặc dù không tệ nhưng còn kém rất rất xa hôm nay đầu này đúng lúc này còn tại trong phòng bếp bận rộn muốn làm cuối cùng một đạo thịt kho tàu long độn ngư bụng nữ vệ sĩ cầm một viên lớn t r ừ n g bằng móng tay thanh v ả y màu xám đi đến phòng ăn lão bản vừa nãy ta tại thu thập long độn nội tạng lúc phát hiện một viên kỳ quái lân phiến dường như có hơi phát sáng có phải hay không nó nuốt vào cái gì bảo thạch tiêu hành vân tiếp nhận lân phiến xem xét phía trên quen thuộc dao long khí tức n h ư n g hắn trong nháy mắt xác định này chính là mọi người đang điên cùng tìm kiếm mảnh vải rồng này cũng không phải cái gì bảo thạch nhưng nó so với bảo thạch càng quý giá hơn các ngươi không phải nghĩ biết đạo long vạy dáng dấp ra sao sao này nếu như ta suy đoán không sai này một viên chính là mảnh vảy rồng như vậy thịt của nó chất cảm giác tăng lên cũng có thể tìm thấy giải thích lý do chính là bởi vì nuốt khối này mảnh vảy rồng thịt của nó chất mới biết tăng lên đáng tiếc ta câu quá sớm nếu để cho nó lại tiêu hóa mấy tháng nói không chừng thịt của nó chất sẽ để cho tất cả chúng ta kinh ngạc mọi người nghe xong ánh mắt mọi người cũng tập trung ở tiêu hành vân trong tay vảy nhỏ bên trên cái gì nó chính là trong truyền thuyết long lân nhanh để cho tên a ta xem xét. Để cho ta xem xét, m Để cho ọ khác này g từng cái nữ g cái nhìn e cá, anh, anh được được cá, vệ, vệ sĩ sướng đến phát dội rồi, rồi vừa nay có thể còn có một số khác h thường tâm tư nhưng mà có khoản này kết xù tiền thưởng nàng ý tưởng gì cũng không có cái khác ba tên nữ vệ sĩ có cái khác ban thường nhưng mà phát hiện mảnh vải rồng ban thường liền không có phần của các nàng thượng phạt rõ ràng đây là trên thuyền quý c ũ bên kia quách đào cầm mảnh vải rồng lật tới lật lui nhìn trong miệng còn thầm nói là cái này long lân nhìn thì không có chỗ kỳ quái gì a c ũ n g bình thường vậy cá không có gì khác nhau nói xong hắn còn tìm đường chết hướng trên ngón tay vẽ bông chốc máu tơi ư trong nháy mắt tuôn ra s o đao tử còn nhanh hơn ôi đau quá t a mẹ nó thực sự là náo tản vì sao hướng trên ngón tay họa kia bông chốc c chúng người nhìn nhau xứng sở đối với hắn rất là tán thành s á c thực nao t à n trước mặt chính là bàn ăn cùng với hàng loạt kim loại bộ đồ ăn ngươi hướng bộ đồ ăn trên h ỏ a mấy cái không được sao tạ vũ tình nói ra long lân cho ta để ngươi bạn gái giúp ngươi xử lý vết thương tủ thuốc ngay tại bên cạnh trong ngăn tủ a được rồi q u á c h đào bất đắc dĩ đem long lân giao cho tạ vũ tình tống an kỳ ở bên cạnh thăm dò q u a đầu vì dám bảo người trong nghề tư thế nói ra đột nhiên xem xét s á c thực như là bảo thạch m ạ n h vỡ tại dưới ánh đèn sẽ có sáng trói tia sáng kỳ dị thì không biết tất cả long lân lớn đến bao nhiêu cái này lớn chừng bằng móng tay mạch vỡ thế mà so với điện thoại di động của ta còn nặng quá bất khả t thân làm thâm niên ăn hàng triệu anh anh liền nói muốn này mai mảnh vải rồng có làm được cái gì còn không bằng lấy nó tới đức ngư như vậy uy ra tới ngư hương vị cực kỳ ngon chúng ta vĩnh viễn không thiếu cực phẩm thịt cá ăn tiêu hành vân treo k ẹ o nói ngươi chỉ có biết ăn này nho nhỏ một viên mảnh vải rồng giá trị ít nhất trăm vạn có này một trăm vạn đủ ngươi mua bao nhiêu ngư ăn tạ vũ tình n ít hắn một cái giúp đỡ triệu anh anh nói chuyện nhà chúng ta a anh năng lực ăn là phúc ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì nhà chúng ta lại không thiếu tiền để cho ta nói à này mai mảnh vải rồng thì lưu lại đi mặc kệ là cho cá ăn hay làm h i thành mặt dây truyền đều được h ả o gia hỏa ba nữ nhân mới gặp mặt bao lâu à thì hình thành mặt trận thống nhất nhất trí đối phó chính mình cái này trai h ư chương bốn trăm bốn mươi lăm cầu ngươi làm người đi chương bốn trăm bốn mươi lăm cầu ngươi làm người đi kỳ thực tiêu hành vân cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi bán tiền gì à hắn đ ờ i này cũng không phải chưa từng thấy tiền nào có bán mình lân t h i ế n lại nói đây chỉ là một chút vậy giao long cùng chân chính long lân ngày đêm khác biệt hắn muốn chân chính long lân cũng chỉ là một câu mà thôi mọi người đem khối này mảnh vảy dòng truyền nhìn xem một vòng sau đó lại trở về tiêu hành vân trong tay tiêu hành vân tiện tay tại kim loại cái mỗi trên vẽ mấy lần trực tiếp đem một cái ủy n ộ t cái mỗi họa thành hai đoạn mọi người trợn mắt há hấp ổn một là không ngờ rằng long lân như thế sắp bén hai là không ngờ rằng tiêu hành vân lực lượng như thế đại ba là thay quách đào bóp đem mồ hôi hắn vừa nãy may mắn chỉ là nhẹ nhàng vẽ bấu chốc nếu dùng sức quá mạnh ngón tay có thể liền không có những thứ này có thể liền không c é n n h ư vậy thứ gì đó lại dám nuốt vào bụng cũng không sợ không tiêu hóa tiêu hành vân nói thầm một câu không biết những thứ này loại cá làm sao hấp thụ mảnh vải dòng phía trên năng lượng nhưng là từ đầu này cá song long đồn hương vị đó có thể thấy được nó xác thực đã hấp thu một ít long lân năng lượng mới biết n h ư ờ n g thịt cá phẩm chất tăng lên rất nhiều mọi người do xoáy tàn vân đem một cái b à n này đồ ăn đã ăn xong kỳ thực chủ yếu là tiêu hành vân ăn tiêu hành vân khẩu vị tự nhiên không cần phải nói một mình hắn có thể ăn tất cả thức ăn một nửa thậm chí nhiều hơn mọi người đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc bởi vì hôm nay có khách ở đây bốn tên nữ vệ sĩ tại trong phòng bếp lưu lại một ít đồ ăn trên cơ bản có thể nhét đầy cái bao tử nếu chưa đủ ăn nàng nhóm có thể tùy thời lại lần nữa làm điểm này quyền hạn vẫn phải có đầu này cá sông long đồn quá mỹ vị may mắn còn thừa lại hơn phân nửa buổi tối chúng ta tiếp tục ăn mọi người xoa bụng rõ ràng vô cùng căng cứng lại cao hứng bừng bừng thảo luận bữa tối không bao lâu tiêu giao hiệu đã đến ngày h ô m qua vị trí tiêu hành vân mang theo tạ vũ tình quét đào đám người đứng ở đầu thuyền bong thuyền ngóng nhìn bên cạnh phía trước hải vực chỗ nào đỗ nhìn lít nha lít nhít thuyền còn tại tìm kiếm mảnh vải rồng q u á c h đào kinh ngạc nói ta dựa vào p h í a khu vực này chỉ ít có mấy ngàn con thuyền đi cũng chen một khối cũng không sợ lật thuyền tạ vũ tình liền nói đều nói trước mấy ngày có dao long độ tiếp bị thiên lôi phép nhưng nhiều người như vậy cũng đến tìm kiếm long lân cuối cùng có bao nhiêu người có thể đủ biến thành may mắn tiêu hành vân cười nói cho nên chúng ta tại phụ cận nhìn xem náo nhiệt là được rồi tuyệt đối không cùng bọn hắn chen thành một đoàn lại nói trong tay chúng ta đã có một viên mảnh vải rồng đúng đúng đúng mọi người trang miệng một lời phụ hòa nói lúc này có một cái du thuyền từ phía trước đi ngang qua vòng quanh chen t r ú c khu vực dùng loa phóng thanh cùng vô tuyến hệ thống truyền tin đồng thời gào to giá cao thu mua mảnh vải rồng mỗi mảnh v ụ n trăm vạn các bước chất lượng tốt mảnh vỡ có thể tăng giá trên không không giới hạn mọi người trợn mắt há hớm tư h u Long mã tiên sinh ư nhãn lực phi p h à m cũng nhìn thấy tiêu hành vân còn hướng hắn khẽ gật đầu coi như là chào hỏi ngươi biết vị lao nhân kia quách đào ngạc nhiên hỏi tiêu hành vân nói ra gặp qua hai lần thì tán gấu qua vài câu nhưng cũng không sao quen thuộc làm gì ngươi thì nhận ra hắn quách đào không thắng thổn thức thở dài gặp qua thì có thể nói là chưa từng thấy người khác cũng gọi hắn tư mã tiên sinh thân phận địa vị siêu nhiên một ít quan lại quyền quý cũng tính hắn ba phần ta đứng ở một đám trưởng b ố i bên trong hướng hắn vẫn ăn lúc hắn đoán chừng cũng không thấy ta ừ n dạng này người sẽ chạy đến trên biển thu mua long lân kia lại có cái gì hiếm l ạ bọn hắn không tới ta lại cảm thấy không bình thường nghe nói tư mã tiên sinh là người trong đạo môn không biết là tôn giáo nhân sĩ hay là có tu hành kỳ nhân dị sĩ dù sao đ á m kia quan lại quyền quý đối với hắn vô cùng cung kính cũng cái gì nhân đại ta không tin thế gian này còn có người tu h à n h được rồi ta không trò chuyện cái đề tài này câu cá tiêu hành vân nói được nửa câu thì chủ động ngừng bởi vì hắn đều có thể có phân thân hải xả cũng đã tiến hóa thành l o n g những tia cổ lao tông phái truyền thừa xuống một ít kỳ nhân dị sĩ lại có cái gì không thể nào quách đào dường như nghĩ tới điều gì cấm kỵ thì ngậm miệng không nói bắt đầu chuyên tâm câu cá đúng lúc này tiêu hành vân điện thoại di động vang lên là la đại hải đánh tới h ẹ c h ặ t điện thoại a vân người đến khu vực biển sâu tìm kiếm long lân sao ta tại phụ cận nhưng không có bước vào tìm kiếm long lân khu vực khắp nơi đều là thuyền quá chật trội chưa đi đến là được quá mẹ nó chật trội lao tử chen lấn hai ngày mới thốt ra tới n g ư ơ i mới từ bên trong ra đây tìm thấy mảnh v ả y rồng sao t ì m cọng lông hào đều không có tìm thấy một cái khắp nơi đều là người khắp nơi đều là thuyền chúng ta người trên thuyền nghĩ câu mấy con cá nấu ăn đều không được mắt thấy trên thuyền mang đồ ăn nhanh dùng xong rồi chúng ta không trốn nữa ra đây có thể thì chết đói ở bên trong ta cho ngươi phát tọa độ định vị ngươi tới tìm ta tiễn ngươi mấy con cá chí ít trước bảo đảm các ngươi người trên thuyền không đói chết cảm ơn tiêu lão bản tiêu lão bản đại khí ta liền tới đây la đại hải cùng tiêu hành vần cũng coi là sinh tử chi g a o ngẫu nhiên nút ăn điểm đồ ăn thì rất bình thường nửa giờ sau la đại hải du thuyền câu cá lai tới cũng tại tiêu giao hiệu bên cạnh dừng lại la đại hải đứng ở mép thuyền sông tiêu hành vân hồ a vân các người đến bao lâu nơi này ngư khẩu thế nào vừa tới không lâu ngư khẩu không sai cùng ngươi nói chuyện điện thoại xong sau đó chúng ta người trên thuyền đã câu được hơn hai mươi con cá các ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi ném đi qua tùy tiện cái gì ngư chỉ cần có thể ăn là được ừ n vậy ta thì chọn rẻ nhất lột ra ngư ba lăng ngư cá m g i biển cá nhổng ta dựa vào cầu ngươi làm người đi ha ha đùa dỡn chúng ta câu đi lên kém nhất ngư cũng là cá vược tiêu hành vân nói xong theo khoang đông lạnh v ứ t lên đến mấy đầu vừa đông lạnh trên cá vược cùng với mấy đầu cá hố đơn giản bao vây sau đó ném cho la đại hải cảm ơn huynh đệ chúng ta t r ư ớ c về khoang thuyền nấu cơm ăn no rồi trở ra câu cá nói xong la đại hải cùng một đám bụng đói kêu vang láo câu cá tiến vào khoang thuyền phong bếp cùng nhau vội vàng nấu cơm nhìn tới bọn hắn xác thực đói bụng lắm nếu không không thể nào không ai vào lúc này vung mấy gậy che câu cá luôn luôn thích nói dỡn la đại hải thì không tâm tình mở tiêu hành vân trò đùa nếu đặt ở bình thường bao nhiêu đều sẽ trêu ghẹo vài câu nói hắn lại mang mấy cái xinh đẹp mỹ triệu anh anh đem ngư kéo ra mặt nước một cái màu đỏ cá đá quý lộ ra xinh đẹp thân ảnh triệu anh anh con mắt tỏa ánh sáng vui vẻ nói và、wow, nay thiên vận khí coi như không tệ câu được một cái cá đá quý buổi tối có thể đem nó làm thành xạ xì mi a tình tỷ ngươi tới giúp ta đem nó chép đi lên được ta cũng đã lâu không có câu được cá hồng ngọc dính dính ngươi hỉ khí tạ vũ tình nói xong cầm lấy vật lưới liền đem đầu này nặng sáu bảy cân cá hồng ngọc tông lấy mau mau a tình tỷ ngươi gậy che thì bên trong cá đứng ở bên cạnh tống an ký nhắc nhở ba nữ nhân đã bắt đầu quen thuộc lẫn nhau tồn tại tại câu cá trong quá trình liên tiếp chuyển động cùng nhau ngược lại đem tiêu hành vân bỏ qua một bên tiêu hành vân chỉ có thể ở trong lòng khinh thường nói ừ hiện tại bao đoàn qua sớm buổi tối các ngươi lại chân thành hợp tác đi quách đảo thì mang theo bạn gái đứng ở ngoài ra một bên câu cá hai người ngọt ngào xì xào bàn tán ngược lại cũng thỉnh thoảng chuyển đến vui sướng tiếng cười thời gian trôi qua rất nhanh trong n g á y mắt đã đến hoàng hôn dáng chiều chiếu đỏ lên mặt biển thu mua mảnh vải dòng du thuyền lượn quanh một vòng lại quay về cũng dừng sắt ở tiêu giao hiệu ngoài ra một bên tư mã tiên sinh cao giọng hô tiêu lá bản các ngươi câu được bao nhiêu ngư có thể bán chúng ta một ít sao Chúng tiêu a ra trên đây đồ mấy ngày, trên thuyền đồ ăn mau tạm ăn ăn hết, t h ờ lại tạm thời mới không nghĩ chỉ có thể tạm thời thu n g trở một ít về, có mua mẻ u y n l i ệ nấu ăn. c hành ư chương ơ n trên thuyền giao dịch, 446, trên thuyền g giao giao 446, 446, Tiêu dịch, dịch. h vân đầu tiên là cảnh giác dò xét t ừ mã tiên sinh một chút đang lo lắng đối phương có phải ôm lấy cái khắc mục đ í c h lúc bên cạnh quách đào đã chờ không nổi nhỏ giọng nhắc nhở a vân mau trả lời ứng hắn a tiểu này kỳ nhân dị sĩ ta mẹ nó cũng nghĩ lịnh vợ hắn ngươi còn do dự cái gì a đúng hắn muốn mua ngư cũng đừng thu tiền trực tiếp đưa cho hắn tiêu hành vân không có phản ứng q á c h đào tư h mã n g h tiên sinh cười nói ha ha đa tạ tiêu tiên sinh ngươi có thể giúp chúng ta bận rộn nói xong bọn hắn cười du thuyền lại hướng tiêu giao hiệu tới gần một ít gần như sắp muốn dựa chung một chỗ tư mã tiên sinh nhẹ nhàng nhảy lên thì nhảy tới tiêu giao hiệu bên trên cả người vẫn như c ũ duy trì phong độ nhẹ nhàng t ừ tế h một nam một nữ theo sát phía sau nhảy đến tiêu giao hiệu bên trên cũng không thấy bọn hắn có cái gì cật lực nét mặt tiêu hành vân nét mặt không thay đổi loại động tác này hắn nhắm mắt lại thì có thể làm đến không có gì ly k ỳ chỗ đang câu cá triệu anh anh lại lông mày nhữ lại quan sát tỉ mỉ bọn hắn vài lần ở trong mắt nàng mấy người kia cũng là cao thủ chân chính lúc này ở mênh mông trên biển lớn gặp được cao thủ như vậy khẳng định phải gấp bội cẩn thận các ngươi câu được đều là cái gì ngư tư mã tiên sinh hỏi tiêu hành vân chứng trạc đàng hoàng hồi đáp hải ngư được rồi vấn đề này tương đương hỏi không nếu ngươi năng lực tại trong b i ể n rộng câu được ca sông thế thì ly kỳ tư mã tiên sinh thì không tức giận tiếp tục hỏi có hay không có đặc biệt lớn ngư ta yêu thích gan c á lớn đúng dịp không phải ta thì thích lớn nhưng mà vô cùng đáng tiếc hôm nay câu được một cái lớn nhất ngư chỉ có hơn ba mươi cân tiêu hành vân nói xong đã mở ra khoang đông lạnh nhường chính bọn họ tuyển với lại những thứ này ngư câu đi lên lúc tiêu hành vân cũng cẩn thận đã kiểm tra tại trong bụng của bọn nó không hề có phát hiện hơi thở của giao long cho nên trong bụng không thể nào có dấu mảnh vải rồng tư mã tiên sinh thu mua cả lớn đoán chừng cũng nghĩ tìm kiếm chút vận may Xem x é tiêu bụng bảy trong có hay không có mảnh rồng. Chúng ta thì không chọn lấy, chỉ cần là cá lớn n g cá có có chỉ cá được, ta thì hay lấy, là đều ư giúp chúng ta lấy tới hai mươi cái là được rồi. i được ta t lấy là mấy Được. hành vân là rất dễ nói chuyện người cầm lấy móc câu đem một vài cá lớn theo khoang đông lạnh vớt lên đến ném tới bong thuyền x ư n g một chút xem xét cần bao nhiêu tiền tư mã tiên sinh mỉm cười nói tiêu hành vân vừa định nói chuyện một cắm thẳng tìm thấy cơ hội sen vào quét đảo đục lên đến nói ra không cần xứng điểm ấy ngư còn thu tiền gì à tiện các ngươi tư mã tiên sinh nghiêm túc nói ra vậy cũng không được vô công không nhận lộc hẳn là thiếu tiền chính là bao nhiêu tiền q u é trong đ l này có mã giao ngư cá vược cá mù và hơn hai mươi cái cộng lại tổng cộng có hơn năm trăm i n h cân tính được muốn hơn ba v n viên ta đến thanh toán đi đi theo sau tư mã tiên sinh tên kia cô gái xinh đẹp lấy điện thoại di động ra cho tiêu hành vân quét mã trả tiền nàng nhóm trên thuyền mạng lập tín hiệu có chút tạm quét hai lần quét không lên nhưng nàng lại lười nhác hoán đổi tiêu giao hiệu trên mạng lập tín hiệu thế là nói ra tiêu tiên sinh ta trước thêm bạn mẹ chát chờ ta về đến trên thuyền lại cho người chuyển khoản ách được rồi tiêu hành vân h i ể u rõ mạng thanh toán lúc đúng mạng tín hiệu yêu cầu tương đối cao cũng không có suy nghĩ nhiều thì chủ động tăng thêm nàng mẹ chát người phụ nữ h ệ chặt tên gọi thanh hà ảnh chân dung là một gốc liên hoa vô cùng đơn giản ngược lại cũng phù hợp người tu hành thân phận bọn hắn tăng thêm hệ chát lúc tạ vũ tình lại dùng tràn ngập ánh mắt cảnh giác xem kỹ thanh hà chẳng qua thấy được nàng kia lạnh lùng bên trong mang theo một tia bi quan trán đời khó gần khí chất lúc này mới yên tâm cảm thấy loại nữ nhân này cùng nhà mình nam nhân không thể nào sinh ra cái gì ước mắc mấy tên nữ vệ sĩ giúp đỡ đem ngư ném tới đúng phương du thuyền bên trên giao dịch cơ bản hoàn thành tư mã tiên sinh nói với tiêu hành vân tiêu tiên sinh nếu đang ăn ngư lúc ăn vào cái gì kỳ quái lân phiến có thể liên hệ chúng ta chúng ta giá cao thu mua mỗi mai kỳ quái lân phiến trăm vạn cất bước tiêu hành vân âm thầm n h ữ n môi tư mã tiên sinh ngươi nói thẳng thu mua long lân chính là còn nói cái gì kỳ quái lân phiến dường như ta chưa từng nghe qua những thứ này tin tức ngầm dường như ha ha ngược lại là lao phu quá độ cẩn thận đợi lát nữa ta nhường thanh hà cho ngươi gửi đi mấy tờ mảnh vải giống bức ảnh nếu như gặng nếu như gặp tiêu hành vân đáp ứng rất sung sướng dù sao hắn lại không định bán cho đối phương đáp ứng một chút lại có làm sao nói xong tư mã tiên sinh mang theo một nam một nữ lại nhẹ nhàng trở về chính mình du thuyền rất nhanh du thuyền thúc đẩy chuyển đến tiêu giao hiệu năm trăm linh m chi ngoại địa phương lại lần nữa dừng lại mà thanh hà đã tăng thêm tiêu hành vân ngoại trát cũng đem ba vạn khối tiền chuyển cho tiêu hành vân ta gọi thanh hà về sau phát hiện tương tự mảnh v ả y rồng m ờ i theo thời liên hệ ta giá cả sẽ không để ngươi thất vọng nói xong câu đó nàng liền phát năm tấm mảnh vải rồng bức ảnh dường như đều là thanh vải màu xám lớn tượng nắp bình tiểu nhân tượng móng tay Đối với những tiêu h h ứ này lân p ế n t i hành vân quá quen trở h u ộ c n à về một chữ cao hơn nàng lạnh thì tắt đi không chát tất nhiên nhận được bán cá tiền còn nói mỏ cái gì a chậm trễ chính mình câu cá lúc này quách đào đi tới hối hận được đập thẳng đùi a vân ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu nhiều cơ hội tốt định b ỡ t ừ mã tiên sinh à, ngươi thế mà cứ như vậy l à n phí ngươi không phải có một viên mảnh v ậ y giống nha sao không b á n cho hắn bao nhiêu có thể kết xuống một chút tình cảm ngươi nghĩ chuyện tốt gì đâu ngươi không thấy được lao đầu kia không thích người khác định b ỡ thậm chí không thích thiếu người một chút xíu ân tình hắn như vậy n g ư bức h ố n g hống ngươi làm gì mặt nóng r á n người ta m ô n g lạnh vàng ra thế của ngươi bối cảnh cần như vậy phải không d... ngươi không hiểu nhà chúng ta mặc dù có chút quyền thế nhưng mà gặp được một ít thần bí quỵ dị thứ gì đó cũng không phải xin giúp đỡ dạng này kỷ nhân dị sĩ được rồi được rồi bỏ qua thì bỏ qua ta không đề cập tới chuyện này buổi tối ta phải ăn nhiều mấy khối long đột thịt đền bù một chút nội tâm nhận làm hại ha ha ngươi chỉ là muốn đại bộ thân thể một cái buổi tối nhiều giày vào một hồi mà thôi Má, l ờ i gì đến trong miệng ngươi cũng như thế trói thai tại sao ta cảm giác ngươi có độc lưỡi thiên phú bắt hai cắn ai ngươi đoán đúng l a o tử chính là độc x à thân quen sau đó quét đ à o thì bắt hắn không có cách khắp nơi ăn quả đắng lúc này ngoài ra một bên la đại hải ô a vân vừa nãy ta thấy có người đến ngươi trên thuyền thu cá còn lại ngư lấy được đ ủ buổi tối ăn sao chúng ta này một hồi thì câu được không ít ngư trước trả lại ngư ơ i một ít đi tiêu hành vân hướng hắn phất phất tay thôi đừng c h é m gió lão tử đưa ra ngoài ngư nào có lại đòi về đạo lý chúng ta trên thuyền ngư còn có rất nhiều đủ ăn ngươi cũng đừng thào phần này tâm la đại hải cười to nói ha ha coi như ta thiếu ngươi một bữa rượu trở trở lại trên bờ ta mời ngươi cùng đệ mội đi tốt nhất t i ể u lầu hải sản ăn trực một bữa vậy ngươi phải chuẩn bị thêm chút tiền riêng ta cấp cho ngươi mang ba cái đệ mội quá khứ đừng đem ngươi ăn phá sản thảo xem như ngươi lợi hại mang ba cái quá khứ hiện tại cũng như thế trắng t r ậ sao h tiêu hành vân cơi đ ạ i ý không thèm để ý chút nào bên cạnh ba nữ nhân đối diện chính mình mắt trở trắng quách đào cũng nghĩ đúng tiêu hành vân mắt trở trắng ngươi không định bợ tư mã tiên sinh dạng này kỳ nhân dị sĩ lại đúng một cái bình thường thuyền lao bản n h i n t í n h như vậy độ cái gì à, chương bốn trăm bốn mươi bảy phân thân biến hóa chương bốn trăm bốn mươi bảy phân thân biến hóa tiêu hành vân không h i ể u quách đào đúng kỳ nhân dị sĩ sùng b á i t ì n h bởi vì hắn bản thân liền là kỳ nhân dị sĩ hắn phân thân là một con rồng tại hiện nay thời đại này thực lực có thể đã sớm vượt qua đứng đầu nhất đám người kia bản thể của hắn đạt được phân thân năng lượng phản hồi cũng biến thành cực kỳ sức chịu đựng kinh người tốc độ phản ứng có thể so với long xà những thứ này b ờ u ép ép trồng chất lên nhau thực lực cực kỳ khủng bố nếu dùng tại trong thực chiến một mình hắn có thể treo lên đánh một đống kỳ nhân dị sĩ quách đào không biết những thứ này cho nên cảm thấy xem không h i ể u tiêu hành vần câu đố chi làm việc đúng một cái bình thường t h u y ề n lao bản làm sao nhiệt tình đúng từ mã tiên sinh cao nhân như vậy lại hở h ữ g t r ờ i đã tối rồi tiêu giao hiệu trên mọi người đem còn lại kia một nửa cá song long đồn đã ăn xong mỹ vị hải sản vốn là có thể để người tinh lực dồi dào húng chi con rồng này độn hấp thu một ít giao long năng lượng hiệu quả càng là hơn kinh người không phải sao n h ì n một ngày n a m nhân đã sớm chờ không nổi hồi phòng ngủ cái gì câu cá đều là hiền giả thời gian mới việc làm trên thuyền gian phòng cách lâm hiệu quả phi thường tốt nhưng quách đào cảm thấy nay thiên phong lạng không lớn thuyền lại lay động đến lợi hại kém chút say sóng hôm nay long độn thịt quả thật làm cho hắn thực lực tăng gấp b ộ i hắn trong phòng nghỉ ngơi nửa giờ mới về đến bong thuyền câu cá kết quả lại phát hiện trừ ra bốn tên nữ vệ sĩ tại dùng máy câu điện câu cá tiêu hành vân cùng hắn ba cái xinh đẹp bạn gái đều không tại bong tàu lão bản của các ngươi bình thường trong đêm không câu cá sao quách đào thuận miệm hỏi một câu lão bản của chúng ta trong đêm câu cả à ch trên cơ bản không câu đệ nhị thiên tài năng lực nhìn thấy thân ảnh của hắn quách đ à o cảm thấy mình miệng quá tiện không nên hỏi loại vấn đề này người ta có bản lĩnh chính mình hay là khác quan tâm loại chuyện này hắn câu được trong đêm m ộ ư ơ i hai giờ thực sự không chịu đổi mới hồi phòng ngủ tiêu hành vân quả nhiên như nữ vệ sĩ nói trong đêm chưa hề đi ra câu cá đệ nhị thiên tài nhìn thấy hắn mang theo ba cái tơi ư cười d ạ n g rỡ bạn gái nói một chút tiếu tiếu ra hiện tại b o n g thuyền quách đ à o hâm mộ bộ mặt hoàn toàn thay đổi vụ trộm tiến đến tiêu hành vân bên cạnh nhỏ giọng hỏi giáo dạy ta ngươi dùng cái gì rượu chiêu năng lực đồng thời hàng phục nhiều như vậy bạn gái tiêu hành vân chứng c h ạ c đàng hoàng nói ra chúng ta tình cảm thâm hậu nào có cái gì tiểu diệu chiêu đơn giản là trên người các nàng tiêu tốn thời gian tương đối lâu mà thôi lời này mạnh mẽ nghe dường như không có vấn đề gì nhưng mà cẩn thận một cân nhắc luôn cảm giác ở đâu không thích hợp quách đào trực tiếp tự bế chạy đến thuyền ngoài ra một bên câu cá căn bản không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ mười giờ sáng nhiều la đại hải cho tiêu hành vân lên tiếng kêu gọi lái thuyền trở về tại nơi này căn bản không có tìm thấy mảnh vảy rồng cơ hội ngư khẩu cũng là lúc tốt lúc xấu có người không chịu nổi chỉ có thể về nhà mà tư mã tiên sinh chỗ kia chiếc du thuyền đã sớm ra ngoài thu mua mảnh vải rồng mặc kệ có người đạt được mảnh vải rồng bọn hắn đều muốn ra sức gào to p h í a khu vực này thuyền có thể chặn quá lâu có người muốn hồi bến tàu cũng ra không được không có cách nào đành phải báo cảnh sát hải cảnh đã đến hiện trường xua tán đi phía ngoài cùng những kia chen trúc thuyền bị vây khốn ở khu vực trung tâm thuyền cuối cùng có thể trốn ra được những thuyền này chỉ trên người hiện tại cũng không muốn cái gì mảnh vải rồng bọn hắn trên thuyền đồ ăn cùng nước ngọt đã hết sạch chỉ nghĩ nhanh lên về nhà ăn uống no đủ lại hào, hào ngủ một rớt nói được có chút đạo lý a đ ư ề c rồi chúng ta thì không vào trong tham gia náo nhiệt đúng giữa trưa chúng ta ăn cái gì món ngon nhất long độn hôm qua đã ăn xong lại ăn bình thường ngư nhặt như n ư c úc khó mà ngất xuống hôm qua a anh câu được một cái sáu bảy trọng cá hừng ngọc làm thời không chết nuôi dưỡng ở khoang nước tuần hoàn hôm qua ta đem khối kia mảnh vải rồng cho nó ăn ngày này nó bao nhiêu cũng có thể hấp thụ một chút mảnh vảy rồng trên năng lượng thần bí chất thịt cảm giác không biết có thể tăng lên bao nhiêu lúc này mới thời gian một ngày ta không tin thịt của nó chất sẽ tăng lên chúng ta hay là suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác tìm thêm một ít mỹ vị nguyên liệu nấu ăn đi có đạo lý chờ chút ta đến đáy biển bắt chút tôm hùm con cua lên đây đi những đồ chơi này mới là món ngon đừng có nói dỡn nơi này là khu vực biển sâu nước sâu chỉ ít ba bốn trăm mét ai có thể lặn xuống đáy biển bắt tôm hùm con cua không có sâu như vậy ngươi theo máy g ò cá trên nhìn xem phía dưới rộng lượng đáng ẩm hình thành từng tòa núi nhỏ dường như khu vực những vị trí này chiều sâu chỉ có hơn một trăm mét ngươi được hay không à ta vừa nãy chỉ là thuận miệng nói ăn cái gì sao cũng được ngươi cũng đừng mạo hiểm nam nhân làm sao có thể nói không được chờ chút ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta quách đảo quả quyết lựa chọn ngầm miệng lại cảm giác càng nói càng không đứng đắn rất nhanh tiêu hành vân dưới sự giúp đỡ của tạ vũ tình đổi lại lặn xuống nước đ ồ bộ đây chỉ là tiêu hành vân che giấu hai mắt người trang bị không ai trên thuyền lúc h ắ n đều là mặc ao tám trực tiếp xuống nước hiện tại trên thuyền quá nhiều người mới mặc vào lặn xuống nước trang bị trên eo buộc lên túi lưới cầm trong tay một cây súng bắn cá tại trước mắt bao người chui vào trong biển quách đào nhìn thấy tiêu hành vân bạn gái một chút không lo lắng lúc này mới qua loa yên tâm nàng nhóm nên kiến thức qua tiêu hành vân năng lực lặn mới biết bình tĩnh như thế không bao lâu tiêu hành vân mang theo tràn đầy một túi lưới chiến lợi phẩm nổi lên mặt nước túi lưới bên trong nhìn hai cái đại tôm hùm năm con con cua bào ngư ốc biển hậu một số quách đào kinh ngạc nói n ó tiểu tử ngươi thực nhũ bất c à, ta nếu là có ngươi loại này câu chuyện thật nhất trí cái thuyền gỗ nhỏ ra biển cũng không lo ăn uống hắc hắc cơ thao vật lục h ớ kinh ngạc tiêu hành vân thầm nghĩ chính mình lặn xuống nước đi theo trên bờ giống nh có thể dưới nước hô hấp cũng được thấy do trong bóng tối con n mồi lại thêm chính mình cường đại sức chiến đấu cho dù tại đáy biển gặp được sang ngư đều có thể bắt bọn nó đánh cho hoa hoa gọi tiêu hành vân sau khi lên thuyền cảm giác được phân thân cảm nộ hết truyền thừa long tộc đã theo ẩn nấp bên trong tỉnh lại bụng đói kêu vang cảm giác đói bụng thì theo phân thân chỗ nào chuyển đến đây là phân thân tiến hóa thành long sau đó lần đầu tiên cảm giác được đói nó lúc này hình thể chỉ có khoảng mười mét nhưng m à huy áp cực kỳ đáng sợ từ nó tỉnh lại xung quanh sinh vật biển sợ tới mức trong nháy mắt nằm giảm xuống tại đáy biển di chuyển cũng không dám động một cái nó lắc lư đầu Há trong lúc i n đ e suy tư phân thân lân phiến có hơi rung động thân thể của nó trong nháy mắt thu nhỏ theo mười m é biến thành năm m cuối cùng trở thành chừng một m t chiều dài tượng một cái vừa ra đời bảo bảo long chứng bốn trăm bốn mươi tám cho ngươi mặt n mùi đúng không chứng bốn trăm bốn mươi tám cho ngươi mặt mùi đúng không tiểu long tại đáy biển bốn phía lêu lỏng cảm thụ lấy lột xuống mảnh v ả y d ồ n g vị trí chỉ cần những mảnh vỡ này tại xung quanh vài trăm dặm trong phạm vi mặc kệ bị cá lơn ăn hay là thất lạc ở đá ngầm khe hở bên trong đều có thể rõ ràng cảm giác ăn đi ăn đi nhanh lên lớn lên về sau nếu có thể tiến hóa ra một ít có trí lực lính tôn tướng cua ta cũng không trở thành mang theo đám kia chứ ăn ra gì cũng không biết cá voi sát thủ mò mâm toàn bộ làm nhưng cá voi sát thủ kỳ thực còn có thể giúp đỡ tiêu hành vần kéo thuyền nhưng mà trong mắt phân thân kia không có gì tài ba chỉ là khổ lực mà thôi lúc này một cái cá voi kiếm ăn trải qua nơi này mở ra miệm rộng đột nhiên khẽ hấp liền phải đem tiểu long cùng cái khác tiểu ngư hút vào trong bụng tiểu long trứng mắt dâu rồng bay múa đồng dạng há mồn khẽ hấp những k i a sắc bị cá voi hút tới trong miệng bầy cá cùng với cá voi tự thân đều bị nó phản hấp quay về miệng của nó dường như một cái túi căn g khôn tại nó hấp lực phạm vi bao phủ cá voi trong nháy mắt thu nhỏ đảo mắt liền bị nó nuốt vào trong bụng tiểu long phun ra mấy cái bong bóng như là ăn no ở hơi giống nhau lộ ra thỏa mãn nét mặt cuối cùng ăn no rồi dễ chịu tiểu long cơ bốn tiểu lòng chân ở trong nước tới lui nhìn như chậm chạm lại thoáng qua vài dặm tại trước nó mấy ngày độ kích chỗ còn có một số mảnh v ả y rồng chìm ở đáy biển không bị nhân loại cùng loài cá phát hiện chẳng qua nó cũng không có vớt ra tới ý nghĩa sinh vật biển nhiều như vậy cũng muốn cho những sinh linh này một ít kỳ nộ g cơ hội nó đang suy tư trong truyền thuyết đông hải long c u n g ban đầu là hay không cũng là như thế tạo dựng lên long tộc lúc đ ộ kiếp lột ra long lân phúc phận vật vật lúc này mới bồi dưỡng được mênh mông quần quận lính tôn tướng cua l à m tiêu hành vân bồi tiếp bạn gái ăn tôm hùm b ả o n g ư lúc phân thân đã tuần sát hết trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm cảm thấy nơi này không có gì để cho mình quan tâm chỗ lúc này mới trở về tiêu giao hiệu phụ cận tiếp tục cảm ngộ truyền thừa long tộc. Lúc chạm vào tối, tư mã tiên sinh cưới du thanh u y ề n lần n ữ đã đ ế tiêu giao i ệ u p hà ụ cận, thướng bọn hắn m u đáng h n người về đến chính mình con thuyền nét mặt hơi nghi hoặc một chút thanh hà nói ra tiên sinh ta rõ ràng cảm giác được tiêu hành vân trên thuyền có nhàn nhạt, nhạt long lân khí t ứ c vì sao chính là tìm không thấy dường như ngay tại chứa ngư khoang đông lạnh nhưng mà chúng ta đem tất cả cá lớn cũng mua xong vẫn là không có tìm thấy mảnh vải rồng tư mã tiên sinh đồng dạng c h o mày mảnh vải rồng có lớn có nhỏ tiểu ngư thì có nốt u vào mảnh vải rồng cơ hội có thể chúng ta muốn tìm mảnh vải rồng tại m ộ cái tiểu ngư trên người bên cạnh một vị tạm thời không xứng có tên nam tử nói ra vậy còn không đơn giản chúng ta đem hắn trên thuyền tất cả ngư cũng mua lại không được sao dù sao ngư lại không quý toàn bộ mua lại thì không dùng đến một trăm vạn so với mua sắm một viên mảnh vải rồng tư mã tiên sinh trần trở nói có đạo lý chỉ là chúng ta làm như thế khẳng định sẽ khiến đối phương hoài nghi thanh hà lại kinh thường hư l ạ n h một tiếng bọn hắn chỉ là một thuyền người bình thường hoài nghi lại như thế nào bọn hắn lại không cảm giác được hơi thở của mảnh b ả y rồng chúng ta ra giá cao mua xuống bọn hắn câu được tất cả ngư bọn hắn cao hứng còn không kịp đấy tư mã tiên sinh sắc mặt nghiêm túc lên thanh hà chớ có xem thường người trong thiên hạ trên thuyền kia mấy người thật không đơn giản chỉ bằng tướng mạo đều là người đại phú đại quý nói chuyện chú ý một chút chớ chọc nổi giận bọn hắn, nếu không người ta có thể không có thèm chúng ta chút tiền lẻ này thanh hà lập tức thu hồi lãnh n g ạ o c h i sắc nói ra được rồi ta nghe tiên sinh ta sẽ h ả o h ả o cùng tiêu hành vân câu thông nói xong nàng thì lấy điện thoại di động ra bấm tiêu hành vân h ẹ c h ặ t điện thoại tiêu hành vân nhìn thấy xa xa tìm kiếm long lân thuyền lại tàn rất nhiều chính thương lượng với quách đảo ngày mai trở về địa điểm xuất phát sự việc tối nay mười mấy đài máy câu điện đồng thời câu cá khẳng định sẽ đem vốn là nửa thương khoang đông lạnh đổ đấy đột nhiên nhận được thanh hà h ẹ c h ặ t điện thoại hắn rất một mực nhưng vẫn là rất nhanh tiếp thông có việc các ngươi trên thuyền câu được bao nhiêu ngư chúng ta toàn bộ mua giá cả tùy ngươi mở các ngươi ăn đến hết sao cho dù ta đồng ý bán hết cho các ngươi các ngươi trên thuyền khoang đông lạnh có thể chứa được h ả sao chúng ta trên thuyền có mấy cái đại vị vương năng lực mua nhất định có thể ăn xong về phần khoang đông lạnh dung lượng ngươi thì không cần quan tâm tuyệt đối có thể chứa được dưới được đã ngươi m u ố n vậy ta thì cho ngươi hiện tại ta trên thuyền hai cái khoang đông lạnh bên trong ngư toàn bộ quy các ngươi các ngươi p h ả i người đến vận chuyển đi được cúp điện thoại không bao lâu hai thuyền lần n ữ a kháo rút thanh hà mang theo năm tên nam tử nhảy đến tiêu giao hiệu bên trên bắt đầu mua cá tiêu hành văn bên này xuất động bốn tên bảo tiêu để các nàng giúp đỡ phân loại cân nặng cũng xuất ra tiểu số sách tính toán giá、cả. mà thanh hà người bên kia thì phụ trách đóng gói đem ngư chứa ở túi đan d i ậ t r h n g ném tới bọn hắn du thuyền bên trên và đem hai cái khoang đông lạnh bên trong ngư vớt s o n g sau thanh hà lại cho mày hỏi tiêu tiên sinh các ngươi trên thuyền còn có cái khác thả cá c h ỗ sao tiêu hành vân thẳng thắn hồi đáp có à khoang nước tuần hoàn trong còn có hai mươi mấy cái công việc ngư là chúng ta giữ lại chính mình ăn thanh hà lạnh lùng nói ra vớt ra đây chúng ta mua một lần dưới tiêu hành vân dây cự không bán đó là chúng ta chính mình giữ lại ăn ngươi nói không giữ lời đáp ứng đem trên thuyền ngư bán hết cho ta bây giờ lại nuốt lời ngươi hiểu rõ hậu quả sao n g ư ơ i mẹ nó đầu g ó c có bị bệnh không ta chỉ đáp ứng đem hai cái khoang đông lạnh bên trong ngư bán cho các ngươi lại không nói đem khoang nước tuần hoàn bên trong ngư thì bán cho các ngươi các ngươi muốn ăn ngư chúng ta trên thuyền nhiều người như vậy thì không ăn không uống n g ư ơ i dám mắng ta thanh hà dường như nổi giận động tác cực nhanh một nháy mắt đã đến tiêu hành vân trước mặt đưa tay muốn bóp cổ của hắn nhưng thanh hà tay còn chưa tới tiêu hành vân lại tiện tay một cái tát quất vào trên mặt của nàng đem nàng đánh cho tại chỗ chuyển ba vòng cút tại lao tử trên thuyền gây chuyện cho ngươi mặt mũi đúng không tiêu hành vân chỉ vào cái mũi của nàng mắng người bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người mặc kệ là tiêu giao hiệu trên người hay là thanh hà mang tới người cũng không biết chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn trò chuyện hào hào sao chỉ c h ư ớ c mắt thì đánh nhau đặc biệt bất đ ả o gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên áo nao nói ôi sao đánh nhau liền không thể thật dễ nói chuyện sao a vân ta đã nói với người lai lịch của bọn hắn có chuyện gì ta liền không thể kiên nhẫn một chút để cho điểm tiêu hành vân lạnh lùng nói ra việc này ta nhịn không được dám đúng ta động thủ trước ta không đánh cho nàng mẹ cũng nhận không ra mà thanh hà mang tới người không ngờ rằng tiêu hành vân lợi hại như thế lại có thể đánh chúng thanh hà người đàn ông này tư mã tiên sinh nhìn qua rõ ràng chỉ là cơ thể cường tráng một điểm người bình thường nhiều nhất biết một chút công phu quyền cước cùng chính mình những thứ này người tu hành không cách nào sánh được không thể nào tuyệt đối không thể nào ngươi làm sao có khả năng được c h ú n g được ta thanh hà b ụ n g mặt phát h ỏ a c a y giấu bàn tay tử vẻ mặt kinh ngạc dường như không tin cái này không có một k i a khí cơ ba động nam tử bình thường có thể đánh trúng chính mình chương bốn trăm bốn mươi chín đánh không khóc nàng nhóm coi như ta thua thanh hà thợ nhỏ đi theo tư mã tiên sinh tại trung nam sơn tu hành luôn luôn tự cao tự đại cảm thấy mình là phương ngoại nhân sĩ nhàn vân gia hạc vô câu vô thúc có thể xưng lục địa thần tiên nếu nói nàng có thủ đoạn lợi hại gì ngược lại cũng không tính trừ gia đạo gia luyện khí chi pháp thì tu chút ít huyền diệu công phu quyền cước có thể so với bình thường võ sư lợi hại một ít nhưng cũng vẹn vẹn chỉ lợi hại một ít trong truyền thuyết phi thiên nội địa giải đậu thành lính ngự kiếm phi hành hết thể không tồn tại thời đại mặt pháp năng lực truyền xuống tới mấy chiêu thần kỳ thủ đoạn nhỏ đã thuộc về phượng mao lân g i c tồn tại bị quyền quý phụng làm cao nhân thanh hà không thể tin được chính mình triển khai từ trường lục thức cực kỳ nhạy bén thế mà trốn không thoát tiêu hành quả thực lật đổ nàng tám quan một tát này quất vào trên mặt khỏi phải để có nhiều khó chịu trên mặt đau rát trong lòng cũng giống như tựa như lửa tiêu hành vân lạnh lùng nói ra ngươi nếu là nghị xác nhận ta có thể lại quất ngươi một cái tát côn vọng muốn chết thanh hà nội khí ngoại phóng tóc không gió mà bay t ừ n g đạo người bình thường mắt thường không thấy được khí cơ tại nàng quanh thân vật quanh cảm giác khí cơ đạt đến đ ỉ n h phong nàng lần nữa tượng báo cái một nhào về phía tiêu hành vân thân pháp kiểm chuyển phiên nhược kinh hồng tú tay như lao quất hướng tiêu hành vân hai gò má không còn nghi ngờ gì nữa nàng cũng nghĩ rút tiêu hành vân mấy bàn tay trả thù lại có k u y ế t điểm tiêu hành vân phát sau mà đến trước trở tay một cái tát quất vào thanh hà ngoài ra một gương mặt bên trên、Tích. tiếng c h t vang lanh lảnh sau đó thanh hà té ngã trên đất khoe miệng chảy máu ánh mắt đờ đẫn c h ầ m c h ầ m vào tiêu hành vân nàng hiểu rõ mình đã thi triển toàn lực nhưng vẫn không đụng tới tiêu hành vân một bên nói rõ công lực của người đàn ông này xa xa cao hơn chính mình đang đánh nhau lúc nàng thậm chí thấy không rõ tiêu hành vân là như thế nào xuất thủ động tác đã nhanh ra t à n ảnh ta một không đánh nữ nhân trừ phi nữ nhân động thủ trước tiêu hành vân đúng chung quanh đờ đẫn đám người giải thích nói rốt cuộc đám người vây xem bên trong còn có tiêu hành vân ba cái bạn gái đ một đại nam nhân t ấ c h đánh nữ nhân không coi là câu chuyện thật có bản lĩnh cùng chúng ta qua mấy chiêu đúng lúc này lại nghe giọng tư mã tiên sinh theo bên cạnh trên thuyền truyền đến mấy người các ngươi im ngay vô cớ gây chuyện thị phi còn có mặt mũi chỉ trích người khác mấy người các ngươi đem nam hoa kinh chép ba lần thanh hà gấp b ộ i tư mã tiên sinh cái này họ tiêu được rồi chúng ta tự nguyện bị phạt mấy người này còn muốn giải thích đã thấy tư mã tiên sinh trứng mắt không giận tự uy trong nháy mắt không còn dám nói nhiều thành thành thật thật n h ậ n phạt tư mã tiên sinh lại nói với tiêu hành vân tiêu tiểu hữu là lao phu quản giáo môn hạ đệ tử không nghiêm để ngươi chê cười chờ chút ta sẽ để cho thanh hà đem mua cá tiền thanh toán vừa n ã y hiểu lầm hãy để cho nó qua đi được dù sao ta lại không ăn tiệt tỏi tiêu hành vân sảng khoái đáp ứng thanh hà cảm giác chính mình lại nhận mười tấn làm hại giết người chu tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rất nhanh tại tư mã tiên sinh giám sát giới thanh hà đám người đem mua được ngư toàn bộ chuyển rời đến thuyền của mình bên trên cũng tại chỗ thanh toán hai mươi mốt vạn ngư tiền và thanh hà đám người về đến trên thuyền sau đó tư mã tiên sinh x o n g tiêu hành vân c h ắ p tay bình tĩnh nói ra c á o tử sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại tiêu hành vân thì hướng hắn c h ắ p tay giang hồ lễ nghi nhà chính mình tại võ quán triệu thị thì h ọ c qua về phần những lời này có phải hay không trong lời nói giấu lời nói hoặc nói là có về sau còn muốn tìm về tràng tự ý nghĩa hắn cũng không rõ ràng và tư mã tiên sinh thuyền đi xa quách đào gãi vọt gãi đầu không thể tin được chính mình nghe được đáp án ngươi lai người tu hành chỉ là một cái manh lưới kỳ thực yếu đến một nhóm ngay cả tiểu võ quán đệ tử cũng đánh không lại triệu anh anh ở bên cạnh phụ hòa nói đúng ta có thể giúp hã vân chứng minh hắn thân công phu này đều là tại chúng ta võ quán học được tạ vũ tình cùng tống an kỳ thì dùng sùng bái ánh mắt chằm chằm vào tiêu hành vân a vân thật sự thật là lợi hại nha quách đạo chỉ có thể nhắc nhở một câu cái đó tư mã tiên sinh dường như h i ể u chút ít thủ đoạn t h ầ n bí ngươi nhất định phải lưu ý nhiều nhưng k ê u mời hắn làm việc quyền quý đối với hắn cực kỳ tôn sùng n g ư ơ i đánh đệ tử của hắn như trong ti vi kịch trên sáo lộ hắn khẳng định sẽ tìm ngươi báo thủ tiêu hành vân biến môi khinh thường nói ngươi suy nghĩ nhiều chúng ta nơi này cũng không phải phim truyền hình trả thù cái c ộ n lông hắn thực có can đảm ra tay ta không phải đem hắm đánh cho gi lúc này đã đi xa tư mã tiên sinh trên thuyền một đám đệ tử vây quanh vị lao nhân này đang lòng đầy căm phẫn biểu đạt đúng tiêu hành v â n đoán g i ậ n tình tiên sinh cái này tiêu hành v â n quá xấu rồi khẳng định đã sớm biết chúng ta có thể cảm nhận được hơi thở của long lân cố ý cầm cái này long lân rụ rỗ chúng ta mua sắm bọn hắn câu ngư tiêu hành v â n người này quá kỳ quái thân thượng minh rõ không có luyện khí dấu vết lại đáng sợ như vậy đem tiểu thanh đánh cho không có sức h o à n thủ tiên sinh ngươi năng lực nhìn ra tiêu hành văn xuất từ cái nào môn phái sao tư mã tiên sinh co mày khoác khoác tay có chút không nhịn được nói ra nào có nhiều môn như vậy phái một ít cổ lao truyền thừa mười không còn một chúng ta những người này may mắn thấy được một tia bút tích t h ự c học được một ít gia lông ngay cả môn phái cũng không dám thành lập sao dám động một chút lại hỏi môn phái người khác hắn một thẳng không cho những đệ tử này gọi mình sư phụ chính là không có dự định thành lập môn phái trung nam sơn trên một ít thật sự người có bản lãnh cũng ở trên núi luận cư tự xưng nhất mạch trung nam hoặc là xưng là ẩn sĩ trung nam không hề có khai tông lập phái suy nghĩ chính là sợ chọc không biết phiền phức dường như vừa nãy tiêu hành vân tư mã tiên sinh thì xem không hiểu thủ đoạn của đối phương nhìn như bình thường không có gì đặc biệt mất ích lại có thể đánh được thanh h thanh hà là hắn trong những đệ tử này thiên phú tốt nhất thực lực mạnh nhất một người ngay cả nàng đều không thể tại tiêu hành vân trước mặt chống nổi một chiêu coi như mình tự mình ra tay chỉ sợ cũng khó chiếm được tiện nghi nguyên nhân chính là như thế hắn mới ngăn lại các đệ tử bất lực phẫn nộ cũng tự mình hòa giải hai bên mâu thuẫn chỉ hy vọng tranh chấp dừng ở đây chớ gây ra án mạng mấy người các ngươi nhất định phải còn nhớ không được lại t r e o trọc tiêu hành vân tranh chấp đến đây là kết thúc chúng ta đã nhận được mấy khối long lân tàn phiến cũng coi như chuyến đi này không tệ trở về bến tàu sau đó lập tức trở về trung nam sơn Đúng, mọi người không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn bao gồm vẫn như cũ che lấy hai mặt thanh hà cũng thành thành thật thật trả lời như vậy nhưng mà thanh hà trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có nàng tự mình biết tiêu hành vân đám người sau khi ăn xong bữa cơm tối câu được một hồi ngư thì trở về phòng nghỉ ngơi bạn gái đều nói chính mình lợi hại không thể cô phụ tín nhiệm của các nàng sáng sớm ngày thứ hai ngày mới tờ mờ sáng nữ vệ sĩ dựa theo tiêu hành vân tối hôm qua mệnh lệnh lai tiêu giao hiệu trở về bến tàu xa phố đã đến bến tàu lúc vừa vặn giữa trưa q u á c đảo vỗ cái bụng nói ra Trên t bên bên quách y n m đào xinh đẹp bạn gái cải chính nói cái gì mỹ bò an huy hiện tại đổi thành mỹ bò thạch ra trang cũng mở buổi họp báo quách đào lại biếu môi khinh thường nói thôi đi cái gì thạch ra trang tấm mặt hàn ra trang tấm mặt loạn đổi tên chữ có ý gì mỹ sợi còn không phải kêu mỹ sợi sao nơi khác quả vật đến hàn gia trang đều phải đổi tên sao về sau có phải hay không còn có hàn gia trang thịt vịt nướng hàn gia trang bánh bao nhân thịt hàn gia trang mì sợi hàn gia trang g i ố n g ngư a đảo vì sao gọi nó hàn gia trang theo hàn quốc học đổi tên kỹ thuật cùng với lấy da chủ nghĩa xương hô như vậy không có tâm bệnh chương bốn trăm năm mươi tuần sát đảo nguy lượng chương bốn trăm năm mươi tuần sát đảo nguy lượng mấy cái nói một chút tiếu tiếu hạ thuyền chuẩn bị đi ăn a n huy tấm mặt lưu lại bốn tên nữ vệ sĩ b ằ n cá cùng với gọi người kiểm tra trên thuyền vệ sinh vấn đề viên tiêu mảnh vẩy dòng tiêu hành vân mang tại trên người không cho người khác lưu lại bất luận cái gì thời cơ lợi dụng đều nói tâm phòng bị người không thể không lỡ như tư mã tiên sinh nhóm người kia không nói giang hồ quy củ giết cái hồi mã thương đâu hy vọng các ngươi không muốn không biết t ố t xấu các ngươi giá cao mua lại mảnh vải rồng ta không đoạt các ngươi các ngươi thì chớ cấp của ta nếu không tự gánh lấy hậu quả mấy người đã đến tiệm mì nơi này làm ăn rất hot đại s ả n h nhanh ngồi đầy bao xương còn có chỗ trống trừ ra tấm mặt còn có một số kho đồ ăn rau x à o rượu có thể cung cấp cho nên mời khách lúc đến nơi này cũng sẽ không quá keo kiệt quách đào là điển hình người phương bắc thích ăn bánh bột mà tiêu hành vân ngẫu nhiên thì ăn mì ăn trước kia làm việc sau đó vừa mệt vừa đói cái gì đồ ăn cũng có thể nuốt trôi đi rất nhanh đồ ăn lên bàn mọi người gió x o a y tàn vân bắt đầu c à n quét mặc dù đều là việc nhà kho đồ ăn thức nhắm loại hình phối hợp tấm mặt mọi người ăn mấy ngày hải sản sau đó cảm giác loại vị đạo này có thể làm cho mình khẩu vị mở rộng quách đào một bên ăn mì một bên nói ra chờ đảo đào hoa của ta xây thành sau đó ta mời đầu bếp đoàn đội bên trong nhất định phải có phương bắc mặt điểm sư hô hải sản ăn nhiều hay là ăn tô mì cái thoải mái tiêu hành vân liền nói ta không có vấn đề tùy tiện mời mấy cái đầu bếp là được rồi chỉ cần hương vị làm tốt món gì hệ đều được quách đảo vô hót một cái hình như vừa nghĩ ra đúng rồi ta nghe ai nhân nói ngươi đảo n g u y ệ t lượng trước mấy ngày có người tìm phiền thoái việc này ngươi sao không nói với ta tiêu hành vân cười nói chuyện nhỏ đã giải quyết không đáng giá kinh động đại giá của ngươi về sau thật có không giải quyết được chuyện lớn lại tới tìm ngươi ha ha tiểu tử ngươi đừng đem ta bưng lấy quá cao đến lúc đó không giải quyết được ngươi đại phiền thoái vậy liền ném mất mặt lớn sẽ không chúng ta trong mắt người bình thường đại phiền t o á i trong mắt ngươi chính là động, động ngón tay sự việc ngươi có thể đem những tia ê người tu hành đánh cho không còn cách nào khác hay là người bình thường ta ở trước mặt ngươi mới là người bình thường có được hay không hai người một hồi lẫn nhau thổi phồng mấy người phụ nhân ở bên cạnh nói dỡn bầu không khí ngược lại cũng hòa hợp sau bữa ăn quách đào mang theo bạn gái hồi phúc thị mà tiêu hành vân thì đem ba cái bạn gái chia ra đưa về nhà mấy ngày nay quá mệt mỏi tất cả mọi người cần nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm ngày thứ hai tiêu hành vân còn chưa rời giường có thể xuyên tấu qua cửa sổ k h ẽ hở nghe được sắt vách sân nhỏ mẫu thân cùng hài tự chơi đủa âm thanh Ông cháu trước a i viên, nói, này thân không cần bất luận kẻ nào nói, làm được đều vô cùng à, lại là Mỹ hảo một mẫu bất kẻ đ ợ c cùng cẩn. cái, rời giường mặt. Đến bên tàu bên cạnh、Mỹ、thực chút cái đều Đến đường đồ đầy Tiêu tàu vô vân vật, tùy ấn tiên. hành người rường bên bên tiện ăn một chút đồ vật, nhét À, là lại rỗi rời Mỹ một một mặt. Mỹ một hảo phố bao tử. t ư rửa đây hôm nay không muốn ra hải chẳng qua nhìn thấy nhiều vân thiên khí tiểu phong thổi đến rất mát mẻ quyết định đi đảo nguyệt lượng tản bộ một vòng xem xét hòn đảo khai phát tình huống mặc dù trên đảo người phụ trách mỗi ngày đều cho hắn gửi đi thi công bức ảnh nhưng mà nào có chính mình tận mắt thấy cảnh tượng càng trực o n ấy đến bến tàu xa phố a quang đang chỉ huy người làm thuê hướng thủy sản trên xe c h ứ a ngư nhìn thấy tiêu hành vân thân ảnh lập tức đã chạy tới chào hỏi đại tiêu ca ngươi hôm nay không có ra b i ể n câu cá a mỗi ngày ra b i ể n câu cá quá mệt mỏi quyết định nghỉ ngơi nửa ngày này không lại cảm giác được nhàm chán cảm thấy hay là tại trên thuyền dễ chịu ha ha đều nói quen thuộc thành tự nhiên nhìn tới tất cả mọi người giống nhau ca cái này hàng cá tử thì làm được ngày càng thuật tay lúc này tiêu hành vân nhìn thấy mấy cái tiểu nhật tử du khách dùng nửa sống nửa chín tiếng hoa kêu là cái gì bên cạnh mấy cái thuyền lá bản đang dùng không nhịn được giọng nói đối bọn họ giải thích cái gì Những、người h ữ n n g k i trước vội vàng ta đến trên thuyền tản bộ một vòng tiêu hành vân nói xong lên chính mình tiêu giao hiệu bốn tên nữ vệ sĩ trên thuyền tùy thời chờ lệnh tiền lương cao thì mang ý nghĩa cao nỗ lực lao bản chúng ta hôm nay đi nơi nào câu cá không tới câu cá đến đảo nguyệt lượng đi dạo ta xem một chút thi công tình huống được ngồi vững vàng đỡ lao tài xế giả chuyến xuất phát đi những thứ này nữ vệ sĩ đi theo tiêu hành vân thời gian dài ra ngẫu nhiên cũng sẽ ra một chút hôm nay sóng gió có chút lớn thời tiết thì ngày càng â m trầm tựa như lúc nào cũng sau đó mưa to phân thân hải x à hiện tại nên xưng là phân thân long vương nó quen thuộc chừng một mét thân thể cùng sau tiêu giao hiệu mặt bên cạnh du bên cạnh chơi c h ậ t cao c h ậ t thấp c h ậ t nhanh c h ậ t chậm nhưng mà tốc độ lại là tiêu giao hiệu mười mấy lần không để ý rồi sẽ vượt qua tiêu giao hiệu mấy trong biển tiêu hành vân cảm thấy phụ cận thời tiết biến hóa có thể cùng chính mình phân thân long vương liên quan đến chỉ là nhắc nhở nó khiêm tốn một ít khác tiết lộ lòng kh khắc lung tung sửa đổi t h i ê n tượng phân thân lại cảm thấy này thiên tượng biến hóa không có quan hệ gì với mình nó tuổi thân ba ba tỏ vẻ chính mình muốn đánh lôi trời mưa một cái ý niệm trong đầu chuyện cái nào dùng phiền thoái như vậy rất nhanh tiêu giao hiệu đã đến đảo người lượng d ừ n g s á t ở vừa mới hoàn thành tư nhân tiểu bến tàu thì công đơn vị hiểu rõ đảo chủ tiêu hành vân sẽ thường xuyên lái thuyền đến tuần sát cho nên trước tiên đem tư nhân tiểu bến tàu xây dựng tốt có thể soát một đợt hào cảm trên đảo vòng xoay đường cái vỡ biển bãi tám đỉnh núi biệt thự cải thiện thông tin đ i ệ lực nước ngọt cung ứng các loại công trình thi tại đồng bộ thúc đẩy trong quá trình tiêu hành vân mang theo nữ vệ sĩ lên đảo lúc nhìn thấy tất cả hòn đảo cũng tại khí thế ngất trời thi công bên trong tiến độ thì vượt qua tưởng tượng của hắn tất cả hòn đảo không còn là hoang vu bộ dáng chí ít đã triển lộ ra mấy phần thiết kế hiệu quả đồ dáng vẻ đặc biệt đỉnh núi kiểu trung quốc biệt thự tại nhà thiết kế quý bảo còn đang ở núi nhỏ một bên trang lần tàng thức thang máy về sau lên núi xuống núi có thể ngồi thang máy không cần leo núi xuống núi phiền thoái như vậy trên sườn núi tạp cây cùng cỏ dại cũng bị lại lần nữa quy hoạch lại lần nữa g e o trên cây dừa cùng chuối tây những thực vật này mới thích hợp hòn đảo môi trường、Tựa、tự luyến quét đảo, không nên ở trên đảo trong đó một tên nữ vệ sĩ bị cảnh đẹp chỗ tù binh n h ì n không được nói ra lão bản hòn đảo này thật xinh đẹp về sau trên đảo bảo vệ thì giao cho chúng ta phụ trách đi dù là tiền lương thiếu phát một ít chúng ta thì vui lòng tiêu hành vân cười nói ha ha chỉ cần các ngươi vui lòng giao cho các ngươi phụ trách cũng không sao chẳng qua tiền lương sẽ không thiếu ngươi nhóm ta không thiếu tiền thì không có thể để các ngươi thiếu tiền cảm ơn lão bản nữ vệ sĩ kích động nói lúc này tiêu hành vân nhìn thấy một chiếc chất p h á p thuyền d ừ n g s á t ở tiểu bến i tàu mấy tên mặc đồng phục nhân viên công tác leo lên đảo nguyên lượng lại tới kiểm tra trên đảo môi trường sinh thái các loại vấn đề hiện trường thi công người phụ trách tối sợ sệt cùng những người này liên hệ lập tức cho tiêu hành vân gọi điện thoại lao bản lại có người lên đảo lâm kiểm ngươi muốn đi qua nhìn một chút sao Ừm, mặc dù biết đã bắt qua, nhưng mà kiểm chúng cái chuyển nhìn thấy hắn khứ. Hành nhưng hòn khai th núi, ngay sân bọn lên này Vân giữa ta tại Tiêu biết bắt tra qua, đảo đã đảo quá dù tiến về công trường tạm thời khu làm việc thiết bị phòng chương 451, có thủ từ phương xa tới chương 451, có thủ từ phương xa tới hòn đảo tại khai phát trong quá trình lại nhận rất nhiều bộ môn giám thị trừ gia thị cấp hải dương chủ quản bộ môn cấp tỉnh hải dương chủ quản bộ môn cũng sẽ tùy thời kiểm tra bộ phận hôm nay tới chính là đội chấp pháp tổng hợp tỉnh nhân viên công tác tiêu hành vân đ ã t ớ i lúc bọn hắn chỉ là bình thường kiểm tra thi công tình huống không hề có tận lực làm khó hành vi tiêu hành vân thở phào nhẹ nhõm cũng dẫn đội người phụ trách khách sáo hàn huyên vài câu muốn mang bảo tiêu rời khỏi lúc này trong đó một tên mặc đồng phục nhân viên công tác đột nhiên kêu hắn lại bạn học cũ không biết ta sao ách ngươi là tiêu hành vân nhìn trước mặt nam t ử trẻ tuổi chân không nhận ra đối phương là ai tốt nghiệp sau đó bốn năm năm hắn không bao giờ tham gia qua học lớp thậm chí không có ở trong đám tán g u qua nhiều như vậy đồng học hắn hiện tại chỉ cùng ác quan cùng lão lục lui tới những bạn học khác ngược lại cũng sẽ không toàn bộ quên mất chỉ là mặc vào đồng phục sau đó xác thực khó mà phân biệt ta là cách vách ngươi ban đường t ừ m ì n h trước kia lúc đi học ngươi đã giúp ta bận rộn phần ân tình này ta có thể không có quên chào ngươi chào ngươi có chút ấn tượng chỉ là thật nhiều năm không có liên hệ nhất thời không dám nhận tiêu hành vân bắt tay đối phương nghe hắn vừa giới thiệu như vậy ngược lại cũng nhớ lại một sự tình cũng không phải cái đại sự gì chính là một ít tiểu lưu manh bắt nạt đường tử minh lúc tiêu hành vân mang theo một đám tiểu đệ vừa vặn đi ngang qua thuận tay giúp hắn còn trước mặt mọi người cảnh cáo những tên côn đồ c ắ c kẻ kia về sau không thể lại bắt nạt người việc này làm xong tiêu hành vân thì quên thì không biết những tên côn đồ c ắ c kẻ kia nghe không nghe lời chẳng qua nhìn xem đường tử minh ý tứ này hẳn là không lại bị người bắt nạt lưu cái phương thức liên l ạ đi chờ ta nghỉ ngơi hồi huyện thành hải tân mời người ăn cơm ngươi quá k h á c h khí nếu có thời gian ta mời ngươi đi nói xong hai bên trao đổi số điện thoại di động mà dẫn đội người phụ trách thấy có cái tầng quan hệ này cũng không có xâm nhập quá sâu kiểm tra đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu liền dẫn người rời khỏi tiêu hành vân cho lão lục gọi điện thoại đem vừa nãy việc này nói một lần hỏi hắn còn nhớ người này hả lão lục cười nói ngoại trừ ngươi không cho bạn học cũ liên hệ ta tăng thêm mấy cái nhóm thật nhiều đồng học ta đều biết tốt nghiệp sau đó ta đã thấy đường tử minh mấy lần cũng biết hắn bây giờ tại trong tỉnh đi làm tiêu hành vân bĩu n ô i nói ta mẹ nó không phải cảm thấy làm sơ không có đi học cho giỏi có chút mất mặt sao ta nếu tượng các ngươi như thế từng cái thi đậu trường tốt ta thì thích mỗi ngày tại gờ giúp bạn học trong s o á t tồn tại cảm lão lục kích động nói ra dừng lại ngươi nói như vậy liền có chút vở xẻo lê ta mặc kệ ngươi trên không có đi học hôn đến so với chúng ta những bạn học này thật tốt hơn nhiều mỗi ngày mở ra chuyến du lịch sang trọng thuyền ở trên biển đi dạo lại mua đảo nhỏ tư nhân còn câu được phú gia thiên kim việc này nói ra không biết có bao nhiêu đồng học hâm mộ ngươi ha ha khiêm tốn một chút và quay đầu có rảnh rỗi chúng ta cùng một chỗ ngồi chúng ta mỗi ngày ở trên biển câu cá thì rất nhàm chắn đừng tức giận ta ta còn đang ở vất vả phiên trực đâu hồi trò chuyện tiêu hành vân cúp điện thoại sau đó về đến tiêu giao hiệu bên trên phát hiện chính mình xác thực rất nhàm chán bình thường trừ r a ăn uống chơi bời dường như không có một chút truy cầu ồ câu cá chỉ có thể coi là một cái yêu thích không tính truy cầu nhưng mà chỉ cần trên thuyền nếu không câu cá tiêu hành vân rồi sẽ cảm giác toàn thân đều khó chịu không vung mấy gậy tre tay sẽ ngứa e rằng chỗ sắp đặt tiêu hành vân nhường nữ vệ sĩ đem tiêu giao hiệu hướng xa xa hành xử một ít tới gần quá đảo nguyệt lượng không có gì cả lớn lại nói vừa nay hắn trên đảo nguyệt lượng tuần sắt lúc đã biến thành long vương phân、thân. đã sớm quay trúng quanh hòn đảo đi dạo vài vòng đồng thời phóng thích long tước lần nữa kiểm tra xung quanh hải x a hải x a là dọn dẹp sạch sẽ nhưng mà thì đem một vài t ô m cá sợ tới mức không có bóng dáng căn bản không dám tới gần l o n g vương chỗ hỏa cấm điện chỉ có những kia không có đầu góc vỏ sò、so、loại hải sản còn đang ở hòn đảo xung quanh không tim không phổi sinh trưởng bởi vì không có thiên địch sinh trưởng tình thế so với trước kia càng tốt hơn đi rồi chúng ta đi câu cá tiêu hành vân trong lòng mặc niệm một tiếng nhường long vương đi theo tiêu giao hiệu hộ tống tại đảo nguyệt lượm ấy trong biển vị trí tiêu hành vân rất nhanh liền câu đi lên một cái n ặ n bảy tám cân cá mũ cho nó phóng k h í sau đó đem khối k i u mảnh vải rồng nhét vào trong miệng nó đặt ở khoang nước tuần hoàn bôi trải qua trước mấy ngày thí nghiệm đã xác nhận chỉ cần uy hạ mảnh vải rồng thịt cá cảm giác cùng chất lượng rồi sẽ tăng lên rất nhiều cho nên tiêu hành vân đang suy nghĩ muốn hay không phân thân long vương thỉnh thoảng thu hạ một mảnh long lân cung cấp chính mình cho cá ăn tăng lên nguyên liệu nấu ăn phẩm chất chẳng qua phân thân long vương rõ ràng kháng cự long tộc truyền thừa thông tin nói cho tiêu hành vân long lân đúng long cực kỳ trọng yếu không vẹn vẹn là bảo hộ tự thân áo giáp càng là hơn chứa được năng lượng khu vực bình thường một con rồng chết bất luận cái gì một viên lân thiến thực lực đều sẽ nhận được rồi đây chỉ là một suy nghĩ tiêu hành vân không thể nào chính mình tra tân chính mình suy nghĩ tiêu tán sau đó hắn liền không lại nghĩ việc này màn đêm bông u xuống tiêu giao hiệu trên sáng lên ấm áp ánh đèn lúc này xa xa có một chiếc du thuyền chính chậm rãi tới gần tiêu giao hiệu thanh hà toàn thân áo đen che mặt hóa trang có một cái xưa cũ t r ư ờ n g kiếm ánh mắt thanh lãnh chằm chằm vào trong bóng tối tiêu giao hiệu hôm trước nàng đi theo tư mã tiên sinh đám người đi máy bay về tới trung nam sơn nhưng mà nhớ ra trên tiêu giao hiệu bị hai bàn tay đã cảm thấy nhận lấy cực hạng k t đ ụ nhẫn nhất thời càng nghĩ càng, giận, một bước càng, nghĩ càng thua t h i ệ thậm chí ngay cả nằm m ơ lúc trong ngộng đều là tiêu hành vân bắt nạt cái bóng của mình thanh hà cảm thấy nếu như mình không báo thủ về sau cũng vô pháp t ĩ n h tâm tu hành do đó nàng mượn cớ rời đi trung nam sơn cũng mang đi một cái thở nhỏ quan hệ cực tốt sư muội cùng nhau trở về hải tân huyện tìm tiêu hành vân báo thủ mang người sư muội này cùng nhau đến không phải là bởi vì nàng có thể đánh mà là vì nàng biết lái thuyền sư tỷ ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút công phu quyền c ư ớ c ngươi đánh không lại tiêu hành vân sử dụng kiếm thì có thể đánh được hắn đang lái thuyền tiểu sư muội xuyên đấu qua cửa sổ khe hở đúng thanh hà hô thanh hà quật cường nói ta mặc kệ không thử một chút làm sao biết kết quả thì sao chúng ta là người tu hành tu chỉ là tâm cảnh tu chỉ là khí cũng không am hiểu chiến đấu a tư mã tiên sinh lại không dạy qua chúng ta pháp thuật ta nghĩ chúng ta hay là về sớm một chút đi chúng ta không biết pháp thuật nhưng sẽ kiếm thuật a ngươi ngừng thuyền đợi đến đêm khuya tiêu hành vân ngủ thiếp đi chúng ta lại vụng trộm tới gần đối với hắn tiến hành đánh lén tiểu sư mội luôn cảm giác lời này ở đâu không thích hợp nhưng lại không nói ra được đây là biện cả a mọi người mở đều là du thuyền với lại người ta trên thuyền cũng không phải tiêu hành vân một người còn có bốn tên nữ vệ sĩ a n g ư ơ i sao len lén đi lên lại thế nào đánh lén tiêu hành vân chẳng lẽ lại n g ư ơ i muốn đem trên thuyền bốn tên nữ vệ sĩ cũng đánh n g ấ t x ỉ u một cái nữa căn phòng một cái phòng tìm kiếm tiêu hành vân n g ư ơ i biết hiểu rõ ngươi đi báo thủ người không biết chuyện còn tưởng rằng ngươi ngàn dặm t i ệ n thì đấy tiểu sư tỉ nghĩ khuyên nữa vài câu nhưng biết đạo thanh hà tính cách nàng chỉ có thể thở dài một tiếng chậm dãi đem thuyền dừng lại thanh hà ánh mắt thanh lãnh nét mặt tay nghiệt tại trong hắc cám phát ra hận hận âm thanh tiêu hành vân ngươi chờ tối nay ta tất báo hai bàn tay mối thủ người đánh ta hai bàn tay ta muốn vọt hai người kiếm chương bốn trăm năm mươi hai ta liệu mạng với người Trước sau l i ề mạng khi n g tám tiêu hành vân mặc quần lóc về đến phòng ngủ lấy điện thoại di động ra lật xem hôm nay tin tức tối tiễn năm nay cấm cá kỳ lại đến mặc kệ bình thường ngư dân nghĩ như thế nào nhưng đúng tiêu hành vân những thứ này lão câu cá mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt bởi vì tiểu nhật từ bên kia ngư nghiệp nuôi dưỡng toàn bộ bị hủy dẫn đến gần đây hải sản giá cả giá cao không hạ tiểu nhật tử bên ấy đúng hải dương n u cầu lượng đặt đến đ ỉ n h phong tiêu hành vân công ty thủy sản năm nay kiếm lời không ít đem theo trong biển bắt được loài cá dường như toàn bộ bán cho tiểu nhật tử dù sao những thứ này hải sản đều là theo đảo của tiểu nhật tử phụ cận bắt được ô nhiễm hạt nhân nghiêm trọng vượt chỉ tiêu đây là tiểu nhật tử chính mình làm nhiệt n g ậ m nước mắt cũng phải ăn những thứ này ô nhiễm hạt nhân hải sản tới gần hoa hạ bên này hải vực ô nhiễm tình huống còn không có nghiêm trọng như vậy ở vào một cái an toàn phóng xạ phạm vi bên trong chẳng qua tin tức báo cáo nói ngày mai tiểu nhật tử đem lại một lần nữa nước thải hạt nhân sắp xếp hải. đổ đầy nước thải hạt nhân t u y ề n lớn đã chuẩn bị theo bến tàu xuất phát tiến về bờ đông p h ụ cờ tì mạ phụ cận việc này quá ác liệt lao tử tuyệt không thể lại khoan dung lần trước q u y n h đảo nước thải hạt nhân lúc tiêu hành vân không tìm hiểu tình huống phân thân h ả i xà bỏ qua ngăn cản cơ hội lần này nhìn thấy cái này tin tức tiêu tuyệt đối sẽ không lại bỏ lỡ nhất định phải ngăn cản tiêu hành vân đang trong lòng suy tư phương án hành động lại cảm giác thân thuyền nhẹ nhàng n h o á n một cái sau đó liền nghe được nữ vệ sĩ truyền đến tiếng d ê n dỉ cùng với lần lượt ngã xuống đất tiếng động tiêu hành vân nhữ mày chính mình chọn lựa nữ vệ sĩ hiểu rõ thực lực của các nàng lúc này ngay cả phản kháng tiếng động đều không có phát ra liền bị đánh ngã có thể thấy được địch nhân có bao nhiêu lợi hại phân thân long vương đảo qua xung quanh hải vực chỉ thấy một cái nhỏ chút du thuyền cùng tiêu giao hiệu ở rất gần nhưng nó không có phát ra cảnh báo trước nói rõ không có gì nguy hiểm lao tử gần đây cũng không có cái gì kẻ thù a cho dù có kẻ thù thì đã sớm xử lý sạch sẽ tại sao có thể có người lên thuyền gây sự Ôi sẽ không phải là trung nam sơn nhóm người kia a lao tử nghe tia tư mã tiên sinh nói được tình chân ý thiết liền tin hắn vốn cho rằng chuyện này đã sớm kết thúc nhìn tới vẫn là có người không phục a nghĩ đến nơi này tiêu hành vân để điện thoại di động xuống cũng đóng lại gian phòng đèn tất nhiên địch nhân đến nhất định phải phối hợp một chút ta nếu như mình mở ra đèn người ta khác ngại quá ra tay ngoài cửa một hồi tích tích lấy lấy sau đó cửa bị đối phương mở ra một đạo huyền chuyển bóng đen tay cầm trường kiếm chậm rãi đi vào tiêu hành vân phòng ngủ trong phòng quan g tuyến rất tối chỉ có l ẻ thẻ ánh đèn theo trên thuyền cái khác góc chết x ạ mà đến tiêu hành vân nhìn thấy đạo thân ả n h này có chút quen mắt tỉ mỉ nghĩ lại thì nhận ra nàng là thanh hà nàng không có quá nhiều do dự con mắt thích t h n g trong phòng quan tuyến sau đó liền lắc một cái kiếm hoa đâm về tiêu hành vân bụi phải tiêu hành vân gặp nàng chỉ là gai chân không hề có muốn tính mạng mình dự định ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm nếu như đối phương không muốn giết chính mình chính mình cũng không muốn lung tung giết người nhất mạch trung nam quá mức phức tạp hắn không muốn cùng dạng này người tu hành kéo tiền nhiệm quan hệ như thế nào tại kiếm quang đã đến trước đó tiêu hành vân đ u ổ i phải nhẹ nhàng một chuyện liền tránh đi một kiếm này thanh hà có hơi kinh ngạc thuận tay l ắ c một cái lại đâm về tiêu hành vân chân trái tiêu hành vân lần nữa tránh đi đồng thời tìm tỏi tay bắt lấy thất kiếm thanh hà còn chưa nghĩ rõ rằng có chuyện gì vậy một cuộc tự lực chuyển đến nàng thì mất đi trường kiếm trong tay có khuyết điểm đi hơn nửa đêm không ngủ được. đến trong phòng ta chơi kiếm tiêu hành vân thanh kiếm tiện tay ném tới dưới chân một cái bóp lấy thanh hà cổ tả hữu khai c u n g liên tiếp rút nàng mấy cái cái tát ngươi ngươi lại đánh ta mặt ta l i ề u mạng với ngươi thanh hà mau tức điên rồi hai bàn tay thủ không có báo thành lại bị nhiều như vậy bàn tay thủ này sao báo cho hết ta nàng đã lung tung loạn đạo hướng tiêu hành vân trên mặt chào hỏi tiêu hành vân thì tức giận từng thanh từng thanh nàng bằng trên sàn nhà đệ lại sau đó hung hăng quăng nàng mấy bàn tay ta cho tư mã tiên sinh mặt mũi vốn đã bông tha ngươi thế mà không biết sống chết lần nữa tập kích ta lao tử hôm nay cho ngươi ghi nhớ thật lâu để ngươi hiểu rõ có ít người t r e o trọ không nổi một cái tắt tiếp lấy một cái tát đem thanh hà đánh cho tiếng kêu gen liên hồi xúi q u ỏ y làm sao lại gặp phải nữ nhân như vậy tiêu hành vân thì không có hạ tử thủ dù sao không phải muốn cùng n h ấ t m ạ c h c h u n g nam người tu hành kết thủ tiêu hành vân bất đắc dĩ cuối cùng đá một cái bay ra ngoài thanh hà ghét bỏ nói chính mình lăn ra ngoài đừng ở phòng ta trướng mắt ngươi ngươi tà ta, ta ta thì không biết có thể như vậy ta hận ngươi chết đi được thanh hà lảo đảo đứng lên trường kiếm thì q u ê nhặt trốn bình thường rời đi tiêu hành vân căn phòng ta mẹ nó cầu ngươi qua đây ám sát ta tiêu hành vân đ ố i bóng lưng của nàng mắng vài câu người lớn như vậy bị mấy lần thế mà khóc đến nước mắt rơi như mưa thực sự là cưỡi chết người hắn nhặt được vỏ kiếm cũng đem trường kiếm trở vào bao tiện tay ném qua một bên cái này có thể làm chứng cứ phạm tội về sau tìm tư mã tiên sinh hương sư vân tội đi vào bong thuyền nhìn thấy bốn tên nữ vệ sĩ ngã trên mặt đất đã bị thanh hà đánh n g ấ t x ỉ u cái này cái gì trung nam sơn người tu hành thực lực mặc dù kém đến để người không chịu nổi nhìn thẳng nhưng đối phó với chính mình những người hộ vệ này hay là có chút tài năng thanh hà đã về đến bên cạnh du thuyền bên trên mặt mũi tràn đầy thẹn quá hóa giận đứng ở đầu thuyền đối với hắn hô lớn tiêu hành vân hôm nay việc này ta và ngươi biết tay ngươi chờ ta sẽ lại tới tìm ngươi tiêu hành vân hung tận uy hiếp nói ngươi mẹ nó bị đánh trúng vào nghĩa đi còn dám ở trước mặt ta lắc lư ta đánh cho so với hôm nay còn hung á c thanh hà trong lòng không hiểu bối rối nhưng vẫn như c ũ g i ả mồm mới không sợ ngươi đây n h a m chán thực sự là lại thái lại mê tiêu hành vân nhìn đối phương rời đi thất ảnh b i ể u môi nói thông qua một ít lưu thông máu thủ pháp tiêu hành vân đem té x ỉ u bốn tên nữ vệ sĩ tỉnh lại hiểu rõ bị người tập kích nàng nhóm có chút hổ thẹn thẳng nói xin lỗi lao bản lương c a o thuê tiêu hành vân an ủi nàng nhóm nói đối phương là trung nam sơn người tu hành bị nàng đánh mất x ỉ u ngược lại cũng không tính b é mặt khác suy nghĩ nhiều về sau tiếp tục t r ê n tiêu giao hiệu nghiêm túc công tác là được rồi bốn tên nữ vệ sĩ nghe xong trong nháy mắt liền biết là ai tập kích chính mình vài ngày trước tiêu hành vân tay tắt thanh hà hình tượng vẫn như cũ để các nàng khắc sâu ấn tượng nữ nhân kia khó gần lại p h á c lối xác thực vô cùng muốn ăn đòn trải qua phen này dày vò tiêu hành vân cũng không tiện để các nàng tiếp tục th Đem sáng câu hôm u đi l sau tiêu giao hiệu đã đến bến tàu xa phố tại tiêu hành vân bản cá lúc đã để phân thân tiến về tiểu nhật từ huynh đảo, đảo nước thải hạt nhân thuyền dám xuất hiện tiêu hành vân thì dám đem chiếc thuyền này kéo về đảo của tiểu nhật từ gần biển đem nước thải hạt nhân đổ vào chúng nó cửa nhà dù sao chỉ cần những thứ này nước thải hạt nhân tồn tại chúng nó rồi sẽ bốn phía l o ạ n ngược lại vậy không bằng trực tiếp đổ vào chúng nó cửa nhà tất nhiên nghĩ ô nhiễm tất cả hải dương vậy trước tiên ô nhiễm chính mình tại người khác chơi xong trước đó trước tiên đem chính mình chơi xong nước thải hạt nhân đúng phân thân hải xà làm hại vốn cũng không lớn hiện tại hóa long thành công phân thân đúng tiểu này phóng xạ làm hại có nhất định sức miễn dịch để nó cùng tiểu n h ậ t tử dạy vào nước thải hạt nhân sự việc phù hợp hôm nay là năm nay cấm cá ngày thứ nhất trên biển chỉ có một ít thuyền câu cá cùng du thuyền thuyền lưới kéo sớm đã dừng sắt ở bên tàu tiêu hành vân đem ngư bán đi sau đó vòng qua du khách dần dần nhiều b i ế n tàu về đến xa phố thôn bệ i tự t phụ mẫu cũng tại đại ca đại tàu trong viện cùng hải tử chơi đ ù a tiêu hành vân cùng người nhà trò chuyện vài câu đem dự lưu một ít hải sản phân cho đại ca đại tàu lúc này mới hồi viện tử của mình nghỉ ngơi điện thoại di động vang lên là bạn học c ũ đường tử minh đánh tới a vân hôm nay cuối tuần giữa chưa có thời gian đi ra ăn cơm sao đúng dịp không phải ta vừa câu cá quay về ngươi đánh sớm hoặc là đánh trễ ta cũng không nhất định tại trên bờ ha ha ta kêu lên ba năm cái đ ư n g học ngươi lại kêu lên á quan cùng lão lục chúng ta tiểu tụ một chút ách ta hỏi một chút thời gian của bọn、hắn. được rồi liên hoan địa chỉ ta cái này phát cho ngươi tiêu hành vân vẫn cảm thấy tụ hội cái gì chỉ là lãng phí thời gian không thể làm trễ mải kiếm tiền cùng công tác nếu như không phải bạn học cũ đã lâu không gặp lại tại hải g i á m bộ môn công tác hắn chân không nghĩ tham gia cái gì lao h ọ p lớp loại hình hoạt động cúp điện thoại sau đó tiêu hành vân trước cho a quang gọi điện thoại vừa nay mới đem trên thuyền ngư bán cho a quang hắn hiện tại nên chính cho tiệm cơm t i ể u lâu đưa hàng a quang có một bạn học cũ mời khách nói muốn học gặp ngươi giữa chưa có thời gian không k ngươi có thời gian ta thì có thời gian dù sao ta hiện tại mời hai tên công nhân trong tay công việc giao cho bọn hắn là được rồi tốt ta đem liên hoan địa chỉ phát cho ngươi hẹn gặp lại cúp điện thoại sau đó tiêu hành vân lại cho lão lục gọi điện thoại lão lục đoán chừng đang đi làm điện thoại vang lên rất lâu đều không có người tiếp tiêu hành vân đành phải đi trước thay quần áo và thay ý phục tốt lão lục vừa vặn trả lời điện thoại vừa nay đang về b ộ đâu t ì m ta có việc giữa t r ư a đường tử minh mời khách từng nói với ngươi không có trên hệ chặt đã từng nói nhưng ta giữa t r ư a có việc thì từ chối nhã nhặn ngươi cũng biết ta kiểu này công tác cần tùy thời lệnh lại không thể uống rượu cái gì tham gia dạng này tụ hội thì không có ý nghĩa ây chẳng thể trách hắn để cho ta kêu lên ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi đã cự ngươi đáp ứng hắn ha ha ta mặc dù thường xuyên cùng bạn học cũ tại trong đám trò chuyện nhưng thấy mặt tụ hội loại hình sự việc tham gia vẫn đúng là không nhiều đã ngươi đáp ứng ta liền bồi ngươi cùng nhau đi những tia điệu nhân bước vào xã hội sau đó vẫn còn có chút quá hiệu quả và lợi ích ta sợ bọn hắn nói chút ít không chúng ngươi sẽ làm chàng lật bản sẽ không ta không phải loại người như vậy cũng là bạn học cũ nếu bọn hắn nói chuyện khó nghe ta trước giờ rời sân chính là tuyệt đối sẽ không làm loạn tôi đi ta tin ngươi cái quỷ đem địa chỉ phát tới gặp mặt trò chuyện tiêu hành vân thầm nghĩ vòng quan hệ học lớp hẳn là sẽ không như thế máu cho a chẳng qua ra ngoài cẩn thận hắn hay là nghiêm túc hóa trang một chút đem tạ vũ tỉnh tặng d ồ lẹt đồng hồ đội lên mở ra tương lai mẹ vợ tặng mười bạch gls khiêm tốn đi ra ngoài b u ổ i trưa hôm nay tụ hội địa điểm tại lãng đào sa huyện thành hải tân nổi danh nhất tựu lầu hải sản trừ r a nhất phẩm tiên chính là lãng đào sa mà nơi này trang trí phong cách càng thương vụ một ít một n t i ê u hành vân đúng giờ đã đến lãng đào sa lầu dưới a quan cùng lão lục đã trong đại sảnh ngồi chờ hắn các người tới so với ta còn sớm a tiêu hành v hai người cười nói ngươi gọi điện thoại lúc chúng ta thân mình ngay tại trong thành khẳng định so với ngươi đến sớm một ít lúc này lão bản nương thiết tú tú vừa vặn theo lầu dưới văn phòng tiếp theo nhìn thấy tiêu hành vân thân ảnh lập tức con mắt tỏa ánh sáng chẳng qua nhìn thấy bên cạnh có người hay là vô cùng khắc chế hô tiêu tổng n g ư ơ i đến lãng đạo xa sao không trước giờ gọi điện thoại cho ta ta tốt trước giờ sắp đặt mấy tên x i n h đẹp phục vụ viên tại cửa ra vào n g n đón tiêu hành vân nhìn lướt qua vũ mị yêu kiểu lao bản nương cười nói tất cả mọi người quen như vậy cũng đừng quá khắc khí bằng hữu mở tiệc chiêu đãi ta liền đến góc cái chẳng ngươi b tiêu ế t Tú t hành vân nói xong sông thiết tú tú khoác qua tay ý là nhường nàng khác mỏ mẫm quan tâm bằng hữu mời khách không cần nàng tiễn cái này tiễn cái đó mặt mũi cái gì hắn không cần đi đi đi vào bao xương trò chuyện càng có không khí đ ư ờ n g tử minh rất nhiệt tình lôi kéo tiêu hành vân cùng lão lục thì đi lên lầu nhưng đúng a quang chỉ là chào hỏi một tiếng không hề có đem hắn để ở trong lòng nhìn tới mọi người đúng a quang ngồi t ụ sự việc đều biết mặt ngoài tất cả đồng học đều như thế nhưng mà đối đại thái độ rõ ràng không giống nhau cái này khiến tiêu hành vân khẽ nhữ mày phát hiện này tụ hội còn chưa bắt đầu liền có chút biến vị hắn tránh thoát đường tử minh tay cố ý tìm a quang lấy điếu thuốc thơm sau đó cùng a quang đi ở phía sau để bọn hắn đi ở phía trước đương tử minh không có cảm thấy cái gì lão lục lại là ánh mắt loạn n h i ê n mắt nhìn trong lòng cười、thầm. thầm nghĩ cái này đường tử minh bình thường biểu hiện được cực kỳ thông minh lại không biết tiêu hành vân cùng a quang quan hệ có nhiều s á t ngươi vừa gặp mặt thì vắng vẻ a quang tiêu hành vân về sau nếu có thể phản ứng ngươi cho dù ngươi lợi hại vào bao x ư ơ n g bên trong đã có hai người nói là đồng học nhưng tiêu hành vân đã không có ấn tượng là đường tử minh cái đó trong lớp n g ư ờ i hai người bọn họ hiện tại cũng là thương nhân một phen khách sáo sau đó mọi người ngồi xuống đường tử minh nói ra hôm nay ta mời được lớp các người ban trưởng gồm tao phà hắn ở đây trên đường lập tức tới ngay hắn trước kia thành tích thì rất tốt hiện tại vào cục thương mại có chính tiêu h ứ c b n người chế, mọi người về s a có t hành ể nhiều liên h Tiêu lạc. vân âm thầm i vụng trộm nhìn g l l một chút giác ỏ i t quang h n hắn ngậm lấy điếu thuốc ngược lại là chẳng hề để ý mà lao lục thì là như tên trộm cười lấy dường như muốn biết tiêu hành vân xử lý như thế nào chuyện kế tiếp Tiêu hành vân âm thầm một giữa, ngươi hành hướng hắn vân、so、ngón âm so đại gia, k h t n giả mã mổ tổn là lần này khuynh đạo nước thải hạt nhân quân phương người phụ trách tại hắn thủ ý giới đổ đầy nước thải hạt nhân thuyền lớn đã đến chỉ định địa điểm bắt đầu khuynh đạo theo đại tá giả mạ mô tổ ra lệnh một tiếng một đám mặc phóng phóng xạ phục công nhân thao tác máy móc đem từng thùng trang nước thải hạt nhân thùng lớn ném vào biển cả đột nhiên vừa rơi vào biển cả nước thải hạt nhân thùng bị cái quái gì thế rút bỗng chốc vì quỷ dị đường vòng cung lại trở về thuyền lớn ẩm phanh phanh phanh hạ xuống mấy cái nước thải hạt nhân thùng liền trở lại mấy cái nước thải hạt nhân thùng ừng ngực ừng ngực nhìn như thanh tịnh nước thải hạt nhân trên b o n g thuyền chút xuống chạy xuôi sợ tới mức trên thuyền nhân viên công tác a ma kêu to sôi nổi trốn về sau tránh đại tá giả mạ mô tổ phẫn nổ quát bạ cạ chuyện gì xảy ra ném xuống nước thải hạt nhân thùng tại sao lại quay về có phải hay không các ngươi làm việc sai lầm trường quan chúng ta cũng ném xuống chân ném xuống vừa nói đến đây bọn hắn đột nhiên phát hiện vừa dừng lại thuyền lớn đột nhiên bắt đầu chuyển động theo gió vừa sóng hướng đảo của tiểu nhận từ phương hướng cao tốc chạy tới đại tá giả m à mổ tổ sợ ngay người hắn có thể chứng minh chiếc thuyền lớn này động cơ căn bản không c ó vang nói do không phải thuyền chính mình đi mà là bị một cỗ lực lượng thần bí kéo đi không điều đó không có khả năng nhanh hướng tổng bộ cầu cứu chúng ta có thể bị hải quái tập kích long có thể là thần long hoa hạ cái kêu long nhất trực xem chúng ta tiểu nhận t ử không vừa mắt càng không quen nhìn chúng ta khuynh đảo nước thải hạt nhân chúng ta chết chắc rồi vội vàng thu di ngôn đi thần long hoa hạ có thể tùy tiện hủy đi chúng ta chiến hạm tối tân nhất chúng ta chiếc này bình thường thuyền vận tải chấm định không hoàn g tại chiếc thuyền lớn này trên lan ra bọn hắn kêu khóc cấp cho người nhà gọi điện thoại cá o biệt dường như quên chính mình lần này ra biển mục đích lúc này phân thân long vương đã theo dài một mét tiểu long biến thành năm trăm l i n dài cự long kéo lấy đầu này hơn một trăm mét thuyền vận tải cùng chơi dường như cái này chịu dài là nó hóa long sau đó có thể biến hóa cơ bản nhất hình theo tiến hóa cùng trưởng thành cái này hình thể có thể không ngừng gia tăng nhận được tin tức tiểu nhận từ tổng bộ tất cả phòng họp loạn thành một bảy bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ chỉ là ra ngoài khuynh đảo nước thải hạt nhân làm sao lại trêu chọc phải không biết hải dương quái vợt nó rốt cuộc muốn làm gì a sao kéo lấy chiếc thuyền này thẳng đến chúng ta b ồ n đảo mà đến lẽ nào nó không nghĩ rằng chúng ta khuynh đảo nước thải hạt nhân dùng loại biện pháp này ngăn cản chúng ta nói cho cùng nó hay là một cái thiện lương lòng không hề có tập kích chúng ta nhân viên công tác chỉ là nghĩ đem chiếc thuyền này kéo về bồn đảo bến cảng lập tức báo tin nước mỹ hạm đội nói bọn hắn một thằng tìm kiếm thần long hoa hạ lại xuất hiện muốn bắt giữ lời nói vội vàng độc thủ tại phân thân long vương kéo lấy thuyền lớn đi đ ư ờ n g lúc tiêu hành v â n bản tôn tại lãng đào xa trong b à o xương cuối cùng và đến cuối cùng một cái đ ồ n g học không nhưng thật ra là hai cái bọn hắn cùng đi bạn học cũ ngại quá để các ngươi đợi lâu trước hết để cho phục vụ viên mang thức ăn lên đi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện vương cao pha g ầ y gò cao cao mang theo mắt kiếng gọc vàng có vẻ hào hoa phong nhã nhưng mà trên mặt nạo khí vượt trên tất cả đặc điểm ngoài miệm nói xong ngại quá nhưng trên mặt không có một chút biểu tình ngượng ngùng bên cạnh hắn mang theo một cái nữ nhân xinh đẹp da trắng mỹ mạo lại là tiêu hành vân bạn gái trước nô tuyết nô tuyết kéo hông cao pha cánh tay biểu hiện được rất thân mật nàng tiêu ngạo giống chỉ thiên nga trắng còn cố ý liếc tiêu hành vân một chút dường như muốn nhìn một chút tiêu hành vân nét mặt tiêu hành vân không có gì quá mức nét mặt nội tâm chính là tượng ăn một con ruồi có chút buồn nôn mà thôi nữ nhân này trong đầu rốt cục chứa vật gì đoạn thời gian trước còn cùng trương hải lệ đường huynh trương kim tuyển thân nhau nghe nói trương kim tuyển vì cố ý làm hại tội vừa bị bắt vào đi nàng thì chờ không nổi tìm xong súng ra thay người nhanh có cái gì đ lão t ha ha, không không lục ngồi ở tiêu hành vân bên cạnh phụ ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng giải thích nói ông cao pha có một bà ba tại một bộ phận hải giám tỉnh làm phó chủ nhiệm mà ta bà ba chỉ là huyện chúng ta thành phó cục cho nên hắn hôm nay năng lực ngồi chủ vị ta chỉ có thể thứ tự trô ngồi vị tiêu hành vân biễu môi nói thì ngươi đây trả lại cho ta nói muốn nhiều cùng bạn học cũ cầu thông liên lạc v u ờ n nôn không b u ồ n nôn a lão lục nghiêm mặt nói ca là cái này hiện thực à mặc dù bỡ đỡ một chút nhưng mà chân gặp được chuyện đi bạn học cũ quan hệ vẫn có chút dùng ta không cần ta có n g ư ơ i là đủ rồi khắc buồn nôn huynh đệ vợ của ngươi người nhà mẹ đẻ thế lực lớn hơn chờ ngươi cưới tạ ra t h i ê n kim chúng ta điểm ấy bối cảnh quan hệ ở trước mặt ngươi hào cũng không tính là đều là sự tình từ nay về sau hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì đấy ngươi nói bông cao pha mang theo của ta bạn gái trước tham gia học lớp có phải hay không cố ý buồn nôn ta sao hiểu rõ làm sao không biết lại như thế nào dù sao mọi người đều biết các ngươi chia tay lấy lên được có thể thả xuống được ngươi nếm q u a t h ị t cũng phải để người ta nếm n khẩu thang a đường viền đi không thể so với dụ liền thiếu dùng hh ắ c ắ c đang phục vụ viên mang thức ăn lên lúc đường tử minh đứng lên đúng mọi người nói ra chào mừng vài vị bạn học cũ tham gia hôm nay t i ể u tụ có ít người có thể từ tốt nghiệp thì chưa từng thấy gặp mặt có thể cũng không nhận ra cho nên có cần phải để cho ta lại cho mọi người giới thiệu một lần vâng cao pha k h o á t khoác tay nói ra lao đường ngươi biệt giới thiệu lao học lớp còn có thể nhận lầm người hay sao ban này tổng cộng tám người lớp chúng ta bên trong người thì có năm cái lớp các ngươi bên trong người chỉ có ba cái nói xong hắn đầu tiên nhìn về phía tiêu hành vân cười nói vị bạn học cũ này gọi tiêu hành vân ta không có nhận lầm a làm thời là trường học của chúng ta nổi danh nhất lưu manh tại phố học phủ thì rất nổi danh đấy hiện tại ở đâu đi làm đâu sẽ không vẫn cùng người trong nhà đi ra hải đánh cá a tiêu hành vân cười nói ban trưởng hay là như thế tranh chua khắc nghiệt mặt d à y vô s ỉ à nhà ta mấy đời đều là ngư dân không ra biển đánh cá ăn cái gì ha ha nói rất có đạo lý bất quá ta nhìn xem tay ngươi trên cổ tay mang rộ lẹn đồng hồ nên có giá trị không nhỏ à đánh cá kiếm được tiền có thể mua được dô lét không phải là chín khối chín bao biu tìm đủ ồ đủ ồ hàng a đây là bạn gái tặng thực hư sao cũng được thắng ở tình cảm chân thực lễ nhẹ nhưng tình nặng nha nói lên bạn gái ta ngược lại nhớ lại ta hiện tại bạn gái nô tuyết hẳn là người mối tình đầu bạn gái a đừng có nói dỡn trường học không cho phép yêu sớm ta lúc đó căn bản không có nói qua yêu đương ta hiện tại bạn gái mới là của ta mối tình đầu lời này đem bông cao pha cả sẽ không chính mình suy nghĩ nhiều như vậy chào phúng hắn thế mà bị hắn một cái phản xáo đường nhảy ra ngoài Nô Tuyết đại lời này tiêu ứ c g n đến không nhẹ, ta không phải ta ca mối tình đầu có thể một thằng sơ đi xuống sao đường tử minh xem xét bầu không khí không đúng bận bị hòa giải cười nói thái dân đủ chúng ta trước cộng đồng nâng chén uống một cái đi tất cả mọi người là bạn học cũ về sau có gì cần giúp đỡ chỗ nên giúp lẫn nhau trước kia trong trường học cân đoán hãy để cho nó qua đi đường tử minh mang tới hai cái bằng hữu phụ hòa nói đúng đúng lao học lớp không cần thiết đem bầu không khí khiến cho quá khẩn trương mọi người cộng đồng nâng chén ừng cùng uống tiêu hành vân hôm nay không uống rượu trong chén là nước trái cây điểm này mọi người ngược lại là không có so đo vì buổi chiều còn muốn làm việc rất nhiều người đều không có uống rượu ban n à y uống rượu người thì đường tử minh v ư n g cao phà cùng với hắn mang tới hai tên đồng học lao lục nói rằng buổi t r ư a còn muốn chấp hành công vụ không ai dám mời rượu a quang nói mình còn phải lái xe bán cá không ai chú ý cái này đã từng ngồi tủ tiệu trong suốt mà tiêu hành vân xem xét đã không tốt gây từ trường q u á cường đại không ai dám khuyên hắn rượu mọi người vừa để ly xuống chỉ thấy phục vụ viên lại lên đến hai đạo hải sản món ngon tiêu tiên sinh nghe nói người đang nơi này tham gia học lớp chúng ta lão bản n ư ừ n g cố ý đưa lên hai đạo chiêu bài thái chúc ngài dùng cơm vui sướng